Chương 172, Đại hội cổ đông. Chương 172, Đại hội cổ đông. Gặp Giang Ninh một mặt giàu hoạt, Thẩm Lăng Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, Giang Ninh cũng chỉ là tốt nghiệp đại học vừa mới hơn một năm, hắn làm sao có nhiều như vậy phương pháp cùng thủ đoạn. Đồng thời, Giang Ninh trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vòng tăng thương, phối hợp với cái kia một mặt lạnh nhạt, liền như là một cái trải qua gió xương vương giả, không có chút rung động nào, bày mưu nghĩ kế. Một khắc này, người khác ở trước mặt hắn, phản phất đều giống như tiểu hài tử bình thường ngây thơ. Thẩm Lăng Nguyệt chí cảm thấy đến Giang Linh tâm trí, có đôi khi so lão bà cao hơn một bậc tiểu linh, ngươi dự định làm sao đối phó đừng ra?" Thẩm Lăng Nguyệt hỏi tạm thời giữ bí mật. Giang Linh nói: "Thẩm Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt tỷ, chúng ta dưới mắt trước tiên đem Bắc Sơn Hạng mục giải quyết, đó mới là quan trọng nhất." Giang Linh nói tốt, chuyện này ta đến xử lý. Thẩm Lăng Nguyệt nói ngươi chờ ta tin tức. Sế chiều hôm đó, Thẩm Lăng Nguyệt liền liên hệ Thẩm Thị Tập đoàn chín vị cổ đông, ngày mai tổ chức lâm thời đại hội cổ đông. Dưới mắt Thẩm Thị bị Đường Thị Tập chơi chân, làm Thẩm Thị Tập đoàn chủ tịch chi nữ, Thẩm Thị Tập đoàn tổng quản lý, đến mau chóng đứng ra ổn định quân tâm. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thị Tập đoàn hội nghị cấp cao thứ, Thẩm Vân Hải làm chủ tịch, là tổ chức hội nghị phía chủ trì. Bất quá hắn lấy thân thể có bệnh làm lý do, chủ yếu do Thẩm Lăng Nguyệt đến làm đại biểu họp. Kỳ thực, là gen luyện Thẩm Lăng Nguyệt, muốn cho Thẩm Lăng Nguyệt mau chóng thích ứng đại hội cổ đông không khí đồng thời, hắn muốn nhìn một chút bọn lão gia hòa này, hắn không ở tại chỗ lúc, bọn hắn đối với Thẩm Lăng Nguyệt có còn hay không như năm đó đối với hắn tôn kính như vậy. 10 giờ sáng, Thẩm thời cổ đồng, giờ tổ chức. Lần này tham gia cổ người, thêm Thẩm tổng là tại Thẩm Thị Tập trở lên cổ phần đại cổ đồng. Mà lại, phần lớn đều là đi theo Thẩm Vân Hải dành thiên hạ nguyên lão chư vị cổ đông mọi người tốt. Thẩm Lăng Nguyệt người mặc quần làm việc trang, mang theo một bộ kính mắt viền vàng, tài trí lại sắc bén. Nàng trên dung nhan tuyệt mỹ, từ đầu đến cuối lạnh lùng như băng, khí tràng thập phần cường đại đám người không tự giác nhìn về phía Thẩm Lăng Nguyệt, một bên thưởng thức mỹ mạo của nàng, một bên bị nàng khí tràng tín phục. Trên thực tế, nàng ở bên ngoài danh hiệu là Băng Sơn nữ thần tổng giám đốc, mà trên thế giới này chỉ có hai nhân có thể làm cho nàng Băng Sơn tan. Một cái là phụ thân của hắn mặt, là Một cái khác chính là Giang Ninh. Tại Giang Ninh trước mặt, nàng sẽ buông xuống tất cả tư thái, phóng thích chính mình tất cả ôn nhu cùng nhiệt tình. Cái này nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn đệ để, đã là nàng sinh mệnh không thể thiếu bộ phận, đồng thời cũng là nàng bây giờ trong lòng hướng tới một nửa khác. Trừ cái đó ra, cơ hội rất ít người thấy qua Thẩm Lăng Nguyệt thoải mái cười to. Lúc này, Thẩm Lăng Nguyệt bắt đầu tiến vào chủ đề hôm nay hội nghị chủ đề, ta không nói tin tưởng mọi người cũng rõ ràng. Ngay tại đêm qua, Đường Thị tập đoàn trong đêm làm quyết nghị, quyết định rút khỏi cùng chúng ta Thẩm Thị tập đoàn kiến trúc hợp tác. Mà tại sáng hôm nay, ta được đến tin tức, Đường Thị tập đoàn Đã xoay lưng cùng Hồng Thành tập đoàn chủ tịch bàn bạc, chuẩn bị một mình ngăn hết Bình Giang Hạng Ngục, đem chúng ta đá ra khỏi cục. Chư vị, đối với chuyện này, mọi người thấy thế nào? Trước tiên có thể nói một chút ý nghĩ của các người. Thẩm Lăng ngụy ngồi tại chủ vị, nhìn chung quanh đám người, ánh mắt sáng rực, mười phần có lực uy hiếp còn có thể thấy thế nào. Chúng ta mỗi người tới tay vài tỷ, không cánh mà bay thôi. Triệu Nguyên Thịnh cái thứ nhất đứng ra phản trách. Hắn gõ mặt bàn nói ra, lúc đầu đường ra cho chúng ta duy trì, mọi người cùng nhau hợp tác, cầm phá dỡ cải tạo lớn nhất Bình Giang Hạng Ngục, tất cả mọi người có thể kiếm một món hời, mắt thấy còn 1 tháng nữa thị trường mới liền lên này cải tạo chính sách cũng liền xuống, lúc này đột nhiên cùng Đường ra làm sợ, đây không phải đơn thuần hồi nhà thôi. Đúng vậy à? Làm sao đột nhiên có thể như vậy đâu? Thầm tổng, Đường ra chẳng lẽ chỉ vì ăn một mình sao? Bốn. Những này cổ đông cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, từng cái nhìn về phía Thẩm Lăng Nguyệt, hy vọng Thẩm Lăng Nguyệt chính miệng nói ra. Thẩm Lăng Nguyệt nâng đỡ kính mắt, chúng ta cùng Đường Thị tập đoàn hợp tác, nguyên bản cũng sẽ không lâu dài, cho nên rút vốn cũng tốt, miễn cho về sau hợp tác quá thấm nhập, đột nhiên rút vốn, tổn thất càng lớn. Người cái này là gì? Triệu Nguyên Thịnh lời nói, nói ra. Sự tình phát sinh, ngươi sao có thể đẩy đến không còn một mảnh đâu? Ý tứ trong lời của hắn là, còn không phải bởi vì các ngươi cùng Đường ra nó bẻ, dẫn đến chúng ta đều đi theo thua thiệt thì thôi. Cái gì gọi là ta đẩy đến không còn một mảnh? Thẩm Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Nguyên Thịnh, "Xin ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Nếu nói đều nói đến nước này, ta cũng trực tiếp làm rõ." Triệu Nguyên Thịnh vênh váo hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Lăng Nguyệt, "Ngươi vốn là cùng Đường ra có hôn ước a. Nhưng ngươi qua vậy mà một nam khác, đem Đường gia đại Đường Vũ động, nữa dùng sức gõ bản, làm như vậy Đường gia không giết chết chúng ta thẩm thị tập đoàn mới là lạ. Thiệu Nguyên Thịnh toàn bộ hành trình thần sắc lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn, đối với Thẩm Lăng Nguyệt chủ tịch này người đại biểu, không có chút nào tôn trọng. Trận này hội nghị là tuyến thượng họ Fleur lỉm một thể, Thẩm Vân Hải giờ phút này cũng ngồi ở trong nhà, tại trong video chú ý đây hết thảy. Cho nên, Thiệu Nguyên Thịnh nói như vậy, không đơn thuần là đối với Thẩm Lăng Nguyệt không tôn trọng, càng là đối với Thẩm Vân Hải khiêu khích. Mà hắn, càng giống là kiếp nô, trong nháy mắt gây lên toàn trường bất mãn thật tốt cục diện, làm sao bị ngươi làm sập bàn a? không phải mình, là mọi người chúng ta a. Đắc tội đường gia chúng ta nơi nào còn có đường sống? 4. Trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất, bầu không khí không gì sánh được nặng nghề. Thẩm Lăng Nguyệt cắn răng, hét lớn một tiếng, chẳng lẽ vì túi bên eo của các người, muốn hy sinh chính ta cả đời hạnh phúc sao? Thử hỏi các vị, ai không có một trai nửa gái? Nếu như là nữ nhi của các người, ngươi bỏ được đem nàng đầy đi qua, đổi lấy mọi người tài phú sao? Thẩm Lăng Nguyệt mười phần tức giận đám người này, đơn giản quá ích kỷ, thậm chí có thể nói là không nên ế mặt. Ai chịu đem hạnh phúc của mình hủy đi, cho các ngươi bọn này người không liên hệ phát tại a. Đám người cũng phản bác không được, hé miệng không nói lời nào. Nhưng Thiệu Nguyên Thịnh lại con mắt nhỏ chảy loạn chuyển, nói ra, Đường ra đại thiếu Tuấn Tú lịch sự, gả cho hắn làm sao lại không hạnh phúc? Ta không thích, liền sẽ không hạnh phúc, ai ưa thích ai đem nửa nhi gà đi tốt." Thẩm Lăng Nguyệt thẳng thắn. Nàng đối với chuyện tình cảm, cho tới bây giờ đều là dạng này, bằng thẳng đám người cũng vô pháp tại phản bác, Thiệu Nguyên Thịnh dẫn đầu hỏi, "Đã ngươi lựa chọn cùng Đường Gia ngạnh cương, như vậy, ngươi cứng rắn lý do cùng biện pháp đâu?" Hai tay của hắn một đám, cười lạnh ngắm nhìn đối phía, cũng không thể để cho chúng ta những người này, cùng ngươi gió tây bắc chờ chết đi." Thẩm Lăng đôi mắt đẹp lóe lệ qua mang, Thật muốn lập tức để những người này rút khỏi cổ phần xéo đi. Nhưng là, như Giang Ninh nói tới, dưới mắt Đường ra chính là muốn nhìn thẩm thị tập đoàn giải thể. Như thế, mất đi cổ đông thẩm thị tập đoàn, sẽ yếu đối đường ra có thể dễ dàng mà một cước đem thẩm thị tập đoàn dẫm chết. Cho nên, những này hỗn đàn mặc dù là Bạch Nhã Lang, nhưng dưới mắt giữ lại còn hữu dụng biện pháp khẳng định là có. Thẩm Lăng Nguyệt nói nói nghe một chút, Triệu Nguyên Tịnh một tay sờ lên cằm, trong mắt lộ ra giảo hoạt Thẩm lên, bí thư phía khu vẽ quy hoạch đẩy lên phía trước. đứng dậy, Sau đó, lại đang Bắc Sơn phiến khu đánh cái từ bỏ Bình Sơn Hàn Mục, chuyên công Bắc Sơn phiến khu. Thẩm Lăng ngật nói: "Chương 173, Nghiệt chứng này, muốn tạo phản." Chương 173, Nghiệt chứng này, muốn tạo phản. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là cau mày. Trước màn hình Thẩm Vân Hải, lại là kém chút nội trận lôi đỉnh đứa nhỏ này sao có thể tự tiện làm chủ? Hai người các ngươi không có thương lượng song sao?" Thẩm Mẫu lo lắng hỏi nàng nói, "Ta không có đồng ý, ta để nàng hủy bỏ công ty xây dựng, tay cụt cầu sinh." Thẩm Hải chỉ vào màn hình nói, xem một chút, đứa nhỏ này quả thực là tại hồ nháo." Chiều hôm qua thẩm Lăng Nguyệt đem ý nghĩ của mình đối với thẩm Vân Hải nói một lần nhưng thẩm Vân Hải kiên quyết phản đối thứ nhất hắn không cho phép Giang Ninh gia nhập công ty xây dựng bởi vì hắn sẽ không để cho Giang Ninh ngồi lên chính mình chiếc thuyền lớn này người Giang Ninh không phải có bản Linh A vậy người liền chính mình mìnhsông đừng nghĩ lấy cùng ta la lột ta sẽ không cho người cơ hội thứ hai hắn không đồng ý tiếp tục giữ lại công ty xây dựng chưa bin mại mã làm bác Sơn Hà mục Thẩm thị tập vốn cũng không ham hiểu kiến trúc một nhóm, chiêu mãi mãi còn muốn đại lượng đầu nhập chi phí kết quả là một con chim không gậy phân Hà mục Trong ngoài một cân nhắc, lô vốn sát suất cực lớn đồng thời, đường ra vạn nhất ở giữa trở xấu, được không bù mất. Cho nên, vô luận Thẩm Lăng Nguyệt nói thế nào, Thẩm Vân Hải đều kiên trì ý mình. Vì có thể mau chóng tổ chức cổ đông sẽ, đem quyết nghị định ra đến, Thẩm Lăng Nguyệt không thể không nói hoang. Nàng mặt ngoài đồng ý phụ thân cử động, sau đó đem phụ thân trấn an ở nhà, thay cha xuất trinh. Lại là một tay tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận xáo lộ đứa nhỏ này, là đem Thẩm thị tập đoàn vào chỗ chết làm a. Hải đến sánh mép cả cô đứng dậy, "Không được, ta phải đi ban giám đốc hiện trường." "Ngươi cái này đi đứng, cũng đừng đi." Thẩm Mâu Quyên can nói không thể ngồi trong nhà trực tiếp phát biểu ý kiến sau. Trước kia ngươi cũng có thể viễn trình họp đó a. Ta ngược lại thật ra muốn a, ngươi bảo bối nữ nhi này, đem ta mạch đóng, ta nói cái gì bên kia cũng không nghe thôi à. Thẩm Vân Hải nói nếu dạng này, ngươi đi cũng không tốt. Thầm mẫu chỉ chỉ cửa ra vào hai cái bảo tiêu, thấy không, đó là nữ nhi đắc lực nhất bảo tiêu, chính là giám sát ngươi. Thẩm Vân Hải tức giận tới mức đập đùi, tên nghiệp chướng này a, nàng là muốn khởi binh tạo phản a. Thẩm Mâu thở dài nói, lão thẩm, nhiều năm như vậy, ngươi một mực tin tưởng nhất chính là mình, nhưng ngươi có thể làm mấy năm? Sớm muộn không phải là giao cho người trẻ tuổi. Thẩm Mẫu luôn là một bộ ôn nhu chân thành dáng vẻ, phản phất thiên đại sự tỉnh tại nàng nơi này, đều có thể hóa thành mây trôi nước chảy. Nàng đem Thẩm Vân Hải đè vào trên ghế salon, xoa nhẹ Thẩm Vân Hải hai vai, từ tố nói, "Trên thực tế, mỗi người đều có chính mình điểm nhức nháy, nữ nhi cũng không phải ngươi nghĩ như vậy chịu không được xong gió Nữ Nhi đã lớn lên, liền để nàng thay ngươi chia sẻ một chút đi. Thẩm Vân Hải gặp hội nghị tiến trình đều hơn phân nửa, hắn lại đi phần bác, cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể nặng nề thở dài. Bên này, đại hội cổ đông bên trên đối với Thẩm Lăng động, Đám người thảo luận trọn vẹn hai canh giờ, có duy trì có phản đối. Nếu như quyết nghị này không có tại đại hội cổ đông thông qua, Thẩm Lăng Nguyệt liền không cách nào chấp hành, phía sau hết thảy đều là nói suông. Cho nên, nàng đầu tiên muốn tại đại hội cổ đông thông qua chính mình quyết nghị. Cuối cùng, mọi người lựa chọn tiêu chuẩn nhất phương thức bỏ phiếu biểu quyết. 10 người 10 phiếu, bắt đầu bỏ phiếu kín. Cũng may Thẩm Vân Hải có một chút bộ hạ cũ, trung thành tuyệt đối một mực đi theo, cho nên thu được ngoài định mức bổ thiếu. Duy trì Thẩm Lăng Nguyệt quyết nghị phương, tính cùng một chỗ, trung năm phiếu. Mà thôi Triệu Nguyên Tỉnh cầm đầu phe cánh chống đối, cũng là năm phiếu đánh ngang. Cái này lung túng nếu dạng này, hội nghị tạm thời gác lại, ta cho các vị mỗi người ba ngày thời gian cân nhắc. Thẩm Lăng Nguyệt nói ba ngày sau, chúng ta lần nữa bỏ phiếu quyết nghị, cho dù lại là bình phiếu, cũng muốn xuất ra kết quả. Đám người gặp dưới mắt thảo luận tiếp cũng không có kết quả, nhau nhau biểu thị đồng ý sau đó, Thẩm Lăng Nguyệt hẹn lên Giang Linh, tại một cái tư mật quán cà phê gặp mặt Tiểu Ninh, lần này là Lao Ba không có có mặt, không phải vậy ta số phiếu khẳng định so với đối phương cao. Thẩm Lăng Nguyệt nói cho nên ta cố ý chỉ hoãn 3 ngày, thuyết phục La Ba, tự mình giúp ta đi bỏ phiếu. Giang Linh suy nghĩ một lát, nói ra, Lăng Nguyệt tỷ bỏ phiếu Đối phương tự nhiên cũng sẽ bỏ phiếu, mà đối phương bỏ phiếu thủ đoạn, nói không chính xác sẽ càng lâm động, hoặc là cao minh hơn ý của người là ta ngược lại cho mình đào cái hố. Thẩm Lăng Nguyệt Liễu Mi Vi nhầu hiện tại cũng không tốt nói. Giang Ninh nói bất quá, loại phương pháp này là có phong hiểm. Thẩm Lăng Nguyệt tự nhiên biết có phong hiểm, nhưng là dưới mắt nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như không cách nào thông qua đại hội cổ đông quyết nghị, nàng liền không thể đem Giang Ninh đặt vào công ty con, cũng không thể đầu nhập càng nhiều tiền vốn đi chiêu binh mãi mã cầm Bắc Sơn hạ Như vậy một cái giàu đến chảy mỡ hạ ngục, liền muốn từ trong tay mình mất. Thẩm môi son mở, nhấp một miếng cà phê tật lực để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này, Giang Ninh lại nhận được một cú điện thoại, là Lý Bình đánh tới. Bởi vì Lý Binh tại tứ Hải hậu cần một chuyện bên trong, biểu hiện xuất sắc, đã bị Giang Ninh hợp nhất, trở thành hắn đoàn đội hoạch tâm một thành viên đại binh, tra được cái gì? Lý Bình nói ra, "Giang tổng, như ngươi đoán, Thiệu Nguyên Thịnh cùng Đường ra có tư thông." Giang Ninh nhẹ gật đầu ở tiếp trước hắn như kỹ, thẩm thị tập đoàn suy sụp, một vị họ Thiệu cổ đông lập tức đầu ra đường ra, xem ra đã sớm đã lâu. Vừa rồi hắn hỏi qua Nguyệt, Thiệu, thiệu Cho nên, căn cứ ở tiếp trước dấu vết để lại Giang Ninh suy đoán thiệu Nguyên Thịnh đã bắt đầu cùng đường ra bắt được liên lạc, nội ứng ngoại hợp làm thẩm thị tập đoàn có chứng cớ hay không Giang Ninh hỏi chứng cứ lấy không được thiệu Nguyên Thịnh làm việc rất rào hoạt. Lý Minh nói ta cũng chỉ là do thăm một chút tin tức Giang Ninh nếu như mày còn có cái gì tin tức khác mà khác đều là liên quan tới thiệu Nguyên Thịnh cơ bản tin tức hắn danh nghĩa có ba nhà công ty thành viên gia đình chỉ có một cái thế tử một đứa con trai đứa bé kia giống như xuất sinh liền có bệnh không bình thường Lý Minh nói cho nên thii Nguyên Thịnh ở bên ngoài bao nuôi rất đa từng người đoán chừng muốn hai tử Nhưng cũng có nghe nói hắn có con riêng, Thiệu Nguyên Thịnh là Hải Thành Đại học quen tặng người một trong. Phía sau, Giang Ninh không tiếp tục nghe tiếp dục vọng, "Lý Bình, người rằng này." Hắn nhỏ giọng an bài vài câu. Lý Bình nói, "Được rồi, ta nhất định mau chóng cha ra." Cúc điện thoại, Giang Ninh suy nghĩ mấy giây, nói ra, "Lăng Nguyệt tỷ, mấy ngày nay ngươi tốt nhất bỏ phiếu, ta đi trước bận biểu chuyện của ta. Ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì?" Thẩm Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ninh tứ hải hậu hợp sự tình, còn có, Giang thị dự nghiệp Tân Dược chỉ cần đóng gói phương diện đã định, liền có thể đầu nhập sinh sản Giang Ninh nói nói chuyện đến đó gói, Thẩm Lăng Nguyệt ánh mắt hiện lên một vòng ngái nấy sao, Triệu Nguyên Thịnh bên kia, ta hẳn là không giải quyết được, quay đầu cho ngươi thêm giới thiệu những công ty khác đi. Không cần. Giang Linh nói ta đã nhìn chằm chằm Nguyên tịnh công ty, là hắn. Tiểu Ninh, đây không phải mong muốn đơn phương sự tỉnh. Thẩm Lăng Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, Triệu Nguyên Thịnh sẽ không hỗ trợ, hắn ngay cả ta cha mặt mũi cũng không cho, ngươi coi như tìm hắn đảm luận, cũng vô dụng. Việc này Lăng tỷ cũng không cần quan tâm. Giang Linh trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, trong vòng 3 ngày, thấy kết quả. Chương 174, Trực Hoàng Long. Chương 174, Trực đảo Hoàng Long. Thẩm Lăng Nguyệt cùng Giang Ninh sau khi tấp ra, về trước trong nhà, bởi vì nàng muốn trước tiên nên đón lao ba báo tố. Quả nhiên, Thẩm Lăng Nguyệt xe vừa mới ngừng đến biệt thự dưới lầu, chỉ thấy lầu hai ban công trước, Thẩm Vân Hải hai tay chống lạnh, đối với Thẩm Lăng Nguyệt trợn mắt nhìn cha, "Ta trở về." Thẩm Lăng Nguyệt đem xe ngừng tốt, đi vào biệt thự đại sảnh. Thẩm Vân Hải lúc này cũng đi xuống lầu đến, đặt ngông ngồi ở trên ghế salon. Thẩm Lăng Nguyệt rất biết điều, không hề ngồi xuống, mà là đứng tại trước mặt, "Cha, ta hôm nay cũng là bất đắc dĩ đúng." Thẩm nói, có cái gì bất đắc dĩ? "Ai bộ ngươi" Thẩm Lăng Nguyệt cười híp mắt tiến lên, cho Thẩm Vân Hải vào vai, "Cha, ngươi bị sinh khí tôi. Không ai bức ta, nhưng là ta nhất định phải làm như vậy, đây là phá cục biện pháp duy nhất." Nói vậy, Thẩm Vân Hải đẩy ra Thẩm Lăng Nguyệt, người đứng qua một bên, "Cho ta chút nghiêm túc. Cha, ngươi làm gì như vậy hung tôi?" Thẩm Lăng Nguyệt thay đổi trước đó băng sơn nữ tổng giám đốc dáng vẻ, bĩu môi làm nũng nói, "Ta còn không phải là vì Thẩm Thị tập đoàn tốt. Ngươi vì Thẩm Thị tập đoàn?" Thẩm Vân Hải nói, ta nhìn ngươi là này, đôi mắt chặt. Nàng biết lão bà tại sao phải nổi giận lớn như vậy cha? Thẩm Lăng Nguyệt sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên, nếu như không phải Tiểu Ninh, không biết xế chiều hôm nay tại đường ra sẽ phát sinh cái gì. Người ta Tiểu Ninh thế nhưng là giúp hai chúng ta không nên đem chuyện này treo ở bên miệng. Thẩm Vân Hải tức giận phất tay, cắn răng nói, "Ta thừa nhận, Giang Ninh hoàn toàn chính xác giúp chúng ta, nhưng cái này cũng không hề là ta có thể đem hắn đặt vào Thẩm Thị Tập đoàn lý do." A. Thẩm Lăng Nguyệt cười cười, "Cha, ngươi cho rằng người ta Tiểu Ninh ưa thích đến chúng ta Thẩm Thị Tập đoàn A. Nói trắng ra là, Tiểu Linh là cho ta mặt mũi. Điểm này, Thẩm Lăng trong lòng rõ ràng. Giang Linh cũng không phải không có đủ đơn độc cầm xuống Bắc Sơn bộ môn thực lực. Lấy Giang Linh cùng Lương Hồng Thành quan hệ, đi thuê một cái bao bên ngoài công ty xây dựng, một dạng có thể tại Lương Hồng Thành nơi đó cầm tới hàng mục. Dù sao Bác Sơn hạng mục hiện tại cũng không người hỏi thăm, Lương Hồng Thành ước gì có người tiếp, điều kiện sẽ thả rất thấp. Mà Giang Linh không có ăn một mình, lại lựa chọn đem Bắc Sơn bí mật để lộ cho nàng, đồng thời cùng nàng cùng nhau hợp tác. Có tiền cùng một chỗ kiếm lời, Giang Linh đã rất đại công vô tư. Kết quả, lão ba còn không hiểu đương nhiên, nàng cũng biết, lão ba hiện tại đối với tình huống giải đến không phải rất sâu, cho nên sẽ có một chút hiểu lầm tra. Thẩm Nguyệt nói Tiểu Linh là vì ta tốt, mới cùng ta tác ta nhìn ngươi bị hắn lửa còn không tự biết." Thẩm Vân Hải chỉ vào Thẩm Lăng Nguyệt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói là ngươi đối với Giang Ninh có thành kiến mà thôi nói đến nước này, Thẩm Lăng Nguyệt cũng không còn giấu giếm, "Cha, ta nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay ta tại đại hội cổ đông bên trên quyết nghị đều là cùng Giang Ninh sau khi thường nghị quyết định." "Cái gì?" Ngươi nghe hắn lời nói, Thẩm Vân Hải lúc này càng là nổi trận lôi đình. Thẩm Thị Tập đoàn đại hội cổ đông quyết nghị, nàng vậy mà cùng Giang Ninh thương lượng liền làm quyết định. "Thẩm hoặc là ngươi đem Thẩm Thị đoàn đưa cho đi, được không? Đưa ra ngoài đi." Thẩm Hải tức giận đến toàn Đột nhiên ngực một trận bị đè nén, vội vàng che ngực lao thẩm. Đều nói rồi cùng nữ nhi hào hảo nói, Thẩm mẫu vội vàng đem trái tim cấp cứu thuốc lấy tới, cho Thẩm Vân Hải an bảo. Vốn cho rằng Thẩm Lăng Nguyệt lại bởi vậy chịu thua, nhưng lần này, Thẩm Lăng Nguyệt mười phần kiên quyết tra, Giang Linh nói rất có đạo lý, ta tự nhiên sẽ tiếp thu, lần này đường ra đối với Thẩm thị tập đoàn công kích, cũng chỉ có Giang Linh có năng lực giúp chúng ta ngược gió là bản, cho nên, ta sẽ không cải biến ta hiện tại bất luận cái gì quyết nghị, ta vô điều kiện tin tưởng Giang Linh. Hồ đồ, ngươi hồ đồ. Thẩm Vân Hải gặp nữ nhi như vậy ngoan cố, tức giận nói, chuyện lớn như vậy, hai người các ngươi sao có thể một mình làm chủ? Đừng quên, ta mới là Thẩm Thị Tập đoàn chủ tịch. Đối với ngài là chủ tịch, cho nên ta đây không phải trở về xin ngài chủ tịch này giúp ta ra ngoài kéo phiếu bầu thôi. Thẩm Lăng mượt ngứ khí ôn nhu xuống tới. Dưới mắt, nàng còn phải thuyết phục lão ba ra ngoài giúp nàng thuyết phục những cái kia cổ đông. Tranh thủ 3 ngày sau đại hội cổ đông, có thể thông qua nàng quyết nghị. Có thể hay không tại trận này cùng Đường ra trong giao phòng, ngược gió là bàn, liền nhìn cái quyết nghị này có thể hay không thông qua được không cửa. Thẩm Vân Hải Kiên quyết nói, ngươi đề nghị này Ta bản thân liền không đồng ý, càng đừng hy vọng ta đi giúp ngươi bỏ phiếu. Vô luận là Giang Ninh gia nhập thẩm thị tập đoàn công ty con, hay là tốn hao tinh lực tài lực đầu nhập, đi cầm xuống cái kia chim không thèm bị Bắc Sơn hạn mục, Thẩm Vân Hải đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thẩm Lăng Nguyệt thở dài, không có lão ba giúp bỏ phiếu, 3 ngày sau quyết nghị, tất nhiên sẽ thất bại. Bởi vì, Tiêu Nguyên Thịnh mấy ngày nay sẽ dẫn đầu đi bỏ phiếu, hắn đã có 5 phiếu, chỉ cần lại kéo một phiếu, liền có thể vững vàng chiến thắng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Lăng Nguyệt mười Một bên khác, Giang Thị tập đoàn, Giang Ninh hợp bên trên máy tính Có chút ngựa đầu tự ở làm việc trên đế, nhắm mắt dưỡng thần. Giang thị An thần bổ não dịch đã chuẩn bị sẵn sàng, Bạch thị bên kia thuốc đông y nguyên liệu cũng đã vào chỗ, liền lợi đến cái bình đóng gói cùng vỏ bọc các loại chứng thực, liền có thể bắt đầu sinh sản Mà dưới mắt, Giang Ninh còn tại khu chieng gỗ chống cùng tiến tứ hải hậu cần chúng hợp, tất cả xe cộ xỉ sơn, logo, nhân viên cung phụ, bao quát thông thường hậu cần đóng gói hao tải các loại, đều cần trong vòng một tháng thống nhất. Hai cái này tình, nguyên Thịnh, nguyên Thịnh ty, đều có thể phần trăm giải quyết. Nhưng là, hôm qua tính cả hôm nay, Giang Ninh tổng cộng đánh 3 cái điện thoại cho Thịnh, hẹn hắn nói chuyện hắn từ chối không tiếp hai lần, một lần cuối cùng tiếp lên, cũng là trực tiếp cự tuyệt Giang Linh Giang tổng, Lý Binh bên kia còn không có tin tức a. Lôi Long cùng Tiểu Đao giờ phút này ngồi ở văn phòng trên ghế salon, Tiểu Đao đang trêu đùa hắn giao gấp, Lôi Long thì lo lắng hỏi Giang Ninh không nội, chờ một chút. Nhưng mà, Giang Ninh vừa dứt lời, Lý Binh điện thoại liền đánh tới. Giang Linh nhận điện thoại, chỉ là uy một tiếng, liền một mực nghe bên kia tự thuật. Nửa phút đồng hồ sau, Giang Linh ánh mắt sáng lên, "Ok, Đại Binh, làm rất tốt, ta liền tới đây." Giang Linh cúp điện thoại, đứng người lên, Lôi Long cùng Tiểu Đao lập tức đi tới, "Giang tổng, muốn lên đường sao?" Lần này không cần hai người các ngươi, chúng ta đi." Giang Linh mỉm cười, đứng dậy ra cửa. Hắn đi vào trên xe, cho Thiệu Nguyên Thịnh phát một đầu tin tức, "Thiệu tổng muốn gặp ngươi một mặt, là thật thật là khó a." Thiệu Nguyên Thịnh nhìn thấy tin tức, khóe miệng hiện lên một vòng khinh miệt cười lạnh, trực tiếp đưa điện thoại di động ném sang một bên không để ý tới. Nhưng là, nửa giờ sau, hắn lại nhận được Giang Linh đầu thứ hai tin tức, là một tấm hình. Trong tấm ảnh, Giang Linh xuất hiện tại Thiệu Nguyên Thịnh trong biệt thự. Mà lại, khác Thiệu Nguyên Thịnh kinh hoàng là, Giang Linh chính Thiệu Nguyên Thịnh tóc con trai, một mặt mỉm cười. Thiệu Nguyên tử cũng ở một bên, Còn có một cái khác khôi ngô nam nhân, nhìn không phải loại lương thiện. Hình ảnh này, liền tựa như vợ con của mình bị Giang Linh bắt cóc bình thường. Sau đó, Giang Linh đầu thứ ba tin tức phát tới Thiệu tổng, ta là thật muốn cùng ngươi tâm sự, cho nên trực tiếp đến các ngài, ngài không để ý đi. Chương 175. Buồn cười tràn diện, thê quản nghiêm. Chương 175. Buồn cười tràn diện, thê quản nghiêm hỗn đản. Tiêu Nguyên Tịnh vừa tức vừa gấp. Hắn giả mới có con, mà lại chỉ như vậy một cái nhi tử. Mặc dù, là cái tàn tật. Nhưng này cũng là hắn đời này hy vọng duy nhất, thậm chí so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Triệu Nguyên Định thân thể có ghen thiếu hụt, sở sinh hải tử, tỷ lệ sống sót rất thấp, cơ bản đều chết yếu. Triệu Nguyên Định bây giờ 50 ra mặt, cũng tìm thật là đa tình người, hy vọng có thể kéo dài hương hỏa, nhưng đều đều không ngoại lệ, không có để lại cho hắn một trai nửa gái. Chính thê cho hắn sinh hạ đứa con trai này, là bây giờ hắn trên đời vết mạch duy nhất. Nhi tử tiểu chết bây giờ còn chưa tròn 10 tuổi, bởi vì thiệu Nguyên Thịnh ghen vấn đề, tiểu chết từ nhỏ xuất hiện một loạt thần kinh cùng mạch máu tật bệnh, bây giờ chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, miễn cưỡng sống qua ngày. Bác sĩ phòng đoán, lấy dưới loại tình huống này đi, hải tử nhiều nhất còn có thể sống 5 năm. Thế nhưng là Tiệu Nguyên Thịnh đứa con trai này, đầu não 10 phần thông minh, lại 10 phần nhu thuận hiểu chuyện, là Tiệu Nguyên Thịnh cùng thê tử đấy lòng nọn. Nhi tử bệnh, để Tiệu Nguyên Thịnh 10 phần hổ thẹn, cũng hết sức thống khổ. Mang theo loại tâm tình này, Tiệu Nguyên Thịnh vợ chồng đối với Nhi tử liền càng thêm yêu thương. Dưới mắt, nhìn xem Giang Linh cầm Nhi tử uy hiếp chính mình, Tiệu Nguyên Thịnh hai mắt đều phun lửa giang linh, lão tử hắn sao hôm nay liệu mạng với ngươi. Tiệu Nguyên Thịnh tụ phúc, đao, Nguyên Thịnh trước, cũng sắp xếp người mai phục tại biệt thự Hắn như thường đi vào biệt thự, mở cửa phòng Giang linh ông gia tiểu triết. Triệu Nguyên Thịnh chỉ vào phòng khách trên ghế salon Giang Linh, chợt quát một tiếng. Sau lưng mấy tên thủ hạ đồng loạt tiến lên, cầm trong tay khảm đao khí thế hung hăng liền muốn hướng Giang Ninh tiến lên. Giang Linh lại là một tay cầm điện thoại, lực chú ý tất cả hài tử trên thân, không để ý tí nào Triệu Nguyên Thịnh. Lôi Long nhẹ nhàng ngước mắt, tiến lên một bước, như là một tòa núi nhỏ, ngăn ở trước mặt mọi người lao điệu, giương tay, thế tử dư phương quát lớn Triệu Nguyên Thịnh, làm những người này tới làm gì? Lại dọa sợ hài tử. Giang Ninh hắn Triệu chỉ vào Nhưng lời còn chưa nói hết, Giang Linh lại một ngón tay đặt ở bên môi suyện. Giang Ninh gia hiệu Thiệu Nguyên Thịnh đừng lên tiếng, sau đó nhíu mày hướng một bên ghế sofa chỉ chỉ. Thê tử Dư Phương tiến lên đây, đẩy Thiệu Nguyên Tịnh đến một bên ghế sofa, tòa hạ, đừng lên tiếng. Thiệu Nguyên Tịnh cùng thủ hạ trong lúc nhất thời có chút chần v้าง, mặt khác mấy tên thủ hạ lúng túng đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong mấy người các người, cũng cho ta tới. Dư Phương sắc mặt bình tĩnh phất phắt tay. Bởi vì vợ Dư Phương là duy nhất cho Thiệu Nguyên Thịnh sinh bên dưới hải tử nữ nhân, cho nên nàng tại Thiệu Nguyên Thịnh trước mặt rất có địa vị. Những thủ hạ này cũng biết Dư Phương gia đình địa vị cao, không dám không nghe theo. Nhau nhau sám sịt đi vào Thiệu Nguyên Tịnh bên người, tìm một chỗ tòa hạ. Có một cái bảo tiêu tìm không thấy địa phương tòa hạ, liếc nhìn cạnh ghế salon có cái nhi đồng băng ghế nhỏ, vội vàng quất tới tòa hạ. Bất quá băng ghế là nhượm tợ là tiệp, hắn lại sợ toàn lực ngồi lên sẽ bể nát, chỉ có thể thân người cong lại âm thầm dùng sức, so đứng đấy còn khó chịu hơn. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút buồn cười. Một đám cầm trong tay ống thép trường đao chẳng hán, thần sắc nghiêm túc lại hèn mọn trồng ngồi cùng một chỗ, không dám lên tiếng ánh mắt mọi người đều nhìn Giang Ninh Ân. Tốt, Giang Ninh còn tại cùng trong điện thoại nói gì đó, sau đó tay không ngừng mà tại hải tử trên thân chạy, có nút, trực tiếp liền có thể sở đến, đối với trí lực không có vấn đề, Ân Ân. Thật lâu, Giang Ninh cúp điện thoại, đối với Dư Phương nói ra, "Phương tả, ngươi qua đây một chút." "Ấy ấy, tới." Dư Phương vội vàng hấp tấp chạy tới, thậm chí mang trên mặt nụ cười rạng rỡ, "Giang tiên sinh, nói thế nào?" Giang Ninh trên mặt mang một vòng mỉm rỡ, nói ra, "Sát suất lớn là không có vấn đề, đương nhiên, ta cũng sẽ tận chính mình có khả năng tới giúp ngươi." "Quá tốt rồi." Dư Phương cao hứng kém chút nhảy Một giây sau, nàng hốc mắt đỏ lên, bị một tiếng quỷ trên mặt đất, làm bộ muốn cho Giang Ninh dập đầu ngọ tạo. Triệu Nguyên kinh ngột, tất cả mọi người mộng. Lão bà đây là tình huống như thế nào? Giang Ninh đỡ lên Dư Phương, nói ra, Phương tả, khách khí, hôm nay cũng coi là ngươi có vật khí, cái này có phần phương thuốc người trước nhận lấy. Ân ân. Dư Phương vội vàng thu hồi Giang Ninh cho phương thuốc, coi như chân bảo bình thường nâng trong tay, một đôi tay cũng hơi có chút run rẩy đứng lên. Những năm này vì chuyện của con, nàng thao nát tâm, hai tóc mai đã trắng bệ. Không nghĩ tới, hôm nay gặp phải bổ tất sống. Nàng chắp tay trước ngực, đối với Giang Ninh không ngừng tối đầu. Giọt lớn nước mắt từ hai gò má trượt xuống phương tả, đừng như vậy, Hải Tử nhìn xem đâu. Giang Linh gọi Lôi Long đỡ dậy Dư Phương. Dư Phương cũng là kịp phản ứng, đối với Nhi Tử nói ra, tiểu chết, nhanh tạ ơn thúc thúc. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu chết mang trên mặt thân mật dáng tươi cười, phản phất Giang Linh chính là ca ca của hắn, dáng tươi cười phát ra từ nội tâm vui vẻ, mười phần tự nhiên. Thấy cảnh này, Tiêu Nguyên Thịnh càng là mở bức. Các người thân như người một nhà. Thì ra, ta thành người ngoài đúng không? Hắn tâm hoài kinh ngạc đi lên trước, hỏi Dư Phương nói, bà, chuyện gì xảy ra? Dư Phương một mặt vui vẻ nói, "Tiểu chết bệnh được cứu rồi." A. Triệu Nguyên thịnh đầu tiên là một trận cuồng hỉ, tiếp theo, nhưng trong lòng hoài nghi, tiểu chết bệnh thế nhưng là tiền tiến tính, đi nhiều như vậy bệnh viện đều trị không hết, làm sao đột nhiên liền ngươi qua đây. Giang Linh đi lên phía trước, ngồi vào trên ghế salon, nhàn nhạt, nhạt vung tay lên, ra hiệu Triệu Nguyên Tịnh tọa hạ. Triệu Nguyên thịnh cũng là không hiểu thấu liền nghe nói ngồi xuống. Giang Linh nói, "Ta trước vốn nhắn ngươi một chút, tiểu chết cái này không có khả năng xem như bệnh. Hắn là tiên thiên gen vấn đề, đưa đến thần kinh cùng mạch máu dị thường." Đúng đúng. Dư Phương vội vàng gật đầu nên hợp. Giang Linh tiếp tục nói, loại vấn đề này đặt ở Tây y bên trên là không chữa khỏi, bởi vì Tây y trị bệnh nặng, dựa vào là giải Phấu. Giải phẫu liền như là sửa xe bạo lực tháo dỡ gây dựng lại, nhưng thần kinh cùng mạch máu quy mô lớn dị thường, trải rộng toàn thân, nếu như giải phẫu lời nói, trên cơ bản hài tử liền không có đường sống, cho nên không có bệnh viện dám tiếp thủ thuật của người, bất luận cái gì ý thuật cao minh đến đâu Tây y cũng vô pháp giải quyết dạng này giải Phấu. Nghe đến đó, Thiệu Nguyên Thịnh cũng không nhịn được nhẹ đầu. Bởi vì các đại bệnh viện cũng đều là nói như vậy. Muốn cứu hài tử Hy vọng duy nhất chính là đem tất cả dị thường mạch máu thần kinh gây dựng lại, nhưng là, diện tích quá lớn, cơ hội trải rộng toàn thân, giải phẫu cơ hội là không thể nào. Cái này cùng Giang Linh thuyết pháp hoàn toàn nhất trí. Giang Linh tiếp tục nói, loại bệnh này, cũng chỉ có chung y có thể trị. Trung y chúng ta cũng nhìn qua, nhưng là Thiệu Nguyên Thịnh nói ý miệng, nghe Giang tiên sinh nói. Dư Phương trắng Thiệu Nguyên Tịnh một chút. Thiệu Nguyên Thịnh gãi gãi đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng không ra tiếng. Chương 176. Khiêu chiến một chút hắn trêu yếu hại. Chương 176. Khiêu chiến một chút hắn trêu yếu hại. Giang Linh nhẹ nhàng nói ra Mặc dù các ngươi cũng nhìn qua Trung Ý Điệp, nhưng là, cũng không phải là nhìn đúng rồi Trung Ý Điệp. Tốt Trung Ý là cơ bảo, nhưng bây giờ trên thị trường, Trung Ý mất cáu tạm, lướt qua liền thôi người, cố làm ra vẻ người, người mua danh chủ tiếng, nhiều vô số kể, càng nhiều người đều là bị bọn hắn lừa, từ đó đối với Trung Ý đã mất đi lòng tin. Dư Phương không ngừng mà gật đầu. Lời nói này đến trong nội tâm nàng đi. Trung Ý những năm này nhìn rất nhiều, tiền không ít hoa, không chỉ có không có có tác dụng, ngược lại có một lần còn kém chút đem tiểu chết đưa vào bệnh viện. Cho nên từ nay về sau, bọn hắn đều không có lại dính qua Trung Ý Điệp Ninh tiếp tục nói. Dưới mắt ngài hài tử vấn đề này, chú ý thích hợp nhất. Chú y coi trọng thuận theo tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, dùng dược vật đem con trai của ngài kinh lạc thoải mái, khơi thông, sau đó dùng châm cứu đến vật lý trị liệu, dẫn đạo mạch máu cùng thần kinh gây dựng lại, Hải tử liền sẽ từng ngày cường tráng đứng lên, thẳng đến cùng người bình thường không khác. Nghe đến đó, Triệu Nguyên Tịnh tâm động cùng người thường không khác mấy chữ này, thật sâu đâm vào nội tâm của hắn. Hắn hy vọng dường nào con của mình có thể cùng những hải tử khác một dạng, khỏe mạnh trưởng thành, sau đó, tiếp bản hắn đánh xuống Giang Sơn. Hắn nằm cũng nhớ, nhưng là Triệu Nguyên Thịnh so sánh dư Phương, hay là càng lý tính một chút. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động, bình tĩnh đối với Giang Linh nói, nói đến ngược lại là rất có đạo lý, bất quá, Mạc Khắc chung Ý cũng đã nói như vậy, nhưng không có chữa cho tốt con của ta. Giang Linh mỉm cười, đây chính là chúng ta khác biệt, ta có thể đến giúp con của ngươi. Trên thực tế, cũng không phải là Giang Ninh có thể trị, mà là Thôi lão năng chỉ. Thôi lão hiện tại mặc dù không xuống núi, nhưng là, Giang Ninh tại gặp được khó giải quyết chữa bệnh sự kiện, hay là sẽ xin giúp đỡ tối lão. Tôi lão cơ bản đều là điện thoại viên chỉnh cùng câu thông, nhìn như là Giang Linh tại chữa bệnh, trên thực tế Phía sau là Thôi lão. Mấy ngày nay Giang Linh gọi Lý Bình Sưu tập triều nguyên thị tin tức, cuối cùng phân tích phía dưới, đạt được một cái kết luận, Thiệu Nguyên Thịnh nhi tử là trâu yếu hại. Cứ càng hiểu rõ tiểu chết bệnh tình sau, Giang Ninh sớm gọi điện thoại liên hệ Thôi lão. Thôi lão biểu thị vấn đề này, chúng y hoàn toàn có thể giải quyết. Cái này cho Giang Ninh cực lớn lòng tin, cho nên, hắn hôm nay mới có thể đi thẳng tới Thiệu Nguyên Thịnh trong nhà. Thông qua vừa rồi chẩn bệnh, cơ bản đã xác định phương án trị liệu. Thôi lão ở trong điện thoại trợ giúp mở thuốc, sau đó, cần một cái Thôi lão đệ tử, đến căn cứ Thôi lão vạch ra trong điểm, đối với tiểu chết tiến hành chăm cứu. Dự vật cùng châm cứu phối hợp mới có thể chậm rãi thay đổi tiểu chết vấn đề ngươi nếu là tin ta, sau đó thầy châm cứu lập tức sẽ đến, hiện trường liền có thể cho tiểu chết làm châm cứu." Giang Ninh nói, "Nếu như ngươi không tin ta, không quan hệ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi thầy châm cứu đừng tới nữa." Nói, hắn cầm điện thoại lên, chuẩn bị quay số điện thoại đừng, "Đừng!" Một bên Dư Phương vội vàng ngăn cản Giang Ninh, sau đó, quát lớn Thiệu Nguyên Thịnh, "Lao Thiệu, ngươi chuyện gì xảy ra?" Tranh thủ thời gian cho Giang tiên sinh xin lỗi. "Tiểu Nguyên Thịnh, ta làm sao lại muốn nói xin lỗi nữa nha?" Nhưng là trở ngại thê tử cường thế tử tương thế, Triệu Nguyên Thịnh bất đắc dĩ nói, ta không phải không tin, chỉ là Dư Phương vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, hắn triệt để không có tính tình, có lỗi với, hay là xin mời thầy Trầm cứu tới đi. Rất nhanh, thôi lao đại đồ đệ Trung Cửu Lương đi vào Triệu Nguyên Thịnh biệt thự. Hắn trang bị đầy đủ, liếc mắt một cái liền rất chuyên nghiệp. Trải qua Trung Cửu Lương một trận châm cứu, tròn vẹn đâm 236 châm. Hai tử bị cuốn lại như cái con nhím một dạng, Dư Phương cùng Triệu Nguyên Thịnh nhìn xem không khỏi đau lòng rơi lệ. Giang Ninh trước mắt khổ cũng là vì tương lai hạnh phúc, nhịn một chút đi. Dư Phương liên tục cất đầu. Bên này, Thiệu Nguyên Thịnh cùng Trung Cửu Lương thay đổi danh tiếp. Trung Cửu Lương là hại thành trung ý dược đại học phụ chức ý Dịch viện phó viện trưởng, cũng là thâm niên trung ý giảng dạy. Nhìn thấy Trung Cửu Lương danh hiệu, Thiệu Nguyên Thịnh một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Nguyên Lai, like, Giang Linh mời tới người, lớn như thế có phái đoàn a? Bất quá, Trung Cửu Lương lại không thế nào phản ứng Thiệu Nguyên Thịnh, đổi xong danh tiếp sau, liền đi cùng Giang Linh tán gẫu bắt đầu ra, còn ra điểm điểm máu tiểu cũng là đau đến lên, tiểu không khóc, rất nhanh liền ta. Dư Phương đau lòng ăn đuổi, thật không thể những kim này đâm vào trên người mình. Triệu Nguyên Thịnh lại là cắn răng, hoán hẳn nói, "Ai, như thế cha tấn tiểu chết, đến cùng có mấy phần ý nghĩa a." Nhưng là, khi tất cả châm đều nhỏ xong, Chung Cửu Lương ra hiệu tiểu chết, tay trái nhấc vừa nhấc. Tiểu chết nhẹ nhàng ngâng lên tay trái ngón giữa tay phải dựng thẳng lên đến. Trung Cửu Lương nói ra. Tiểu chết chậm rãi đối với Thiệu Nguyên Thịnh thủ cái ngón giữa. Triệu Nguyên Thịnh cau mày nói, "Những này tiểu chết trước kia cũng có thể làm đến a." Tiểu chết mặc dù mỗi ngày ngồi lên xe lăn, nhưng nửa người trên còn miễn cưỡng có thể động, tay trái tay phải có thể làm đơn giản một chút động tác là có thể làm được. Nhưng không, có như thế tự nhiên đi." Giang Linh nói ra, ngươi nhìn vừa rồi đối với ngươi dựng thẳng nó giữa, nhiều tự nhiên a." Triệu Nguyên Thịnh. Sau đó, Trung Cửu Lương nói ra, chân trái, ngón tay cái động một chút. Hút. Tiểu chết một mặt thống khổ, phản phất không biết ngón chân làm như thế nào động. Bởi vì, hắn chi dưới cơ hội là trạng thái tê liệt, cho tới bây giờ không động tới. Trung Cửu Lương nắm chân trái ngón tay cái, trên giới lay động hai lần, cứ như vậy động. Sau đó, ký tích một màn xuất hiện. Khi Trung Cửu Lương rút về tay, tiểu chết ngón chân, vậy mà mình có thể có động. Một màn này, để Triệu Nguyên Tịnh cùng Dư Phương cuồng và phần Phàn Phật Lạc thấy được thiên đại kỳ tích tiểu triết, ngón chân của ngươi biết di động. Dư Phương cùng Triệu Nguyên Thịnh kích động liền muốn tiến lên. Giang Linh lại một tay lấy hai người ngăn lại, vẫn chưa xong đâu. Chung Cửu Lương tiếp tục nói, "Tiểu Triết, nhớ kỹ loại cảm giác này, chân phải tất cả ngón chân thử động một chút, có thể động mấy cái, động mấy cái." Tiểu Triết sắc mặt hết sức thống khổ, Phàn Phật Lạc dùng ra bú sữa mẹ khí lực, chỉ gặp chân phải ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, có chút hướng lên giơ lên động. Động. Dư Phương che miệng, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Giờ này, Triệu Nguyên mắt cũng thành công. thủ hạ kia, nhao nhao hoan hô lên. Vô tài chúc mừng. Phảng phất giờ khắc này như là cuộc tốc dẫn bóng bình thường kích động. Trong lúc nhất thời, trong biệt thự Hoan Thanh tiểu ngự, bầu không khí tăng gọn. Giang Linh thỏa mãn cười cười, đối với Trung Cửu Lương nói chung vị Trường, vất vào ngài. Giang tiên sinh khách khí. Trung Cửu Lương nói ân sư nói không sai, đứa nhỏ này vấn đề, nặng tại kích hoạt cùng điều trị, châm cứu có thể muốn tiếp tục mười mấy cái đợt trị liệu mới được, quá trình cần chừng nửa năm. Nửa năm sau con của ta có thể cùng bình thường hài tử giống nhau sao? Triệu Nguyên Thịnh vội vàng tiến lên đến hỏi. Trung Cửu Lương nhưng không có phản ứng hắn, tiếp tục cùng Giang Linh nói ra, bất quá lần thứ nhất cứu con đường thông. Phía sau liền sẽ không phức tạp như vậy, sẽ đơn giản rất nhiều. Vậy cái này nửa năm, khả năng làm phiền trung viện trưởng." Giang Linh nói, "Hôm nào ta nhất định đến nhà nói lời cảm tạng, sẽ không để cho ngài không công phí sức." "Khách khí, người cùng ân sư quan hệ từ không cần phải nói." Trung Cựu Lương cười nói, "Giang này, ta liền đi trước, có chuyện chúng ta điện thoại liên lạc." Nói xong, cùng Dư Phương cùng Tiêu Nguyên Thịnh mỉm cười một chút, trực tiếp rời đi. Dư Phương tiến lên đây, lo lắng hỏi Giang Ninh vấn đề giống như trước, "Giang tiên sinh, con của ta nửa năm sau, có thể cùng bình thường hài tử giống nhau sao?" Giờ khắc này, tất cả mọi người một mặt lo lắng mà nhìn xem Giang Ninh. Liền ngay cả Tiểu Triết, trong hai mắt cũng tràn đầy hy vọng rạng sáng, Khẩn Trương nhìn xem Giang Linh. Giang Linh nhẹ nhàng nói bình thường đi trị liệu, là không có vấn đề. Nghe chút lời này, Dư Phương oa đến khóc lên, nàng là vui cực mà khóc. Nhiều năm kiềm chế, tại thời khắc này phản phất tìm được đột phá khẩu bình thường. Tiêu Nguyên Thịnh cũng là kích động không thôi. Hắn đem Dư Phương ôm vào lòng, Dư Phương tựa ở hắn đầu vai, hai người khóc đến giống hai đứa bé. Tiếp theo, bọn hắn lau khô nước mắt, đỏ hồng mắt đi vào Tiểu Triết trước mặt, "Bà bối, ngươi nghe được rồi sao? Hảo Hảo phối hợp trị liệu, nửa năm sau, ngươi liền có thể đứng lên." cùng những người bạn nhỏ khác một dạng chơi đùa. Tiểu Thiết dùng sức gật đầu, nguyên bản trống rông cặp mắt vô thần, nổi lên hy vọng vấn sáng. Một nhà ba người hạnh phúc ôm ở cùng một chỗ răng rắc. Một tên tuổi hạ quá kích động, không cẩn thận ngồi nát băng ghế nhỏ, chèo đến đám người cởi vang. Sung sướng sau khi, Giang Linh cho Thiệu Nguyên Tịnh vất vất tay, "Ngươi qua đây, mượn một bước nói chuyện." Chương 177. Giải quyết Thiệu Nguyên Thịnh. Chương 177. Giải quyết Thiệu Nguyên Tịnh ấy, "Đến rồi đến rồi." Thiệu Nguyên Thịnh xoa xoa khóe mắt nước mắt, hát tập cùng Giang Linh đi một bên nói chuyện lão Thiệu, "Con của ngươi có thể bị chữa cho tốt, trong lòng ta cũng thật cao hứng." Lúc này ngươi nhà ba người, coi như viên mãn. Giang Ninh cười nhạt nói đúng vậy a, đúng vậy à. Giang tiên sinh đại ân đại đức, ta thật không biết như thế nào báo đáp. Triệu Nguyên Thịnh vội vàng móc ra khói, đưa cho Giang Ninh một cây, "Giang tiên sinh, mới vừa rồi là ta chiếu cố không chu toàn đến." Giang Ninh cũng không khách khí, nhận lấy điếu thuốc. Triệu Nguyên Thịnh vội vàng cho Giang Ninh đốt. Hút thuốc lá vật này, đối với Giang Ninh tới nói, thật là không có mức độ nghiện. Có thể hút, cũng có thể không hút đều xem tâm tình cùng trường hợp. Mà nam nhân ở giữa, đặc biệt là dân hút thuốc ở giữa, cho dù là không biết, chỉ cần đưa lên một điếu thuốc, hai người liền có thể rất nhanh thành lập hảo cảm rất nhanh quen thuộc nói chuyện với nhau. Khói chính là tốt nhất muôn giới. Giang Linh cùng Tiêu Nguyên Thịnh tại biệt thự trong viện đình nghỉ mát tọa hạ, thôn vân thủ vụ lão điệu, đã ngươi hiện tại nhà ba người như vậy viên mãn, ta tin tưởng, ngươi cũng nhất định không nghĩ thêm mạo hiểm. Giang Linh nổ một đụ khói, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Tiêu Nguyên Thịnh sửng sợ, Giang tiên sinh nói mạo hiểm là cái gì? Nghĩ minh bạch giả hồ đồ đúng không? Giang Linh lạnh lùng quét Tiêu Nguyên Thịnh một chút, ngươi cùng đường ra sự tình, coi là làm kiến không kẻ sao? Trong đáy mắt, Tiêu Nguyên Thịnh phía sau lưng ướt ra gió mát. Hắn cùng đường ra sự tỉnh. Hắn hai cũng không có nói cho, làm sao lại sẽ chuyển đến Giang Ninh trong lỗ hai. Đường ra cùng Thẩm ra trở mặt vào đêm đó, Đường Trung Anh liền gọi điện thoại cho Triệu Nguyên Thịnh đêm khuya, Triệu Nguyên Thịnh một người tới đến Đường Trung Anh trong nhà, nói chuyện trắng đêm sau, hai người đặt thành hợp tác Đường Trung Anh cần Triệu Nguyên Thịnh trợ giúp hắn, Tan Gia Thẩm Thị tập đoàn nội bộ để báo đáp lại, Đường ra sẽ cho ra nhất định cổ phần, chuyển rơi đến Triệu Nguyên Thịnh danh nghĩa. Tương lai Thẩm Thị tập đoàn suy sụp, Triệu Nguyên Thịnh thì thể không khe hở dính liền, ngược lại trở thành Đường Thị tập đoàn cổ trong. Nhưng tương tự, đây cũng là cái cực kỳ nguy hiểm thao tác. Triệu Nguyên Thịnh cách làm này, cùng phản độ không khác. Nếu như bị thẩm thị tập đoàn bắt được dấu vết để lại, hắn sẽ bị tất cả cổ đồng cùng nổi lên công chi, lại bị xã hội cấp giới lên án. Không chỉ có đường ra giao cho nhiệm vụ kết thúc không thành, sẽ còn bị thẩm thị tập đoàn thanh lý môn hộ. Vô luận là một bên nào, hắn đều không vớt được nửa điểm chỗ tốt, mà lại đều là bệnh thiếu máu. Thậm chí, hắn thiệu nguyên thị một bước này đi không tốt, rất có thể không gượng dậy nổi. Cho nên, chuyện này hắn làm rất giữ bí mật. Chỉ bất quá, lại giữ bí mật cũng vô dụng, hắn hiện tại đối thủ là Giang Ninh. Giang Ninh là sống lại một đời người, nhất là đối đầu một thế thẩm thị tập đoàn, đặc biệt chú ý cho nên, thông qua ở tiếp trước dấu hiệu Giang Linh suy đoán ra Thiệu nguyên định quy tích, đồng thời Lý Binh cũng nghe đến một chút liên quan tới việc này, đổi câu vài lời. Cơ bản liền có thể xác định Giang tiên sinh, ta cùng Đường ra cũng không quan hệ a." Thiệu Nguyên Định chợt dạ nói lao thiệu, nếu như ngươi dạng này nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta cũng không có nói tiếp cần thiết. Giang Ninh đối với Lôi Long Hồ, Long ca, chúng ta rút lui." Thiệu Nguyên Thịnh vội và ngăn lại Giang Linh, "Giang tiên sinh, chớ đi chớ đi." Hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành, biết mình nhi tử trị liệu, thiếu khuyết không được Giang Linh trợ giúp. Hầu Kỳ trung cựu lương đến cứu, cũng là nhìn mặt mũi. Gây Giang Linh xinh khí, hắn chính là không muốn nhi tử tốt. Giang Linh gặp Thiệu Nguyên Tịnh cảnh chính mình, liền biết hắn đã muốn nhả ra, thừa cơ lừa gạt một câu lao liệu, ngươi cùng đường ra sự tình, cho là ta là thuận miệng nói một chút đúng không hả? Có chút chứng cứ ta là cảm thấy lấy ra, tất cả mọi người khó xử. Giang Linh tại sao có thể có chứng cứ? Trên thực tế, hắn chơi chính là tâm lý ở kiếp trước kinh lịch quá nhiều, đối với tình người nắm, Giang Linh thành thạo điều luyện. Thiệu Nguyên Tịnh sớm đã tâm loạn như ma, lại thêm Giang Linh lại tới một câu như vậy, hắn trong nháy mắt liền chống đỡ không được Giang tiên sinh, có lỗi với, nếu như ta nói thật, ngài có thể giúp ta chuyển sao? Thiệu Nguyên Tịnh nói nhìn ngươi biểu hiện. Giang Linh nhẹ nhàng trả lời. Thiệu Nguyên Thịnh lại móc ra một điếu thuốc đưa cho Giang Ninh, Giang Ninh đẩy ra, có việc mau nói sự tỉnh. Tốt tốt tốt. Thiệu Nguyên Thịnh nói ra, là đường ra uy bức lợi dụng để cho ta cùng bọn hắn hợp tác, nhưng ta hiện tại cũng là đung đưa không ngừng. Ta hy vọng Giang Tiên Sinh chỉ cho ta con đường sáng, ta toàn nghe Giang Tiên Sinh. Thiệu Nguyên Thịnh một chiêu này, mười phần khéo đưa đẩy. Hắn không khỏi đối với Giang Ninh biểu thị ra trung tâm, mà lại, đem chuyện này giao cho Giang Ninh làm quyết sách. Giang Ninh liền chắc chắn sẽ không đem hắn khai ra đi Mà Giang Linh muốn cũng chính là hiệu quả này, chắc hẳn ngươi cũng biết ta cùng Thẩm Thị tập đoàn quan hệ, mà lại, ta lúc này còn muốn nhập cổ phần Thẩm Thị tập đoàn kiến trúc công ty con. Giang Linh không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thiệu Nguyên Thịnh đã hiểu. Triệu Nguyên Thịnh nhẹ gật đầu biết cái gì. Giang Linh nhàn nhạt quét Triệu Nguyên Thịnh một chút. Triệu Nguyên Thịnh nói, ngày mai ban giám đốc quyết nghị, ta sẽ không lại phản đối Thẩm Lăng Nguyệt, mà lại, ta còn muốn dẫn đầu duy trì nàng. Giang Linh nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi còn phải lại hiểu một chút. Cái gì? Ta cứu ngươi như tử, không phải chẳng cứu. Giang Linh lạnh, ta không phải chỗ cứu thế, tất cả mọi thứ thiên đều là công khai đi giá. Giang tiên sinh cứ việc nói, chỉ cần ta lão Thiệu chấp nổi, con mắt ta cũng sẽ không nháy một chút. Thiệu Nguyên Thịnh vội vàng nói, hắn câu nói này không có chút nào hư, bởi vì, hắn dốc cả một đời, coi như kiếm được kim sơn ngân sơn, lúc sắp chết không có người kế thừa, cũng là một đống giấy vụn. Mà Giang Linh có thể trợ giúp hắn chữa trị tốt như tử, hắn liền có huyết mạch truyền thừa, tương lai chỗ kiếm lời mỗi một phân tiền đều là có ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, Giang Linh đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, hắn cũng sẽ không cảm thấy không quá phận. Giang Linh vô vô thụiệu Nguyên Tịnh vai, tựa như là một lão bản đang an ủi cấp dưới bình thường. Lão Tiệu, đừng như vậy kích động, ta cũng không phải người lòng tham, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện." Ngài nói, "Đầu tiên, ta Ninh đạt vật lưu, cần một nhóm quảng cáo vật tư đưa lên, cần trong một tháng hoàn thành. Giang Ninh nói ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận, đồng thời, đúng thời hạn hoàn thành." Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Thiệu Nguyên Tĩnh còn tưởng rằng là điều kiện gì, nguyên lai like là trên phương diện làm ăn hợp tác a. Yêu cầu này, với hắn mà nói quá đơn giản thứ yếu, ta Giang thị dược nghiệp sản phẩm mới sắp sinh sản nhưng bây giờ bên trong đóng gói, vỏ bọc, cùng quảng cáo logo các loại còn chưa xuống thực, cũng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận, đồng thời trong nửa tháng giải quyết. Đây cũng là ta nguyên tịnh công ty phương châm chính nhiệm vụ, dễ như trở bàn tay." Triệu Nguyên tịnh trên mặt tràn đầy ý, "Giang tiên sinh yên tâm, ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ, tối ưu chất lượng, trăm đạt tới ngài hài lòng." Nói, hắn nhìn về phía Giang Ninh, "Giang tiên sinh, cái này cũng không tính là gì yêu cầu a. Cái này quá đơn giản." Đối với, vừa rồi cái kia hai cái căn bản không phải yêu cầu. Giang Ninh mỉm cười, "Sau đó ta nói yêu cầu a, ta điều yêu cầu thứ nhất là, hai hạng này nhiệm vụ bảo chất bảo lượng đúng hạn hoàn thành, nhưng là, tất cả phí tổn ta chỉ cấp chi phí, trước tạm đi nợ, giữ giả cho ngươi thêm." Thiệu Nguyên Thịnh gãi gãi cái ó. Xem ra, hắn là thật đem sự tình muốn đơn giản, chương 178. Đường ra đáng sợ, hay là ta đáng sợ. chương 178, đường ra đáng sợ, hay là ta đáng sợ. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói, nói khó cũng không khó. Nghiệp vụ hắn thuần thục, về phần chuyện tiền, cái kia không tính sự tình. Liên xem như miễn phí cho Giang Ninh cung cấp những ngày phục vụ, cũng là nên yêu cầu này đơn giản. tiệu Nguyên Thịnh vung tay lên, Giang Tiên Sinh yêu cầu thứ hai đâu? Yêu cầu thứ hai thôi. Giang Ninh cười giả dối. Ta nhập cổ phần công ty xây dựng, sẽ đi mang theo thẩm thị tập đoàn, cầm xuống cải tạo khu một chút hạng mục, hạng mục nếu như kiếm tiền, ngươi làm thẩm thị tập đoàn đại cổ đông, sẽ có không ít chia hoa hồng. Ta yêu cầu thứ hai là, những cái kia chia hoa hồng, ngươi đến toàn bộ vô điều kiện cho ta." Giang Linh vẩy một cái lông mày, dù sao, ta kiếm lời thôi." Triệu Nguyên Thịnh một mặt phong quan nói, "Đương nhiên, ta một phần không cần." Lúc đầu, Đường ra rút vốn, Triệu Nguyên Thịnh liền không có nghĩ đến tại công trình đất phương diện có thể kiếm được tiền. Nếu quả như thật có thể kiếm tiền, cũng là người ta Giang Linh vật khí, hắn không tham phần này tiền. Kể từ khi biết nhi tử có thể bị chữa cho tốt về sau, Thiệu Nguyên Thịnh nhân sinh đều sáng sủa, cả người cũng rộng rãi rất nhiều những cái kia chia hoa hồng, ta không muốn chân kim bạc nhãn, muốn thẩm thị tập đoàn cổ phần. Giang Linh mỉm cười không có vấn đề. Thiệu Nguyên Thịnh nói tiền kiếm được, có thể trực tiếp hối đoái thành cổ phần cho đến Giang tiên sinh. Giang Linh nội tâm cười thầm. Nghe Lăng Nguyệt tỷ nói, Thẩm Vân Hải toàn lực phản đối chính mình gia nhập công ty xây dựng, sương sẽ không để cho chính mình lên thẩm gia chiếc thuyền lớn này. Tốt như vậy, ta liền từ, từ thẩm thấu tốt yêu cầu thứ 3. Giang Linh nói ra, ngươi tiếp tục giả ý cùng Đường gia hợp tác, tùy thời đánh cấp đường thị tập đoàn tin tức cho ta. Đồng thời, về sau tất cả quyết sách nhất định phải cùng ta thương nghị, nghe ta chỉ huy." Triệu Nguyên Tịnh cắn răng, phát hiện trước hai cái yêu cầu với hắn mà nói rất đơn giản. nhưng mà cái này cái thứ ba mới là chí mạng giang tiên sinh, đường ra không đốc, ta giả ý hợp tác, nếu như bị nhìn xuyên, đường ra là sẽ đối với ta hạ thủ." Triệu Nguyên Thịnh như mày, đường ra là hải thành nhà giàu nhất, đường trung anh thủ đoạn tàn nhẫn ngươi yên tâm, ta về sau nhất định một lòng một ý ủng hộ Thẩm Lan Nguyệt. Nói như này, Triệu Nguyên Tịnh chỉ muốn biểu đạt một cái ý tứ, hắn không muốn làm gián điệp, hắn muốn cùng đường ra trực tiếp bỏ qua một bên quan hệ, dạng này chí ít sẽ không bị đường ra ghi hận. Bởi vì, Đường ra hắn là thật không thể trêu vào không được. Giang Linh mỉm cười, ngươi nhất định phải tiếp tục cùng Đường ra bảo trì hợp tác. Đường ra rất đáng sợ. Triệu Nguyên Thịnh mặt lộ kinh hoàng ha ha. Giang Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào Triệu Nguyên Thịnh trước mặt, gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, hỏi, ngươi cảm thấy, cùng Đường ra bị, là hắn đáng sợ, hay là ta đáng sợ? Đang khi nói chuyện, Giang Linh một thế tiêu hùng khí chẳng trong nháy mắt phát tán, trong đôi mắt lộ ra vô tận lạnh lẽo cùng ngạo nghễ. loại này đại lão, cũng cự không nổi cố khí thế này, vội vàng túi đầu không dám đối mặt. Nhưng là, trong lòng của hắn nhưng lại có đáp án của mình luôn đang sợ, đương nhiên là Đường ra đáng sợ. Giang Ninh loại này thanh niên khẳng định là so sánh không bằng. Chỉ bất quá, xuất phát từ thể diện, Thiệu Nguyên Thịnh mỉm cười nói, ta cảm thấy Giang tiên sinh càng tuổi trẻ, tương lai vô hạn. Giang Ninh cười cười, biết Thiệu Nguyên Thịnh không tin chính mình. Bất quá không sao, không bao lâu, hắn liền sẽ tin cái này yêu cầu thứ ba, không phải thương lượng với ngươi. Giang Linh dùng tính áp bách giọng nói, đây là mệnh lệnh. Triệu Nguyên Thịnh thở dài, biết cửa này chính mình là tránh không khỏi. Dù sao, hai tử tương lai, tại trên tay người ta, mình cùng Đường Gia hợp tác nút điểm, cũng tại trên tay người ta, tùy tiện một cái. Đối với mình đều là chí mạng." Thiệu Nguyên Thịnh nhẹ gật đầu, "Giang tiên sinh, ta đã biết, về sau ta chính là người ngươi người liên lạc." "Đừng nói khó nghe như vậy." Giang Linh chắc chắn nhìn xem Thiệu Nguyên Thịnh, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi làm công hiến, tương lai ta sẽ gấp bội hoàn lại ngươi, ta nói được thì làm được." Đối mặt Giang Linh ánh mắt, Thiệu Nguyên Thịnh trở nên hoảng hốt đối phương cũng chỉ bất quá là một cái hai mươi mấy tuổi hải tử mà thôi, nhưng là, vì sao trong ánh mắt luôn là có một đám hải nạp bạch xuyên khí độ, cùng thấy rõ hết thảy tăng thương. Đây càng giống như là một cái kinh lịch vô số vương giả mới có đặc biệt mị lực, một loại để cho người ta mười phần tin phục mị lực. Sự tình kể xong, Giang Ninh cũng không nói thêm lời một câu nói nhảm, quay người đối với Lôi Long nói ra, quay đầu gọi Tiểu Bạch chuẩn bị kỹ càng gấp đồng, mau chóng cùng Tiểu Tổng ký đến. "La, Giang tổng." Giang Ninh đứng dậy, đi vào biệt thự, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần tiểu chết đầu, "Tiểu chết, thúc thúc hôm nay còn có việc, liền đi trước, hôm nào trở lại thăm người a." Sau đó, cùng Dư Phương tạm biệt, rời đi Thiệu thị biệt thự. Mấy ngày nay nan đề, cơ hồ đều tại vừa rồi trong ngáy mắt, giải quyết hết. Giang Ninh giờ phút này trong lòng không gì sánh được nhẹ nhõm. Ngồi ở trong xe, Nhìn xem mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, toàn bộ thành thị Phảng Phất đều dắt lên một tầng màu vàng rất lâu không có thư giãn một tí, đêm nay kêu lên tiểu Đao, Lý Bình cùng Tiểu Bạch, chúng ta cùng một chỗ hạ vì một chút. Giang Ninh nói ra được rồi. Lôi lòng Cao hướng bừng bừng nói: "Ban đêm, Hoàng hậu đại đạo, đại đường quẩy rượu đại đường quẩy rượu mặc dù không tính là hải thành đỉnh cấp quẩy rượu, nhưng quẩy rượu công trình hoàn thiện, sân bãi đủ lớn, mà lại cấp bậc cũng thuộc về cao đẳng vương diện. Chủ yếu nhất là, Giang Ninh cùng rượu nơi này bảo đảm, điều sư từng có gặp mặt một lần đại đường quẩy rượu sinh ý rất tốt, đêm nay gặp trước đại không đủ kịp thời, cho nên chỉ còn lại có ghế dài." Giang Ninh bọn người ngồi vào ghế dài, rất nhanh lên một chút rượu đĩa trái cây điểm tâm các loại, cũng toàn bộ đã bưng lên. Trong quán rượu lúc này bầu không khí chính này, trong sàn nhảy hai cái tô liên đại dương mã mặc bikini, đứng tại trên đài cao, vòng quanh ống thép biểu hiện ra gợi cảm vũ nói. Dưới đài cao trong sàn nhảy, muôn hình muôn vẻ người theo âm nhạc đong đưa thân thể, tùy ý say mê cùng phóng thích ra đỉnh đầu đèn tìm kiếm năm màu rực rỡ, theo đi cho âm nhạc tiếp tấu, không ngừng biến hóa nhan sắc phương vị. Bốn phía một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, không gì sánh được lộng lẫy. Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, lộ ra 10 phần kinh ngạc, không cẩn thận đụng phải người sau lập tức túi đầu xin lỗi, thật có lỗi thật có lỗi. Nhìn hắn bộ dáng thận trọng, Lôi Long bọn người cười ha ha. Lôi Long cùng Tiểu Đao còn có Lý Bình, đối với loại trường hợp này cũng không lạ lắm. Nhất là Lý binh, đã từng còn làm qua một đoạn thời gian sàn đêm bảo tiêu, thường thường liền muốn cùng quần quận giối đấu, sớm đã nhìn lắm thành quen. Cho nên, hắn lại tới đây, vô ý thức cho đứng hay là rất cảnh giác, một mực tại Giang Linh bên người đại bình, người hôm nay không phải làm việc tới, là đến hưởng thụ tới. Giang Linh chiều trong sàn nhảy phất phắt tay, đi phòng thích một chút. Giang tổng, ta làm sao khiêu Lý Bình xấu hổ cười một tiếng ta dạy cho ngươi. Tiểu Dao cười tủm tìm mang theo Lý Binh tiến vào sân nhảy. Tiểu Bạch thì ngồi tại Giang Linh bên người, nhìn xem nhìn chỗ này một chút cái kia, một mặt mới lạ. Mà lúc này, đột nhiên nghe được bàn bên cạnh chuyển đến ồn ào ngươi thật hắn sao coi mình là minh tinh a. Ngay cả ta ca mặt mũi cũng không cho. Ta để cho người đêm nay biến mất tin hay không? Mặc dù âm nhạc cổ nào, nhưng bàn bên cạnh thanh âm hay là chuyển đến Giang Linh trong lỗ hai. Giang Linh chiều sắt vách nhìn lại, chỉ thấy một người mặc ca-zo áo sơ mi, mặt mũi tràn đầy giữ tợn người gầy, đang dùng chai rượu chỉ vào một vị mang theo mũ lưỡi trai mỹ nữ. Mà mỹ nữ kia, Giang Linh rất quen. Chương 179, đại ca muốn ngươi bái sân đấu. Chương 179, đại ca muốn ngươi bái sân đấu. Vị mỹ nữ kia là Sở Tiêu Nhiên tỷ tỷ tốt, Kim Mỹ Hoán. Kim Mỹ Hoán bên người là hắn người đại diện Dư Lan. Hai người bên cạnh còn ngồi một vị có vẻ như Bảo Tiêu Trường hán. Ba người các nàng, ngay tại Giang Linh Sắt vách ghế dài có lối với, ta không uống rượu. Kim Mỹ Hoán hôm nay nhìn tâm tình thật không tốt. Nàng khuôn mặt có chút tiểu tuy, nhưng ở ánh đèn chiếu rọi bên dưới, y nguyên có loại xinh đẹp mỹ cảm đuổi nghịch hắn sao cái gì lại Áo sơ mi hoa xấu tử một tướng, nói, biết đây là ai chẳng tự a là lão đại ta hồng ca tại Ba Bọc, so ngươi giả vị lớn minh tinh đến nơi đây, cũng phải ngoan ngoãn tới trước đại ca của ta nơi đó bãi cái đỉnh núi, ngươi thì tính là cái gì?" Một bên người đại diện dư Lan vội vàng đứng dậy, khuyên giải nói, "Thật có lỗi ca, chúng ta không phải không để mặt mũi, đích thật là hôm nay Mị Hoan không tâm tình, vạn nhất đến lao đại ngươi trước mặt phiên náo không dễ nhìn, đối với ngươi cũng không tốt." "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Đuông Nghị tỉnh tỉnh, xấu tử đi vào Kim Mị Hoan trước mặt, một cước dẫm tại ghế dài bên giới. nửa người trên nghiêng về phía trước, thân trên xuống, gần như sắp đặt ở Kim Mị Hoan trên bờ vai, "Hôm nay mặt núi này, ngươi nhất định phải cho." Nếu như chúng ta không cho mặt mũi này đâu. Kim Mỹ hoán bên cạnh cường tráng bảo tiêu đứng dậy, ngay tại Kim Mị Hoan trước người Úa. Muốn náo sự. Sấu Tử cười lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện ba bốn quần quận, từng cái văn long vẫy hổ, mặc bưng hai, khoé mũi, niên kỷ cũng không lớn. Nhưng càng là loại người tuổi trẻ này, nói đến đánh nhau càng không nhẹ không nặng. Trong mấy mắt, 4-5 người đem Kim Mỹ hoán bảo tiêu vây quanh. Bốn phía cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, đỉnh đầu màu sắc rực rỡ đèn tìm kiếm không ngừng lấp loé, âm nhạc ồn ào, tiếng người huyên náo, cơ bản không có người chú ý tới động tĩnh bên này. Nhưng mà lúc này, sấu Tử điện thoại đột nhiên chấn động hắn nhận điện thoại, a, Hồng ca. Tốt, tốt. Số tử liên tục ra đầu, sau đó cút điện thoại. Hắn chỉ vào Kim mỹ Hoán bọn người, nghiêm nghị uy hiếp nói, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, mang theo mấy cái tiểu đệ đột nhiên rời đi. Số tử bọn người từ sân nhảy trực tiếp xuyên qua, dọc theo thang lầu trực tiếp lên lầu 3. Giang ninh thuận đám người này phương hướng nhìn sang, gặp lầu ba trong dạng, trước cửa sổ sắt đất, một tên dáng người cao gầy nam tử, chính lạnh lùng hướng Kim Mị nhìn bên này đến. Bởi vì ánh đèn trước mắt, thấy không rõ người kia dung mạo, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng. Bất quá, bằng trực giác Người kia hẳn là xấu tử trong miệng lao đại, Hồng ca. Quả nhiên, xấu tử bọn người tiến vào nam tử bảo sương. Trong dạ, một tên tiểu đệ tiến lên đem màn cửa kéo lên Hồng ca, ta đang định giáo huấn một chút các nàng. Số tử cắn răng nói làm việc không mang theo đầu óc sao? Hồng ca thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền tới. Tiếp theo, hắn xoay người, ngồi vào trên ghế salon. Hồng ca trải lấy đại bối đầu, mặt mũi tràn đầy dâu quằn đo, mang theo một bộ kính râm. Kính dâm phía dưới, một đạo như là rết khổng lồ giống như mặt sẹo, giữ tận treo ở trên mặt. Tay hắn cầm xì gà, hút mạnh một ngụm, thôn vân thủ Số tử sợ Hồng ca trách cứ chính mình hành sự bất lực, vội vàng giải thích nói Hồng ca, ta định đem hộ vệ của hắn đánh một trận, sau đó gọi các huynh đệ đem cô nương kia kéo lên tới gặp ngươi. Sai cầu a. Hồng ca bên cạnh một vị người thóc nhỏ lão đầu nói ra, các ngươi là nhìn chẳng tử, không phải đập phá quán, hiện tại chính là lưu lượng khách giờ cao điểm, ngươi là không muốn kiếm tiền a. Hú hổ, quán rượu này Hồng ca hay là thứ hai cổ đông đầu. Sai cậu gãi gãi đầu, cau mày nói, thân ra, cô nương kia giả bộ rất, không cho đến hung sống, nàng không chịu đi lên. Sai cậu. Hồng ca hướng Sai cậu vẫy tay, tới. Ấy. Hồng Ca. Sai Cẩu vội vàng hấp tấp chạy đến Hồng Ca trước mặt, nửa ngồi trạng thái hỏi, "Hồng Ca chỉ thị gì?" Hồng Ca đột nhiên kéo qua sải cổ tay, đặt tại trên bàn, trong tay chưa đốt hết xì gà, trực tiếp đâm tại sải cầu trong lòng bàn tay tư. Bàn tay bị bỏng đến trong nháy mắt bốc khói. Sai Cẩu thống khổ kêu to, "A!" "Hồng Ca." Mấy giây sau, Hồng Ca tùng mở tay, Sai cầu lảo đảo lưu lại. Nhưng hắn không lo được đau đớn, một mặt kinh hờ nói, "Ta sai rồi, là ta hành sự bất lực. Ta xem là bổn phận đem ngươi đầu hóc cháy hỏng." Hồng Ca nắm lên trên bàn hít kỳ, húm một hớp rơi đở chén, lăn xuống đi, tùy thời chờ lệnh. Sai cầu một mặt trong váng. hắn không rõ hồng ca trong đầu đều đang nghĩ cái gì nhưng càng là loại này thần bí khoảng cách cảm giác càng phát để hắn kính sợ Hồng ca ân, ân là hồng ca sai cầu cũng không dám hỏi mang theo mấy tên tiểu đệ đi xuống lầu hồng ca ngươi những tiểu đệ này còn nhiều hơn tôi luyện A thân ra nâng đỡ nặng nghề kính mắt thản nhiên nói để bọn hắn chạy chẳng từ bán hàng của ta ta thế nhưng là không yên lòng A thân ra cùng ta hợp tác nhìn chính là ta hay là xem ta tiểu đệ. Hồng ca trên mặt hiện lên một vòng ngâm lánh hoàn toàn chính xác vừa rồi xài cầu cho hắn mất rồi mắt mũi cho nên hắn cũng dạy dỗ xài cầu một chút hahaha ha ha. Ta đương nhiên là nhìn Hồng Ca rồi. Thân ra giảo hoạt cười một tiếng, bất quá cái kia họ Kim tiểu nữ cũng hoàn toàn chính xác đủ kỳ a, dám cùng ngươi Hồng Ca khiêu chiến. Nói được nửa câu, liền không tiếp tục nói, vung chén rượu lên uống một ngụm. Hồng Ca hừ lạnh một tiếng, đối với một bên một tên khác tiểu đệ nói ra, tiếp cận cái kia họ Kim tiểu nữ, hôm nay nhất định phải cầm xuống nàng, cho thân ra từng cái tươi, không phải vậy, thân ra sẽ cảm thấy năng lực ta không đủ. Ha ha ha, ta có thể không nói gì. Thân ra cười ha ha, thân ra còn phải nói gì nữa sao? Ha, ha, ha Hồng Ca cũng là cắn răng cười ha hả. Ha. Hai người chén. Uống một hơi cạn sạch bốn. Dưới lầu, Sai Cẩu đem trên tay cuốn băng gạc, cùng thủ hạ tiểu đệ xuyên thẳng qua ở trong đám người, thỉnh thoảng lại cùng người quen trò hỏi, uống rượu đi ngang qua Giang Linh bên này lúc, Giang Linh vừa lúc cùng bạn rượu người hầu rượu Đại Hùng ngay tại nói chuyện. Rượu kêu bảo đảm được chứng kiến Giang Linh tán nhẫn, đối với Giang Linh người phần kính nghệ, cho nên dành thời gian tìm đến Giang Linh mời rượu Đại Hùng, uống một cái. Sai Cẩu ca lơ phất phơ đi tới, Đại Hùng tay có rượu, liền một chút tốt, Sai Cẩu, Cẩu rượu, chỉ chỉ Ninh, bằng hữu của ngươi. Đối với Đại Hùng cho sải cổ giới thiệu Giang Ninh, vị này là Giang lão bản. Nhưng không biết là sải cổ uống say, hay là căn bản không muốn để ý tới Giang Ninh, quay người liền đi, để Đại Hùng rất là xấu hổ. Giang Ninh vô vô Đại Hùng bả bà vai, không có việc gì, người trước bật rượu. Ấy, được rồi. Đại Hùng hậm hực rời đi. Giờ phút này lôi long bọn người, đều trong sàn nhảy thỏa thích phóng thích, bên cạnh hắn chỉ là ngồi bí thư Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất hiển nhiên không thích thứ loại trường hợp này, không nói một lời thả lỏng điểm. Giang Ninh cười cười, cho Tiểu Bạch rót một chén đồ uống. Nhưng mà Ngay tại hắn đem cái chén đưa cho Tiểu Bạch trong ngáy mắt, phát hiện Tiểu Bạch sau lưng trên lối đi nhỏ, có một cái thân ảnh quen thuộc đi ngang qua đỉnh đỉnh. Giang Linh con người co rụt lại, tập trung tinh thần hướng đạo thân ảnh kia nhìn sang. Lưu Nguyệt Đình, là Giang Linh tiểu cô Giang Linh nữ nhi, biểu muội của hắn. Nàng so Giang Linh nhỏ 2 tuổi, ngay tại Hải Thành Đại học sinh viên năm thứ 4. Bên người nàng còn có một cái trang điểm lộng lẫy tiểu muội, hẳn là nàng quê mật. Một giây sau, chỉ thấy Sai Cẩu mang theo một đám tiểu đệ, tiến lên vừa nói vừa cười chào hỏi, sau đó, Sai Cẩu còn một thành kéo qua Lưu Nguyệt Đình eo, hai người biểu hiện được mười phần thân mật. Thấy cảnh này, Giang Linh cau mày đứng lên. Chương 180. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Chương 180. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Hắn nhớ tới, ở kiếp trước Lưu Nguyệt Đình, mấy tháng sau cha gia hô động, bệnhệ Satsuki cô cùng cô phụ đau lòng không thôi, lần lượt bị bệnh. Một gia đình tốt đẹp liền như thế tan rã. Nguyên bản Giang Linh đã nhắc nhở tiểu cô Giang Linh để nàng chú ý một chút Lưu Nguyệt Đình gần nhất yêu đương động tĩnh. Nhưng dưới mắt xem ra, tựa hồ tiểu cô cũng không có để bụng. Giang Linh hầm hít một hơi, đứng dậy tay, đỉnh đỉnh. chốc cảm thấy có người hỏi, hướng Giang Linh nhìn bên này tới, biểu ca Nàng một mặt mừn rỡ, hướng Giang Ninh đi tới. Sai Cẩu ngắm Giang Ninh một chút, lại là không cùng tới, cùng mấy cái tiểu đệ đùa lấy Lưu Nguyệt Đình khoe mặt biểu ca, ngươi vậy mà cũng ưa thích đến vẻ rượu. Lưu Nguyệt Đình cười tủm tỉm nói, độc thân về sau là không giống với lúc trước ca. Giang Ninh cười cười, nói ra, ngươi không phải nhanh tốt như a, một đống sự tình phải xử lý đi, làm sao còn tới chỗ như thế. Ai nha, cũng là bởi vì nhanh tốt nghiệp, ta mới sớm đi vào xã hội thôi. Lưu Nguyệt Đình nói, vòng qua ghế dài, đi vào Giang Ninh trước mặt, thuận thế nhấc lên Giang Ninh trước mặt một bình rượu, rót vào cái chén không bên trong, biểu ca Ta nghe lão mụ nói, ngươi gần nhất giúp nhà chúng ta không ít bật việc, ta mời ngươi một chén, uống đồ uống đi." Giang Ninh đưa tới một bình đồ uống, ta cũng không phải vị thanh niên. Lưu Nguyệt Đình như nhíu mày. Lưu Nguyệt Đình kế thừa tiểu cô dung mạo, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, cũng coi là một tiểu mỹ nữ. Mà lại, trên người nàng còn có một cố kinh nghiệm sống chưa nhiều chất phát cảm giác, loại này thanh thuần tiểu nữ sinh, tại sàn đêm là rất được hoan nên uống chén này, về sau đừng đến loại địa phương này." Giang Linh nói ra biểu ca, ngươi làm sao cũng giống mẹ ta một Lưu Nguyệt Đình bất mãn nói, ta còn tưởng rằng giữa chúng ta có cộng đồng chủ lễ đâu. Giang Linh không để ý ván giận của nàng, chỉ chỉ cách đó không xa xài Cẩu, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Đó là ta bạn mới bạn trai, nói lên Sài Cẩu, Lưu Nguyệt Đình trên mặt hiện lên một tia sắc ý, sau đó vô vô Giang Linh bà bay, biểu ca, tại mảnh này, ngươi yên tâm chơi, xảy ra chuyện, ta bảo bọc. Giang Linh lông mày đều nhanh vận thành đuốc cục, Đình Đình, ngươi không nên cùng người như vậy kết giao, uống xong chén này, mau về nhà, đây cũng không phải là địa phương ngươi nên tới. Ngươi có thể đến ta liền không thể tới sao? Lữ Nguyệt Đình rốt giận, nói, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 3 tuổi, làm cho chính mình giống như trưởng bối mượn dạ. Nói xong, thuần rối quay người đi. Tiểu Bạch ở một bên có chút xấu hổ, "Giang tổng, ngươi biểu muội này rất dã trước kia không dạng này." Giang Ninh uống một ngụm rượu, cảm thắn nói, "Mấy năm này ta tiểu cô cùng cô phụ bệ bọn nhiều việc suy nghĩ, đối với nàng bỏ bê quá rằng giáo." "Ai." Tiểu Bạch thở dài, muốn nói lại thôi. Lúc này, Lưu Nguyệt Đình trở lại xài cầu bên người, một đám người đi vào sớm đặt trước tốt bao sương. Lúc này, tiểu Đao cùng Lôi Long từ trong sàn nhảy đi về tới, gặp Giang Ninh rầu rĩ không vui, hỏi, "Giang tổng, làm sao không vui?" "Không có gì." Giang Ninh cười cười, "Các ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi." Đạp đi trước một chút toilet. Nói, hắn đứng người lên, chen vào đám người vừa rồi cô nương kia thật thăng hái. Coi chừng làm người một thân bệnh lây qua đường sinh dục a. Xéo đi. Ha ha ha. Lôi Long cùng Tiểu Đao lẫn nhau chơi ghẹo. Tiểu Bạch ở một bên mặt đỏ tới mang hai, cũng im lặng. Mà bên này, Giang Linh không có đi toilet, mà là vòng qua đám người, đi vào Lưu Nguyệt Đỉnh băng sương. Trong dạ, mấy tên xài cẩu tiểu đệ ngay tại hai tay để trần theo âm nhạc và mèo, trên thân mạng lớn hình xăm lẹo lẹo. Trước bàn, sai cẩu một tay ôm Lưu Nguyệt Đỉnh, một cái khác lấy băng vải tay bấm lấy khói, ngẫu nhiên hút vào một ngủ. Một bên còn có hai tên tiểu đệ đang cùng Lưu Nguyệt đỉnh khêu mập chơi khúc sắc. Giang Ninh đột nhiên xâm nhập, để tất cả mọi người là sức sở, toàn bộ dừng lại trong tay động tác ngươi là ai a? Đi nhầm đi. Sai Cẩu hướng phía cửa Giang Ninh hô hắn là biểu ca ta. Lưu Nguyệt đỉnh đạo: "Trong ngay mắt, Sai Cẩu trên mặt mang lên ý cười, A nguyên lai là anh vợ a. Mau tới ngồi. A Uy, cho anh vợ mở bình dưỡng ngon." "Không cần." Giang Ninh đi lên trước, đối với Sai cầu đạo: "Ta đến chỉ là cùng ngươi nói riêng mấy câu." "A." Sai Cẩu trên dưới rọ sét Giang phen, hài hước cười nói: "Tốt." Hắn đứng người lên. Cùng Giang Ninh đi ra bao xương ta gọi Giang Ninh, Lưu Nguyệt Đình là biểu muội ta. Giang Ninh lạnh lùng nói ta tên hiệu xài cầu ta chẳng cần biết ngươi là ai. Giang Ninh đánh gãy xài cầu lời nói, ta là tới quên ngươi một câu, mời cùng ta biểu muội giữ một khoảng cách, các ngươi không thích hợp. Nghe chút lời này, xài cầu trong mắt lóe lên một vòng hung quang, anh vợ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đình Đình còn tại lên đại học. Lên đại học thế nào, ta liền nữa thích trong đại học muội tử. Sải cầu một mặt tham lam, cà lơ nói, nghe nói đại học muội tử trên giường tiếng kêu cũng không giống nhau đâu. Ha, ha, ha. Giang Ninh sắc bén nhìn xem Sải trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này." Thảo, ngươi con bà nó uy hiếp ai đây?" Sai cầu quát to, xem ở Lưu Nguyệt Đình trên mặt mũi, "Ta bảo ngươi một tiếng anh vợ, ngươi thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn đúng không?" Khí thế của hắn hùng hổ dọa người, tiến lên mấy bước, cắn răng nghiến lợi cho Giang Ninh ra bài. Lúc này, Sai cầu điện thoại lại chấn động. Xem xét là Hồng Ca điện thoại tới. Hắn vội vàng đến một bên nhận điện thoại, "Ấy, Hồng Ca, Hảo Hảo, ta đã biết." Cúp điện thoại, Sai Cẩu chỉ vào Giang Ninh nói, "Chớ ở trước mặt ta đắc ý, xéo đi." Sau đó, trở lại đi vào bao xương. Đem thủ hạ tiểu đệ toàn bộ kêu đi ra, dọc theo hành lang, hướng về rượu đi cửa sau đi. Giang Ninh ánh mắt lạnh lẽo, cũng hướng phía xài cầu bọn người theo sau. Nhưng mà, quay rượu cửa sau có hai tên nhân viên bảo an trong coi, nơi này không có khả năng thông hành. Ta tìm xài cầu có việc. Giang Ninh nói có việc gọi điện thoại bảo an lạnh lùng nói cho các người mặt đúng không? Lúc này, Giang Ninh sau lưng sông lên hai người, một cái là lôi lòng, một cái là tiểu đao. Hai người đem bảo an bạo lực đẩy ra, một cước đem cửa sau đá văng. Nguy lai, like, bọn hắn mới vừa rồi không có trở lại sân ngay, trong lúc Lơ đãng nhìn thấy Giang Ninh hướng về sau cửa đi đến, liền theo sau. Bảo An vội vàng cầm lấy bộ đàm muốn hô người, lôi long một bước tiến lên, túm lấy bộ đàm, trước ban mà tôi, ta khuyên ngươi đừng đuổi mệnh. Đang khi nói chuyện, cái kia như là địa ngục xâm la bình thường ánh mắt, bắn về phía hai tên bảo an. Tiểu Đao cũng là móc ra trong tay dao gấp, trong tay vút vút, trong miệng ngai lấy kẹo cao su, ấm lánh nhìn chằm chằm hai tên bảo an. Cái thứ hai tên bảo an bị một màn này hù dọa, không tự giác né qua một bên. Giang Ninh ba người từ cửa sau đi ra, đi vào quầy rượu hậu phương mở tối trên đường phố. Quầy hậu phương một mảnh rơ giấy bẩn tiểu kém, bên đường trưng bày một loạt thùng rác rượu hỗn tạp mùi hôi thức ăn khí tức, làm cho người buồn ôn. Cách đó không xa bên đường, ngừng lại các thức xe cộ. Rất nhiều đến quẩy rượu tiêu phí khắp nhân, bãi đỗ xe không có chỗ trống, liền sẽ dừng xe ở nơi này. Lúc này, Giang Ninh nghe được một bên con nữ nhân tiếng thét trói tai cấp người chơi cái gì. Vung tay, mượn ngọn đèn hôn ám nhìn sang, chỉ thấy xài cầu một bà người, chính tướng hai nữ nhân bước đến góc tường, chuẩn bị động thủ Giang tổng, nói thế nào? Lôi Long hỏi. Giang Ninh nhíu những mày, nếu Lôi Long cùng Tiểu Dao tại, liền không cần chính mình tự mình động thủ. Hắn chỉ chỉ sải cẩu, đem người gầy kia mang ta tới trước mặt Chương 181, đánh nằm bẹp xài cẩu, lẩm cứu mỹ nhân. Chương 181, đánh nằm bẹp xài cẩu, lẩm cứu mỹ nhân. Lôi Long cùng Tiểu Đao không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, từ phía sau một thành kéo lấy xài cẩu cổ áo, trực tiếp từ trong đám người lôi kéo đi ra. Bởi vì xài cẩu dáng người gầy yếu, Lôi Long gần 1m9 thân cao, vừa dùng lực, cơ hồ là đem hắn nhấc lên, mấy bước đem nó kéo tới Giang Ninh trước mặt. Lần này, xài cẩu các tiểu đệ cũng đều ngây ngẩn cả người, hướng bên này nhìn qua. Lam cho thấy rõ trước mặt là lúc, lập tức tức giận, chỉ vào cái to, ngươi con bản nó không muốn sống có đúng không? Giang Linh đột nhiên đưa tay trái ra, nắm lấy sải cầu ngón trỏ, động nhiên bẻ lại. Giáp băng! Một tiếng va giòn, sải cầu ngón trỏ trong nháy mắt bị bẻ gãy, lấy quỷ dị tư thái hướng về hậu phương uốn lượn lấy a. Sải cẩu thống khổ kêu to. Một giây sau, Giang Linh vung lên hữu quyển, bay một tiếng, đập ầm ầm tại sải cẩu trên sống núi. Sải cầu mũi tựa hồ bị đập gãy, máu tươi như suối nước bình thường từ hai cái lỗ mũi tuôn ra, trong nháy mắt đem trước ngực và táo nhuộm đỏ một, một bộ này động tác đều là vài giây đồng hồ bên trong phát sinh. Sải cẩu cũng không kịp phản ứng, liền choáng đầu hoa mắt, thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Giang Linh một cước giẫm tại sải cầu trên mặt, ở trên cao nhìn xuống hung hăng nói, "Dời đi biểu muội ta, nghe rõ giản sao?" Hỗn đàn. Sải cầu che mũi chú lớn. Lúc này Sải cầu các tiểu đệ cũng không để ý cái kia hai tên nữ tử, nhau nhau hướng Giang Linh bên này xông lại. Lôi Long cùng Tiểu Đao thấy vậy, trước một bước hướng những người kia tiến lên. Lôi Long loại này núi nhỏ bình thường thân thể, tràn ngập lực lượng cảm giác, mỗi đánh ra một quyền, đều có người ứng thanh ngã xuống đất. Tiểu Đao dáng người thấp bé, nhưng dị thường linh hoạt, trong tay da gấp tại dưới ánh đèn lờ hàn quang chói mắt, chỗ đến, đối phương đều là bưng bít lấy thân thể, liên tục lui ra phía sau. Tuy nói dưới tình huống bình thường, liền xem như rất biết đánh nhau đỡ người, một đối nhiều cũng là không có cách nào thắng. Nhưng Lôi Long cùng Tiểu Đao loại người này, thân kinh bắt chiến, bọn hắn ra chiêu nhanh chuẩn hung ác, cơ hồ đều là một chiêu đâm chúng yếu hại, đối phương liền không có lực phản kích. Cho nên, nhiều người hơn nữa, chỉ cần để bọn hắn kéo tán đối phương trận hình, trên cơ bản đều bắt bọn hắn không có cách nào. Rất nhanh, một đám tiểu đệ bị Lôi Long cùng Tiểu Đao đánh cho kêu rên không ngừng, không có cá nhân dám lại tiến lên đầy lĩnh giáo. Giang Ninh ngồi người xuống, nắm đuôi sải cầu hầm dưới, dùng sức hướng phía trước xoay đi qua, thấy rõ, không có người có thể giúp ngươi. Sải cầu đập vào mắt chính là tiểu đệ đổ thành một mảnh, có mấy cái ổ bụng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắp này, hắn mới ý thức tới người trước mặt này xúc vô hại thanh niên, không phải dễ trêu như vậy đâu. Giang Ninh đối với tiểu đao hô một tiếng. Tiểu đao cầm trong tay dao gấp ném cho Giang Ninh ta đã nói rồi, trước đó là cuối cùng cho người một cơ hội. Giang Ninh đem lưới dao đập vào sải cầu trên khuôn mặt, rung động đùng đùng, lốt hai, cái mũi hay là con mắt, chọn một. Cái này nhưng làm sải cầu giọa sợ. Trên đao lúc này còn có hắn các máu, dính dính vào trên mặt, càng gia tăng nội tâm của hắn bối rối đại ca, đại ca, ta nghe ngươi. Sai Cẩu chịu đựng lỗ mũi và ngón tay đau nhức kịch liệt, liên tục cầu xin tha thứ, "Ta về sau không động vào ngài biệt muội, cầu ngài buông tha ta." Giang Linh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Ta nhìn ngươi cũng là kẻ nghiện, kẻ nghiện lời nói đều không thể tin." "Đại ca đại ca, ta thể, ta chạm qua nữa lưu mật đỉnh, đi ra ngoài để xe đồ chết." Sai cầu chắp tay trước ngực, quý trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trước mắt Giang Linh, ánh mắt lăng lệ, thần sắc nghiêm nghị, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ giết người cảm giác. Cố khí thế này, để Sai cầu vô cùng kiêng kỵ, bởi vì, chỉ có tại đối mặt hắn lão đại hùng ca lúc, hắn mới có qua cảm giác này. Giang Linh thấy vậy, cũng không còn khó sự xài cầu, hét lớn một tiếng, "Lan!" Sau đó, cầm điện thoại lên, gọi cho Lý Bình A, Giang tổng." Lý Bình bên kia chuyển đến ổn ào tiếng âm nhạc, "Các ngươi đi đâu? Ta đã nhìn thấy Tiểu Bạch mình tại ghế dài bên trên." Người bây giờ kêu lên Tiểu Bạch, đi không một hai trong, dạm, đem vị kia gọi Lưu Nguyệt đỉnh nữ sinh, từ cửa sau mang ra." Giang Linh nói, "Đêm nay nơi này không chơi được, chúng ta đổi sân bãi." "Tốt." Lý Bình không nói hai lời, cúp điện thoại trực tiếp đi làm việc. Lúc này, một đạo mang theo giọng nghi ngờ truyền đến Giang Linh, "Chỉ gặp cái kia hai cái bị sải khi dệ nữ nhân." Từ chỗ tối tăm đi ra, hướng Giang Linh bên này đi tới. Mưa ngọn đèn hôn ám, Giang Linh mới phát hiện, đối phương nguyên lai like là Kim Mị Hoán cùng nàng vị kia trợ lý. Vừa rồi Kim Mị Hoán bọn người cảm thấy bầu không khí không đối, liền lâm thời quyết định rời đi quay rượu. Nhưng là, các nàng ra cửa, vừa mới đến sau đường phố bãi đỗ xe nơi này, liền bị một đám người vây lại. Nguyên Lai, like, các nàng vẫn luôn tại Hồng Ca giám thị phía dưới. Các nàng chân trước đi, Hồng Ca người lập tức liền đuổi theo. Sai cầu cũng nhận được Hồng Ca điện thoại, từ cửa sau chạy đến, trực tiếp đem Kim Mị Hoán bọn người ngăn ở sào đường phố. Kim Mị Hoán Bảo Tiêu cũng bị đánh ngất xỉu, Kim Mị Hoán cùng Dư Lan thân ở cửa cảnh. Lúc này, vừa lúc Giang Ninh bọn người từ cửa sau giết ra đến. Kim Mị Hoán vút vút xốc xét mái tóc, mang trên mặt một vòng cảm kích, "Giang Ninh, không nghĩ tới là ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." Giang Ninh nhíu những mày, hắn đối với Kim Mỹ Hoán không có cái gì ấn tự tốt. Dù sao, sợ Tiêu Nhiên quen mật, không có một cái nào để hắn cảm thấy là người bình thường không cần cảm ơn ta, ta chỉ là muốn giao hân đám côn đồ này, không phải là vì cứu ngươi." Giang Linh thản nhiên nói. Giang Linh mặc dù thực sự nói thật, nhưng ở Kim Mỹ Hoán xem ra Cái này tựa hồn là một loại vô hình trong bức. Truyện phấn chân đi, thâm tàng công cùng danh. Khí chất này rất thích hợp đóng phim a. Bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạng ngươi, nếu như không phải ngươi xuất thủ, ta cùng Lan tỷ hôm nay muốn bại. Kim Mỹ Hoán rút ra một sấp cùng loại thiệp mời đồ vật, ta cũng không có cái gì tốt đáp tạ ngươi, đây là rừng mưa kinh hồn hiện trường quan sát khoán, tiết mục có vài kỳ là có thể đi rừng mưa nhật đối hiện trường làm khách quý, quan sát quái trụ, ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem. Không cần, loại hại người thiết mục, ta cũng lười nhịn." Giang Ninh lạnh lùng nói. Cái này khiến Kim Mỹ Hoán hết sức khó xử. Cầm trong tay thư mời, không biết nên xử lý như thế nào. Phải biết, loại thư mời này, thế nhưng là thiên kim khó cầu. Rất nhiều con em nhà giàu muốn tiếp xúc gần với Minh Tinh, cảm thụ hiện trường không khí, trong âm thầm đem thư mời xảo đến mấy trăm ngàn một tấm. Mà lại, rất nhiều người còn mua không được danh linh, ta biết ngươi bởi vì sợ tiêu nhiên, đối với ta cũng có thành kiến." Kim Mỹ hoán nói, nhưng một mã là một mã, ngươi giúp ta, nhân tình này ta nhất định phải còn. Lời mời này văn kiện ngươi không muốn liền ném đi đi, về sau có cần ta địa phương, nói một câu, ta khả năng giúp đỡ được, liền nhất định sẽ không chối từ." Kim Mỹ Hoán cũng là tâm cao khí ngạo nữ nhân, nàng đem thư mời đặt ở Giang Linh bên cạnh một chiếc xe trên nắp động cơ, quay người cùng Dư Lan lên xe rời đi. Tiểu Dao đi vào trước xe, cầm lấy thư mời, cười cười, "Giang tổng, không cần thị phí sao? Cho bên người thân thích hoặc là ưa thích truy tinh thanh niên, đều là lựa chọn của ta." Nói, liền thay Giang Ninh thu vào. Mà lúc này, Lý Bình cũng mang theo Tiểu Bạch cùng Lưu Nguyệt Đình từ cửa sau đi ra, "Ngươi thả ta ra." Lưu Nguyệt Đình bị Lý Bình nắm kéo, không ngừng mà đánh dãy rủa đủ chưa. Giang Linh lạnh lùng nhìn xem Lưu Đình, lớn một tiếng. Lưu Nguyệt Đình bị giật nảy mình, sững nhìn xem Giang Linh. Lúc này cửa sau vội vã chạy ra một cái thân ảnh to con đối với Giang Ninh hồ Giang tổng các ngươi làm sao còn tại cái này ha sai cầu đi Hồng ca nơi đó cáo chạm Hồng ca thủ hạ chính hướng bên này chạy tới chương 182 Mỹ nữ có thể nhận thức một chút sao? chương 182 Mỹ nữ có thể nhận thức một chút sao thảo ngươi con bà nó đập cái gì? Sai cầu khí thế hùng hồ xông lại khi hắn thấy rõ trước mặt là Giang Ninh lúc lập tức tức giận chỉ vào Giang ninh cái mô má to ngươi con bà nó không muốn sống có đúng không Giang Linh đột nhiên đưa tay trái ra nắm lấy xài cầu nóỏ Đông nhiên vậy lại ra băng Một tiếng vang giòn, Sài cầu non trọ trong nháy mắt bị bẻ gãy, lấy quỷ dị tư thái hướng về hậu phương uốn lượn lấy a. Sài Cẩu thống khổ kêu to. Một giây sau, Giang Ninh vung lên hữu quyền, bay một tiếng, đập ầm ầm tại Sài Cẩu trên sống núi. Sài Cẩu núi tựa hồ bị đập gãy, máu tươi như suối nước bình thường từ hai cái lỗ mũi tuôn ra, trong nháy mắt đem trước ngực và táo nhuộm đỏ một mảnh. Một bộ này động tác, đều là vài giây đồng hồ bên trong phát sinh. Sài cầu còn chưa kịp phản ứng, liền choáng đầu hoa mắt, thống khổ ngã xuống trên mặt đất. một cước giẫm tại cầu trên mặt, ở trên cao nhìn xuống hung hăng nói, đi biểu ta, nghe rõ sao?" Hỗn loạn. Sai Cẩu che mũi gào lớn. Lúc này Sai Cẩu các tiểu đệ cũng không để ý cái kia hai tên nữ tử, nhau nhau hướng Giang Linh bên này xông lại. Lôi Long cùng Tiểu Đao thấy vậy, trước một bước hướng những người kia tiến lên. Lôi Long loại này núi nhỏ bình thường thân thể, tràn ngập lực lượng cảm giác, mỗi đánh ra một quyền, đều có người ứng thanh ngã xuống đất. Tiểu Đao ra người thấp bé, nhưng dị thường linh hoạt, trong tay dao gấp tại dưới ánh đèn lờ mờ, lóe hàn quang chói mắt, chỗ đến, đối phương đều là bưng lấy thân thể, liên tục lui ra phía sau. Lôi Long cùng Tiểu Đao loại người này, thân kinh chiến, bọn hắn ra chiêu nhanh chuẩn hung ác. Cơ hồ đều là một chiêu đâm trúng yếu hại, đối phương liền không có lực phản kích. Rất nhanh, một đao tiểu đệ bị lôi long cùng tiểu đao đánh cho hai hào không ngừng, không có cá nhân dám lại tiến lên đây lĩnh giáo. Giang Ninh ngồi xổm người xuống, nắm đuôi sải cầu hàm dưới, dùng sức hướng phía trước xoay đi qua, thấy rõ à, người của người đều xong đời. Sải cầu đập vào mắt chính là tiểu đệ đổ thành một mảnh, có mấy cái ôm bụng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới người trước mặt này xúc vô hại thanh niên, không phải dễ trêu như vậy đâu. Giang Ninh đối với tiểu đao hô một tiếng. Tiểu đao cầm trong tay dao gấp giao cho Giang Ninh đã nói rồi chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một lần. Thật đáng tiếc, ngươi không có coi trọng nhắc nhở của ta. Giang Linh đem lưới dao đập vào sải cầu trên khuôn mặt, rung động đùng đùng, hiện tại, lỗ tai, cái mũi, hay là con mắt, chọn một đi. Cái này nhưng làm sải cầu sợ sợ. Trên dao lúc này còn có hắn các huynh đệ máu, dính dính dính vào trên mặt, càng gia tăng nội tâm của hắn bối rối đại ca, đại ca, ta nghe ngươi. Sải cầu chịu đựng lỗ mũi và ngón tay đau nhức kịch liệt, liên tục cầu tha thứ, ta về sau không động vào ngài biểu mũi, tha ta. miệng lên một vòng lạnh, ta nhìn ngươi cũng là kẻ nghiện, kẻ nghiện lời nói đều không thể tin. Đại ca đại ca, ta thể, ta lại đụng Lưu Nguyệt Đình, đi ra ngoài để xe đụ chết. Xài cầu chắp tay trước ngực, quý trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trước mắt Giang Ninh, ánh mắt lăng lệ, thần sắc nghiêm nghị, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ giết người cảm giác. Cố khí thế này, để xài cầu vô cùng kiêng kỵ. Mà một mặt này, trung hợp bị mới vừa đi ra cửa sau Lưu Nguyệt Đình nhìn ở trong mắt. Nàng một mặt tức giận nhìn xem Giang Ninh, ngươi buộc hắn. Giang Ninh cũng là tức giận nhìn xem Lưu Nguyệt Đình, đúng, ta hắn. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lưu Nguyệt Đình rất là thống khổ bởi vì ngươi là biểu muội ta. Giang Linh quát to, Bởi vì mẹ của ngươi, là từ nhỏ đến lớn hiểu rõ ta nhất tiểu cô, bởi vì ta không muốn ngươi trở thành nhiễm lên thuốc viện, không hy vọng ngươi nhiễm lên bệnh S. Trong lúc nhất thời, Lưu Nguyệt Đình ngộng. Hốt độc, nhiễm bệnh. Những chữ này, cách nàng là xa xôi như vậy. Biểu ca có phải hay không kéo quá bất hợp lý. Giang Linh gặp Lưu Nguyệt Đình không tin, hắn một thanh kéo qua xài cầu, ngươi xem một chút hắn, vành mắt đen nhánh, da bọc xương, mà lại trên cánh tay khắp nơi đều là lỗ kim hắn chính là cái kẻ nghiện. Ngươi cùng với hắn một chỗ, sớm muộn sẽ rơi vào đi. Lưu Nguyệt Đình giật mình, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm hỏi, ngươi hốt độc? Ngươi hẳn là hỏi hắn hút bao lâu?" Một bên Lý Binh mép miệng nói một câu. Lý Binh trước đó tại Vân Tỉnh biên cảnh làm qua tập độc điều tra tiên phong, đối với kẻ nghiện cùng ma túy, một chút liền có thể nhận ra đến. Dưới mắt xài cầu cái dạng này, cũng không phải một ngày hai ngày. Sai cầu nhìn thoáng qua Hung Thần Ác Sát Giang Linh, ngoan ngoãn hồi đáp, hơn một năm. Trong đáy mắt, Lưu Nguyệt Đình phẫn hận không thôi. Sau đó, nàng hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Trong lòng bất lực, sợ hãi, nghĩ mà sợ, ủy khuất, một mạch đánh tới. Giang Linh đỡ dậy đình, đình, "Đình nghe biểu ca lời nói, học tập cho giỏi, hảo hảo hoàn thành được học." Trên xã hội rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu rõ, một khi trượt chân, cả một đời đều không thể vãn hồi. Ca, ta sai rồi. Lưu Nguyệt Đình ôm Giang Ninh khóc lên tốt tốt, không sao. Giang Ninh vô vỗ Lư Nguyệt Đình phía sau lưng, đêm nay biểu ca mời khách, mang ngươi họp đi. Nhưng ngươi phải đáp ứng, hôm nay qua đi, không có khả năng lại đến loại trường hợp này. Thế nhưng là, ta ở chỗ này mạo xưng hơn 5 vạn khối đâu. Chuyến nhượng cho ta. Giang Ninh nói ta cho ngươi 60 6000000. Vừa nói, đám người một bên trở lại quay rượu. Nhưng mà, vừa rồi xài cậu tiểu đệ bị đánh, điện thoại kêu càng nhiều người đến. Thuần mười người quần quật gặp Giang Ninh bọn người từ cửa sau trở về, nhao nhao nắm lấy côn bổng xông lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh rối loạn trả lại hắn sao không xong. Lôi Long gầm thét một câu nếu đối phương muốn đánh, liền đánh tới bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Giang Ninh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một phát bắt được bên cạnh một thanh chân cao băng ghế, một ngựa đi đầu, hướng phía đối phương xông đi lên. Phanh phanh phanh. Đối phương mặc dù nhân thủ nhiều, nhưng đều là đám ô hợp, Giang Ninh dũng mánh, trong lúc nhất thời đem bọn hắn sợ cho run Mấy người trong nháy mắt bị ghế vung mạnh đổ, những người khác thương hoàng hậu lui. Giờ phút này, lầu 3 trong giảm. Hồng ca sắc mặt không gì sánh được khó coi, đối với thủ hạ Bạo Quát sao, đem gây chuyện đều cho ta trói lại. Lãnh Ngọc đứng tại trước cửa sổ sắt đất, có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Giang Linh thân ảnh, lực lượng một người, đối phương mười mấy người vậy mà không thể tới gần người, là cái nhân vật có phải hay không là một khả năng khác? Hồng ca thủ hạ, quá yếu. Ha ha ha. Thân gian Lãnh Sinh cười ha hả. Viên Hồng chỉ cảm thấy mặt mũi quá giác. Thân gian nâng đỡ kính mắt, khíp mắt cười một tiếng, "Hồng ca, hôm nay ta nhìn cứ như vậy đi, ta về trước." Nói, lập tức một bộ mặt lạnh, đứng dậy đi. Rất hiển nhiên, hắn đối với Viên Hồng năng lực cùng đại đường vẻ giễu hỏa cảnh, cầm thật to thái độ hoài nghi. Nghiệp vụ tự nhiên cũng liền đàm luận không nổi nữa ảo. Hồng ca khí gấp bại hoại mắng to một tiếng. Lúc này xài cầu nơm nớp lo sợ đi vào bao sương, vì chính mình giải vây, Hồng ca, ngài đừng nóng giận, đều do cái kia gọi Giang Ninh, hắn đánh chúng ta huynh đệ. Hắn không nói lời nào con tốt, vừa nói, Viên Hồng ngược lại là tức giận, bạo giống một tiếng quỷ xuống. Bịch, Sài Cẩu bị dọa đến nhất thời quỷ rạp xuống đất. Viên Hồng tiến lên, một thanh hào ở Sài tóc, cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc, hướng phía Sài đầu đập Máu tươi văng khắp nơi, mấy lần qua đi, xài cầu bị đánh máu thịt bé bết, hấp hối ngã trên mặt đất. Tiểu đệ trung quanh đều bị hù không dám lên tiếng, cũng không ai dám tiến lên đây đỡ xài cầu cái kia gọi Giang Ninh, cha cho ta rõ ràng nội tình. Hồng Ca đối với một tên tiểu đệ nói ra, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta lấy mạng của hắn. Là, Thùy Hạ vội vàng nói. Mà đổi thành một bên, Vân Long Thương hội đám người đi ra cửa, Lãnh Ngọc đang chuẩn bị lên xe. Lúc này sau lưng truyền tới một thanh âm tiểu thư, ngài dáng dấp rất xinh đẹp. Giang Linh hướng Lãnh Ngọc đi tới, trong mắt ánh mắt chớp động, nhu hòa như nước nói có thể nhận thức một chút sao. Chương 183 Lãnh Ngọc, ta rất chờ mong lần nữa làm lao đại của ngươi. Chương 183, Lãnh Ngọc, ta rất chờ mong lần nữa làm lao đại của ngươi. Lãnh Ngọc xoay đầu lại, lạnh lùng lướt qua Giang Linh. Nàng một chút nhận ra, vừa rồi tại dưới lầu, lực lượng một người chiến quần hùng người, chính là nam tử trước mặt. Một giây sau, trong mắt nàng hiện lên một tia thưởng thức, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi lui ra phía sau. Lãnh Ngọc một bên hai tên thủ hạ tiến lên đây, ngăn tại Giang Ninh trước mặt. Hai tên thủ hạ kia thân thể cường tráng, bác quận, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Nhưng Giang Linh căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Phải biết, mai cho tới bây giờ Giang Ninh đánh nhau có thể phát huy ra chiến lực, chưa tới một thành. Như hắn xuất ra thực lực chân thật, lôi Long Lý binh đảng bình vương cũng sẽ trong nháy mắt tan tắc ở kiếp trước Giang Ninh sợ dĩ có thể trở thành bá chủ một phương, thế nhưng là tiến hành không phải người ma quỷ huấn luyện. Tại giai đoạn trước huyết chương thế lực lúc, hai bang hồn chiến Giang Ninh luôn luôn tự thân đi làm, dẫn đầu công kích. Vô luận là tay không tất sắc nguyên thủy vật lộn, hay là giới đấu bắn nhau, hắn đều có thể thể hiện ra thực lực kinh người, làm đối thủ sợ hãi. Mà lại khi đó đối mặt đối nhân, từng cái đều là đỉnh tiêm tinh anh. Cho nên Bây giờ trước mắt đám người này mặc dù tại người bình thường trong mắt rất lợi hại nhưng ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả lâu la cũng không bằng dưới mắt cái kia hai tên bảo tiêu giống như núi nhỏ nằm ngang ở Giang ninh trước người nhìn chăm, chăm phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu thủ Giang ninh lại như là nhìn không thấy bọn hắn ánh mắt từ hai người khe hở xuyên qua lạnh nhạt nhìn xem lấy Ngọc bị nữ tên cứ gọi là gì lãnh Ngọc gặp Giang Linh đối mặt áp càng như thế bình tĩnh trong lòng cũng không khỏi càng thưởng thức mấy phần lãnh Ngọc nói xong lên Ngọc một mặt lên gốc quay người liền lên xe hai tên tủ hạ lạnh lùng quét Giang ninh một chút cũng tới phía sau xe t Minh mấy chiếc xe nhanh chóng đi mà giờ khắc này Giang ninh trong lòng đã nhắc lên kinh đảo Hải lãng quả nhiên chính mình không có nhìn lầm thật là lấy Ngọc ở kiếp trước Giang Linh thủ hạ cường tướng như mây lãnh Ngọc là trong đó không gì sánh được chói mắt một cái nghĩ như thế những thủ hạ của hắn giờ phút này đều sống trên đời phân tán ở trong nước cùng các nơi trên thế giới trong lúc nhất thời Giang ninh trong mắt tràn đầy trở mong trong lòng nói thẩm tương lai rất dài thời gian rất nhiều ta rất trở mong cùng các ngươi không hẹn mà gặp mà dưới mắt ta muốn thu lại cái này phần thứ nhấtễ vật Lý Ngọc, chờ mong một thế này, lại một lần nữa trở thành lao đại của ngươi." Giang Ninh nhìn qua phương hướng xe rời đi, ánh mắt thâm thúy giang tổng. Lúc này lôi long mấy người cũng ra quầy rượu, quầy rượu lão bản nổi giận, chính phái người tới đối phó chúng ta, chúng ta đến tranh thủ thời gian đổi chẳng tử. Giang Ninh gặp được Lưu Nguyệt Định, cũng tạm thời ngăn trở nàng ngộ nhập lạc lưới nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành, lập tức đối với đám người phất phắt tay, rút lui trước lui đi. Đám người lên xe rời đi. Ban đêm trở lại Hương Tạ Lệ tự, Giang Linh nhận được Thương Hội gọi điện thoại tới. Mời ngày 10 giờ sáng, tiến về Vân Long Thương Hải thành tổng Bộ, vận vụ. Giang Ninh cũng vui vẻ đáp ứng. Bây giờ, Ninh Đạt Vật Lưu chiếm đoạt Lâm Thị vận chuyển hàng hóa cùng Tứ Hải Vật Lưu về sau, đã có được Giang Bắc, Thành Tây, trong thành cùng thành Đông bốn cái phân phối trung tâm, lấy phân phối trung tâm là đầu mối then chốt, mạng quan hệ đã trải rộng hải thành. Vân Long Thương hội vận chuyển nghiệp vụ chủ yếu nhằm vào hải thành, cho nên đối với Ninh Đạt Vật Lưu tới nói, căn bản không có bất kỳ độ khó. Nhưng là dưới mắt, Giang Ninh càng để ý một chuyện khác ở kiếp trước hắn phát triển đông Nam Á nghiệp lúc, cùng Thương hội từng có tiếp xúc. Thương hội căn bản cũng không phải là đứng đắn làm ăn uống buôn bán, bọn hắn chân chính kiếm tiền mô độ lệ, là cảnh ngoại buôn buôn bán dế, cùng đánh bạc ép tỉnh sản nghiệp. Cho nên, bọn hắn mặt ngoài làm ăn uống nghiệp, nghề du lịch cùng kiến trúc khoáng sản nghiệp các loại, chẳng qua là ngụy trang. Bây giờ bọn hắn xúc tu vươn hướng Hải Thành, cũng nhất định không có đơn giản như vậy. Giang Ninh nhớ mang máng ở kiếp trước, Lãnh Ngọc từng nói qua thân thế của mình, nàng xương từng tại Hải Thành buôn bán qua độc. Nhưng nàng lúc đó không biết rõ tình hình, khi nàng biết được chân tướng lúc, đã bị đồng bọn hãm hại, bị tổ chức truy sát. Chỉ là Lãnh Ngọc lúc đó cũng không có nói chính mình đến từ Vân Long Thương hội. Cho nên một thế này Giang Ninh cũng không biết. Kết hợp trí nhớ của kiếp trước Mạch lạc, kết hợp ngay sau đó, Giang Ninh suy đoán Vân Long Thương hội là lấy ăn uống nghiệp là nguy trang, phát triển thị trường quốc nội, buôn lậu buôn bán vật quá, đây cũng chỉ là cái suy đoán, cụ thể còn phải xem ngày mai hiệp đàm chi tiết. Sáng ngày thứ hai, Giang Ninh lái xe tới đến Hải Thành Vân Đỉnh đại hạ. Bởi vì An Nhã tha rằng đạt hậu cần tổng quản lý, nàng theo Giang Ninh cùng nhau có mặt lần này đàm phán Giang tiên sinh, xin mời. Sân khấu dẫn dắt Giang Ninh cùng An Nhã đi vào một gian phòng làm việc. Căn phòng làm việc này 10 phần rộng rãi, trước cửa đứng đầy 8 tên dày nam ăn nói có ý tứ, khế tràn phần. Phía bên phải trước bàn làm việc, một cái mang theo thật dày thấu kính lao đầu, chính nhìn kia văn kiện trên bàn. Lão đầu này Giang Ninh tối hôm qua gặp qua, cùng Lãnh Ngọc bọn người ở tại cùng một chỗ thân gia, Ninh ngắt vật lưu người đến, sân khấu nhỏ giọng nhắc nhở một chút biết. Thân ra chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cũng không ngẩn đầu nhìn Giang Ninh, tùy tiện vất vất tay, ngồi trước đi. Một tên ô phục nam tiến lên, ra gia hiệu Giang Ninh ngồi vào trên ghế salon. Mặc dù phòng làm việc 10 phần rộng rãi, nhưng bầu không khí lại hết sức nghiêm túc kiềm chế. Cái này không khỏi để An Nhã có chút khẩn trương. Giang Ninh lại một mặt mây trôi nước chảy, không nóng không đổi. Nửa ngày qua đi, thân gia tựa hồ là giúp xong trong tay sự tình, đứng dậy mỉm cười, gần nhất quá bận rộn, thứ lỗi ạ. Nhìn ra được, đối phương ngay từ đầu không để ý tới chính mình, kỳ thực là tại cho mình ra vai phụ đầu. Giang Ninh cũng làm mỉm cười, bận điều điểm tốt. Thật trung hợp, hôm qua chúng ta đã trước đã gặp mặt. Thân ra đi lên phía trước, cùng Giang Ninh nắm tay, tự giới thiệu mình một chút, "Ta là Vân Long Thương hội chủ Hải Thành tổng quản lý, Thân tổng vạn." "Thân tổng người tốt." "Ta gọi Giang Ninh." Giang Ninh chỉ chỉ bên cạnh An Nhã, "Vị này là Ninh Đạt vật lưu tổng quản lý, An Nhã." "An tổng người tốt. Mời ngồi." Thân gia ra hiệu mọi người tọa hạ. Sau đó, hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Trước đó thư ký của ta ở trong điện thoại cũng đã nói, tìm các ngươi tới." là đảm luận lạnh liên truyền vận sự tình. Nguyên bản tôi, bút nhiệm vụ này là muốn giao cho Tứ Hải Vật Lưu đi làm, nhưng ngươi đem Tứ Hải Vật Lưu thu mua, cho nên bút nhiệm vụ này tự nhiên mà vậy sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Thân ra vô vô Giang Ninh bà vai, ngươi rất may mắn, trên trời rơi đĩa bánh a. Đúng vậy a. Cảm tạ Vân Long thương hội cất nhắc. Giang Linh mỉm cười. Lúc này, Lãnh Ngọc tiến vào phòng làm việc đến rất đúng lúc. Thân ra cho Giang Linh giới thiệu nói, vị này là ta Phó tổng, Lãnh Ngọc tiểu thư. Hôn qua đã gặp mặt. Giang Linh khẽ mỉm cười nói Lãnh tổng Người qua đây cùng an tổng tâm sự hợp tác chi tiết, nhìn có vấn đề gì hay không, nếu như không có vấn đề, hợp tác có thể mau chóng bắt đầu. Tốt. Lãnh Ngọc tiến lên, mở ra laptop, bắt đầu giảng Vân Long thương hội một chút vận chuyển yêu cầu. Giang Linh càng nghe, càng cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì, Vân Long thương hội rất nhiều đông lạnh sản phẩm, lại là vận chuyển cho Hải Thành một chút sàn đêm hội sợ các loại. Nhóm này nhiệm vụ, chiếc cứ 60% trở lên số định mức. Cái này có vấn đề đông lạnh thực phẩm, hẳn là càng nhiều vận chuyển cho ăn uống loại xí nghiệp. Mặc dù sẽ chố cùng quẩy rượu đối với một chút đông lạnh hải sản sản phẩm có nhu cầu, nhưng nhu cầu tuyệt đối không có lớn như vậy. Hơn chi, cấp cao hội sở nhu cầu là tươi mới đồ hải sản, mà không phải đông lệnh đồng thời vận chuyển rất nhiều địa điểm, là hải thành nổi tiếng xấu một chút đen quẩy rượu, địch thính các loại. Những địa phương này cũng là dự hoàn cùng ca phấn tràn lan địa phương. Cho nên, vẹn vẹn từ đầu này nhìn, cơ bản có thể kết luận, đối phương làm không phải sạch sẽ sinh ý mà lúc này, An Nhã còn tại kỹ cảng cùng đối phương hiệp đàm, chuyên nghiệp biểu hiện ra linh đạc vật lưu quy mô, mạng quan hệ, vật lực chờ chút, hy vọng mau chóng cầm xuống Vân Long thương hội chán hạ mục này. Giang Linh lại là thở dài thường tựợt một hơi, đánh gây An Nhã nói An tổng, ta cảm thấy nghiệp vụ này thật khó khăn thao tác. An Nhã một mặt không hiểu, Giang tổng, không khó a. Khó? Giang Ninh ý vị thâm trưởng cười một tiếng, đối với thân già cùng Lãnh Ngọc nói ra, chúng ta Ninh Đạt vật lưu hiện tại quy mô còn khiêm quyết, chỉ sợ không cách nào tiếp nhận ngài nghiệp vụ. Lập tức, tất cả mọi người là một mặt ngộp bước. Chương 184. Đến cùng là ai cho thể diện mà không cần? Chương 184. Đến cùng là ai cho thể diện mà không cần? Vừa rồi không còn nói được thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền lật lọng? Nhất là An Nhã rất không hiểu. Nhiệm vụ này là lệnh liên vật chuyển, giá cả rất cao, quý doanh thu sẽ vượt qua ngàn vạn. Nếu như dựa theo Vân Long thương hội phát triển kế hoạch, tương lai doanh thu hơn trăm triệu cũng không phải vấn đề. Lớn như vậy Hằng mục, đưa đến bên miệng, Giang tổng nói thế nào đẩy liền từ chối đi. Nàng thấp giọng tại Giang Ninh bên thai nói ra, "Giang tổng, tốt như vậy Hằng mục, vì cái gì không tiếp nhận?" Giang Ninh dưới bàn tay ép, ra hiệu nàng đừng lại đảm luận. Sau đó, đối với Thân gia mỉm cười, "Thân gia, rất xin lỗi cô phụ tín nhiệm của ngươi, nhưng ta bây giờ không có biện pháp tiếp nhận." Thân gia một mặt nghiêm túc nói, "Giang tổng, nếu như ngươi đòi với chúng ta chỗ nào không hài lòng?" Xin mời nói thẳng. Không có bất kỳ cái gì không hài lòng. Giang Linh nói. Chẳng lẽ lại ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi mẹ nó buôn bán dê đừng mang lên láo tử. Cái này không phải là rán mặt mở lớn A. Đồng thời chính mình không có chứng cứ xác thực, sẽ bị đối phương trả đúa Nhưng thân ra nghe chút lời này, trên mặt hiện lên một vòng không vui, nếu Giang Tổng không có bất kỳ cái gì không hài lòng, dưới mắt liền có chút cố tình gây sự đi. Chúng ta vẫn long thương hội mặc dù mới vừa tới đến Hải Thành, nhưng nếu như ngươi chất vấn thực lực của chúng ta, vậy liền mỗi phần sai. Hắn đứng người lên. Đi đến trước cửa sổ sát đất, quan sát Hải Thành, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói Hải Thành nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Vân Long Thương hội chỉ cần thoang xuất thủ, không ngoài một năm, mảnh này thị trường liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Cho nên, có thể dính vào Vân Long Thương hội chiếc thuyền lớn này là Giang Tổng Vinh Hạnh. Sau đó, xoay đầu lại nhìn về phía Giang Linh, đạo lý này chẳng lẽ Giang Tổng không hiểu a? Giang Linh giờ phút này cũng có chút không vui. Ta đã cho thấy thái độ của ta, ngươi vẫn còn tại đông kéo tay kéo, uy bức lợi dụng, còn không phải coi ta là oan đại đầu, để cho ta giúp ngươi buồn bận rễ. Đối với cái này Hắn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa thân tổng, thái độ của ta đã rất rõ ràng, nghiệp vụ này, ta Ninh Đạt vật lưu không làm được. Giang Ninh, ngươi cho rằng Hải Thành liền ngươi một nhà hậu cần phải không? Thân ra lệnh mà nói, sở dĩ ta tuyển ngươi Ninh Đạt vật lưu, là bởi vì chúng ta trước đó cùng Trần Tứ Hải đã đàm phán thành công hợp tác, ngươi thu mua Tứ Hải hậu cần, chúng ta thuận thế mà làm, lừa nhắc lại tốn sức mà thôi. Lãnh Ngọc cũng là nói bổ sung, Vân Long Thương hội nghiệp vụ, Cường Thịnh hậu cần cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí, hắn vận chuyển mạng quan hệ so ngươi còn nhiều hơn, bức xạ diện tích còn mu lớn. Cường Thịnh Hậu cần dưới mắt là hải thành to lớn nhất hậu cần sĩ nghiệp, có được trong thành, Thành Đông, Thành Tây, Thành Nam 4 cái phân phối trung tâm, mạng quan hệ trải rộng hải thành, thậm chí bức xạ toàn bộ Giang Nam tỉnh hơn phân nửa địa vực. Bọn hắn so Ninh Đạt Vật Lưu càng có ưu thế. Nhưng thân ra dưới mắt nóng lòng khai triển hạng mục, nếu như tìm Cường Thịnh Hậu cần đến tiếp nhận, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu hiệp đàm. Ninh Đạt Vật Lưu thì không phải vậy, bọn hắn căn cứ vào tứ hải hậu cần cơ sở phía trên, gặp mặt đã định một chút chi tiết, liền có thể bắt đầu tác. Cho nên, thân gia dự định bá tương cùng, trực tiếp bức bách Giang Ninh tiếp nhận vụ Tổng, nghiệp vụ này Ta đã quyết định làm cho ngươi, ngươi không thể chối tử. Thân ra một mặt cao ngạo nói thật có lỗi, không làm được. Giang Linh trợn để không kiên nhẫn được nữa. Thân ra cao mày nói ngươi phải biết, ta hiện tại là tại cho ngươi cơ hội, nếu như chúng ta đi tìm Cường Thịnh hậu cần đàm luận, hắn sẽ rất vui lòng cùng chúng ta hợp tác rất tốt. Giang Linh hai tay mở ra, thuận nước đẩy thuyền nói thân ra đi tìm bọn họ hợp tác liên tốt. Đúng. Thân ra một bàn tay đập vào trên bàn trà, mang to, hắn sao cho thể diện mà không cần. Thấy đối phương mặt, Giang Linh cũng không còn chịu theo, hai mắt sắc bén nhìn chầm chầm thân gia, trong miệng lạnh lùng nói, "Thân có thể diện mà không cần chính là ngươi mới đối. Tiếp theo, Giang Linh đứng dậy tràn đầy bị áp, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thân ra, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện tại Hải Thành, ta Giang Ninh không muốn làm suy ý, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc. Tiếp theo, đối với An Nha nói, An tổng, chúng ta đi. An Nhã trong lúc nhất thời thất kinh, không biết làm sao lại sẽ phát triển thành cái dạng này. Một cái đổi tới đưa suy ý, một cái lại cự tuyệt sinh ý đưa buôn bán người gấp đầu mặt trắng, cự tuyệt buôn bán nhân lý Chô đương nhiên. Thực sự có chút không hiểu. Nhưng dưới mắt song phương đã náo bẻ, An Nhã vội vàng đi theo Giang Linh sau lưng. Đi ra phòng làm việc cửa lớn nhưng thân ra lại là một hơi nuốt không trôi ở trước mặt nói ta cho thể diện mà không cần Ngươi gian Ninh tính là thứ gì thân ra cho bên người mấy tên Âu phục Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái Âu phục Nam lập tức hiểu Hướng ra phía ngoài đuổi theo ra đi thân ra đối phương không hợp tác thì thôi làm như vậy không thích hợp đi lãnh Ngọc có chút không hiểu ta vân long thương hội làm việc từ trước đến nay không thích người khác cự tuyệt thân ra lạnh lùng nói hắn thoại âm rơi xuống liền ngay ngoài cửa trên hành lang đã xuất hiện tranh đấu âm thanh lúc này 8 tên Âu phục Namổ vào hành lang thét ra lệnh Giang Ni dừng lại ăn nhã ngườii trước Giang Linh đem An Nhã bảo hộ ở sau lưng, lấy mắt kiếm xuống, đừng ở thương cảm cổ áo, một mặt bình tĩnh tự nhiên. Bởi vì hành lang cũng không rộng rãi, đối phương mặc dù có 8 người, nhưng không cách nào cùng một chỗ nào lên chạy trở về phòng làm việc, cho thân gia xin lỗi, một tên Âu phục nam quát một cười. Giang Linh nói, muốn nói xin lỗi, cũng là các người xin lỗi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bên trên. Một giây sau, một tên Âu phục nam dẫn đầu xông lại, một quyền hướng Giang Linh bộ mặt đập tới. Giang Linh cong người cúi đầu tránh thoát, thuận thế một quyền đánh bụng đối phương a. Chỉ một thoáng, đối phương quỳ trên mặt đất thống khổ kêu rên, đã mất đi sức chiến đấu. Tiếp theo Hai tên ô phục nam đã đến Giang Ninh trước mặt. Giang Ninh đột nhiên ngồi dậy, một cái chính đạp, trực tiếp đem bên trong một người là bay. Ma đổi thành một người nắm đấm đạn đánh tới, Giang Ninh kéo qua đối phương cánh tay, một cái ném qua vai, trực tiếp đem đối phương ném ra răng, rắc. Người kia hung hăng nện ở bên cạnh phòng làm việc trên pha lê, đập nát kiếm một chỗ. Trong văn phòng người bị dọa đến hoảng sợ gào thét đứng lên. Nó tay chân xem xét, trong nháy mắt nổi giận, cùng nhau xông lên. Giang Ninh túi người nhặt lên một khối sắc bén mảnh pha vỡ, chủ động nên đón, lấy tốc độ nhanh hơn, một thanh đâm vào đối phương phần bụng. Tiếp theo, đột nhiên đẩy về phía trước đi A bị đâm vào bụng bộ Âu phục nam thống khổ kêu to, bị Giang Linh đẩy liên tiếp lui về phía sau, đem người đứng phía sau toàn bộ ngăn chặn, đụng vào trên mặt đất. Giang Linh rút ra Pha Lê Gai Nhọn, thuận thế một cước đá trúng một tên ngã xuống đất đầu của nam tử bộ, miệng mũi chảy máu, trong nháy mắt ngất đi. Một tên nam tử khác vừa mới đứng dậy, lại cảm thấy vai đau xót. Rõ ràng là Giang Linh Pha Lê Gai Nhọn trực tiếp đâm vào hắn xương quai xanh phía trên, máu tươi trong nháy mắt lên mà ra. Trong mắt, sáu Âu phục nam toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Nhìn xem Giang Linh cầm trong tay Pha Lê Gai Nhọn, trên tay máu tươi chảy ròng, không chút nào không thèm để ý. Đối phương trong lúc nhất thời bị Giang Ninh chơi liệu dọa sợ, khí thế đại giảm. Thừa dịp đối phương ngây người, Giang Linh cấp tốc tiến lên, như là hổ đói vồ mồi, cái kia hai tên tay chân sợ hãi chúng đỡ, lại cấp tốc ngã trong vũng máu. Mà nghe hành lang chu lên không chỉ, thân ra tưởng rằng Giang Linh bị đánh tơi thảm, đối với Lãnh Ngọc Thản như nói, để bọn hắn hạ thủ nhẹ một chút, muốn lưu sống. Là, Lãnh Ngọc tông cửa xông ra, lại là nhìn thấy làm nàng khó có thể tin một màn. Giờ phút này Giang Linh một người đứng sừng sững ở hành lang ở giữa, khuôn mặt lạnh lùng, đầu ngón tay còn tại dính máu. Mà cái kia tên tay chân, từ hành lang miệng tới cửa, đổ thành một mảnh Máu me đồng địa, Tiêu Dên không chỉ. Chương 185. Lãnh Ngọc nhanh lạc đường biết quay lại. Chương 185. Lãnh Ngọc nhanh lạc đường biết quay lại. Lãnh Ngọc Mỹ trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng tối hôm qua gặp qua Giang Ninh đánh nhau, nhưng những cái kia đều là tiểu lưu manh, Vân Long Thương hội những tay chân này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, kết quả, vẫn chưa tới một phút đồng hồ, vậy mà toàn quân bị diệt. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, cái này nhìn hào hoa phong nhã nam nhân, vậy mà như thế hung ác. Lãnh Ngọc thần sắc lạnh lẽo, hai chân dong đường, giẫm lên giày cao gót hướng Giang Ninh đi đúng. Giang Linh nhàn nhạt quét Lãnh Ngọc một chút, lại là ném đi trên tay mạnh pha lê vỡ. Lãnh Ngọc một mặt không hiểu. Nàng coi là Giang Linh muốn cùng chính mình khai chiến, kết quả, hắn lại trực tiếp đem vũ khí ném đi. Giang Tổng, An Nhã dọa đến Hoa Dung Tất Sắc, vội vàng tiến lên đến, dùng khăn giấy giúp Giang Ninh lao tay. Ta không sao. Giang Linh mỉm cười, căn bản không thèm để ý ngươi cho rằng, đánh ngã mấy người bọn hắn, ngươi liền có thể đi ra nơi này sao? Lãnh Ngọc môi mỏng khẽ mở, thanh lãnh nói ra. Một giây sau, cửa thang máy mở ra, một đám tay chân lao ra, ngăn ở hành lang một đầu ta muốn đi, không ai có thể ngăn được ta. Giang Ninh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lãnh Ngọc, "Sở dĩ ta còn ở nơi này, là bởi vì ngươi." "Ta?" Lãnh Ngọc lông mi có chút nhíu lên. Giang Ninh tiến lên một bước, khoảng cách Lãnh Ngọc gần trong gang tấc, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói ra, "Ta sở dĩ không cùng Vân Long Thương hội hợp tác, là bởi vì, Vân Long Thương hội làm chính là dê phẩm sinh ý, mà ngươi bị bọn hắn mơ mơ màng màng, hiệp trợ phạm tội. Ở kiếp trước, Lãnh Ngọc chính là bị đối phương che đậy, đi đến phạm tội con đường." Lời này vừa ra, Lãnh Ngọc biến sắc. nhìn ra được, nàng rất khiếp sợ. Nàng biết Vân Long Thương hội tại ngoại cảnh buôn bán dê Nhưng nàng chưa bao giờ tiếp xúc cảnh ngoại những sản nghiệp kia, mà lần này theo phân hội trưởng Khương Dạ đến Hải Thành, Khương Dạ nhiều lần cho thấy là tới làm đứng đắn buôn bán, sẽ không liên quan đến mặt khác. Hú hồn, cảnh nội quản khư nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh, không giống ngoại cảnh điều kiện rộng như vậy tùm. Cho nên, nàng suy đoán Khương Dạ sẽ không dễ dàng đụng sản nghiệp màu đen, làm sao ngươi biết những này? Lãnh Ngọc Mỹ mắt lưu quang lấp lóe, nghi ngờ nhìn xem Giang Linh không tin, chính ngươi đi thăm dò. Giang Linh nói, đồng thời, để để ngươi cũng đã chuyển trường tới Hải Thành đi. Lãnh Ngọc càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Linh đối với nàng tin tức rõ như lòng bàn tay. Nàng tứ nhỏ cùng Đệ Đệ sống nương tựa lẫn nhau, Đệ Đệ là nàng thân nhân duy nhất. Nàng gương mặt xinh đẹp càng phát ra lạnh lùng, cắn răng nói, "Ngươi có ý tứ gì?" "Uy ta?" Giang Ninh trầm giọng nói, "Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi, Vân Long Thương hội bên trong đã có người để mắt tới ngươi, ngươi đến Hải Thành tháng thứ hai, sẽ bị đồng bọn hãm hại truy sát, để Đệ Đệ ngươi lại bởi vậy mất mạng." Đây đều là ở kiếp trước lánh Ngọc kịch bản ở kiếp trước lánh Ngọc mỗi lần nhắc lên chết đi Đệ Đệ, luôn luôn đau lòng nhức rơi đầy mặt đó là nạn cả một đời đều không thể xóa đi đau sót. Cho nên, một thế này Giang Ninh sẽ không để cho nàng lại có tiếc nuối ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Lãnh Ngọc cắn răng nói, "Tuy là nói như vậy, trên mặt nàng lại treo một vòng không sắc tự tin, bị Giang Ninh một chút xem thấu không cần cầm đệ đệ mệnh khi tiền đặt cược, không phải vậy, hối hận cả đời." Giang Ninh hít sâu một hơi nói, "Phải nói ta cũng nói rồi, chờ mong lần sau gặp mặt." Nói, quay người đi tới thang máy. Nhưng một đám tay chân giờ phút này còn ngăn ở cuối hành lang nhường một chút. Giang Ninh không kiên nhẫn đẩy ra ngăn ở hành lang miệng tay chân, một tay nắm ăn nhã, lạnh nhạt từ trong đám người xuyên qua. Mà đám tay chân lại một mặt mê mang mà nhìn xem Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc trầm chạp không có hạ mệnh lệnh, đám tay chân hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể mắt nhìn Giang Ninh rời đi. Lãnh Ngọc nỗi lòng khó bình, trở lại phòng làm việc. Thân ra ngay tại nhỏ thuốc nhỏ mắt, thuận miệng hỏi, Giang Ninh làm sao không mang tới? Bị hắn chạy mất. Lãnh Ngọc nói. Thân ra cau mày, vươn xuống thuốc nhỏ mắt, mặt lộ sắc mặt giận dữ, ta xem là người đem hắn thả đi đi. Người của chúng ta, không phải là đối thủ của hắn. Lãnh Ngọc giải thích nói. Thân gia cắn răng, một mặt hoài nghi, bằng vào Lãnh Ngọc năng lực, lại thêm cả tòa cao ốc bảo tiêu, làm sao có thể để Giang Ninh nói đi là đi? Mà lúc này, Lãnh Ngọc lại hỏi nhỏ lại, "Thân gia, chúng ta đông lạnh sản phẩm, vì cái gì chỉ ở ban đêm vật chuyện?" Thân gia ngây người một lúc, Lập tức không vui nói, có nhiều thứ, không nên hỏi không nên hỏi. Lãnh Ngọc cắn răng, sắc mặt biến đến lạnh lùng đứng lên cái này, Giang Linh không biết tự lượng sức mình, ta sẽ lên báo cho Khương hội trưởng, hung hăng trừng trị hắn một trận. Thân Giang nghiến răng nghiến lợi nói, đúng rồi, đi phái người tìm hiểu một chút Cường Thịnh hậu cần tình hình gần đây, nên ngắt vật lưu con đường này đi không thông, sau đó, chúng ta chuẩn bị cùng Cường Thịnh hậu cần nói chuyện hợp tác. Tốt. Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói, quay người đi ra phòng làm việc 4. thận một lần nữa tổng, không nghĩ tới ngươi hảo hòa Đánh nhau đã vậy còn quá lợi hại. An Nhã sạch sẽ trên khuôn mặt, mang theo một vòng kính lễ, ta vừa rồi tại phía sau ngươi, tựa như xem phim giống như. Kích thích không? Ta càng nhiều hơn chính là sợ sệt. An Nhã nói sợ cái gì? Sợ bọn họ đánh ngươi. Giang Linh Mịm cười hỏi sợ sệt ngươi thụ thương. An Nhã mím môi một cái. Lời này vừa ra, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, cảm thụ đối phương nhu hòa như nước con người, An Nhã hơi đỏ mặt, vội vàng thu hồi nhãn thần. Nhưng trong lòng là hiểu con sông loạn bình thường, bịnh nhảy loạn Giang Tông, là ta trách oan ngươi. An Nhã vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng một mực không rõ, đến miệng nhiệm vụ vì cái gì Giang Ninh không cần. Khi nàng tại Giang Ninh sau lưng, nghe được Giang Ninh cùng Lãnh Ngọc nói chuyện, chỉ để sợ ngây người không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng lạnh Liên làm yểm hộ đến bọn dế. An Nhã cảm giác một trận hoảng sợ, nếu như chúng ta tiếp nhận bộ phận này nhiệm vụ, hậu quả khó mà lường được. Nàng tốt nghiệp đại học đến bây giờ, một mực là ngăn nắp xinh đẹp chỗ làm việc kim linh mỹ nhân, chưa bao giờ tiếp xúc qua mặt tối. Chuyện ngày hôm nay, đối với nàng xúc động rất lớn. Giang Ninh khẽ ngựa tại ghế lão bản bên trên, thở dài một tiếng nói, thế giới này là cân bằng, có trắng là phải có đen, chỉ là tuyệt đại bộ phận người bình thường, không nhìn thấy hắc cá một mặt. Nhưng không, có nghĩa là nó không tồn tại. An nhã nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Người bình thường có khả năng tiếp xúc đến, quá có hạn. Hải thành sắp biến thiên. Dưới mắt chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Giang Ninh ý vị thâm trường nói, nếu chúng ta muốn tại cái này loạn thế bên trong thành tựu một phen bá nghiệp, sau này đường sẽ càng thêm nguy hiểm, đương nhiên, cũng sẽ càng thêm kích thích. Giang tổng có lòng tin thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. An nhã nhiêu có hào hứng nói đương nhiên. Giang Ninh ánh mắt chắc chắn. Hắn một thế này, thậm chí muốn siêu việt ở kiếp trước thành tựu đồng thời, ở kiếp trước không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng một thế này Hắn muốn tại dưới đáy mặt trời, để cho mình trò yêu những người kia, cùng hắn cùng một chỗ quang minh chính đại hưởng thụ tất cả vinh dự cùng huy hoàng. Giờ khắc này, An Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ninh, đột nhiên phát hiện, Giang Linh ánh mắt đúng là sâu như vậy thủy cùng tăng thương. Hoàn toàn không giống một cái hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ bộ dáng, hắn càng giống một cái kinh lịch mưa gió, gặp không sợ hãi vương giả. Cô này thần bí thành thuộc cảm giác, làm nàng tim đập thình thịch. Nhưng mà lúc này, An Nhã điện thoại lên. Nàng nhận điện thoại, đầu kia ngữ khí kinh hồn nói, "An tổng, không xong, xảy ra chuyện." Chương 186. Nhất định phải lấy lại nhan sắc Chương 186, nhất định phải lấy lại nhan sắc. An Nhã giật mình, thế nào? Lâm tổng bị người đánh, đầu bên kia điện thoại nói ra, mà lại, suy nghĩ cũng không có đảm luận thành. Cái gì? An Nhã sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm tổng, Lâm Dược Minh, thà rằng đạt hậu cần tiêu thụ tổng giám. Trong khoảng thời gian này nên đặt vật lưu cấp tốc khứ trường, Lâm Dược Minh dẫn đầu chạy nhiệm vụ, kéo tới không ít hộ khách, không thể bỏ qua công lao. Hôm qua Thẩm Lăng Nguyệt cho Giang Ninh giới thiệu một cái khách hàng lớn, hàng thành tập đoàn, một năm phí vận chuyển dùng xuống đến, có thể đạt tới hơn 80 triệu. Hôm nay An Nhã cùng Giang Ninh đi Vân Long Thương hội, liền gọi Lâm Dược Minh đi hàng thành tập đoàn đảm luận nhiệm vụ. Vốn cho rằng Thẩm Lăng Nguyệt giới thiệu qua tới hộ khách, là chuyện ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới lại xảy ra ngoài ý muốn Lâm tổng hiện tại ở đâu. An Nhã hỏi lái xe dẫn hắn đi bệnh viện băng bó, cũng nhanh tốt. Lâm Dược Minh cấp dưới nói ra tình huống như thế nào. Một bên Giang Linh nghe được trong điện thoại nội dung, nếu mày hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng, đợi chút nữa Lâm tổng trở về kỹ càng hỏi một chút. An Nhã lo lắng nói ước chừng qua 1 giờ, Lâm Dược Minh trên đầu quấn lấy băng gạc, chỉ lộ ra hai con mắt, miệng cùng cái mũi, tài xế xe cùng cấp dưới nâng đỡ. Đi vào Giang Ninh bạn công thất làm sao lại làm thành dạng này? An Nhã vội vàng tiến lên ai. Lâm Dược Minh tở dài một hơi, "Giang tổng, An tổng, là ta không năng lực, hàng thành hằng ngủ, ta không còn dám đụng phải." Sau đó, hắn cực kỳ hể hoải dạng thuật chuyện đã xảy ra. Sáng hôm nay, hắn dựa theo An Nhã cho địa chỉ, đi hàng thành tập đoàn đàm luận vận chuyển nghiệp vụ đàm phán quá trình 10 phần hòa hợp, nhưng giữa trưa hắn cùng bọn thuộc hạ đi nhà hàng ăn cơm, xảy ra chuyện. Ăn cơm trong lúc đó, hắn đi nhà vệ sinh đi tiểu, nhưng lại không nghĩ tới, sớm có người để mắt tới hắn. Hắn vừa mới tiến toilet, trong nháy mắt bốn người tràn vào đến, đem cửa phòng rửa tay khóa trái, đem Lâm Dược Minh ngăn ở bên trong một trận đánh đập đối phương ý hiếp Lâm Dược Minh, không cho phép lại đụng hàng thành tập đoàn nghiệp vụ, không phải vậy, không chỉ có muốn đem đầu hắn nở hoa, còn muốn đối phó người nhà của hắn. Lâm Dược Minh thấy đối phương cùng hung tặc, chỉ có thể nhận thua đối phương hình dạng thế nào. Giang Linh hỏi bọn hắn mang theo khẩu trang cùng cái mũ, ta thấy không rõ. Lâm Dược Minh bất đắc gì nói, ta cũng không dám báo động, sợ bọn họ trả thù. Tiếp theo, hắn có chút lo hỏi, Giang tổng, chúng ta là đụng phải vị nào đại lao bánh ngọ sao? Giang Linh nhíu nhíu mày, không có trả lời, móc ra điện thoại gọi cho Thẩm Lăng Nguyệt, "Lăng Nguyệt tỷ, ngươi giới thiệu cho ta hàng thành tập đoàn, có hay không khách hộ cần công ty tại Hà Đàm?" "Tiểu Ninh, thế nào?" Giang Ninh đem Lâm Dược Minh sự tình nói một lần còn có loại sự tình này. Thẩm Lăng Nguyệt ngự khí tương đương tức giận. Thẩm Lăng Nguyệt trong khoảng thời gian này trừ bận bịu công ty xây dựng sự tình, thời gian còn lại cũng đang giúp Giang Ninh lưu ý hậu cần phương diện nhiệm vụ. Bởi vì lão ba Thẩm Vân Hải từng nói qua, Giang Ninh nàng, trừ phi trở thành Hải thành nhất. Dưới mắt vật Thị Dược vào chỗ, tính toán đâu ra đấy, ra cũng liền nhưng đường trung anh thân ra mấy trăm hơn ngàn ước, trên lệch to lớn. Thẩm Lăng Nguyệt chỉ muốn tận khả năng trợ giúp Giang Linh, nhanh chóng rút ngắn hắn cùng đường ra trên lệnh. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới cho Giang Linh giới thiệu một cái đại đơn, liền làm ra như thế một mã sự, nàng cũng cảm thấy thật mất mặt ta nghe hàng thành tập đoàn người nói qua đời miệng, bọn hắn gần nhất giống như cũng tại cùng Cường Thịnh Hậu Cẩn độ nghiệp vụ tiếp xúc. Thẩm Lăng Nguyệt nói Cường Thịnh Hậu Cẩn. Giang Linh trong nháy mắt thần sắc băng lãnh sẽ là Cường Thịnh Hậu Cẩn làm. Từ khi hắn thu mua Tứ Hải Hậu Cẩn, trở thành Thành đệ nhị đại vật lưu công ty. Cường Thịnh Hậu cần không ít sau lương tìm hắn gây phiền phức, không phải Âm Thầm Đảo Ninh Đặt Vật Lưu hộ khách, chính là vụộm trộn Đảo Ninh Đặt Vật Lưu nhân tài. Nghe nói lúc trước tìm nơi nương tựa Lâm thị vận chuyển hàng hóa mấy phán đồ kia, đã bị Cường Thịnh Hậu cần hợp nhất. Lấy Trần Thành Cương cầm đầu cái kia mấy tên phán đồ, đối với Ninh Đặt Vật Lưu mười phần hiểu rõ, cho nên, Cường Thịnh Hậu cần hợp nhất bọn hắn, ý đồ hết sức rõ ràng. Mà bây giờ, Giang ninh lấy Giang phân bắt, doanh, lấy phân bắt Cả hai rất có nam bắc tư thế nhau. Lấy Vương Duy Nhiên diễn xuất, nhất định sẽ không để cho Ninh Đạc Vật Lưu tốt hơn thế, nhưng là cường thịnh hậu cần không dễ cho ca. An Nhã thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói, Vương Duy Nhiên là hải thành hậu cần giới khiêm cẩn, một tay che trời. Đúng vậy a." Lâm Dược Minh hề và nói, "Giang tổng, ta bị đánh cũng nên nhận, chúng ta đừng động vào hàng thành nghiệp vụ, không phải vậy chọc giận Vương Duy Nhiên, Ninh Đạc Vật Lưu, nhưng là muốn tao ương." Giang Ninh hít sâu một hơi, cùng Thẩm Lăng Nguyệt đơn giản bản giao vài câu, cúp điện thoại. Sau đó, hắn đi vào Lâm Dược Minh trước mặt, lưu trọng tâm chừng già, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Rất cảm kích ngươi là Ninh Đặt Vật Lưu làm ra nhiều như vậy công hiến. Hẳn là, hẳn là. Lâm Dược Minh nói liên tục ngươi, thả rằng Đặt Hậu cần công thần. Giang Ninh nói, nhưng Ninh Đặt Vật Lưu công thần, hôm nay lại bị người đánh thành bộ dáng này, ta nếu không thay ngươi làm chủ, ta không xứng làm Ninh Đặt Vật Lưu tổng giám đốc, không xứng làm lao bản của các ngươi. Đang khi nói chuyện, Giang Ninh khí thế bắn ra, trong mắt lóe lạnh leo ánh sáng giang tổng, tuyệt đối đừng, ta bị đánh coi như xong, ngài ngàn vạn đừng động Vương, Vương cũng là thân, trấn loại kia lão giang hồ, gặp Vương Duy Niên đều muốn tất Tứ Hải Hậu cần nhiều năm như vậy, cũng không dám siêu việt Cường Thịnh Hậu cần nửa bước, một mực theo ở phía sau làm tiểu đệ. Không phải Tứ Hải Hậu cần không có thực lực, kỳ thực là Vương Duy Nhiên quá lợi hại, Trần Tứ Hải không dám mạo hiểm phạt a. Đúng vậy a Giang tổng, Vương Duy Niên thật không thể chạm vào. An Nhã cũng khuyên can nói ở đây những người khác, cũng đều nhao nhao khuyên Giang Linh không nên vận động. Nhưng mà lúc này, An Nhã điện thoại vang lên lần nữa, là một cái mạng quan hệ quản lý đánh tới An tổng. Khinh người quá đáng, Cường Thịnh Hậu cần khinh người quá đáng đầu bên kia điện thoại, quản lý cơ hồn là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra thế nào. Hắn nhướng trợn phút này, đau cả đầu chúng ta mạn quan hệ cùng cường thịnh hậu cần mạng quan hệ sát bên, hàng của bọn của bọn hắn luôn luôn phóng tới chúng ta bên này, chúng ta hiệp thương mấy lần không có kết quả, nghĩ đến nhịn một chút coi như xong. Nhưng hôm nay chúng ta có một nhóm hàng đến, cần bay lên không ở giữa, cũng bởi vì giở một chút hàng của bọn của bọn hắn, liền lọt vào một đám người ổ đả. Chúng ta công nhân bố xếp cùng lái xe, bị đánh đến đầu rơi máu chảy, có một cái còn tại ý cơ ưu cứu giúp. Thảo. Giang Ninh ngay chút, nội trận lôi đỉnh, trong đáy lòng nộ khí rốt cuộc không khống chế nổi. Mặc dù trải qua một thế ma luyện, hắn tâm tính phần ổn, nhưng đối phương đều dẫm lên trên mặt tới không còn lấy nhan sắc, tương đương đợi trước sống vô dụng rồi. Giang Linh Cơ lấy điện thoại, gọi cho Lôi Long, Long ca, kêu lên tiểu đao cùng Lý Bình, làm việc. Chương 187. Giang tổng, chúng ta liền chờ ngài một câu. Chương 187. Giang tổng, chúng ta liền chờ ngài một câu. Tiếp theo, Giang Linh đối với An Nhã nói ra, ngươi theo giúp ta cùng đi một chuyến bệnh viện. Tốt. Hai người lái xe tới đến bệnh viện, gặp được mạng quan hệ từ quản lý Giang tổng, An tổng. Từ quản lý một cái cánh tay quấn lấy gạc, cũng tại giới đấu bên trong thương. Bên cạnh hắn còn đi theo mạng quan hệ lái xe. Trên đầu bao lấy băng gạc các huynh đệ chịu tội. Giang Ninh đập lái xe bà vai, đối với từ quản lý hỏi, vị tiêu cấp cứu huynh đệ hiện tại tình huống như thế nào? Vừa mới thoát ly kỳ nguy hiểm." Từ quản lý nói ra. Giang Ninh trưởng thư một hơi, "Mang ta đi nhìn xem." Mấy người thẳng đến công nhân bốc xếp lão Lưu phòng bệnh. Trong phòng bệnh, lão Lưu thân trên quấn lấy băng vải, một cái chân băng bó thạch cao, trên mặt bảo bọc máy thở. Bên giường tiểu Lưu thê tử khóc đến ánh mắt đỏ, một cái 5, 6 tuổi tiểu nữ hài, đứng tại bên giường, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hôn mê bất tỉnh ba. ba. Thấy cảnh này, Giang Ninh mười phần đau lòng đột tử. Bệnh viện phí tổn toàn bộ để ta tới ra, lưu ca tiền lương ta cũng sẽ một ngày không kém đúng hạt phát. Giang Ninh Tử trong ví tiền móc ra hai sấp đỏ tiền lên giấy, đưa cho lão Lưu Thế tử, "Đây là ta một chút tâm ý, ngày trước nhận lấy." "Ta đây không thể nhận." Lão Lưu Thế tử vội vàng cự tuyệt nhận lấy. Giang Ninh cố chấp đem tiền nhét vào trong tay đối phương, nhưng trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu. Một bên tử quản lý thuận tiện giới thiệu nói, "Vị này là chúng ta Ninh Đạt Vật Lưu tổng giám đốc, Giang tổng." "Giang tổng?" Tiểu Lưu Thế tử giật này mình, không ngờ tới đường đường công ty lớn tổng giám đốc, lại tự mình đến bệnh viện thăm hỏi lão Lưu. Nàng đội vàng xoa xoa nước mắt, đứng lên nói, "Giang tổng, ngài nhìn ta chiêu này đợi không chu toàn tẩu tử, ngài nhanh ngồi." Giang Ninh hít sâu một hơi, nói ra, "Lão Lưu là tại công ty của ta bị thương, hắn hết thảy, ta đều sẽ phụ trách. Cái này 20 20000 khối chỉ là tạm thời trợ cấp, ngày trước dùng đến, đến tiếp sau ta sẽ để cho đánh người một phương, cho ra càng nhiều bồi thường. Đồng thời nếu như lão Lưu về sau rơi xuống mầm bệnh gì, ta Ninh đặt vật lưu nuôi hắn cả một đời." Giang tổng, Lão Lưu thê tử vô cùng cảm động, lệ rơi đầy mặt. Tiếp theo, Giang Ninh tiến lên ôm nhu vuốt tiểu nữ hai đầu, cười nói, "Tiểu muội muội Đừng lo lắng, ba ba không có việc gì, tỉnh ngủ liền sẽ tốt." Ân. "Ta ân thúc thúc." Tiểu muội muội nhẹ gật đầu, "10 phần lễ phép." Lúc này, Lôi Long mấy người cũng chạy tới bệnh viện Giang Tổng, nghe nói người của công ty chúng ta bị đánh. Lôi Long thanh em như là giọng thấp pháo bình thường, tại trong phòng bệnh lộ ra 10 phần van dội, lao Lưu cần nghỉ ngơi, chúng ta đi ra nói." Giang Ninh Lưu An nhã tại phòng bệnh, lôi kéo Lôi Long đám người đi tới bệnh viện hành lang chúng ta tiêu thụ tổng giám cùng mạng quan hệ nhân viên công tác, bị cường thịnh hậu cần người nói thảo. Lôi Long nổi trận lôi đình, đến chúng ta người, Giang Tổng, ngươi một câu, muốn giết muốn chặt." Ta lôi long tuyệt không mập mờ. Một bên tiểu đao cùng Lý binh cũng là một mặt phẫn nộ, tuy thời chuẩn bị đối với Cường Thịnh Hậu cần động thủ đường nội. Giang Ninh nhíu như mày, đối với từ quản lý nói ra, người gọi mạng quan hệ điều một chút giám sát, nhìn xem lúc đó đánh người đều có ai. Tốt. Rất nhanh, từ quản lý trên điện thoại di động thu đến mạng quan hệ phát tới video theo dõi đối phương động thủ có 4 người, không có mặc Cường Thịnh Hậu cần quần áo lao động, giống như là xã hội nhân viên nhàn tản mấy người kia là Cường Thịnh Hậu cần sao. Giang Ninh hỏi cụ thể không biết. Tư quản lý nói, nhưng ta nghe nói, trong mấy người này dẫn đầu cái kia Số mấy năm cùng cường thịnh hậu cần tổng giám đốc Vương Duy Nhiên lăn lộn qua, là cái hở hở. Tư quản lý nói, chỉ chỉ trong tấm hình một vị nam tử cao gầy. Nam tử giữ lại tóc hối cua, mặc sơ mi hoa, quần jean, giày da lớn. Trên đầu đeo kính đen, trên cổ dây chuyển vàng lớn sáng loáng, xã hội khí tức mười phần. Giang Ninh đem video phát cho tiêu thụ tổng giám Lâm Dược Minh, sau đó gọi điện thoại cho hắn Lâm tổng, người nói lúc đó là bị bốn người đả, ngươi xem một chút, có phải hay không trong tấm hình cái này một cái là bọn hắn. Nhìn sau một lúc lâu, Lâm Dực Minh một chắc chắn Bởi vì dẫn đầu người cao kia con hắn ấn tượng rất sâu, thân cao hơn một thước tám, gầy đến giống ma can. Bên cạnh hắn tên mập mạp kia trên mu bàn tay có cái màu đen hình xăm đồ án, cũng rất tốt nhận ra tốt, ta đã biết. Giang Ninh cúp điện thoại Giang tổng, mấy cái kia cặn bã, một mình ta liền có thể bại bình. Tiểu Đao nhai lấy kẹo cao su tức giận nói ra Giang tổng, liền chờ ngài một câu. Lôi Long nói huynh đệ chúng ta phế đi mấy người bọn hắn. Giang Ninh khoát tay áo, đừng xúc động. Giang tổng, người của chúng ta bị đánh thành dạng này, chúng ta giận a. Lôi Long vừa tức vừa gấp, không làm mấy người bọn hắn, ta không trôi khẩu khí này. Giang Ninh cười cười nhìn chung quanh đám người, Lôi Long cùng Tiểu Đao đều là loại kia rất dạn nghĩa khí, đi thẳng về thẳng hắn tử. Chịu loại này khi dễ, bọn hắn hận không thể đem đối phương tháo thành tám cối. So ra mà nói, Lý Bình thì trầm ổn một chút, một mực không nói chuyện, quan sát Giang Ninh thái độ. Giang Linh nói ra, "Long ca, ngươi cảm thấy bọn hắn phạm tội, sẽ còn ban ngày ban mặt chờ ngươi đi báo thủ à?" Một câu, đem Lôi Long đang hỏi. Lý Bình nếu mày nói ra, "Đoan chừng hiện tại bọn hắn trốn đi đi, không sai, nhất định là bị Vương duyên niên bảo vệ." Từ quản lý nói ra. Giang Linh mỉm cười, móc ra điện thoại, ra hiệu bọn hắn chờ có lên tiếng. Sau đó hắn cho quyền cường thịnh hậu cần tổng giám đốc, Vương Duy Nhiên a, Vương tổng. Giang Linh trên mặt dáng tươi cười, nhìn không ra một tia sinh khí, ta thả rằng đạt hộ cần Giang Linh, vẫn muốn cùng ngài gặp mặt, nhưng gần nhất quá bận rộn. A, Giang Linh a, bên kia chuyển đến Vương Duy Nhiên hùng hậu thanh âm cả hẳn, ngươi bây giờ thế nhưng là hộ cần giới danh nhân a, đầu ngọn gió chính thịnh, ta làm sao dám cực khổ đại giá của ngươi a. Đầu kia nói chuyện âm dương và khí, càng trêu đến lôi long bọn người phẫn nộ. Sao, đánh người còn ngu, thật vô sỉ. Giang Linh cũng không giận, từ tốn nói, nghe Vương tổng lời này, là đối với ta có ý kiến a? Ta làm sao lại đối với Giang tổng có ý kiến đâu? Vương Duy Nhiên hừ cười nói nếu như không phải là đối ta có ý kiến, làm sao lại gọi người đến ta chẳng từ đâu? Giang Linh hỏi ngược lại cái gì? Ta đệ ngươi chẳng từ. Chuyện khi nào? Vương Duy Nhiên cố ý giả bộ như không biết. Giang Linh mỉm cười, Nguyên Long chạm điểm, người của ngươi đã thương công ty của ta mấy tên nhân viên, hiện tại có một cái vừa mới thoát ly nguy hiểm tính mạng, chuyện lớn như vậy, Vương tổng cũng không biết sao? A, ngươi nguyên lai like là nói chuyện này a. Vương Duy Nhiên suy nói, ai. Nay làm sao có thể tính đập phá quán đâu? Bản thân hai cái trạm điểm kể cùng một chỗ và va, va chạm chạm khó tránh khỏi sự tình, ngươi cứ nói đi Giang tổng. Giang Linh nghĩ nghĩ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Vương tổng nói như vậy, cũng là, là ta đem chuyện này khuyết đại quá lớn, hiểu lầm Vương tổng, ta xin lỗi. Nghe nói như vậy Lôi Long bọn người, một mặt kinh ngạc. Giang tổng nói lời này, nghĩ như thế nào? Đối phương cười ha ha, Giang tổng đại cách của a. Làm ăn thôi, hòa khí sinh tài. Giang Linh vẻ mặt ôn hòa nói, nếu không phải Vương tổng hữu tâm, ta tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, ủng Vương tổng thị tiền gói, về sau ta còn muốn giống Vương tổng đa, đa học tập. Lôi Long bọn người càng là kinh ngạc. Người của chúng ta bị đánh Lại còn muốn chủ động đi định nọt đối phương sau. Giang Tổng lúc nào biến sợ, chứ 188. Lấy bạo chế bạo. chương 188, lấy bạo chế bạo ha ha ha, Giang Tổng khắc khí, học tập chưa nói tới, về sau thường tới uống trà là được. Vương Duy Niên cười nói nhất định nhất định. Giang Ninh thoại phong nhất chuyển nói bất quá ta bây giờ muốn cầu Vương Tổng giúp một chút. Giúp cái gì? Vương Duy Niên gặp Giang Ninh mười phần nu thuận, hắn rất hài lòng, nói ra, nói nghe một chút. Giang Ninh nói, tuy nói chuyện này là hiểu lầm, nhưng dưới mắt người của ta bị đánh, ta trên mặt mũi cũng không được Hy vọng Vương tổng năng để ngài đánh người mấy vị kia, tới cho ta nhân viên nói lời xin lỗi, để cho ta nhân viên trong lòng dễ chịu một chút, ta trên mặt mũi cũng không có trở ngại. Vương duy niên dừng một chút, không có trả lời. Giang Ninh lại bổ sung một câu nói, người của ngươi tới đi cái hình thức, việc này coi như qua, ta về sau còn hy vọng cùng Vương tổng đa đa hợp tác đâu. Vương duy niên cười lạnh, nếu như ta không xin lỗi đâu. Ha ha ha, không xin lỗi cũng không có gì. Ta hậu bối này, coi như bị trưởng bối dạy dỗ. Giang Ninh nói, ai bảo Vương lão ca là Hải Thành hậu cần người đứng đầu đâu. Phía sau câu nói này, cố ý giơ lên Vương duy niên một tay ha, ha, ha. Cái gì người đứng đầu không đồng nhất nắm tay, nói vậy." Vương Duy Niên cười to, nhưng hắn trong lòng đối với Giang Ninh lại càng phát ra xem thường. Cho ngươi điểm lợi hại, liền chống đỡ không được đi. Hiện tại ngươi biết ai là lao đại rồi? Không qua sông tổng đã có giác ngộ này, ta liền cho ngươi mặt mũi này." Vương Duy Niên nói quay đầu ta gọi đánh người mấy cái, đi ngươi phòng làm việc nói lời xin lỗi. Hắn cảm thấy, xin lỗi cũng không quan trọng, hiển lộ rõ ràng lao đại của mình ca phương phạm. Về phần đạo xin lỗi xong, nên thu thập người, về sau còn làm theo thu thập người, không chậm trễ. Ngo nhỏ, nhỏ Giang Linh, ta nắm ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay a?" Vừa vận ta hôm nay buổi chiều có rảnh, ngay nhìn có thể để bọn hắn đến phòng làm việc của ta bên này a? Giang Linh hỏi có thể. Vương lão ca đủ ý tứ. Giang Linh cười cười, ngày khác ta nhất định đến nhà bại phòng. Ha ha ha. Đầu kia cười cười, trực tiếp cúp điện thoại. Lôi Long bọn người không hiểu ra sao Giang tổng, để bọn hắn nói lời xin lỗi liền xong rồi. Lôi Long hỏi. Giang Linh vỗ vỗ Lôi Long bả vai, ý vị thâm trưởng cười một tiếng, Long ca, ta liền thích người cô giản dị tính. Ta. Lôi Long một mặt mê mang đằng sau, Giang Linh gọi từ quản lý cùng bị đánh lái xe cùng nhau lên xe, mang lên nhã. Tất cả mọi người trở lại Giang Bắc phân bắt trung tâm. Qua hơn 2 giờ, cái kia bốn tên trong video người hành hùng đi tới phân phối trung tâm. Mấy người khí diễm 10 phần phía lối, còn chưa vào cửa, há miệng liền hồ, "Giang Ninh đâu, đi ra, chúng ta tới nói xin lỗi." Lúc này Lý Bình đi ra cửa cùng đón, mấy vị rốt cuộc đã đến, Giang tổng chờ đợi đã lâu, đi theo ta." Thảo, người cao gầy gắt một cái, cái này Giang Ninh vẫn rất có thể sĩ diện. Lý Minh cũng không nói chuyện, dẫn theo mấy người tới đến Giang Ninh phòng làm việc. Giờ phút này, Giang Ninh ngồi trên ghế làm việc, đứng phía sau tiểu đao cùng lôi long, khí thế bị vũ. Một bên trên ghế salon ngôi ăn nhã, Lâm Dực Minh, từ quản lý cùng bị đánh mạng quan hệ lái xe. Mọi người thấy đánh người người vào cửa, trong nháy mắt lửa giận trong lòng bước lên mấy vị mời ngồi. Giang Ninh đứng dậy lên đón, dáng ngươi cởi chân thành ngồi thì không cần, người cao gầy phách lối mà nhìn xem Giang Ninh, người chính là Giang Ninh. Đúng. Người cao gầy khinh miệt quét những người khác một chút, ánh mắt lần nữa trở lại Giang Ninh trên thân, chúng ta là đến nói xin lỗi. Có lỗi với. Hắn bên vang đáp ý nói xong, đối với sau lưng ba người nói chúng ta đi. Cái này xong, đám người một trận kinh ngạc. Ninh ngật vật lưu bị đánh mấy người càng là nổi trận lôi Hắn sao nói là đến xin lỗi? Kết quả so với chúng ta còn phải lối, quá khi dễ người." Giang Ninh lại làm mỉm cười nói, "Mấy vị chớ vội đi, đến đều tới, uống chén trà đi." "Ai mà thèm ngươi phá trà?" Người cao gầy quát lạnh nói, "Đừng chậm trễ lao tử thời gian." Giang Ninh nâng đỡ kính mắt, cười nhạt một tiếng, "Không uống trà lời nói, các ngươi đi được sao?" Hắn thuận thế cầm lấy trên bàn chén trà, đột nhiên hướng người cao gầy mặt ném đi qua đùng. Chén trà công bằng đánh trúng đối phương trán, trong nháy mắt vỡ vụn. Người cao gầy liên tiếp lui về phía sau, cái trán trong nháy mắt chảy ra máu tươi ngọt ngào. Người cao gầy vừa sờ trán, gặp toàn thân huyết thủy. Trong nháy mắt nổi giận, ngươi con bà nó dám. Hắn lời còn chưa nói hết, tiểu đao cùng Lôi Long sớm đã trước một bước sông đi lên, một cước đem người cao gầy đạp lăn trên mặt đất. Bọn hắn đã không thể nhịn được nữa. Ba người khác thấy vậy, quay người muốn đoạt cửa mà chạy, nhưng canh giữ ở cửa ra vào Lý binh trực tiếp đem cửa khóa trái, thuần thế cơ lấy một bên đế, đơn nhiên hướng ba người kia luôn qua đi. Lôi Long cùng tiểu đao trong nháy mắt cũng bổ nhào qua. Trang diện này, thế nhưng là đem Lâm Dược mình cùng từ quản lý bọn người giật lại mình. Cũng may Giang Ninh phòng làm việc rất lớn, bọn hắn thối lui đến ghế sofa phía sau, tác động đến cũng đến. Mà An Nhã lần trước tại Vân Long đương hội Kiến thức càng kịch liệt tràn diện, dưới mắt ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Phanh phanh phanh. Người cao gầy bọn bốn người rất nhanh bị đánh ngã trên mặt đất, lôi long bọn người còn chưa hết giận, bắt lấy đối phương một trận đạn mạnh đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Người cao gầy bọn người liên tục cầu xin tha thứ. Bọn hắn loại này cuối quận, đang huấn luyện có làm lôi long bọn người trước mặt, không hề có lực hành thủ. Gặp lôi long bọn người đánh cho thực sự quá hung, Giang Ninh phất phắt tay, trước đừng đánh nữa. Lôi long bọn người dừng tay, đứng ở một bên, vẫn mắt lom mấy người. Giờ phút này những người kia bị đánh đến đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, thương thế thế nhưng là bị Lâm Dược Minh bọn người làm nhiều. Giang Linh đứng dậy đi vào bốn người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói lúc này có thể lưu lại uống chén trà sao? Uống, chúng ta uống. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người cao gầy liên tục đáp ứng đùng. Giang Linh một bàn tay vung đi qua, trực tiếp quạt bay đối phương một viên răng cửa uống người sao? Dám khi dễ người của ta, ta đòi mạng người. Người cao gầy bị đánh đến đầu vóc chóng váng, liên tục cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta sai rồi. Ba người khác cũng là ngã trên mặt đất một bên rên rỉ một bên cầu xin tha thứ lan đi, cho ta người nói xin lỗi. Giang Linh quát, bốn người lộn nhào, hướng phía Lâm Dược Minh đám người phương hướng quỷ lệ chúng ta sai. Chúng ta không nên đánh người, cầu các ngươi tha thứ." Lúc này, Lâm Dược Minh bọn người trong lòng sảng khoái vô cùng. Có Giang Ninh cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn nhiệt huyết dâng lên, trong lúc nhất thời lại có chút hào tình vạn trượng có toán ba toán, có cửu ba cửu. Giang Ninh đối với từ quản lý cùng Lâm Dược Minh nói ra, "Xẻ ra chuyện ta ôm lấy, các ngươi cứ việc xuất khí." "Ê." Lôi Long cùng Tiểu Đao đem chuẩn bị xong gậy bóng chảy lấy ra, hướng mấy người đưa tới. Từ quản lý cùng Lâm Dược Minh tiếp nhận gậy bóng chày, ngay từ đầu còn có chút không dám. Nhưng mạng quan hệ lái xe là cái tính tình nóng nảy, vung lên gậy bóng chày hướng phía người cao gầy đập tới một bên nền còn một bên mắng to cầu vật, các người mẹ nhà hắn cũng có hôm nay. Gặp lái xe đánh cho rất thoải mái, Lâm Dược Minh cùng từ quản lý trong lòng nhiệt huyết giấy lên, phẫn nộ choáng váng đâu góc, vùng gậy bóng chạy liền vùng mạnh đi lên. Chương 189. Gõ Vương Duy Nhiên, Hải Thành người thứ nhất. Chương 189. Gõ Vương Duy Nhiên, Hải Thành người thứ nhất. Cuối cùng, thằng đánh 4 người hoàn toàn thay đổi, hơ hối. Phòng làm việc mặt đất cũng là một mảnh huyết thủy. Lâm Dược Minh bọn người đánh đủ, thở hổn ngồi vào trên ghế salon hỏi Lâm Dược Minh bọn người thoải mái. Lâm Minh há mồm thở nói ra. Lúc trước hắn bị đối phương uy hiếp là bởi vì cảm thấy mình một cái bình thường dân đi làm, căn bản không đối phó được đối phương. Nhưng mắt thấy lao bản của mình hung manh như vậy, thủ hạ còn có một đám như lang như hổ hắn tướng, trong lúc nhất thời cảm giác tìm được chỗ dựa an ninh đặt vật lưu người, có một cái tính một cái, về sau ai cũng không cho phép tụ phía ngoài khi dễ. Giang Linh Quát, nếu như thụ khi dễ, nhất định phải gấp bội trả lại. Đúng, tuyệt đối không có khả năng sợ. Càng sợ bọn hắn, càng sẽ bị khi dễ. Chơi hắn sao? Từ quản lý cùng lái xe cùng Lâm Dực mình, lúc này đều là nhiệt huyết Giang Linh Tử trên bàn cầm lấy một gói thuốc lá ném cho Lâm Dược Minh bọn người, quất lấy, trước nghỉ ngơi một chút. Chút Giang tổng. Lâm Dược Minh cúi đầu nhận lấy điếu thuốc, phân cho người bên cạnh. Giang Ninh thì ngồi vào trước bàn làm việc, bấm một số điện thoại a, Vương tổng, ta là Giang Ninh. Hắn đúng là gọi cho Vương Duy Nhiên đám người trong lúc nhất thời đều có chút sợ sệt, nhau nhau nhìn xem Giang Ninh, tràn diện mười phần yên tĩnh Giang tổng a. Vương Duy Nhiên thanh âm từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, ta phải đi nói xin lỗi mấy người, đều đến đi. A, đến. Giang Linh nói, bọn hắn bây giờ đang ở phòng làm việc của ta đâu, ngài nghe một chút. Nói, đem điện thoại ống nghe hướng trên đất mấy người lão đại, cứu mạng a. Lão đại. Người cao gầy nghe được Vương duy niên thanh âm, vội vàng cầu cứu hô to. Vương duy niên lập tức chấn động trong lòng, nghiêm nghị quát, Giang Ninh, ngươi đem người của ta thế nào? Giang Ninh bình thản nói, người của ngươi không tuân quý củ, ta mời bọn họ uống trà đều không uống, không cho mặt mũi như vậy, ta đương nhiên muốn giáo hấn một chút lạc. Giang Ninh, ngươi cũng dám gạt ta. Vương duy niên biết mình bị lừa rồi, hung hăng nói, ta lệnh cho ngươi mau đem người của ta thả. Giang Ninh hành tiểu nói, ngươi nói bưng liền bưng. Ta không muốn mặt mũi sao? Vương duy nghiến nghiến nói, ngươi biết làm như thế hậu sao? Giang Ninh lanh tiểu nói, ta chỉ biết là Hôm nay nếu như ngươi không xuất ra thành ý đến xin lỗi, mấy người này đừng nghĩ dựa dẫm vào ta ra ngoài." Vương Duy Ninh dừng một chút, lạnh lùng nói, "Ngươi nói thành ý là cái gì? Bọn hắn đánh người của ta, không chỉ có phải bồi thường tất cả tiền chữa trị dùng, mà lại còn muốn ngoài định mức bồi thường 2 triệu phí tổn thất tinh thần." Giang Ninh nói. Nghe chút lời này, trong phòng đám người không gì sánh được kinh ngạc đánh Vương Duy Ninh người, còn muốn gò hắn 2 triệu. Tại Hải Thành, Đoán Trừng Giang Ninh cũng là cái thứ nhất cho cười. Vương Duy Ninh quát. Giang Ninh lạnh lùng nói, "Phải biết, người của ta Bây giờ còn đang trọng chứng phòng giám hộ bên trong, nếu như hắn rơi xuống tàn tận, ngươi chút tiền đấy còn xa xa không đủ. Giang Ninh, ngươi con bà nó biết mình đang cùng ai bàn điều kiện sao? Vương duy niên tức giận không thôi. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn lần đầu gặp phải dám cùng chính mình gọi như vậy tấm. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Giang Linh nói, mang lên 2 triệu, tự mình đến chỗ người. Nói xong, cúp điện thoại. Một bên ăn Nhã có chút lo lắng, hỏi, Giang tổng, ngài không sợ Vương duy niên báo động sao? Không biết. Giang Linh bình tĩnh cười một tiếng, nếu như hắn báo động, liền chứng minh hắn sợ. Lấy Vương duy niên diễn xuất, loại sự tình này Báo động là rất mất mặt. Huống hồ, bọn hắn đánh người trước đây, phía bên mình còn có một tên trọng chứng thương minh, báo động bọn hắn càng ăn thiệt thòi tiểu đao, Lý Minh đem bọn hắn đuốn cái nút vào phía sau đi." Giang Linh nói. Giang Ninh phòng làm việc phía sau có một đạo cửa ngầm, mở ra sau khi, bên trong là một cái đen như mực mật thất đây là trước đó ngô lại Giang Sòng mà ngầm, dùng để ép trả nợ bức một phòng. Phân phối trung tâm chỉnh đốn và cải cách thời điểm, mặt khắp phòng tối đều dỡ bỏ, duy chỉ có cái này lưu lại. Giang Linh biết, căn phòng này, về sau sẽ đi công dụng đằng sau, Giang Ninh gọi người dọn dẹp mặt đất, tạm thời gọi Lâm Dược Minh bọn người về nhà nghỉ ngơi chỉ để lại An Nha cùng lôi long các loại thiếp thân hình đệ ước trừng qua chừng nửa giờ, Vương Duy niên tới. Hắn thân cao hơn một thước tám, cao lớn và mỡ, mặc đường chàng, 10 phần khí phái, lại thêm trên mặt một tia độ khí, cho người ta tràn đầy uy áp cảm giác. Phía sau hắn bảy, tám tiên tiểu đệ, từng cái mặc câu phục, An nói có ý tứ, khí tràn mỗi phần. Mở Man đã là tràn đầy xã hội khí tức vương Tổng tới, không có từ xa tiếp đón a. Giang Linh mỉm cười đứng hử, thiếu hắn đi theo ta bộ này. Vương Duy niên người của ta đâu? Dẫn bọn tới. Giang Linh cho lôi phất phất tay, Rất nhanh, lôi long bọn người đem Vương Duy Niên thủ hạ đưa đến phòng làm việc đến. Thấy mình thủ hạ bị đánh đến không còn hình dáng, Vương Duy Niên tức giận không thôi, "Giang Ninh, ngươi tốt gan to, hiện tại ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." "Không phải vậy, việc này không xong." Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn bảo tiêu nhau nhau đem bàn tay hướng túi, tựa hồ tùy thời muốn động thủ. Trang diện trong lúc nhất thời 10 phần phấn khởi. Giang Ninh lại là mây trôi nước chạy cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Cái gì là công đạo? Người của ngươi đánh người của ta, người của ta đánh lại, rất công đạo a. Ngươi ra người của ta, còn há miệng yêu cầu 2 triệu, đây là công đạo sao?" Vương Duy nghiêm quát, "Giang Ninh, ngươi phải biết, nếu như ta xuất thủ, ngươi Ninh Đạt vật lưu không có kết cục tốt." Nghe chút lời này, Lôi Long bọn người trong nháy mắt nổi giận, "Ngươi con bà nó uy hiếp ai đây?" "Long ca." Giang Ninh quát bảo ngưng lại ở Lôi Long. Sau đó cờ đối với Vương Duy Niên nói ra, "Vương tổng thực lực khủng bố, ta hiểu rất rõ, nhưng bây giờ sự tỉnh ta cũng làm, nước đổ khó hốt, Vương tổng như thế nào mới có thể ngồi giận đâu?" Vương Duy Nhiên cắn răng, hắn đã từng một lần bị Giang Ninh như thế này lựa gạt, lần này tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Hắn nhất định phải cầm tới chân tại thực học đồ vật, mới có thể bỏ qua nếu như ngươi muốn lắng lại chuyện này ta cho ngươi chỉ còn đường sáng. Vương duy niên một mặt tiêu hành tham lam, đem ngươi quang đại hạng mục, xuất ra một nửa cho ta cường thịnh hậu cần thao tác, ta có thể tha thứ ngươi lần này tuổi nhỏ khinh cuồng. Nghe nói như thế, Lôi Long bọn người có chút ngồi không yên. Quang đại hạng mục một nửa, một năm thu nhập chính là 50 triệu. Chúng ta muốn hai ngươi mấy triệu, ngươi lại trở tay hướng ta muốn 50 triệu. Lao già này, công phu sư tử mà a. Giang Linh lại là cười nhạt một tiếng, Vương tổng đã có cái nữ cầu này, ta ngược lại thật ra có một cái tốt hơn lựa chọn cho đến Vương tổng. Cái gì? Vân Long thương hội tới Hải Thành. Dự định làm lệnh liên vận chuyển nghiệp vụ, chắc hẳn Vương Tổng cũng là biết đến. Giang Ninh nói, bởi vì ta thu mua tứ hải hậu cần, Vân Long Thương Hội đã quyết định đem nghiệp vụ giao cho ta tới làm, một năm xuống tới, phí tổn cao tới 100 triệu, đến tiếp sau phát triển, sẽ còn càng nhiều. Vương Duy Niên trong mắt tinh mang lớp lóe, Vân Long Thương Hội đích thật là một đơn làm ăn lớn, hắn trước kia liền biết. Chẳng qua là lúc đó Vân Long Thương Hội sớm cùng tứ hải hậu cần thỏa đảng hợp tác, hắn cũng không tốt trên chân ý của người Vương tổng năng không tiếp nhận ta cái này xin lỗi phương thứ đâu. Chương 190. Phương Châm chính một cái tiêu phí. Chương 190. Phương Châm chính một cái tiêu phí. Vương duy niên cười lạnh nói, nói dễ nghe, Vân Long thương hội cũng không phải nhà ngươi mợ, hắn nghiệp vụ, ngươi nói cho ai liền cho người đó sao? Điểm ấy Vương tổng không cần lo lắng. Giang Ninh nói, chỉ cần ta rút khỏi hợp tác, cực lực đưa ngươi để cử đi qua, Vân Long thương hội không có lựa chọn khác. Dù sao, tại Hải Thành, có thể nhẹn nhỏ mãn Vân Long thương hội loại này hạng mục lớn, trừ ngươi ta, còn có ai đâu? Vương duy niên nhíu mày suy nghĩ đứng lên. Dưới mắt Hải Thành hộ giới Làm được lớn nhất chính là hắn cường thịnh hậu cần, thứ yếu chính là Ninh Đạt. Xếp hạng thứ 3 toàn bộ hành trình nhiệm vụ, Phương Châm chính nghiệp vụ là món nhỏ hàng hóa, Đại tông hậu cần tiếp nhận đứng lên tương đối cố hết sức. Chớ nói chi là đại tông lạnh liên vận chuyển nhiệm vụ. Nếu như Ninh Đạt rời khỏi, cường thịnh hậu cần đích thật là Vân Long thương hội lựa chọn tốt nhất. Nhưng Vương Duy Nhiên cáo giả, hắn không tin được Giang Linh, lạnh lùng hỏi ngược lại Vân Long thương hội là một khối bánh ngọt lớn, sẽ cứ như vậy cho ta. Ngươi lại đang cái gì quý tế? ta đương nhiên không tâm, nhưng nghiệp vụ này không giao cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vương Duy Nhiên ánh mắt lấp loé, lơ lửng không cố định, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Giang Ninh lại nói đương nhiên, nếu như Vương tổng không muốn Vân Long Thương này bành ngoạn, cũng không quan hệ, ta liền đem Quang Đại một nửa cho người, Vân Long Thương hội nhiệm vụ, ta tự mình tới tiếp nhận, dù sao, Vân Long Thương hội nhiệm vụ sẽ lớn hơn một chút. Vương Duy Nhiên cắn răng, lúc này làm ra quyết định, người đến cam đoan giúp ta cầm xuống Vân Long Thương hội nhiệm vụ. So sánh Quang Đại nhiệm vụ, khẳng định là Vân Long Thương hội nhiệm vụ càng lớn, càng có tiền càng hay. Giang Ninh lộ ra 10 phần lòng, Vương tổng, ta cam đoan âm thầm trợ ngươi được sao? Đừng có lại khó xử ta. Vương duy niên hít sâu một hơi, "Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết Vân Long Thương hội nhiệm vụ, dưới mắt chuyện này chúng ta xóa bỏ." Thù hạ của mình mặc dù bị đánh, nhưng là đối phương đem Vân Long Thương hội hơn nức đơn đặt hàng nhường lại, đã cho ra đầy đủ thành ý Vương duy niên là người làm ăn, lớn như thế lợi ích bảy ở trước mặt, tiểu đệ bị đánh sự tình, tự nhiên không đáng giá nhắc tới nhưng là, Giang Linh thoại phong nhất chuyển nói trước đó ta nói yêu cầu, Vương tổng vẫn là phải thực hiện. "Yêu cầu gì?" "2 triệu bồi thường." Giang Linh nói ta cũng phải cho người của ta một cái công nói, Giang tổng sẽ không như thế hẹp hòi đi. Vương duy niên bất màn nói, "Chỉ là 2 triệu." không thể không cần a. Đây không phải hẹp hỏi vấn đề. Giang Linh nhế mày cười một tiếng, đây là vấn đề nguyên tắc. Vương Duy Niên nhíu nhíu mày, nếu dạng này, ta cũng có một cái điều kiện. Ngài nói, 2 triệu ta có thể cho ngươi. Vương Duy Niên nói, nhưng nhất định phải chờ ta cầm xuống Vân Long Thương hội nghiệp vụ đằng sau. Thành giao. Giang Linh mỉm cười, đứng dậy tìm Vương Duy Niên nắm tay. Vương Duy Nhiên hử lạnh một tiếng, không cùng Giang Linh nắm tay, đừng lôi kéo làm quen, ta nhìn ngươi biểu hiện. Nói xong, quay người đối với thủ hạ nói ra, chúng ta đi. Giang Linh một bàn tay treo giữa không trung, lại tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại cười ha ha vương tổng, liên thủ cũng không chịu nắm, ngươi cũng quá nhỏ gia đình kìa, chúc ngươi nhanh lên cầm xuống Vân Long Thương hội, quay đầu chúng ta cùng uống một chén a. Hừ. Vương Duy Nhiên lạnh lùng tiếp về một câu, cùng thủ hạ cũng không quay đầu lại đi lão già này, không có đem rằng tổng ngài để vào mắt ta. Lôi Long tức giận nói hắn làm lão đại khi quen thuộc. Bình thường. Giang Linh ngồi vào làm việc trên ghế ngồi, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Lôi Long nhíu nhíu mày nói không qua xuống tổng, ngài đem Thương hội mục đưa cho hắn, là dự định cùng hắn chung sống hòa bình. Làm sao có thể? Giang Linh trong mắt lóe lên quang mang lạnh lẽo, một núi không thể chứa hai hổ. Chúng ta sớm muộn có một ngày muốn phân ra cái thắng bại. Giang Linh nói chuyện rất biện truyện, kỳ thật nội tâm của hắn kế hoạch xa so với nói đến lợi hại hơn được nhiều. Bởi vì, hắn cùng Cường Thịnh Hậu Cần, cũng không phải phân cái thắng bại đơn giản như vậy. Mục tiêu của hắn là chiếm đoạt Cường Thịnh Hậu Cần, thống lĩnh hải thành Hậu Cẩn giới. Giang Linh thâm hít một hơi, đem Lý Bình gọi vào trước mặt, dặn dò: "Ngươi mấy ngày nay đi nằm vùng Vân Long Thương hội, tùy thời quan sát tình huống hướng ta báo cáo." "Là, Giang tổng." Tiếp theo, Giang Linh lại đối Lôi Long nói ra: "Ngươi hiệp Lâm tổng, đem hàng thành tập đoàn hạ mục cầm xuống, nếu như Cường Thịnh Hậu Cẩn người lại quay gặp một cái đánh một cái. "Là, Giang Tổng. Vậy ta làm cái gì?" Tiểu Đao hai tay mở ra, "Không cho ta phái điểm nhiệm vụ a. Ngươi tạm thời không có nhiệm vụ." Giang Ninh cười cười, trước luyện thật giỏi đao pháp của ngươi đi." Ha ha ha, đám người thoải mái cười to. Hết thể an bài thỏa đáng, Giang Ninh ngựa trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần đám người cũng rất biết điều, riêng phần mình đi làm việc. Mấy ngày qua đi, tin tức chuyển đến. Chính như Giang Ninh sở liệu, Vân Long Thương hội cùng mình đàm phán không thành về sau, lập tức lựa chọn tìm Cường Thịnh Hậu cần Mà Cường Thịnh Hậu cần bên kia cũng không biết nội tình. Toàn tưởng rằng Giang Ninh êm thầm trợ giúp, cho nên yên tâm thoải mái cùng đối phương nói chuyện hợp tác. Hết thấy thuận lợi, không tới nửa tháng, Song Vương liền sẽ triển khai hợp tác. Hôm nay, Giang Linh ngay tại phòng họp cho cấp giới họp, đột nhiên nhận được thiệu Nguyên Tĩnh điện thoại Giang tổng, tin tức mới nhất, Đường Vũ Thần bắt đầu đối với Thẩm Thị tập đoàn động thủ. Thiệu Nguyên Tĩnh ở trong điện thoại ngữ khí 10 phần lo lắng nói rõ chi tiết nói. Giang Linh lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Hắn sớm có đoán trước đối phương sẽ gây sự, chỉ là không nghĩ tới đối phương động tác chậm như vậy. Thiệu Nguyên Thịnh nói, Đường Vũ Thần liên hợp hội, bước đầu tiên chuẩn bị đối với Thẩm Thị tập dưới cờ giải nghiệp thủ. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất là Thiên Đình ngu Lạc hội sở, đó là thẩm thị tập đoàn dưới cờ lớn nhất chỗ ăn chơi. Bọn hắn dự định làm sao làm? Giang Linh hỏi cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là nghe được một chút mảnh vỡ tin tức. Thiệu Nguyên Tịnh nói ra, tựa như là Vân Long thương hội có buôn bán dế nghiệp vụ, mà Đường Vũ Thần phụ trách đem Vân Long thương hội giấy phẩm, đánh vào Thiên Đình ngu Lạc hội sở, coi đây là điểm xuất phát, ăn mòn thẩm thị tập đoàn dưới cờ tất cả chỗ ăn chơi. Giang Linh cau mày. Cái này Đường Vũ Thần, làm thương chiến là thằng ngu, nhưng chơi loại này hạ ám chiêu, ngược lại là có một bộ ngươi còn nghe được cái gì? Giang Linh hỏi bọn hắn là lấy an phẩm làm miệng hộ. Đem dê phấn vận đến Thiên Đình hội sở, trong hội sở có người tiếp ứng, đem dê phẩm bán cho hội sở hộ khách. Triệu Nguyên Thịnh nói biết người tiếp ứng là ai a? Giang Linh hỏi không biết. Triệu Nguyên Thịnh nói, Đường Vũ Thần đối với ta còn chưa đủ tín nhiệm, loại sự tình này hắn không sẽ cùng ta giảng. Ân. Giang Linh nhẹ gật đầu, ta đã biết, ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức. Tốt. Đúng rồi. Giang Linh nói, con trai ngươi bệnh tình gần nhất thế nào? Tốt hơn nhiều, vừa nhắc tới nhi tử, Thiệu Nguyên Thịnh thần thái sáng láng, chân của hắn đã bắt đầu có chi giác, chúng ta vịn hắn vậy mà có thể đi mấy bước. Quá tốt rồi. Củng hộ. Giang Linh nói ân ân. Tiểu Nguyên Thịnh cũng là đầy cõi lòng lòng tin. "Cúp điện thoại, đem tiểu đao gọi vào trước mặt, ngươi có nhiệm vụ." "Quá tốt rồi." "Tiểu đao ma quyền sát trưởng, hai mắt bóng lưỡng, làm ai? Giang Tổng một câu. "Không làm ai. Giang Linh cười cười, vung đi qua một tấm thẻ ngân hàng, "Đêm nay ngươi đi Thiên đỉnh ngu lạc hội sở, phương châm chính một cái tiêu phí." "Tiểu đao, chương 191, truy tung." "Chương 191, truy tung." Tiểu đao một mặt một bước, "Giang Tổng, đây coi là cái gì nhiệm vụ?" "Nhiệm vụ này thật không đơn giản." Giang Ninh một mặt nghiêm túc nói, "Ta muốn ngươi giả dạng làm hộ khách dáng vẻ, đi bên trong tiêu phí, sau đó mua sắm giấy phẩm. A, Tiểu Đao càng là kinh ngạc, Giang tổng ngài không phải là đừng có đoán mò, ta không động vào dê. Giang Linh nói, ngươi dạng này. Giang Ninh đơn giản bản giao một trận sau, Tiểu Đao bừng tỉnh đại ngộ yên tâm Giang tổng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói, hắn cầm lấy thẻ ngân hàng, đi lại mật mã sau, liền như bay ra cửa. Nhìn xem Tiểu Đao bóng lưng, Giang Linh ánh mắt thâm thúy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh đường Vũ Thần, ngươi không phải ưa thích giở trò sao? Xem ai có thể âm từng chiếm được hay. Nói lên đường Vũ Thần, Giang Ninh nói tới. Những ngày này cùng Thẩm Lăng Nguyệt gặp mặt, Thẩm Lăng Nguyệt ngẫu nhiên đùa giỡn nói, hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy hắn trở thành hải thành nhà giàu nhất. Kỳ thật, đây cũng là Giang Ninh mục tiêu. Hắn khuyết trương linh đạt vật lưu, lại làm dược nghiệp lại làm kiến trúc, cuối cùng chỉ là vì hoàn thành chính mình giai đoạn thứ nhất đại mục tiêu. Vượt trên đường ra, trở thành hải thành tân quý. Bất qua dưới mắt chính mình thân ra cũng mới mười mấy ức, cùng đường ra trăm tỷ tài sản so sánh, còn thiếu rất nhiều. Nhưng lần này Đường Vũ thần gây sự, nói không chừng là chính mình một cái cơ hội. Dù sao, phẩm loại sự tình này, hướng làm, thương cân độc cốt, hướng nó làm là muốn rơi đầu đường vũ thần không biết tự lượng sức mình, cùng Vân Long Thương hội hợp tác làm trò này, là tự chui đầu vào giò. Hắn thế tất yếu nắm lấy cơ hội, hung hăng phản chế Đường Vũ Thần một đợt đêm đó, Thiên Đình ngu lạc hội sở. Tiểu Dao dựa theo Giang Ninh chỉ thị, đầu tiên là giả bộ như người tiêu dùng, muốn cái báo xương, còn điểm mấy cái tác bội mỹ nữ, chơi đến quên cả trời đất đến khoảng 12 giờ đêm, hắn giả bộ như uống nhiều quá, gọi tới hội sở quản lý đại sảnh, ôn nào nói nhằm trán, muốn đối với phương đệ tử điểm hạng mục mới. Quản lý đại sảnh để cử cho hắn rất dùng nhiều dạng, hắn đều nói nhăn trán, sau đó, đem quản lý đại sảnh kéo đến một bên, biểu thị chính mình muốn làm điểm gây phẩm. Quản lý đại sảnh nói bên này không có vật kia. Tiểu Đao lập tức không làm nữa, cái lộn muốn khoái hoạt hơn nữa còn nắm chặt quản lý đại sảnh không thả. Rơi vào đường cùng, quản lý đại sảnh gọi tới bộ an ninh tổng quản lý Lưu Đông. Lưu Đông đầu tiên là khuyên Tiểu Đao, gặp Tiểu Đao càng náo càng lớn, hắn cũng không còn khách khí, Xưng nếu như Tiểu Đao tiếp tục náo loạn, hắn liền báo động. Tiểu Đao rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng là, không lâu sau đó, Tiểu Đao đi ra ngoài đi nhà xí, trên hành lang một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử liền xuống tới, thần thần bí bí cho Tiểu Đao để cử hàn tốt. Trước cho ta xem một chút hàng của ngươi." Tiểu Đao nói ra. Mũ Lười trai đem Tiểu Đao mang vào toa toilet một cái gian phòng, đem cửa khóa trái, đem hàng móc ra cho Tiểu Đao nhìn thoáng qua điểm ấy không đủ. Tiểu Đao nói ra, "Để cho các ngươi lão đại cùng ta đàm luận, ta muốn càng nhiều hàng." Mũ Lười trai mười phần cảnh giác, nói ra, "Huynh đệ, ngươi làm như vậy, làm mẫu giấy đi." Tiểu Đao thấy đối phương hết sức giảo hoạt, cũng lười lại dài dòng, đột nhiên rút đao ra gác ở trên cổ đối phương nói, "Sau lưng ngươi lão đại là ai?" Mũ Lười trai cũng là lão giang hồ, cười lạnh nói, "Huynh đệ, cái này không có ý nghĩa." Bớt nói nhảm. Tiểu Đao ánh mắt hung ác truy thủ đặt ở đối phương phần cổ trên động mạch, là ai sai xử ngươi tại cái này buồn bã dê. Ngũ Lôi trai hai tay dơ lên đạo, một mặt lớn lưới nói, huynh đệ, ngươi giết ta cũng vô dụng. Thấy đối phương cố làm ra vẻ, Tiểu Đao cũng nghiêm túc, dơ tay chém xuống, trực tiếp tại trên mặt đối phương quẹt cho một phát TA. Đối phương đau đến thẳng mép miệng, máu tươi thuận hai gò má chạy xuống đến đau đớn khiến cho hắn phẫn nộ, đẩy ra Tiểu Đao, làm bộ muốn xông ra toilet. Nhưng Tiểu Đao đối phó loại tên lưu manh này, xe nhẹ đường quen. Hắn từ phía sau đột theo, một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, hởi xuống cả vạt của mình rìm chặt cổ đối phương, kéo tiến nhà vệ sinh trong phòng kế ngươi con bạn nó chính là đang tìm cái chết. Mũ lười trai bị rìm đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là cắn răng uy hiếp ngươi còn mạnh miệng đúng không? Tiểu Đao không nói hai lời, đem đối phương đặt tại trên bồn cầu, dưới một đao đi, trực tiếp đâm xuyên đối phương lốt thai Tí tách. Dòng giọt, giọt máu tươi thuận bên thay nhỏ xuống, rơi vào bồn cầu, trong nháy mắt đỏ thẫm một mảnh á đối phương đau đến đều to lên. Lúc này có người đến đi nhà xí, hô lớn, "Ai? Thế nào?" Tiểu Đao một tay bịt mũi lười miệng, hô, "Thật có lỗi, tao bọ́n." Sau đó Hắn nhỏ giọng đối với Mũ Lươi trai quát lạnh nói, nếu không nói, ta đem ngươi trên người linh kiện từng bước từng bước toàn bộ tháo xuống. Nói, đem đao chống đỡ tại Mũ Lươi chai trên mũi. Tiểu Đao mặc dù dáng người thấp bé, nhưng cường vũ hữu lực, huống hồ đối phương còn bị tìm chặt cổ, tránh thoát không được hững đệ, có chuyện hào hào nói, Mũ Lươi trai thấy đối phương thực có can đảm ra tay đao gắt, hắn chỉ có thể nhận sợ hãi, ta nếu là nói cho ngươi, có thể hay không tha ta một mạng? Có thể? Tiểu Đao nói mau nói là ai? Lưu Đông. Lưu Đông là ai? Tiểu Đao hỏi hội sở bảo an quản lý, Mũ Lươi trai đau đến nghiến răng nghiến Tiểu Đao ánh lấp loé Nhớ tới vừa rồi chính mình muốn khoái hoạt lúc, bảo an quản lý lưu đông còn uy hiếp chính mình, nói muốn cứ gọi điện thoại báo động nói vậy Tiểu đao quát, vừa rồi ta gặp qua lưu đông, ta hỏi hắn muốn hàng hắn còn muốn báo động. Đại ca, bán cái đồ chơi này, ai dám trắng trận à, mũ lơi chai một mặt khóc cùng nhau nói ra, chính là hắn nghe được ngươi muốn hàng, mới đến nói cho ta biết, để cho ta tự mình đi tìm ngươi giao dịch, không phải vậy ta làm sao lại tìm tới ngươi. Tiểu đao cũng suy đoán là như thế này, vừa rồi chính là cố ý trang không hiểu, cố ý bộ hắn Zê Phiến hoàn toàn chính xác muốn rất cẩn thận, mặt ngoài trang cùng độc không đội trời chung, trên thực tế ám độ trận đường, một bộ này cũng là quá quen thuộc ngươi dám gia ta, ta đòi mạng ngươi. Tiểu Dao lần nữa uy hiếp nói ta không có lửa ngươi à, Mũ Lôi trai bất đắc gì nói, ngươi tuyệt đối đừng bán ta, không phải vậy ta cũng không tốt gì. Ta không bán đi ngươi. Tiểu Dao nói xong, một cái khuỷu tay sát, trực tiếp lệnh ở đối phương trên gáy, trong nháy mắt đã hôn mê đằng sau, hắn dùng mang tới băng dán, đem đối phương quấn chặt lấy, miệng cũng phong chặt chẽ bước vàng. Lúc gần đi, còn giúp đối phương lỗ làm bó, để tránh mất máu quá nhiều chết mất đằng sau. Tiểu Đao đem Giang phòng khóa trái, từ bên trên nhảy ra ngoài giang tổng, đối phương khai ra lão đại của hắn là hội sở quản lý Lưu Đông. Tiểu Đao tìm một chỗ yên tĩnh, gọi cho Giang Ninh Lưu Đông. Giang Ninh cắn răng đối với Lưu Đông người này, hắn có ấn tượng. Lần trước tại sở tiêu nhiên trước mặt giả mạo anh hùng cứu mỹ nhân chính là Lưu Đông. Không nghĩ tới ra hoàn này, vậy mà liên hợp ngoại nhân tại trong hội sở buồn bán gì ở linh viễn chính trị hội nói tiểu Đao, hiện tại ngươi có hai cái tuyển hạng, thứ nhất, theo dõi Lưu Đông, tìm ra hắn tàng dê địa phương, nếu như không có cơ hội, liền tuyển hạng thứ hai, tìm cơ hội đem hắn lôi ra hội sở, lấy tới trước mặt ta đến, ta hiện tại lái xe đi. Tiểu Dao trở lại phòng, trước ổn định mấy cái kia thích khách để các nàng tiếp tục quân hoan. Hắn thì lấy cơ muốn nói, lần nữa chồm ra bao sương, tìm kiếm Lưu Đông thân ảnh. Chỉ gặp Lưu Đông ở đại sảnh giò xét một vòng sau, liền đi lên lầu. Tiểu Dao lặng lẽ theo ở phía sau cũng tới lầu. Lầu 2 cùng lầu 3 đều là VIP bao xương, nhưng là lầu 2 còn có một số lâm thời gian nghỉ ngơi, thờ nhân viên lâm thời nghỉ ngơi. Lưu Đông lai đến lầu 2, tiến vào một gian phòng làm việc. Xuyên đầu qua khe cửa, Tiểu Dao gặp Lưu Đông đang ở bên trong hút thuốc lá. Hắn trốn đến một bên hành lang trốc ngoạn, tùy thời quan sát. Một lát sau Lưu Đông hút xong điếu thuốc, đi ra cửa bốn phía nhìn một chút, quỷ quỷ tí tí dọc theo thang lầu hướng phía dưới đi đến. Bình thường, xuống lầu là có thang máy, nhưng là Lưu Đông đi thang lầu, nói rõ có vấn đề. Tiểu Đao lặng lẽ đi theo. Chương 192. Không phối hợp, đưa ngươi ăn cụ lạc. Chương 192. Không phối hợp, đưa ngươi ăn cụ lạc. Lưu Đông một đường hướng phía dưới, dọc theo thang lầu, đi vào tầng hầm. Nơi này là hội sở nhà kho dưới mặt đất, chứa đượm tạm vật dụng. Lưu Đông like đến trước cửa kho hàng, bấm một số điện thoại tốt ca, nhìn không nhìn thấy Tiểu Ngũ. Ta đánh hắn điện thoại cũng không tiếp, người lại tìm không thấy. Đúng vậy a, liên để hắn đi giao dịch một đơn, kết quả người liền không có, sẽ không ra chuyện gì đi. Tốt, ta chính xuống tới lấy hàng, hôm nay lượng tiêu thụ rất mạnh a." Nói, Lưu Đông lại bốn phía nhìn một chút, xuất ra chìa khóa mở ra nhà kho. Hôm nay hội sở sinh ý rất tốt, cho nên bán không ít hàng, hắn dự định xuống tới lại lấy một chút cho đám mã tử đi bán. Lúc này, Tiểu Đao lặng lẽ đi theo. Hắn gặp cửa kho hàng mở ra một cái khe hở, liền nhẹ nhàng đợi ra, lặng lẽ đi vào ông. Đột nhiên, Tiểu Đao trước mắt, một cây sáng ống thép mang theo tiếng gió luồn qua đến. Tiểu Đao phản ứng rất cấp tốc, vội vàng hướng về sau lùi mình trịnh thoát đối phương một kích. Ngay sau đó, Lưu Đông xuất hiện tại tiểu đao trước mặt, quát lạnh nói: "Ngươi con bà nó đến dám theo dõi ta?" Nói, vung lên ống thép đối diện hướng tiểu đao đập tới. "Nguyên lai, like, nhà kho bên ngoài là có giám sát." Lưu Đông vừa rồi xuống tới lúc, liền luôn cảm thấy có người theo dõi hắn, cho nên hắn để ý, tiến vào nhà kho sau, vội vàng xem xét nhà kho giám sát màn hình, phát hiện tiểu đao ở ngoài cửa. Cho nên, hắn cố ý cho cửa kho hàng lưu lại một cái khe, chính là muốn thả tiểu đao tiến đến, sau đó một ám đem tiểu đao Nhưng là hắn nhìn tính và tính, không có tính tới tiểu đao là cái viễn siêu hắn cấp bậc cao thủ. Hắn một cái ám côn đánh hụt, ngay sau đó vung lên ống thép, liều mạng hướng Tiểu Đao lần nữa lập tới. Tiểu Đao chôn tránh mấy lần, đột nhiên túi thấp vọt về phía trước, trong tay dao gấp hung hăng đâm vào đối phương đùi a. Lưu Đông bị đau, hướng về sau lảo đảo mấy bước. Tiểu Đao thuận tay cơ lấy bên cạnh hàng, hướng Lưu Đông đập tới. Lưu Đông vội vàng dùng tay cản rơi. Một giây sau, Tiểu Đao một cái phi thân đập tới. Lưu Đông không tránh kịp lúc, bị gạt ngã trên mặt đất, ống thép cũng ném ra thật xa. Hắn dãy lấy đứng dậy, Tiểu Đao theo một cước đá vào trên mặt của hắn. Trong mắt, cái mũi chua xót để Lưu Đông nước mắt chảy ròng, máu mũi cũng thuận lỗ mũi bao tó ra bừng mặt dây lên. Tiểu Đao tiến lên, thanh đao chống đỡ tại Lưu Đông trên cổ, hàng ở đâu? Cái gì hàng? Lưu Đông nói hắn sao dạng ngu. Tiểu Đao hung hăng đá Lưu Đông mấy cước, mau nói hàng ở đâu. Lưu Đông ôm đầu hô to, đánh người, mau tới người. Tiểu Đao hướng phía Lưu Đông đầu lại là một cước đi lên, cơ hồ đem Lưu Đông đáng ngất. Sau đó đem còn lại băng gián xuất ra, quấn ở Lưu Đông ngoài miệng, đem hắn đỡ dậy, cột vào trên kệ hàng ô ô ô. Lưu Đông liều mạng giãy rủa, Tiểu Đao lại không để ý tới hắn, xoay tay lại đem cửa kho hàng đóng lại, ngươi nếu không nói cho ta hàng ở nơi nào, chúng ta tìm là được. Tiểu Đao bắt đầu ở trong kho hàng tìm kiếm hàng hóa. Bởi vì vừa rồi Lưu Đông đối với đầu bên kia điện thoại nói, hắn là tới lấy hàng. Cho nên, Tiểu Đao xác định, nhà kho này là một cái tàng dê cứ điểm. Cũng may kho hàng này không tính lớn, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Tiểu Đao phát hiện mảnh khỏe. Có một đống trang rượu đỏ hàng gỗ, hiện đây cho bụi, trong đó có một cái dương cho bụi bên trên, có chút sốc xếp thủ ấn. Tiểu Đao tới gần hàng gỗ, một bên Lưu Đông tiếng la lớn hơn. Cơ bản có thể xác định, cái dương này có vấn đề. Tiểu Đao xóc lên hờn gỗ, đem từng bình rượu đỏ lấy ra. Đem cái dương tận cùng dưới đáy bọt khí đệm cũng sốc lên, phát hiện một cái hộp sắt nhỏ, ước chừng hộp thuốc lá lớn nhỏ. Mở ra hộp sắt, bên trong là tràn đầy một bao bột màu trắng không chỉ chỗ này đi. Tiểu Đao lạnh lùng hướng Lưu Đông nhìn sang. Buôn bán dê người bình thường đều rất cẩn thận, tang dê địa điểm cũng 10 phần phân tán, sợ bị một mẹ hút gọn. Hắn đi vào Lưu Đông trước mặt, giật ra đối phương ngoài miệng băng dán, những vật này, đầy đủ ngươi ngồi xổm nửa đời người đại lao. Sau đó, hắn nói tiếp, nếu như ta lại tìm ra càng nhiều, ngươi ngay cả ngồi đại lao cơ hội đều không có, trực tiếp đưa ngươi ăn lạc. Lưu Đông thống khổ khóc thút đại ca Tha đại ca của ta, ta cũng là bị buộc. Ai buộc ngươi?" Tiểu Đao hỏi. Lưu Đông đại khóc lên, nước mắt nước mũi cùng lưu, từ đầu đến cuối không nói là ai ép. Tiểu Đao đi vào Lưu Đông trước mặt, cẩn thận quan sát một lát, sau đó vây quanh một bên, nhìn một chút cánh tay của hắn ngươi hút dẻ. "Lưu Đông tiếng khóc lớn hơn ta chính là bị thứ này hại a? Là dẻ phẩm ép ta ạ." Hắn cũng là hút vào miệng, mới bị ép đi bán thứ này. Tiểu Đao nhíu nhíu mày nói cho ngươi một lần lấy công trục tội cơ hội, đem biết đến đều nói cho ta biết, đến cảnh sát trước mặt, ta sẽ thay ngươi cầu tỉnh. Đồng thời, ta cũng sẽ không lại tìm kiếm nơi này co như ta chưa từng tới. Lưu Đông vội vàng nói, "Đi, ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi." Tiểu Đao nhíu mày nghĩ nghĩ, có vẻ như chính mình thật đúng là không biết nên hỏi cái gì. Thế là đem Lưu Đông giải khai, đối với Lưu Đông nói, "Ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Tốt. Lưu Đông liên tục gật đầu. Tiểu Đao mang theo Lưu Đông đi ra tầng hầm, gọi cho Giang Ninh. Giờ phút này Giang Ninh đã đi tới hội sở, vừa mới dừng xe xong, nhà xe dưới mặt đất, xe khu 081. Tốt. Tiểu Đao đẩy Lưu Đông lai đến dưới đất nhà xe, tìm tới Giang Ninh xe. Đem Lưu Đông nhét vào trong xe. Chỗ ngồi phía sau, Giang Ninh vỗ vô, vô Lưu Đông bảo vai, lại gặp mặt, "Huynh đệ." Lưu Đông nhận biết Giang Ninh, đã hơn một lần là dưới đất nhà để xe. Giang Ninh đem đối phương lỗ thai chặt đi xuống ném tới trên người hắn. Một màn kia, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẹ đón Giang Ninh ánh mắt lạnh lùng, Lưu Đông sỉ sỉ run lên bẩy, nói ra, "Đại ca, van cầu các ngươi tha ta." "Tha cho ngươi có thể, sau đó ta hỏi ngươi lời nói, thành thật trả lời." Giang Ninh nói tốt. Giang Ninh nói, "Ngươi là đối phương chỉ định tiếp lời người sao?" "Không phải." Lưu Đông nói, "Tôn ca mới là." "Tôn ca là ai?" Tiên đình hội sở tổng quản lý, Tô thụ. Giang Ninh nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Lưu Đông còn có thượng cấp các ngươi lấy phương thức gì cầm hàng. Giang Ninh hỏi, Lưu Đông nói, chúng ta là thông qua Đông lệnh thực phẩm cầm hàng, Long Nguyên thực phẩm công ty là sự hợp tác của chúng ta thường, phần lớn đông lạnh thịt, hải sản cùng rượu loại sản phẩm đều là bọn hắn cung cấp. Gần nhất bọn hắn tại hàng bên trong trộn lẫn bên trên dê phẩm, vận đến chúng ta nhà kho đến, tôn quản lý phụ trách đem dê phẩm lấy ra, phân phát cho chúng ta đi tiêu thụ. Lời này cùng Thịnh cho tin tức đối được. Tiêu Thịnh cũng nói là thông qua thực phẩm vận dê những hàng này là bắt nguồn từ chỗ nào? Giang Linh ý đổ từ bên trong này, tìm tới Vân Long Thương hội cùng Đường Vũ Thần bóng dáng cái này ta cũng không biết, càng nhiều liền muốn hỏi Tôn ca." Lưu Đông nói. Giang Ninh nhíu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ đứng lên. Dựa theo Thiệu Nguyên Tịnh nói tới, những này giấy phẩm hẳn là Vân Long Thương hội cung cấp. Nói cách khác, Long Nguyên thực phẩm cùng Vân Long Thương hội có quan hệ. Giang Ninh trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn. Hắn cơ lấy điện thoại, gọi cho Lãnh Ngọc, "À, Lãnh tiểu thư, ta hiện tại cho ngươi cung cấp một cái mối, tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy thú." Chương 193. Một mẹ hút gọn. Chương 193 Một mẹ hốt gọn đầu mối gì? Lãnh Ngọc thanh âm chuyển tới Vân Long Thương hội buôn bán dê manh mối. Giang Linh lạnh nhạt nói, Lãnh Ngọc rõ ràng khẽ giật mình, nửa ngày lạnh lùng nói, "Ngươi nói, trước lúc này, ta phải hỏi trước ngươi cái vấn đề, Vân Long Thương hội cùng Long Nguyên Thực phẩm công ty là quan hệ như thế nào?" Giang Linh hỏi. Lãnh Ngọc có chút không vui, hỏi ngược lại, "Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì?" Giang Linh không có trả lời, trầm mặt xuống. Gặp Trang Diện giằng cô, Lãnh Ngọc cắn răng, nói quan hệ hợp tác. Vừa mới mới nói hợp tác đồng bạn, chúng ta hóa cho Long Nguyên Thực phẩm công ty. Giang Linh cau mày, suy nghĩ đứng lên. Xem ra Vân Long Thương hội là thông qua thực phẩm trộn lẫn dê phẩm, cho đến Long Nguyên công ty. Sau đó, do Long Nguyên công ty cùng trời đỉnh hội sở hợp tác, đem những hàng này tiêu thụ cho Thiên đỉnh hội sở. Thiên đỉnh hội sở bên trong tôn thụ là tiếp lời người, thu đến hàng sau, đem dê phẩm từ đó móc đi ra, tại trong hội sở bán các ngươi cung cấp Long Nguyên công ty hàng, bên trong có vấn đề. Giang Ninh đối với Lãnh Ngọc nói, ngươi có thể đi điều tra thêm. Không tra được. Lãnh Ngọc trực cắt nơi đó nói ra, ta không có quyền hạn. Vân Long Thương hội chế độ xâm nghiêm, mỗi một cái mỗ đủ lệ ở giữa đều có rất nghiêm khắc giữ bí mật tính. Lãnh Ngọc làm thân gia trợ thủ, chỉ phụ trách trợ giúp thân gia xử lý một chút hợp tác thương nghiệp vụ, không cách nào chạm đến thực phẩm hợp tác mô đồ lệ. Nếu như nàng vụng trộm đi trùng tra, bị phát hiện lời nói lại nhận nghiêm khắc xử lý. Nàng đối với Giang Ninh còn bảo trì thái độ hoài nghi, sẽ không vì Giang Ninh một câu đi mạo hiểm. Giang Ninh nhíu như mày, nói ra, "Tốt à, đã ngươi không tra được, ta giúp ngươi tra, ngươi tùy thời chờ ta điện thoại." Nói xong, cũng không dài dòng nữa, cúp điện thoại. Hắn gì dám đem những này nói cho Lãnh Ngọc, tất cả đều là căn cứ và ở kiếp trước đối với Lãnh Ngọc hiểu rõ. Lãnh Ngọc hết sức thống hận nội dung độc hại, ở kiếp trước Lãnh Ngọc biết được chính mình hiệp trợ vườn bán dề, đến chết đều không thể tha thứ chính mình. Mà gọi cú điện thoại này, Giang Ninh là muốn nói cho Lãnh Ngọc, đừng có lại đối với Vân Long Thương hội ôm lấy hối tưởng, nhận rõ hiện thực đi. Mà lại sau đó, Giang Ninh sẽ còn để Lãnh Ngọc tự mình đến hiện trường đến xem trò vui lưu đông, Long Nguyên Thực phẩm hàng, bao lâu tới một lần. Giang Linh hỏi cái này nói không chính xác. Lưu Đông nói, chúng ta nhà kho có kiểm kê nhân viên, khi hàng hóa không đủ tồn kho một ba lúc, liền sẽ yêu cầu Long Nguyên Thực phẩm nhập hàng, lần trước nhập hàng hay là 5 năm ngày trước. Giang Linh nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một lát lại hỏi, có thể hay không giúp ta ước long nguyên thực phẩm tổng giám đốc tới gặp một mặt. Ngài muốn gặp hắn đơn giản rất. Lưu Đông nói, vừa vận trời tối ngày mai Hoàng Phúc Long sẽ đến Tiên Đỉnh hội sở, cùng Thẩm tổng đảm luận nghiệp vụ, người đêm mai đến liền có thể nhìn thấy. A, nói chuyện gì nghiệp vụ? Lưu Đông nhíu mày nhớ lại một chút, nói ra, tựa như là Tôn Ca dẫn đầu, liên hệ Hoàng Phúc Long cùng Thẩm tổng đảm luận nghiệp vụ mở rộng sự tình. Long Nguyên công ty là chúng ta lão hợp tác thương, nhưng chúng nó hiện tại chỉ cấp Tiên công hóa, gần nhất Hoàng cố ý mở rộng hợp tác quy mô, muốn đem sản phẩm đánh vào Thẩm thị tập đoàn dưới cờ mặt khác hội sở cùng đêm. Giang Linh nhẹ gật đầu. Xem ra, Thiệu Nguyên Thịnh cho tin tức không sai, đối phương là muốn thông qua Thực phẩm phương thức hợp tác, dùng dê phẩm ăn mòn thẩm thị tập đoàn tất cả giải trí sản nghiệp. Nếu như một khi đạt được, đối với thẩm thị tập đoàn tới nói, chính là thai họa ngập đầu. Không chỉ có chỗ ăn chơi sẽ thụ dê phẩm khống chế, mà lại ngày nào bị tra được, trong nháy mắt sẽ bại lôi, thẩm thị tập đoàn giải trí sản nghiệp sẽ đóng cửa, thậm chí sẽ lan đến gần mặt khác sản nghiệp Đường Vũ thần dưới một chiêu này thủ. Giang Linh mỉm cười, vô vô Lưu Đông bà bay, ngươi biểu hiện được không sai. Cảm ơn đại ca. Lưu Đông liên tục gật đầu, vậy ngài nhìn, có thể hay không giúp ta văn mại? Ta cũng là ngộ nhập lạc lối a. Muốn cho ta giúp ngươi ngược lại là không có vấn đề, bất quá, ngươi sau đó phải giúp chúng ta một chuyện. Giúp cái gì? Đại ca ngài cứ việc nói. Ta cần ngươi tạm thời giả bộ như cái gì cũng không biết, sau đó cùng ta người trong đứng bên ngoài hợp Giang Ninh đem kế hoạch của mình nói đơn giản một chút, nếu như thành, ngươi liền xem như có trọng đại biểu hiện là công, vô luận là đối mặt với ngươi lao đông già hay là cảnh sát bên kia, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi cầu tình. Đương nhiên, nếu như ngươi không phối hợp, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Đại ca ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Lưu Đông nói. Bạn gái của ta mang thai con của ta, vẫn chờ kết hôn đâu, ta nhất định tranh thủ xử lý khoang dung. Tuyệt. Giang Linh lần nữa vô vỗ Lưu Đông bà vai, đi về trước đi. "Ần ân." Lưu Đông xuống xe rời đi. Giang Linh tại trên đường trở về, trong đêm cho Thẩm Lăng Nguyệt đi một chiếc điện thoại Lăng Nguyệt tỷ, "Trời tối ngày mai có thời gian a, muốn gặp ngươi một lần." Thẩm Lăng Nguyệt thanh âm có chút lơ biếng, tựa hồ là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức tiểu Ninh, "Thế nào? Muốn tỷ tỷ?" Thẩm Lăng điều chỉnh cảm xúc, nữ thị âm cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, ngược lại là nhiều hơn một phần mập mờ cùng gợi cảm. Giang Linh Ôn Nu cười nói, ngươi có trong đất là linh đạc vật lưu không làm thiếu cống hiến, ta trong khoảng thời gian này vẫn bận không có đi xem ngươi, vừa vặn đêm mai ta có rảnh. Ai, đáng tiếc ta đêm mai không rảnh a. Thẩm Lăng Nguyệt hơi có vẻ tiếc nuối nói, ta muốn đi Thiên đỉnh hội sở cùng Long Nguyên thực phẩm lão bản đảm luận nhiệm vụ. A, dạng này a. Giang Linh cố ý giả bộ như không biết, vậy ta liền gọi tỷ tỷ cùng đi, không để ý đi. Vậy thì tốt ta, Thẩm Lăng Nguyệt nói đêm mai ta bảo ngươi cùng một chỗ. Tút, cuộc điện thoại, Giang Linh vào chấm Nếu như sớm nói cho Lăng đã bị thuốc hiện nhiễm. Hắn nhân viên đều thành đủ nghiện cố tử, nàng nhất định sẽ rất phẫn nộ đêm nay không chỉ có ngủ không ngon, ngày mai đàm phán cũng khó tránh khỏi chân tình bộc lộ, sẽ đánh cỏ kinh dán. Cho nên, hắn dứt khoát để Thẩm Lăng Nguyệt mơ mơ mà màng, màng, hắn đến âm thầm hòa giải. Giang Linh nói thẩm, "Lăng Nguyệt tỷ, trong khoảng thời gian này người đối ta sự nghiệp luôn luôn tận hết sức lực, tính hợp lại giúp ta để cử mấy trăm triệu nghiệp vụ, bây giờ để đệ, đệ cũng trở về quỹ ngươi một lần. Đồng thời, nếu như hết thể thuận lợi, đường ra, Vân Long Thương hội, thậm chí cường thịnh hộ cận, đều sẽ gặp đả kích chí mạng. Nghĩ đến những này, Giang Linh càng phát trở mong sáng tỏ được." Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai ban đêm, Giang Linh mang lên lôi long bọn người, sớm chạy tới thiên đình hội sở. Trên đường, hắn còn cho lãnh Ngọc gọi điện thoại, hy vọng nàng đến hiện trường đến xem cho vui. Lánh Ngọc đối với Vân Long Thương hội buôn bán dề một chuyện, cầm thái độ hoài nghi, cho nên nàng đêm nay tất nhiên muốn tới trận, nhìn xem đến cùng là Giang Ninh đang khích bác ly rán, hay là Vân Long Thương hội xác thực. 7 giờ dưới tối, Giang Ninh bọn người đến hội sở. Giang Ninh mang lôi long bọn người mở cái bao xương, t Nàng cung Hoàng Phúc long ước chính là 8 điểm gặp mặt hiệp đàm, dưới mắt thời gian vừa vận đi thôi, bọn hắn người đều tới. Thẩm Lăng Nguyệt rất tự nhiên kéo lên Giang Linh cánh tay, hướng phía đi lên lầu. Chương 194, phản kích. Chương 194, phản kích. Lầu 2 cuối hành lang là tổng quản lý Tôn Thụ phòng làm việc, lần này đảm luận nhiệm vụ, ngay tại bên trong phòng làm việc của hắn. Biết được Thẩm Lăng Nguyệt đến đây, Tôn Thụ đã sớm tại cửa ra vào nên đón. Gặp Thẩm Lăng Nguyệt kéo Giang Linh cánh tay, thân mật, Tôn rỡ, Thẩm tổng, vị này là bạn trai của ngài." "Đệ, đệ ta" Thẩm Lăng Nguyệt nói so thân còn thân hơn. Giang Ninh, Giang Ninh mỉm cười Giang tiên sinh ngài tốt. Tôn Thủ cười híp mắt đem hai người đưa vào phòng làm việc. Giờ phút này, phòng làm việc rộng lớn trên ghế salon, ngồi một vị mập lùn địa trung hải, chính là Long Nguyên Thực phẩm lão bản Hoàng Phúc Long thẩm tổng ngài tốt. Hoàng Phúc Long đứng dậy cùng Thẩm Lăng Nguyệt nắm tay vị này là thẩm tổng đệ đệ Giang Ninh tiên sinh. Tôn Thủ mỉm cười giới thiệu nói Giang tiên sinh ngài tốt. Hoàng Phúc Long cùng Giang Ninh tay, đột nhiên cảm không thích cùng thẩm hàng. Bởi vì hai người giọng họ không giống với làm. Giang Ninh nói ah ha ha ha. Ngươi nhìn ta cái miệng này, liền nữa thích trò chuyện bắt quái, đừng thấy lạ à. Hoàng Phúc Long cười tủm tỉm nói hôm nay không có người ngoài, nghiệp vụ phương diện có thể buông ra đảm luận, một bên Tôn Thụ tự mình pha chén trà, ngồi vào trước sofa. Hoàng Phúc Long là thiên đình hội sở bạc cũ, bình thường cung hóa kết toán cùng Tôn Thụ tiếp xúc nhiều nhất, cho nên hai người hết sức quen thuộc thẩm tổng a. Là như vậy, Hoàng Phúc Long nói, chúng ta Long Nguyên thực phẩm gần nhất lấy được một nhóm chất lượng tốt nguồn cung cấp, không chỉ có phẩm chất thượng thừa, mà lại giá cả vẫn còn so sánh trước kia thấp hơn một chút. Hắn định cười nói, thẩm tổng cũng biết, bây giờ chúng ta cùng ngài thẩm thị tập đoàn cũng chỉ hợp tác một nhà này hội sở, dưới mắt nếu chúng ta có tốt như vậy hàng, như thế ưu đãi giá cả, hy vọng Thẩm tổng có thể suy tính một chút, mở rộng hợp tác. Nói, đem sản phẩm biểu hiện ra trang cùng giới mục biểu, cung kính đưa tới Thẩm Lăng Nguyệt trước mặt ăn, nhìn thật là không tệ. Thẩm Lăng Nguyệt liếc mấy cái, khẽ gật đầu. Sản phẩm phẩm tướng, cùng giá cả, đều xa xa trội hơn hiện hữu mặt khác hợp tác thương. Nếu như mặt khác hội sở cũng có thể toàn bộ hợp tác, không chỉ có sẽ đề cao sản phẩm phẩm chất, mà lại sẽ cực kỳ áp xúc chi phí, đề cao lợi nhuận. Tại song phương hiệp đàm trong quá trình, Giang Linh một mực không nói gì, Hắn lướt qua điện thoại, lơ nhiên trên tóc mấy đầu tin tức, phản phất trận đàm phán này không có quan hệ gì với hắn. Bởi vậy, đám người cũng hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng, chỉ coi là cái vật biểu tượng bài trí các người nhóm này hàng là từ đầu tiên đến. Thẩm Lăng ngụy hỏi Vân Long Thương hội. Hoàng Phúc Long nói, Giang Linh trong mắt tinh mang lóe lên, quét Hoàng Phúc Long một chút, tiếp tục vùi đầu nhìn điện thoại. Hoàng Phúc Long tán dương, Vân Long Thương hội thực lực hùng hậu, bọn hắn sản phẩm thật là cực phẩm a. Người xem một chút Đông Tuyết mập, xem một chút pháp này quốc sinh chật chật chật. thuộc như lòng bàn tay, đối với Vân Long Thương hội cung cấp sản tràn ngập lòng tin. Nhưng Thẩm Lăng Nguyệt lại mặt trầm như nước, hỏi ngược lại: "Nếu như là Vân Long Thương hội hàng, chúng ta trực tiếp đi tìm Vân Long Thương hội hợp tác không phải tốt à?" Nói bóng gió: "Làm gì để cho ngươi ở giữa bảy một đạo?" Hoàng Phúc Long vội vàng giải thích nói: "Thẩm tổng, Vân Long Thương hội vì bảo hộ chúng ta những này hợp tác thương, đối ngoại giá cả cùng chúng ta là giống nhau." Húm hổ: "Vân Long Thương hội có quy định, hợp tác thương hộ khách, bọn hắn không đọc vào." Nói một cách khác: "Ngài muốn cầm Vân Long Thương hội hàng, chỉ có thể tìm chúng ta." Thẩm Nguyệt lông mi nhíu, không nói gì. Lúc này Giang Ninh để điện thoại di động xuống, hỏi: "Hoàng tổng, Các ngươi cùng Vân Long Thương hội quan hệ thế nào? Hoàng Phúc Long sững sở, nói ra, quan hệ hợp tác, còn có thể là quan hệ như thế nào? Hắn đối với Giang Ninh đột nhiên toát ra một câu rất là khó chịu. Mà lại, người đi lên tựa như lãnh đạo cha hỏi một dạng, coi mình là ai vậy? Vậy các ngươi cùng Đường ra lại là cái gì quan hệ? Giang Ninh hỏi lần nữa. Hoàng Phúc Long hơi không kiên nhẫn, nhưng trở ngại thẩm Lăng nguyện mặt mũi, vẫn là nói, ban đầu là Đường ra giới thiệu chúng ta cùng Thẩm thị tập đoàn hợp tác. Một bên Tôn Thủ cũng có chút không cao hứng. Ngươi đây là cha hộ khẩu a? Thật sự cho rằng làm Thẩm Lăng Nguyệt em cái nghĩa, liền cái gì đều có thể đi lên thỏ một chân vào a. Cùng cái này mù quái nhiều cái gì a? Giang Linh ng đỡ kính mắt, ngồi thẳng thân thể nhìn về phía Tôn thụ, "Tôn tổng, ngài đối với cái này hợp tác thấy thế nào?" Một câu nói kia, ngược lại để Tôn thụ bất ngờ. Hắn tiếp lời gốc giả nói ra, "Chúng ta cùng Hoàng lão bản hợp tác hơn 3 năm, một mực rất thuận thuận, Hoàng lão bản làm người ngay thẳng, là cái rất tốt hợp tác đồng bạn, ta đương nhiên là hi vọng Hoàng lão bản cùng Thẩm thị tập đoàn chiều sâu hợp tác." Giang Ninh cười cười, "Nhưng ta muốn tiếp nối nói cho ngươi, mở rộng hợp tác không có khả năng." A Lời này vừa ra, tất cả mọi người là giật mình. Thẩm Lăng Nguyệt cũng không nghĩ tới Giang Ninh vậy mà thay mình làm chủ. Nhưng mà, càng giật mình còn tại phía sau, Giang Ninh nhìn về phía Hoàng Phúc Long, giọng tiên định nói, không chỉ có không có khả năng mở rộng hợp tác, người dưới mắt hợp tác, cũng phải lập tức kêu dừng. Người nói cái gì? Hoàng Phúc Long lập tức nổi trận lôi đỉnh ta nói đến rất rõ ràng, có nghe hay không được rõ ràng là của người sự tình. Giang Linh thản nhiên nói. Hoàng Phúc Long nhìn về phía Thẩm Lăng Nguyệt, Thầm tổng, cái này có ý tứ gì? Hắn là của ngươi phát ngôn viên sao? Tôn thủ cũng gấp, Thẩm tổng, Vân Long thương hội tốt như vậy hàng Đúng vậy, sầu nguồn tiêu thụ, hoàn tổng là xem ở cùng chúng ta quanh năm hợp tác phân thượng, mới cho ra thấp như vậy ra cả. Sau đó, hắn lại lườm Giang Ninh một chút, có ít người căn bản không hiểu việc, liền vì tìm cảm giác tồn tại mù dính bảo, ra mặt thật dày. Thẩm Lăng Nguyệt lúc này cũng rất kinh ngạc. Giang Ninh làm sao đột nhiên thay mình làm chủ, đem việc này cư tuyệt? Nàng vừa muốn mở miệng, lại nghe Giang Ninh nói ra, "Tôn tổng, nhìn ngươi gấp, có phải hay không bút nghiệp vụ này đàm luận không thành, ngươi muốn mất đi một tòa kim sơn. Ngươi con bà nó có ý tứ gì?" Tôn Thụ không nín được lửa giận trong lòng, "Quá, ta bạch, chưa từng ăn qua một chút tiền hoa hồng." Tiếp theo hắn nhìn về phía Thẩm Lăng Nguyệt, "Thẩm tổng, người cái này em kết nghĩa nói chuyện thật là có ý tứ, hắn cho là ta ở giữa vất chỗ tốt rồi phải không? Ta là trời đình hội sở tận tâm tận lực, không có công lao cũng cũng có khổ lao, hắn lại đến nói xấu ta." Nói, hắn một thanh kéo chính mình công bài, "Nếu như ta vất vả, đổi lấy là loại kết quả này, cái này con mẹ nó tổng giám đốc người nào thích làm người đó làm, ta không làm nữa." Thẩm Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, lông mi nhíu chặt nói Tôn tổng, "Ngươi trước đừng nóng giận, Tiểu Linh, nói một chút ý nghị của ngươi, đừng để Tôn tổng hiểu lầm." Tôn thụ ở trên trời đỉnh hội sở công tác 5 năm, cẩn trọng mà lại gần nhất thiên đình hội sở lưu lượng khách tăng vọt, rất là hưng hỏa. Nang đối với Tôn Thụ hay là rất coi trọng. Giang Ninh nhưng không có lên tiếng, mà là bày ra điện thoại, rốt cục trên điện thoại di động nhận được tiểu đạo tin tức, Giang Tổng tìm được. Nhìn thấy tin tức này, Giang Ninh hài lòng cười một tiếng. Vừa rồi vết mực nửa ngày, liền đang chờ tin tức này. Hiện tại rốt cục có thể phản kích. Sau đó, Giang Ninh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tôn Thụ, ngươi cảm thấy ta vừa rồi cùng nói là tiện hoa hồng sự tình sao? Chương 195. Chó cùng rất dậu, giết người diệt khẩu. Chương 195. Chó cùng rất dậu Giết người diệt khẩu ý của ngươi không phải liền là ta ở giữa kiếm tiền, An Hoa hùng thôi." Tôn Thụ hét lớn, "Ta đi đến đang ngồi liền mừng, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp, không phải vậy ta cáo ngươi phi báng." "Ngươi hỏi ta muốn thuyết pháp?" Giang Ninh lắc đầu cười khẽ, "Ngươi buôn bán dê ngươi còn lý luận." "Buôn bán dê?" Nghe chút lời này, Thẩm Lăng Nguyệt quá sợ hãi. Một bên Hoàng Phúc Long cũng là cả kinh. Mà lúc này Tôn Thụ, sắc mặt bị biến, thân thể đều là lắc một cái. Nhưng hắn cáo giả, lập tức tỉnh táo lại, lập tức lắc đầu cười lạnh, "Ta buôn bán dê." "Ha ha, người thật đúng là sẽ vu oan người a." Hoàng Phúc Long vội vàng nói, Dương Tiên Sinh không thể nói lung tung được. Ta có hay không không có nói lung tung, nhìn chứng cứ liền biết. Giang Ninh cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, tiến đến. Ẩm. Cửa ban công bị đẩy ra, Tiểu Đao cùng Lưu Đông tuần tự tiến bảo. Khi Tôn Thụ nhìn thấy Lưu Đông một khắc này, dự cảm bất tường bao phủ toàn thân, cả người mặt xám như cho đùng. Tiểu Đao từ ba lô móc ra một túi bột phấn, ném ở trên bàn từ người trong phòng giữ quần áo tìm ra tới, còn có thật nhiều, chúng ta muốn cùng đi nhận lãnh một chút ta. Tiểu Đao lạnh lùng hỏi. Thẩm Lăng giờ phút này sắc mặt trắng mắt Tôn thụ. "Tôn Thụ, cái này giải thích thế nào?" Tôn Thụ hung hăng nhìn xem tiểu đao sau lưng Lưu Đông, mà Lưu Đông chợt dạ, tối đầu không nói lời nào Lưu Đông ba. Tôn Thụ hét lớn một tiếng, một bàn tay bởi vì phẫn nộ run rẩy chỉ vào Lưu Đông, "Thiệt tòi ta hắn sao đối với ngươi tín nhiệm như vậy?" Lưu Đông cắn chầm môi, y nguyên không ra tiếng ngoại trừ ngươi phòng giữ quần áo hốt tối, còn có nhà kho dưới mặt đất, cùng lầu ba nhà vệ sinh nữ trên nhà. Tiểu đao đối với Tôn Thụ nói ra, "Đây đều là ngươi giấu giê địa điểm, chung vào một chỗ, đủ ngươi sử bắn đến mấy lần." Lần này, Thụ triệt để trợn tròn mắt. Thẩm cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Chính mình vẹn vẹn một tháng không có tới kiểm tra, vậy mà chọc ra lớn như vậy cái soạn. Nếu như không phải Giang Ninh hôm nay buộc Quang Tôn Thụ, nàng còn bị mơ mơ màng màng. Lúc này Tôn Thụ hai mắt đỏ bừng, như mất trí giống như Ma Quỷ Hướng Lưu Đông bạc giống, ta hắn sao giết ngươi? Tôn Thụ nắm lên trên bàn cắt hoa quả chủy thủ, hướng Lưu Đông liền bổ nhỏ qua. Nhưng mà tiểu đao nhất khắc đem nó đà văng, nặng nề mà té ngã trên đất, vừa lúc ngã tại Giang Linh trước mặt chó cùng rất dở. Giang Linh lạnh lùng nhìn xem Tôn Thụ, làm Thiên đỉnh tổng quản lý, lại dẫn đầu hút dê bán dê, đem nơi này khiến cho khí mù mịt, thật tốt Thiên sở, liền bị ngươi hủy Hắn một thanh cầm lên Tôn Thụ cổ áo, cười lạnh hỏi: "Ngươi xứng đáng nơi này các huynh đệ, xứng đáng thẩm thị tập đoàn Tín Nghiệm đối với ngươi a? Ta giết ngươi." Tôn Thụ huy động chủ thủ, hướng Giang Ninh đâm tới. Giang Ninh sớm có phòng bị, tại đối phương chủ thủ còn không có vung tới trước đó, hắn một quyền đánh đi ra. Bành! Tôn Thụ bị trùng điệp một quyền nện ở trên mặt, cái mũi trong miệng đều là máu, chóng mặt lần nữa quằn xuống đất. Giang Ninh quay đầu đối với Thẩm Lăng Nguyệt nói ra: Nguyệt tỉ, liên Nguyên công ty, đem thuốc vào tươi lạnh thực phẩm bên trong đem tiến Tại trong hội sở trắng chợ bán, dưới mắt ngươi rất nhiều nhân viên đã nhiễm lên độc nghiệm, đồng thời nơi này rất nhiều cổ đông khách nhân cũng đều là kẻ nghiệm. Thẩm Lăng Nguyệt trên gương mặt một mảnh lửa giận. Chết không được gần nhất suy nghĩ dị thường nóng này, hắn còn tưởng rằng là tôn thụ năng lực hơn người, nguyên lai like đưa tới đều là kẻ nghiệm. Mà chỗ này vị tươi lạnh thực phẩm hợp tác, nguyên lai like một đầu buồn bán dê chối cùng lúng. Thẩm Lăng Nguyệt một trận hoảng sợ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Phúc Long, "Hoàng lão Bản, hàng, Chơi đến minh a." Phúc Long vội tay, "Ta không biết, ta thật cái gì cũng không biết a." cẩn thận quan Phúc Long. Có vẻ như gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Cang La không có thay Tôn thụ nói qua nửa câu. Giống như hắn thật không biết rõ tình hình hàng hóa của người bên trong có dị phẩm, người sao có thể không biết? Thẩm Lăng Nguyệt quát hỏi. Hoàng Phúc Long một bộ trời cũng sắp sụp dáng vẻ, vội vàng giải thích nói, những hàng này đều là Vân Long thương hội phát cho ta, chúng ta chỉ là thông lệ kiểm tra, nhưng cũng sẽ không rút bỏ thực phẩm bên trong đi xem a. Thật sự là hắn không biết rõ tình hình, càng là không dám nghĩ những này thực phẩm bên trong có tất dấu tật đối với Hoàng Phúc Long vẫy tay, ngươi qua đây. Ai Hoàng Phúc Long chạy chậm đến đi vào Giang Linh trước mặt ngươi là thế nào cùng Vân Long Thương hội đáp lên quan hệ. Giang Linh hỏi là Đường ra đại thiếu giới thiệu cho ta. Hoàng Phúc Long nói, Đường đại thiếu nói, giới thiệu cho ta Vân Long Thương hội bên này càng có ưu thế chất càng giá rẻ hơn hàng, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần phát triển thẩm thị tập đoàn giải trí sáng nghiệp, đem hàng trải ra thẩm thị tập đoàn dưới cờ mỗi một nhà hội sở bên trong. Cho nên ta vì cầm tới tốt hơn hàng, đáp ứng. Nghe chút lời này, Thẩm Lăng nguyệt cái này Đường Vũ Thần, vậy Giang Linh lại là hài lòng cười một tiếng. Thoả. Lúc này Đường Vũ Thần cùng Vân Long Thương hội đều cuốn vào. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Giang Linh vô vô hoàng phúc long bà bay, ánh mắt rêu rêu nói, "Hoàng lão bản, ngươi bây giờ biết bị người chơi." Hoàng Phúc Long mặt như sắp sắc, doa đến toàn thân phát run, "Đường đại thiếu lây ta làm vận động công cụ, ta thật là bị mơ mơ màng màng a. Không ai để ý tới những này." Giang Linh nhắc nhỏ nói, "Cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng như lời ngươi nói. Đám này hỗn đản." Hoàng Phúc Long tức hồn hẹn, "Bọn hắn đây là muốn mệnh của ta a." Giang Linh hít sâu một hơi nói, "Nếu như ngươi muốn tự chứng trong sạch, ta có biện pháp giúp ngươi." "Biện pháp gì?" Hoàng Phúc Long như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà Không đợi Giang Linh mở miệng, lại nghe một bên lưu đồng hồ, "Tôn tổng chạy!" Chỉ gặp Tôn Thụ giờ phút này lộn nhào chạy đến cửa ra vào, một cái bước xa lao ra cửa đi yên tâm, hắn chạy không được. Giang Linh vừa dứt lời, Tôn Thụ một mặt bất đắc dĩ lui trở về phòng làm việc. Ngoài cửa, Lôi Long, Lý Bình cùng Lãnh Ngọc, khí thế hung hăng bước vào đến, lạnh lùng bức bách Tôn Thụ cầu các ngươi, cho ta một con đường sống đi. Tôn Thụ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngươi còn bà nó hại bao nhiêu người, còn có mặt mũi cầu người khác cho đường sống. Lôi Long đại hống, một cước đem Tôn Thụ trên mặt đất. Nhưng mà lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng hô nào? Rõ ràng là một đám thiên đình hội sở nhân viên công tác, cầm trong tay côn bổng cầm đao, xuất hiện tại cửa phòng hội nghị. Thấy vậy, Tôn Thụ lập tức tới lực lượng hùng, "Các ngươi không cho đường sống, ta cũng không cho các ngươi đường sống." Hắn gào thét lớn, "Các huynh đệ, đám người này muốn đi vạch trần chúng ta buôn bán dê sự tình, cho ta đánh cho đến chết." Nguy Lai, like, Tôn Thụ vừa rồi thừa dịp mọi người nói chuyện lúc, vụ trộm phát tin tức ra ngoài. Hắn biết mình phạm là tử tội, trốn không thoát. Dứt khoát kêu lên tất cả bán dê thủ hạ cùng nhau tới, để trong phòng làm việc tất cả mọi người mai danh tích. Kẻ nghiện dưới tình thế cấp bách, cái gì đều làm được. Mà hắn những thủ hạ này không chỉ có hút dê, cũng buôn bóng dê, từng cái đều người đeo trọng tội. Biết được muốn bị vật trần, tất cả mọi người chó cùng rứt rậu, lập tức chạy tới liều mạng. Có chuyện hào hào nói, "Tôn tổng, chúng ta là bạn cũ lâu năm. Hoàng Phúc Long gặp tràng diện nguy cấp, bước lên phía trước hỏa giải là người sau. Tôn thủ một cước đá vang Hoàng Phúc Long, hét lớn, "Đóng cửa, hôm nay người nơi này, một cái cũng không thể thả ra." Chương 196. Sau đó, được người xuất thủ. Chương 196, sau đó, được người xuất thủ. Kẻ nghiện bọn họ từng cái hung thần sát, cấp tốc tràn vào cửa, trở tay đem khóa cửa chết tất cả đều rất chết một tên cũng không để lại. Tôn Thủ hô lớn đám bắt có hai mắt màu đỏ tươi, cơ trong tay ống thép cầm đao, bất chấp tất cả hướng đám người xông lại một đám tặc bã. Lôi Long hô to một tiếng, tiếp theo, túi người nhắc lên bàn trà, hướng phía phía trước hung hăng ném ra đi. Rang rắc. Bàn trà đem xông lên mấy người lệnh đến liên tiếp lui về phía sau, rơi xuống đất rơi vỡ nát bảo hộ giang tổng. Tiểu Dao cùng Lý Binh ngăn ở giang linh trước người, cùng xông lên lưu manh vật lột. Hai người bọn họ phản phất chính là vì chiến đấu mà thành. Càng la loại trường hợp này, liền càng lộ ra hư vấn. Hai người như là mãnh hổ Hà sơn, đem đối phương xông lên người toàn bộ đánh lui. Phản thủ làm công, chủ động hướng đắm người nhỏ tới. Bởi vì đối phương có mười mấy người, rất nhanh có cá lọt lưới vọt tới Giang Ninh trước mặt, vung vẩy khảm đao đập tới đến. Giang Ninh đem Thẩm Lăng Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, né tránh qua công kích của đối phương, một cước đem đối phương đạp bay. Răng rắc. Người kia đụng nát sau lưng hồ cá, khảm đao cũng rơi trên mặt đất. Giang Ninh nhặt lên khảm đao, gặp một bên Lãnh Ngọc bị ba người dây dưa, thuận thế ném đi qua, cầm. Lãnh Ngọc lui ra phía sau một bước, một thanh tiếp được khảm đao, ơn. Nhưng không cần. Nói, lại cho Giang Ninh ném đi trở về. Giang Ninh lắc đầu khẽ. Không sai. Đây là Lãnh Ngọc tính cách. Một giây sau, Lãnh Ngọc giật xuống trên đầu châm gài tóc, xếp trong tay, hai mắt như nước, một mặt túc sát. Nhu thuận tóc dài như là thác nước trút xuống, thẳng tắp thân thể tại thời khắc này, càng lộ vẻ yêu dị vũ mị. Nàng bắt đầu chăm chú. Chỉ gặp nàng mãnh liệt túi người, vọt tới trước, tránh thoát đối phương một đau đồng thời, sắc bén trâm gài tóc thẳng tắp đâm vào đối phương phần bụng, đối phương chỉ cảm thấy phần bụng đau nhức kinh liệt, trên mặt lại hết sức mà mịn. Trước một giây nhìn còn nhu nhu nhược, nhược làm sao đột nhiên cứ như vậy hung Lãnh Ngọc còn chưa chờ đối phương kịp phản ứng, rút ra trâm gài tóc, một cái xinh đẹp quấn người. Một khuỷu tay hung hăng nện ở một người khác trên sương sườn, rang rắc, xương cốt đứt gãy giòn vang tiếng vang lên. Lúc này, người thứ ba một đao hướng Lãnh Ngọc đỉnh đầu chạ tới, nhưng hắn đao không đợi rơi vào Lãnh Ngọc trên đầu, chỉ cảm thấy giới hung chuyển đến như tê liệt đau đớn, khí lực toàn thân trong nháy mắt đều bị rút sạch. Không sai, Lãnh Ngọc một kế đoạn tử tuyệt tôn chân, chính giữa chỗ yếu hại của hắn. Ba cái hung thần ác sát lưu manh, trong nháy mắt không có sức chiến đấu. Lãnh Ngọc lại là một mặt lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy đối với nàng mà nói, hạ bút thành văn. Nàng từ nhỏ theo cha tại Vân Tỉnh Thập Vạn Đại Sơn bên trong sinh hoạt, hái thuốc đi săn là trạng thái bình thường, đối phó dã thú hung mãnh còn thành thạo điêu luyện, huống chi những loài mềm mại vô lực kẻ nghiệm. Mà lúc này, Hoàng Phúc Long lại giọa run lẩy bẩy, chốt ở ghế sofa phía sau quỳ xuống đất ôm đầu. Tôn Thụ vòng qua ghế sofa, không biết từ nơi nào nhặt được khảm đao, hướng phía Hoàng Phúc Long liền chặt tới: "Ma ơi!" Hoàng Phúc Long gặp Tôn Thụ máu me be bét khắp người, như là nổi điên ác ma bình thường, gào đến sủi kêu to: "Vỏn!" Lúc này, một bên hiện lên một bóng người, một cước đem thủ bay ra ngoài, là Giang Linh. Hắn muốn bảo vệ tốt Hoàng Phúc Long. Bởi vì người này là mấu chốt. Hoang Phúc Long gặp Giang Linh cứu chính mình, một mặt cảm kích, "Cảm ơn, cảm ơn." "Tiểu Ninh, coi chừng." Chỉ nghe Thẩm Lăng Nguyệt hô, hô to một tiếng, nguyên lai là một cái ngã xuống đất lư manh, nhặt lên trên đất một thanh dao găm quân đội, đứng dậy hướng Giang Linh phía sau xông lại. Thời khắc nguy cấp, Thẩm Lăng Nguyệt không lo được nhiều như vậy, xông đi lên gắt gao kéo lấy cánh tay của đối phương sao. Người kia nghiến răng nghiến lợi mắng to, huy động dao găm quân đội liền hướng Thẩm, lại, Thẩm trễ, bị đến một bên đổ xuống. Giang Linh ôm chặt lấy Thẩm Lăng Nguyệt, chăm chú ôm vào trong ngực, "Lăng Nguyệt tỷ, nhiều nguy hiểm a, có bị thương hay không?" Thẩm Lăng Nguyệt nhìn qua Giang Linh kiên nghị ánh mắt, lắc đầu, "Không có." Nàng lần thứ nhất cảm giác bị người che chở lại như vậy hạnh phúc. Giờ khác này ở Giang Ninh trong ngực, nàng có không hiểu cảm giác cá toàn, cho dù là một bên chiến hỏa ngập trời, nội tâm của nàng lại không gì sánh được bình tĩnh. Giờ khác này, nàng cũng rốt cục nhận thức đến, Giang Ninh đã không còn là cái kia hơi có vẻ ngây ngô đệ đệ, mà là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Một kịch chiến qua đi, đối phương toàn bộ bị đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà Giang Ninh một phương, trừ Lý binh cánh tay bị vạch ra một đạo 10cm lỗ hồng, những người khác cơ hồ là lông tóc không thương. Tiểu Đao giờ phút này còn chưa hết hứng, liếm lấy một ngụm trên chủy thủ vết máu, phát ra dọa người cười lạnh, hướng Tôn Thủ tới gần ngươi là lao đại bọn họ đúng không? Đến, hai ta solo một chút. Thấy vậy, Giang Ninh không biết nên khóc hay cười. Tiểu Đao mặc dù không có trải qua mấy năm học, nhưng là trong mọi người, thuộc hắn nhất có quốc tế phạm. Cái gì nhỏ cả sở, ô thất phút, nhã diện điệp chờ chút, Tiểu Đao bình thường tính khẩu ra. Cũng không biết từ chỗ nào cái phiến tử đi học. Tôn Thu giờ phút này không tâm tình để ý tới Tiểu Lao Solo, hắn liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên cửa sổ các ngươi đừng tới đây, không phải vậy ta nhảy đi xuống. Đừng vùng vẫy, ngươi không đường có thể trốn. Giang Linh nói bảy ở trước mặt ngươi cơ hội duy nhất chính là lập công chỗ tội. Hắn muốn từ đối phương trong miệng biết được đối phương người liên hệ là ai thiếu lửa gà ta, ta hắn sao đây là tội chết. Tôn thụ mở cửa sổ ra, đứng lên bệ cửa sổ, một mặt lao tử không thèm đếm xỉa biểu lộ. Nơi này là lầu 3, nhảy đi xuống nếu như vận khí tốt, hắn còn có thể trốn. Thẩm Lăng không thoát, cho dù là ngươi nhảy lầu, ta một chiếc điện thoại đánh tới. Thiên đình hội sở nhiều như vậy nhân viên công tác, nhao nhao trùng lao ra đem người bắt trở về. Tôn ca, từ bỏ chống lại đi. Lưu Đông lúc này xuống tới, tận tình khuyên nhủ, nắm lại tàu tử cùng hai tử, các nàng đều ở nhà chờ ngươi đấy Tôn ca. Ngươi ý miệng. Tôn trụ phẫn hận bằng to. Sau đó, lại là che mặt khóc lớn lên đúng vậy a. Hắn hiện tại đã cùng đồ mặt lộ. Thế nhưng là, trong nhà còn có vợ con chờ lấy. Hắn răng căng chặt, đột nhiên một mặt thấy chết không sợ lão bà, nữ nhi, ta có lỗi với các ngươi. Ta cái này cho các ngươi đổi tiền, để cho các ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một viên dược hoàn, đột nhiên rót vào trong miệng mau ngăn cản hắn. Thẩm Lăng nguyền hô to, nhưng đã quá muộn, một giây sau, Tôn thụ thất khiếu chảy máu, thẳng tắt từ trên bệ cửa sổ cắm xuống đến. Giang Linh thở dài nói, hắn cùng đối phương ký tự sĩ hiệp nghị, một khi sự việc đã bại lộ, hắn cần tự hành kết thúc, đối phương liền sẽ cho hắn trong nhà đánh một bút tiền trợ cấp, cam đoan vợ con hắn nửa đời sau đủ hoa. Giống Tôn Thủ loại này trọng yếu tiếp lời người, một khi chết mất, cảnh sát liền không cách nào từ trong miệng hắn biết được càng nhiều tin tức hơn. Nói một cách khác, nếu như hắn tiếp lời người là Vân Long Thương hội thân gia, như vậy hắn chết, thân gia liền an toàn hắn bảo vệ thân gia, cũng bảo vệ rất nhiều dê phiến bên kia bí mật, số tiền kia, dê phiến sẽ không không cho đây là đạo nghĩa giang hồ tồn ca chết, chúng ta cũng không biết đối phương tiếp lời người là ai. Lưu Đông nói ra, những người khác không biết. Không sao. Giang Linh quay đầu nhìn về phía Hoàng Phúc Long, sau đó, được người xuất thủ. Chương 197. Hải thành chấn động mạnh. Chương 197. Hải thành chấn động mạnh ta xuất thủ. Hoàng Phúc Long một mặt kinh ngạc, ngươi bây giờ hiệp trợ vận dê, lớn như vậy số lượng, bắt vào đi phán ngươi cái vô hạn cũng bình thường. Giang Linh hai mắt gắt gao khóa Long, là đang cảnh cáo hắn. Dưới mắt ngươi chỉ có thể được ăn cả ngã về không, phát động phản kích. Giang tiên sinh, cậu ngài chỉ con đường sáng, ta nên làm như thế nào? Hoàng Phúc Long thân ở tuyệt cảnh, bị dọa đến không nhẹ, đầu góc cũng không chuyển nổi, chỉ có thể gửi hy vọng ở Giang Ninh. Trong phòng những người khác cũng đều nhìn về phía Giang Ninh, nhiều người ở đây thai hỗ tạp, chuyển sang nơi khác nói. Giang Ninh nói đằng sau, do tiểu đao cùng lôi long bọn người thủ tại chỗ này, Giang Ninh, Hoàng Phúc Long cùng Lãnh Ngọc đi mặt khác một gian phòng làm việc. Bởi vì vừa rồi trên lầu có ồn đưa tới một ít công việc nhân viên cùng khách nhân chú ý thẩm lăng gọi nhân viên công tác trấn an những người kia, sau đó cũng tới đến phòng làm việc. Trong văn phòng, Giang Ninh đối với Hoàng Phúc Long hỏi, Vân Long Thương hội đưa tới hàng, từ nhà kho, kiểm tra, để ý hàng, phân phối lại đến kéo ga, một loạt làm việc, đều có giám sát quay chụp sao? Có. Hoàng Phúc Long nhẹ gật đầu. Hắn trong kho hàng ngoại trang đầy camera, từ đưa hàng xe còn không có tiến nhà kho cửa lớn một khắc này, ngay tại giám sát phía dưới tốt. Giang Ninh vội và nói, hiện tại tranh thủ thời gian bảo ngươi người, đóng lại nhà kho, giữ lại tất cả giám sát hình ảnh, đây là người tẩy thoát tội dành trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Hoàng Phúc Long bừng tỉnh đại ngộ, Giang tiên sinh nói đúng, có giám sát làm chứng, Vân Long Thương hội hàng đến nơi này của ta gia động đều không có động, căn bản không biết bên trong cất giấu dê phẩm. Hắn Vội Vàng cơ lấy điện thoại, gọi cho hắn nhà kho nhân viên quản lý. Rất nhanh, Hoàng Phúc Long xử lý thỏa đáng, hỏi Giang Ninh, Giang tiên sinh, làm tốt, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Giang Ninh giờ phút này đã thành hắn chủ tâm cốt đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ngươi nhà kho, giám sát tư liệu cũng nhất định bảo tồn tốt. Giang Ninh nói, nếu như giám sát có thể chứng minh trong sạch của hắn, lại thêm luật sư giúp nó biện hộ, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống vận dê, trên pháp luật sẽ xử lý khoan dung hơn Hoàng Phúc Long liên tục gật đầu đúng rồi, là cái nào công ty tại cho ngươi đưa hàng? Giang Ninh hỏi, Hoàng Phúc Long nghĩ nghĩ, nói ra, mấy ngày gần đây nhất đều là Cường Thịnh Hậu cần tại vận chuyển Vân Long Thương hội hàng. Cường Thịnh Hậu cần cùng các người hợp tác. Giang Ninh nhìn về phía Lãnh Ngọc trước mấy ngày thử hợp tác làm, làm được cũng không tệ lắm, cho nên xế chiều hôm nay vừa mới ký hợp đồng. Lãnh Ngọc nói cái này Vương Duy Nhiên a, ngươi nói người gấp cái gì đâu? Giang Ninh một mặt cười xấu xa. Lúc đầu chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, nếu như bạo lôi, Vương Duy Niên bên kia còn có thể kịp thời rút khỏi. Nhưng hắn dưới mắt thử hợp tác nhiều ngày như vậy, lại ký nghị, hắn cũng thoát không ra quan hệ các ngươi đầu tiền trở chút đã, ta gọi điện thoại. Giang Linh đi tới trước cửa sổ, gọi cho Vương Duy Nhiên a, Vương tổng, chúc mừng ngài cùng Vân Long thương hội đàm phán thành công hợp tác a. Giang Linh cười nói a u, tin tức đủ linh thông thôi. Vương Duy Nhiên tâm tình rất tốt, cảm tạ Giang lão đệ âm thầm tác hợp. Ta cũng không có xuất lực gì, là các ngươi cường thịnh hậu cần lợi hại. Giang Linh Kiêm Hư cười một tiếng, tiếp theo nói đúng rồi, Vương lão ca đáp ứng chuyện của ta, có phải hay không hẳn là thực hiện a? Chuyện gì? Hai triệu bồi thường a. A nhìn ta đầu này, ngày mai ta gọi người gọi cho ngươi. Không được, ngươi nói chuyện chắc chắn, ký hợp đồng liền phải cho ta tiền, đêm nay ta liền muốn ngươi gấp cái gì? Vương Duy Nhiên có chút không cao hứng Vương lão ca, ngươi không phải muốn trốn nợ đi. Ngươi nói cái gì đó? Ta sẽ còn thiếu ngươi cái kia chỉ là 2 triệu. Vậy ngươi bây giờ chuyển cho ta, ta cần dùng gấp. Thật sự là đòi nợ quỷ. Vương Duy Niên hơi không kiên nhẫn, nhưng biết sớm muộn đến xoay qua chỗ khác, liền nói ra, ngươi chờ một chút, ta gọi tài vụ hiện tại cho ngươi chuyển. Đang online chờ, rất cấp bách. Giang Linh thiếu cười. Qua ước chừng 10 mấy phút, Vương Duy Niên nói ra, tốt, tiền xoay qua chỗ khác, một cái ngày làm việc bên trong khẳng định tới sổ, ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Được rồi. Chúc Vương lão ca mập đẹp. Giang Ninh cúp điện thoại, đối với Thẩm Lăng Nguyệt nói Lăng Nguyệt tỷ, có thể báo cảnh sát. 7. Đêm đó, Hải Thành gió hiếm sóng lặng, chỉ là có truyền đơn, Thiên Đình ngu Lạc hội sở người chết, nghiệp vụ bị khẩn cấp tiêu rừng. Tất cả mọi người tưởng rằng khách nhân ở giữa uống nhiều rượu, xung đột dẫn đến có người tử vong. Nhưng ngày thứ hai, toàn bộ Hải Thành đều chấn động. Một cuộc to lớn liên quan dê vụ án quét sạch toàn bộ Hải Thành, tác động đến phạm vi rộng, trước đó chưa từng có. Nhân viên có liên quan vụ án vô diện, lưu động ở bên trong hơn 10 người bán dê nhân viên bị bắt, tôn thụ thi thể được đưa tới cục cảnh sát, do pháp y nghiệm thị. Giang Linh Thẩm Lăng Nguyệt các loại nhân viên có liên quan vụ án đều bị đưa đến cục cảnh sát tra hỏi. Vân Long Thương hội Tuyết Lạnh Thực phẩm công ty con người phụ trách Lưu Trác cũng bị cảnh sát khống chế. Vân Long Thương hội thượng tầng rất dạo hạn, cấm Lưu Trác khi dжере thế tội, Lưu Trác cũng một ngụm thừa nhận đều là hắn một người cách làm, ôm lấy tất cả. Bên này Hoàng Phúc Long khai ra Đường Vũ Thần, xưng nó làm người trung gian, lôi kéo hắn cùng Vân Long Thương hội hợp tác. Bởi vậy, Đường Vũ Thần cũng bị đưa đến cục cảnh sát. Cả trước còn đang trong giấc Niên, cũng bị một tiếng lại, mặc đồ ngủ liền bị áp lên xe cảnh sát. Nghiệp vụ phụ diện Vân Long Thương hội tươi lạnh thực phẩm công ty con bị niêm phong, Thiên Đình Ngô Lạc hội sở bị niêm phong, Phúc Nguyên thực phẩm công ty bị niêm phong 4. Tính cả nhiều nhà do Vân Long Thương hội cung hóa quầy rượu, hội sở cùng sàn đêm đều lọt vào đột kích kiểm tra, trong vòng 1 ngày niêm phong không xuống 10 nhà. Cảnh sát hành động cấp tốc, kiểm tra đối chiếu sự thật cũng rất cho lực, Giang Linh bọn người cùng ngày liền bị thả ra. Bởi vì hắn cùng Dế Phạm không có chút quan hệ nào, mặc dù đánh ngã hơn 10 người kẻ nghiện, lại thuộc về công, sự kiện qua đi, không chính xác sẽ còn nguyệt, tập độc có công cùng Giang Ninh bọn người cùng nhau phong thích. Một tuần sau, Hoàng Phúc Long được phong thích. Hoàng Phúc Long thông qua giám sát chứng minh chính mình không biết rõ tình hình. Bất quá, Hoàng Phúc Long mặc dù được phong thích, nhưng Long Nguyên Thực phẩm công ty ngừng kinh doanh trình đốn, hắn những hộ khách kia cũng đều nhau nhau hủy bỏ hợp tác, cơ hồ tương đương phá sản. May mắn là, mạng hắn bảo vệ, lại không dùng mùi tủ, là thiên đại phúc khí. Bởi vậy, hắn cũng rất cảm kích Giang Ninh. Trong này thảm nhất chính là Vương Duy Nhiên. Hắn không cách nào chứng minh mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới vận giờ giờ ừ sao, hậu cần vận chuyển phạm vi rộng, chiến tuyến trưởng, luôn có giám sát không đến địa phương. Không có cách nào tự chứng trong sạch, hắn dưới cờ Cường Thịnh Hậu cần tất cả nhiệm vụ đều bị tiêu rừng. Trong lúc nhất thời, Cường Thịnh Hậu cần các hộ khách chạy ngược chạy xuôi, bắt đầu tìm công ty mới đến tiếp nhận bọn hắn nhiệm vụ. Linh Đạt Vật Lưu tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Linh Đạt Vật Lưu nghiệp vụ như giếng phun tức phát triển. Các đại thương gia không ngồi mà tới, chủ động tìm Linh Đạt Vật Lưu đến nói chuyện hợp tác. Rất nhiều xí nghiệp nhỏ tương đối linh hoạt, thấy tình thế đầu không tốt, tùy thời nhảy ra Cường Thịnh Hậu cần, cùng Đạt Vật Lưu trực tiếp hợp tác mà Cương Thịnh Hậu cần hợp tác nhiều năm những cái kia siêu cấp khách hàng lớn đều đã dao động, nhau nhau hướng Giang Ninh ném ra ngoài cảnh ô lưu. Dù sao, Cương Thịnh Hậu cần liên quan đến dê phẩm vật chuyển, không biết muốn bị niêm phong bao lâu, chỉnh đốn bao lâu. Xí nghiệp lớn mỗi ngày hơn nước dòng nước đơn đặt hàng, đều cần vận chuyển ra ngoài, ai có thể chờ được ngươi Cường Thịnh Hậu cần giải phong. Cho nên, những này khách hàng lớn đã bắt đầu cùng Giang Ninh bàn bạc. Giang Ninh trước đó tấn mãnh khuyết trương quy mô, số lớn mua vào xe cộ các loại tử động, tại thời khắc này, lộ ra mười phần anh minh. Bởi vì, chính là Ninh đặt vật lưu có được hôm nay quy mô mới có thể nhẹ nhóm đón lấy những này đưa tới cửa lớn đơn đặt hàng chương 198 chúng ta chính là nó no một chương 198 chúng ta chính là nó no một giờ phút này Giang Ninh trong văn phòng nhi tử ba ba mụ mụ lấy người làm đinh Giang Ngọc thành vợ chồng ngồi tại Giang Ninh trong văn phòng cười đến không ngậ miệng được Giang ra gia dược nghiệp mặc dù không có gì đọc tính nhưng nênnh đạt vật lưu của thời mà lại quật khởi đến hung manh như vậy rất có khai Sơn phách hải chi thế Giang gia đỉnh đầu một mảnh bầu trời tựa hồ đã nhiều mây chuyện tinhthầm giờ phút này cũng tại Giang Ninh phòng làm việcàng trong mắt đẹp đó mong đợi ánh sáng Nang cho Giang Ninh tính qua một khoản, nếu quả như thật có thể đem cường thịnh hậu cần hộ khách nhận lấy, tăng thêm hiện hữu cơ sở, linh đặt vật lưu 1 năm 5 tỷ dòng nước không có vấn đề. Bây giờ xã hội này, hậu cần công ty sớm đã không phải bảo lợi ngành nghề. Tại Hải Thành loại này thành thị tuyến hai, có thể làm được 5 dòng nước 5 tỷ, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm hậu cần xí nghiệp. Như hắn đứng vững gót chân, tương lai lại chiếm trước thị trường, làm thành chục tỷ hậu cần sĩ nghiệp cũng không phải vấn đề. Thẩm Lăng đôi mắt đẹp ngập mong đợi nhìn xem Giang Linh, trên người hắn thấy được càng nhiều mong đợi hơn cùng tốt đẹp hơn tương lai. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ náo, An Nhã dẫn đầu, lôi long, Lý Bình, Tiểu Dao cùng Bí thư Tiểu Bạch, nhao nhao tràn vào phòng làm việc. An Nhã một mặt mừng rỡ nói ra, "Giang tổng, đặc biệt lớn tin tức tốt, cường thịnh hậu cần bị thương nặng sau, vẹn vẹn một tuần thời gian, liên tục quan ngừng hai cái phân phối trung tâm cùng mười mấy cái trạm điểm, căn cứ Hải Thành Vật Lưu Hiệp Hội mới nhất đo lường tính toán số liệu, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng Linh Đạt Vật Lưu sẽ trở thành hải thành to lớn nhất hậu cần xứ nghiệp. Quá tuyệt vời." Đám người trong nháy mắt nhẹ cũng hoan hô về sau hậu giới, chúng ta Ninh Đạt là nó no 1, mặt khác đều là đệ đệ rồi. Tiểu Dao cười ha ha làm đại ca cảm giác thật sự sảng khoái a. Lôi Long nói chỉ là nghe vào liền rất thoải mái. Giang Tổng là thân nhân, đi theo Giang Tổng, chúng ta sẽ càng làm càng lớn. An nhã một mặt chờ mong. Giang phụ, Giang mẫu cũng là một mặt tiêu ngạo. Con của hắn, từ khi hôn nhân thất bại về sau, thuế biến đến càng lúc càng nhanh, bọn hắn đều nhanh không nhận ra bố. Mà cùng tất cả mọi người cao hứng hình thành tươi sáng tương phản, bí thư Tiểu Bạch giờ phút này trong mắt lại ngậm lấy điểm điểm nước mắt Giang Tổng, chúng ta rốt cục làm được. Tiểu Bạch giờ phút này chảy nước mắt, có cao hứng, có động, cũng có cảm động. Nàng đi theo Giang Linh nhất lộ đi tới, thấy được quá nhiều gian nan hiểm trở, thấy được quá nhiều đùi gai cùng nguy hiểm. Từng cái đối thủ mạnh mẽ, từng toa áp lực núi lớn, một lần cơ hồ đem Linh Đạt Vật Lưu phá hủy. Nhưng là, Giang Linh lại giống như thần trợ, lần lượt vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng. Cuối cùng, hắn nâng lên Linh Đạt Vật Lưu đại kỳ, bước lên Hải Thành Hậu cần giới điểm cao nhất dưới mắt còn xa xa không đủ, lúc này Giang Linh tỉnh táo dị thường. Bởi vì hắn biết, hiện tại cao hứng còn quá sớm cường thịnh Hộ cần độc bá Hải Thành Hộ cần nhất bảo tọa lâu như vậy, nội tình cực kỳ thâm hậu, chúng ta tạm thời chỉ xem như cho nó một bữa, đánh cho bất tỉnh nó nhưng nó vẫn có rất mạnh phản công chi lực. Nếu như Vương Duy Nhiên có thể chứng minh chính mình vô tội, Tây Thoát Cường Thịnh Hậu cần hiềm nghi, rất nhanh sẽ đem cục diện ổn định lại, đến lúc đó, hắn sẽ cùng chúng ta Ninh đạt vật lưu liều mạng. Đám người nghe đến đó, cũng đều bắt đầu tỉnh táo lại đúng vậy à, lớn như vậy một cái hậu cần sĩ nghiệp, làm sao có thể nói xong chứng liền xong đời. Huống hồ, dưới mắt lớn bao nhiêu thương gia không biết nội tình, coi là Cường Thịnh Hậu cần tại buôn lậu thuốc phiện, mới có thể lựa chọn tìm đến Giang ninh nói chuyện hợp tác. Nếu như Vương Duy Nhiên có thể chứng minh chính mình trong sạch, các hộ khách hay là nguyện ý nhìn hắn mặt mũi tổng có biện pháp gì tốt. An Nhã hỏi biện pháp rất đơn giản rất thô bạo. Giang Ninh ánh mắt kiên nghị nói, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, kiên quyết không thể nương tay. Hắn nhìn về phía Ân Nhã, người đến mang lĩnh bộ tiêu thụ tất cả nhân viên, chủ động xuất kích, chuyên chọn Cường Thịnh Hậu cần khách hàng lớn nhất ra tay. Có một cái tính một cái, bằng nhanh nhất tốc độ ký kết hợp tác hiệp nghị, chỉ cần đem hắn đầu những cái kia khách hàng lớn nào tới, cho dù là Vương Duy Nhiên dựa sạch tội danh, các hộ khách đã cùng chúng ta hợp tác, hắn cũng trở về trời vô lực. Không có những này khách hàng lớn để chống đỡ, Cường Thịnh Hậu cần rất khó duy trì ở cục diện, sản nghiệp sẽ cấp tốc rút lại đến lúc đó còn muốn cùng Ninh Đạt vật lưu liệm mạng, đã không có vốn liếng là, Giang tổng An Nhã nói ta cái này đi làm. Như tử, ngươi bây giờ đã rất tốt." Giang Mẫu nô quỳnh một mặt đau lòng nói ra, cũng thích hợp cho mình thảnh nghỉ, đừng quá mệt mỏi. Linh Đặt vật lưu cùng nhau đi tới, đến bây giờ sắp đăng đỉnh Hải Thành hộ cần giới, có thể tính được một cái kỳ tích. Người khác nhìn thấy chính là Giang Linh thành tựu, mà khi mẹ nó, lại chỉ có thấy được Giang Linh vất vả mẹ, ta không mệt." Giang Linh cười, bây giờ chính là khẩn yếu con đầu, không thể nuối tiếc. "Ai, ngươi đã làm được rất khá." Nô quỳnh nói, "Ta và cha ngươi nằm ngõ cũng nghĩ không, gia, ngươi có thể đem Linh Đặt vật lưu tại trong vòng mấy tháng, làm đến Hải Thành thứ nhất." Mẹ Ngài cảm thấy đây chính là ta toàn bộ. Giang Ninh cười hỏi ngươi còn muốn làm sao giày vò? Lô Quỳnh hỏi ngược lại không dối gạt ngài nói, chuyện này chỉ có thể xem như ta phóng ra bước đầu tiên mà thôi, hết thảy đều vừa mới bắt đầu mà thôi. Có lẽ là ở kiếp trước tiêu hùng kinh lịch, dưới mắt điểm ấy nho nhỏ thành tựu, đối với Giang Ninh tới nói không có ý nghĩa tương lai của ta, nhất định là muốn đứng ở trên đỉnh thế giới, trở thành tất cả mọi người không thể vượt qua cao phong. Thời khắc này Giang Ninh, giống như không chế thiên hạ quân vương, trong lúc giơ tay nhấc chân, bá khí mười phần. Thẩm Lăng đôi mắt đẹp lóe lên qua mang, Giang Ninh lại nói, để nàng đối với tương lai tràn đầy vô hạn mơ màng. Mà giờ khắc này những người khác trong lòng cũng là hào tình và trượng. Bọn hắn tại thời khắc này, đối với Giang Ninh càng thêm tín nhiệm, càng thêm trở mong. Nhất là Lôi Long cùng An Nhã bọn người, bọn hắn một mặt chắc chắn chính mình theo đúng người. Bọn hắn tin tưởng, Giang Ninh nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn đứng tại ngọn núi cao hơn, quan sát một thế này phồn hoa. 4. Hải Thành, đường ra. Đường ra giờ phút này đã đoàn thành hỗn loạn đường vũ thần mâu thân lý Vân Cả ngãy lấy nước mắt rửa mặt, khóc giống lấy muốn đường trung anh nghĩ biện pháp đem Nhi tử đi ra đại đường vũ săn cũng là không tại đường trung anh bên thái thúc dục, đến đường trung anh ý loạn xúc sinh. Đường trung anh tức giận quá mắng ta đã sớm nói cho hắn biết không được đụng đụngâ phẩm hắn hết lần này tới lần khác chính là không nghe lúc này tốt hắn không chỉ có đụng trả lại hắn sao chơi em lớn cũng dám cùng vân long thương hội hợp tác đường trung anh mấy ngày nay buồn tóc trắng đều nhiều hơn không biết hắn thống hận chính mình cái này nhi tử bất tranh khí một bộ bài tốt bị hắn đánh cho nhán luyện nhưng là bất đắc dĩ đây là chính hắn thân sinh có đủ hắn qua sau còn phải nghĩ biện pháp với người thế nhưng là chuyện này liền hắn sao rất là khó giải quyết chương 199 nhiều ăn không nhiều đánh sẽ chỉ đánh thảm hại hơn chương 199 Nhớ ăn không nhớ đánh, sẽ chỉ đánh thảm hại hơn. Tại nước ta, buôn bán dê thế nhưng là trọng tội, cân nhắc mức hình phạt so quốc gia khác nghiêm ngặt rất nhiều. Một khi liên quan đến phương diện này, người nào đều chống đỡ không được, nhưng chúng ta nhà Vũ Thần căn bản không có tham dự buôn bán dê a. Lý Vân dùng giọng chất vấn đối với Đường Trung Anh nói ra, ngươi không phải cũng đã điều tra a? Vũ Thần chỉ là giúp bọn hắn lẫn nhau giới thiệu, đồng thời, Vũ Thần đưa vào Vân Long Thương hội, cho nhà chúng ta thờ hàng, cũng không có tư tưởng bất luận cái gì dê phẩm. Đường Trung Anh bực bội dùng ngón tay đập mặt bán, hiện tại là nguyên thực phẩm Hoàng Phúc Long, cắn Vũ Thần không tha. Hắn tại cảnh sát trước mặt, một mực chắc chắn Vũ Thần buồn bán dế cái này Hoàng Phúc Long, thật hắn sao chính là cái khinh bị. Đường Vũ San nghiến răng nghiến lợi, lúc trước nếu như không có chúng ta đường ra giới thiệu với hắn xin ý, hắn có thể có được hôm nay quy mô sao? Hiện tại không nhớ ơn, ngược lại cắn chúng ta một ngụm. Đường Trung Anh tỏ giải, Hoàng Phúc Long bởi vì việc này, công ty đóng cửa, hắn cảm thấy là Vũ Thần làm hại, cho nên mới cắn Vũ Thần không thả. Ta dẫn người đi giao hơn hắn. Đường Vũ Sang kêu ầm lên, nếu là hắn không phối hợp, ta gọi người giảm giá chân chó của hắn. Nói, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Trung Anh tức giận tới mức lắc đầu. Hét lớn một tiếng, ngươi nếu là nghĩ ngươi đệ đệ cả một đời ở bên trong, ngươi liền đi náo, đi chặt, đi giết bà. Đường Vũ San gặp phụ thân nội giận, bị giật lại mình, vội vàng dừng lại đường trung anh rất là bực bội. Ngươi đến tuổi già hắn mới giật mình phát giác, chính mình nữ nhi này cùng nhi tử, tất cả đều là bị chính mình làm hư. Cảm giác người trong cả thiên hạ đều muốn lấy ý chí của bọn hắn tới làm việc, nếu không, liền muốn đánh muốn giết. Ai? Đường Trung Anh lắc đầu bất đắc dĩ, lượng Đường Vũ San một chút ngươi bây giờ làm thế nào sự tình cũng giống đệ đệ ngươi dạng bất quá đầu óc. Tiếp theo, hắn nốt một điều thuốc, hít sâu một hơi nói ra, Hắn Hoàng Phúc Long giảm căn chết Vũ Thần không thả, liền làm xong cùng chúng ta cá chết lưới rách chuẩn bị, ngươi bây giờ dẫn người đi uy hiếp hắn, sẽ chỉ càng thêm chọc giận hắn. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Đường Vũ San cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá liều lĩnh, Lô Mãng lén lén liếc phụ thân một chút, tối đầu nói: "Cha, có lỗi với, ta cũng là lo lắng đệ đệ, trong lúc nhất thời có chút xúc động." Đường Trung Anh tở dài một tiếng, nói ra: "Ai không lo lắng đệ đệ ngươi? Ta và mẹ của ngươi so ngươi còn lo lắng." Hắn hút xong một điếu thuốc, thư giãn một chút cảm xúc, đối với Đường Vũ San nói: "Ngươi bây giờ tự mình đi tìm Hoàng Phúc Long, đem hắn mời đến nhà chúng ta đến." liền nói ta tìm hắn uống trà. Hiện tại Đường Trung Anh đánh không thông Hoàng Phúc Long điện thoại, chỉ có thể để Đường Vũ San tới cửa đi mời, nếu như hắn không đến đâu. Đường Vũ San hỏi nếu như hắn không chịu đến, liền nói cho hắn biết, ta Đường Trung Anh là nhi tử khuyết điểm cảm thấy thật có lỗi, cho nên dự định bồi thường hắn công ty đóng cửa tất cả tổn thất. Đường Trung Anh nói cha, sản nghiệp của hắn cùng cao tới hơn trăm triệu. Đường Vũ San rất là không tình nguyện nói, cầm lên nước tiền đi bồi thường Bạch Nhãn Lang này, còn không bằng tìm tới ban ngành liên quan, từ trên xuống dưới chuẩn bị một chút quan hệ cho ngươi đi, ngươi liền đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đường Trung Anh trừng mắt hạt châu quát Đường Vũ San liếc mắt, đi ra cửa ngươi nhìn một cái hai đứa bé này bị ngươi quen thành dạng gì? Đường Trung Anh nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, đối với Lý Vân Hồng trách nhiệm tất cả ta sao? Ngươi liền không có trách nhiệm sao? Lý Vân cũng là một bụng nguy quất, ngươi một mực sinh mặc kệ lui, ta nuôi lớn như vậy, ta còn có sai. Tốt tốt tốt, ngươi có lý. Đường Trung Anh phát hiện cái này hai hài tử kiêu hành tính cách, thật cùng nàng kẻ là mẹ này giống nhau như lúc. Hắn cùng Lý Vân sinh sống hơn 30 năm, trên đạo lý liền không có chiếm qua thượng phòng. Dứt khoát cũng lười dây dưa, quay người lên lầu 7. Sau 3 ngày, linh đạc vật lưu tầng bộ Giang Linh mấy ngày nay cùng ăn Nhã cùng một chỗ, đi cả ngày lẫn đêm loạt cường thịnh hậu cần hộ khách. Lúc này Vương Duy Nhiên còn tại trại tạm giam, người nhà của hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở làm sao vớt người phía trên, căn bản vô tâm để ý tới công ty. Mà công ty cao quản nhau nhau tạm thời cách chức, sổ độ, dần bắt đầu. Cường thịnh hậu cần tạm dừng buồn bán, không biết lúc nào sẽ khôi phục, linh đặt vật lưu đột nhiên thăm ra, lại cho cường thịnh hậu cần các hộ khách một loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác. Cho nên, nghiệp vụ nói đến đến đặc biệt dễ dàng. Rất nhanh Giang Linh cùng cường thịnh hậu cần mời hạng đầu khách hàng lớn toàn bộ bạn bạc, đồng thời xác định ý hướng hợp tác. Cái này mười tên khách hàng lớn, là Cường Thịnh Hậu cần quân chủ lực, hàng năm là Cường Thịnh Hậu cần cống hiến mười mấy tỷ doanh thu, chiếm cứ Cường Thịnh Hậu cần thu nhập 80%. Chỉ cần đem nó toàn bộ đo tới, Cường Thịnh Hậu cần cơ hồ liền thành sắc không. coi như hắn còn muốn phản công, cũng không có phản công khí lực. Nói như vậy, Ninh Đạt vật lưu hải thành vị trí thứ nhất, liền 100% ổn đồng thời, còn có không đến một tháng, thị trường mới liền muốn lên đảm nhiệm đến lúc đó mới hậu cần chính sách, sẽ đối với hải thành đệ nhất hậu cần sĩ nghiệp, cho ra rất nhiều đặc thủ chiêu cố. Nghĩ đến Mỹ Hảo tiền cảnh, Giang Linh trong lòng hết sức thoải mái. Lúc này, hắn điện thoại vang lên. Là Thẩm Lăng Nguyệt đánh tới Tiểu Linh, Đường Vũ Thần bị vô tội thả ra. Ngắn ngủi mấy chữ, mang theo Thẩm Lăng Nguyệt rất nhiều bất đắc dĩ cùng phẫn nộ chuyện gì xảy ra. Giang Ninh những ngày này vội vàng chạy nhiệm vụ, cũng không quan tâm quá nhiều chuyện bên kia là Hoàng Phúc Long và cùng. Thẩm Lăng Nguyệt tức giận nói, Hoàng Phúc Long đối với cảnh sát sưng, Đường Vũ Thần đối với buôn bán dê sự tình không biết rõ tình hình, mà Vân Long thương hội bên kia Lưu chắc cũng không có khai ra Đường Vũ Thần, cho nên Đường Vũ Thần bị vô tội thả ra. Giang mày, hỏi, tỷ, việc này thấy thế nào? Hoàng Phúc Long hẳn là bị Đường gia đón mua. Thẩm này, thông minh Hơi chút suy nghĩ liền có thể đoán ra xảy ra chuyện gì. Giang Linh lắc đầu thở dài, Đường Vũ Thần coi hắn là công cụ, kém chút hại chết hắn, hắn vậy mà vì lợi ích lần nữa tin tưởng đừng ra. Hoàng Phúc Long cái này đồng đội eo, mang đều không di chuyển được. Thẩm Lăng Nguyệt ngữ khí thâm trầm nói, hắn loại này nhớ ăn không nhớ đánh người, sớm muộn có một ngày sẽ bị đánh cho thảm hại hơn. Phản phất là thuận thẩm Lăng Nguyệt lời nói tới. Giờ phút này Lâm Sơn biệt thự khu, đường ra biệt thự bên trong. Hoàng Phúc Long đang đối mặt lấy Đường Vũ cùng Đường Vũ San Đường tiểu thư, Đường thiếu, đại nhân ta, bồi công ty của ta đồng cửa tất cả tổn Hoàng Phúc Long đem rõ ràng chi tiết bỏ lên trên bàn, "Ta gọi người tính toán một chút, dòng của ta nguyên thực phẩm công ty, giá thị trường ước chừng 100 triệu, cho nên ngài nhìn Đường Vũ Thần nhìn cũng chưa từng nhìn, không kiên nhận nói ra, thiếu hắn sao cùng ta đàm luật tiền." "Không thể nói như thế a Đường thiếu." Hoàng Phúc Long khuôn mặt tươi cười nên đó nói hiện tại ngài cũng bị vô tội thả ra, nên làm tròn lời hứa, cho ta bồi thường khoản. Người nghĩ thì hay lắm." Một bên Đường Vũ San đi tới, điêu lên một cây nữ sĩ thuốc lá, tức giận qué Hoàng Phúc Long một chút, há miệng liền hỏi "Chúng ta nhà muốn 100 triệu, làm cái gì nằm mơ ban ngày? Muốn hay không lão nương khóc lóc sòm nước tiểu chi tỉ Chương 200, một cái có thể đánh bại Đường Vũ Thần bí mật. Chương 200, một cái có thể đánh bại Đường Vũ Thần bí mật. Hoàng Phúc Long nhất thời trận tròn mắt, ta cùng lệnh tôn đại nhân đều đã nói xong, các người Đường ra là hải thành nhà giàu nhất, không thể nói chuyện không tính toán gì hết ta. Hoàng Phúc Long vừa tức vừa gấp, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn đánh cho Đường Trung Anh Đường Vũ Thần lại là tiền lên, đoạt lấy điện thoại, đừng cho Hoàng Phúc Long một bàn tay, con mẹ nó ngươi đến có cái gì mặt muốn số tiền kia. Hoàng Phúc Long gương mặt nóng bỏng, hắn vừa thẹn vừa giận, cắn nói, nếu như không phải ta phàn cùng, Đường thiếu ngươi bây giờ còn nốt tại trong cục cảnh đâu. Cho nên, ngươi cảm thấy ta được phong thích đều là ngươi công lao đúng không?" Đường Vũ Thần ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phúc Long, khuôn mặt cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo. Cái này khiến Hoàng Phúc Long có chút bối rối, nuốt nước bọt nói: "Là ta tại cảnh sát trước mặt giúp ngươi rửa sạch trong sạch danh dự." Đường Vũ Thần đánh gãy Hoàng Phúc Long, đột nhiên đứng người lên chỉ vào Hoàng Phúc Long đầu: "Nếu như không phải ngươi cản ta, ta sẽ bị bắt vào đi sao?" Đường Vũ Thần một tay ba đập Hoàng Phúc Long khuôn mặt, nói: đầu là ngươi, ta không có tìm ngươi đi sổ con bản nó lại có mặt đến hỏi ta tiền." "Ngươi tới Đường Vũ Thần hung hắc nham hiểm ánh mắt tràn ngập lệ khí, cửa trước bên ngoài vung tay lên, mấy tên áo đen tay chân nhau nhau tiến vào biệt thự Đường Đại thiếu, ngươi không có khả năng dạng này à. Hoàng Phúc Long mang theo vài phần cầu khẩn nói, lúc trước ngươi vụng trộm lấy ta làm công cụ vận dề, kém chút hại ta cửa nát nhà tan, ta cũng không có cùng ngài so đo, ngươi còn con mẹ nó nói xấu ta. Đường Vũ Thần một cước hướng Hoàng Phúc Long đạp tới, đem Hoàng Phúc Long đạp lăn trên mặt đất lui 10000 bước rạng, coi như ta thật lấy ngươi làm công cụ, vậy thì thế nào đâu? Đường Vũ Thần một mặt kiêu hãnh nói nếu như không phải ta đường ra đến đỡ ngươi, giúp ngươi giới thiệu nghiệp vụ Ngươi lòng nguyên thực phẩm sẽ có hiện tại hơn ư quy mô sao? Chúng ta đường ra cho ngươi ăn cho ngươi uống, ta lấy ngươi làm công cụ thế nào? Ngươi nên yên tâm thoải mái coi ta công cụ, không thể phản kháng, không thể có lời oán giận, hiểu không? Nói xong lời cuối cùng, Đường Vũ Thần cơ hội là đem chân đạp tại trên mặt đối phương mang to. Hoàng Phúc Long mặc dù nhát gan, nhưng bị Vũ nhục đến phân thượng này, cũng thực sự chịu không được các ngươi nhất định phải cho ta tiền. hắn đẩy ra Đường Vũ Thần, giãy dụa đứng các ngươi đường ra đáp ứng ta, cho ta bồi thường tổn thất, nếu như không làm tròn lời hứa, ta lại đem ngươi đưa đến trong cục cảnh sát đi. Ngươi cho rằng cục cảnh sát là nhà ngươi? Ngươi nói đưa liền đưa. Đường Vũ Thần giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn Hoàng Phúc Long. Hoàng Phúc Long ra vẻ mặt kệ hồ, không tin ngươi liền thử một chút. Gặp Hoàng Phúc Long không giống như là nói đùa, Đường Vũ Thần hai tỷ đệ một trận hồ nghi. Tiểu tử này trong tay còn đang nắm giữ điểm gì phải không? Lập tức, Đường Vũ Thần tựa hồ nghi tới điều gì, trong phòng đối diện tay chân hô một tiếng, tìm kiếm hắn thân. Mấy tên tay chân tiến lên, đè lại Hoàng Phúc Long bắt đầu soát người ngươi làm gì? Ta muốn báo cảnh, ngươi xâm phạm cá nhân ta tư ẩn. Hoàng Phúc to: Nhưng rất nhanh, tay chân từ góc cáo của hắn bên trong, kéo ra một cái mini máy nghe trộm, giao cho Đường Vũ Thần đường thiếu. Đường Vũ Thần nhìn xem trong lòng bàn tay nho nhỏ máy nghe trộm, toàn thân run dậy cười lạnh. Tiếp theo hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, thình lình bừng lên trên bàn trụ nặng thủy tinh đĩa trái cây, hung hăng nện ở Hoàng Phúc Long trên đầu. Rang rắc. Đĩa trái cây vỡ vụn, Hoàng Phúc Long trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi từ đầu tuần ra, trên mặt đất chảy ra một bãi. Nhưng Đường Vũ Thần còn chưa hết giận, tiến thân hướng phía trên một trận đạp mạnh, "Ta muốn chúng ta, ta muốn ngươi quy ta, ta hắn sao giết chết ngươi?" Hoàng Phúc Long như là tôm bự bình thường co quắp tại trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên đi. Đường Vũ San kéo lấy nỗi điên đường Vũ Thần, vạn nhất đánh chết liền không dễ làm. So sánh dưới, Đường Vũ San vẫn là phải so Đường Vũ Thần lý trí một chút, Đường Vũ Thần thở một hơi dài nhẹ nhóm, rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi, "Thôn văn thủ vụ Hoàng Phúc Long, ngươi nếu là muốn mạng sống, sau này liền cho ta thành thành thật thật đem miệng ngậm nghiêm. Không phải vậy ta sẽ để cho ngươi cùng người trong nhà của ngươi, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn biến mất." Nghe thấy được sao? Hoàng Phúc Long dọa đến khẽ run rẩy, không còn dám phản kháng, sợ hãi lấy nhẹ gật đầu hiện tại, "Ta cho ngươi 5 giây thời gian, cút đi lên." Đường Vũ Thần nói năm. Hoàng Phúc Long biết hôm nay đã triệt để tan tác, lại râu dài, tên biến thái này đại thiếu nói không chính xác lại được chơi trò mới. Hắn chịu đựng đau đớn đứng dậy lào đảo đi ra ngoài. Sau lưng, chuyến đến Đường Vũ Thần tỷ đệ càn rỡ cười to tên ngốc bức này, lại còn hỏi chúng ta nhà đến đòi 100 triệu. Ha ha ha, quả thực là trò cười. 4. Hoàng Phúc Long thất hồn lạc phách đi ở trên đường. Hắn bây giờ đã không có gì cả, nhưng hắn không cam tâm. Nghĩ đến đường ra mấy lần đem mình làm đồ đần một dạng đồ bẩn, vừa rồi lại bị đôi này biến thái tỷ đệ nhục nhã, đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Một khi người thành thật bị bức ép đến mức nóng này, cái gì đều có thể thông suốt được ra ngoài. Huống chi, Hoàng Phúc Long hiện tại đã không còn có cái gì nữa. Hắn dự định đem thê tử danh nghĩa mấy chỗ bất động sản bán đi, nhường vợ mà xuất ngoại đi sinh hoạt, sau đó hắn cũng tốt không cố kỵ gì cùng Đường Vũ Thần ăn thua đủ. Nhưng hắn biết, cùng Đường Vũ Thần loại này hải thành đỉnh lưu đấu, chỉ dựa vào hắn một người là không đủ. Hắn cần một cái thập phần cường đại minh hữu mới có thể giang tiên sinh. Hoàng Phúc Long cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Giang Linh. Giang Linh ánh, trí tuệ cùng gặp không sợ hãi nhân cách mị lực, để hắn mười phần kính nể. Hắn cảm thấy Chỉ cần Giang Linh khẳng hiệp trợ hắn, nhất định có thể đối với Đường Vũ Thần tạo thành trí mạng sát thương. Hoàng Phúc Long bấm Giang Linh điện thoại, "À, Giang tiên sinh, ta có việc cùng ngài thương lượng, hiện tại có được hay không?" "Tốt, ta đi tìm ngài." Hoàng Phúc Long đón xe đi vào Ninh Đạt Vật lưu tổng bộ, Giang Bắc phân bắt trung tâm. Giang Linh trong văn phòng, Thẩm Lăng Nguyệt lúc này cũng tại. Gặp Hoàng Phúc Long trên người trên mặt đều là vết máu, Thẩm Lăng Nguyệt chần mày cau lại, "Ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương? Hẳn là đi trước bệnh đi." Bởi vì Hoàng Phúc Long cho Đường Vũ Thần làm chứng, Thẩm hiện tại rất chán hắn. Giang Linh ngược lại là không có ghét bỏ. Chỉ chỉ một bên ghế salon bằng da thật, ngồi đi. Sau đó tự thân lên trước giọt chân nước, đưa cho Hoàng Phúc Long, ai đem người đánh thành dạng này? Đường Vũ Thần. Hoàng Phúc Long nói phốc phốc. Thẩm Lăng Nguyệt cũng đúng lúc đang uống nước, một ngụm trực tiếp phun tới. Nàng vừa mới còn nói, Hoàng Phúc Long loại này nhớ ăn không nhớ đánh người, nhất định sẽ bị đánh đến thảm hại hơn. Nói cho hết lời vẫn chưa tới một giờ, Hoàng Phúc Long liền đỉnh lấy huyết hồ lô đầu tới cửa. Dưới mắt không hiểu bị đâm trúng tình tiết gây cười, Thẩm Lăng Nguyệt không lo được tượng, che miệng cười ha hả. Hoàng Phúc Long gãi đầu một cái, một mặt mê mang, Thẩm Tổng nàng tỉnh ngũ gì? Giang Ninh một mặt bình tĩnh nói, không có việc gì, ngươi nói ngươi. Hoàng Phúc Long đem hôm nay tại đường ra kinh lịch miêu tả một lần, cuối cùng, còn cắn Giang nghiến lợi nói ra, cho nên, ta muốn xin mời Giang tổng đến giúp đỡ, cùng một chỗ đối phó đường Vũ Thần. Hắn cũng không biết Giang Ninh cùng đường Vũ Thần có khúc mắc, cho nên sợ Giang Ninh không chịu giúp hắn, hắn trực tiếp thân thể chợt đi, ủy gối Giang Ninh trước mặt Giang tổng, ngài nếu là chịu giúp ta, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngại. Giang Ninh lắc đầu cười khẽ, ngồi vào trên ghế làm việc nhìn xem quỳ trên mặt đất Hoàng Phúc Long, nguyên bản đường Vũ Thần đều đi vào, kết quả, là chính ngươi lợi ích mà tâm, bắt hắn cho phóng suất. Hiện tại lại muốn ta giúp ngươi đối phó hắn, ta lấy cái gì đối phó hắn?" Hoàng Phúc Long sắc mặt kiên nghị nói, "Ta biết một cái liên quan tới Đường Vũ thần bí mật, một cái có thể đánh bại bí mật của hắn." Chương 201: Âm lưu đại thủ. Chương 201: Âm lưu đại thủ. Giang Linh cùng Thẩm Lăng Nguyệt, trong nháy mắt đều tới hứng thú nói nghe một chút. Giang Linh nói, "Hoàng Phúc Long nói ra, Đường ra ăn uống nghiệp, một mực coi như chịu đựng, không nóng không lạnh, nhưng là trong khoảng thời gian gần nhất này, Đường Vũ thần tiếp nhận Đường ra ăn uống nghiệp Đường Gia An uống sinh ý đột nhiên lửa, ngài hai vị biết đây là vì cái gì sao?" Thiếu hắn sao thừa nước thả câu? Giang Ninh cười mắng, ai tại cái này nghe ngươi nói bình thư đâu a. Trầm Lăng Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vết bỏ, chừng Hoàng Phúc Long một chút, xin mời lời ít mà ý nhiều. OK, OK. Hoàng Phúc Long liên tục gật đầu, Địa Trung Hải tóc tứ tán phất phối, thao thao bất tuyệt nói an uống trước sau xuất hiện khác biệt nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì, ở trước đó, Đường ra một mực cùng ta Long Nguyên công ty hợp tác, hắn tất cả ăn uống tươi lạnh thực phẩm đều để ta tới cung cấp. Mà Đường Ngọc Thành trưởng quản ăn uống nghiệp sau, dẫn vào Vân Long thương hội, thay thế đi ta. Tại sau đó, Đường Gia từng cái tiệm ăn uống bắt đầu sinh ý bạo mà nhưng ta không cho rằng Vân Long Thương hội sản phẩm lại so với ta chất lượng tốt bao nhiêu. Hoàng Phúc Long một trận phân tích, đạt được kết luận cuối cùng nhất, cho nên, Đường Thị ăn Uống đột nhiên bạo hỏa hiện tượng phía sau, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Thẩm Lăng Miệt hỏi ta chậm rãi cho ngài nói. Hoàng Phúc Long lúc này càng nói càng khởi kỉnh, tay cũng bắt đầu khoa tay đứng lên, "Hậu kỳ ta cùng Vân Long Thương hội có hợp tác, lúc này ta phát hiện một vấn đề. Vân Long Thương hội cho ta hàng, cùng cho Đường gia hàng, không giống với. Có ý tứ gì?" Thẩm Lăng Miệt hỏi vốn nên là đồng dạng hàng, nhưng cho Đường gia sẽ thêm ra một cái gói gia vị. Hoàng Phúc Long nói, đây cũng là ta một lần đi Vân Long Thương hội nhà kho làm việc, trong lúc vô tình phát hiện. Nói điểm chính, Giang Linh câu mày nói, Hoàng Phúc Long sát có giới sự tình nói trọng điểm chính là cái kia gói gia vị, gói gia vị nhất định là bị chế, khẩu vị 10 phần hấp dẫn người, dạng này mới khiến cho Đường ra ăn Uống Sinh Ý càng ngày càng nóng nảy. Giang Linh hiện tại chỉ muốn một cước đem Hoàng Phúc Long đạp ra ngoài. Nói nửa chính là cái gì? Sinh ý thịnh vượng chi, bí chế gói gia vị. Nhưng mà Hoàng Phúc Long câu nói tiếp theo mới là trọng điểm về sau ta nghe được truyền âm, có người tại đường ra trong tiệm lậu, ăn ra cây thuốc phiện sắc Hoàng Phúc Long nói, nhưng này sự kiện rất nhanh liền bị lắng lại, bất quá, ta cảm thấy đây cũng không phải là không, có lựa thì sao có khói. Ta hoài nghi, cái tiêu bí chế gói gia vị chính là cây thuốc phiện gói gia vị. Câu nói này, rốt cục để Giang Ninh cùng Thẩm Lăng ngước hai mắt tỏa sáng. Cây thuốc phiện, một loại mỹ lệ lại ác độc thứ vật. Nếu như tại thực phẩm bên trong để vào cây thuốc phiện vấn, không thể nghi ngờ sẽ để cho khách hàng nghiện, trở thành đáng tin khách hàng quen. Cho nên, đường ra sinh ý không nóng nảy mới là lạ chứ. Hiện tại Vân Long thương hội tất cả hàng đều bị cảnh sát giam. Thẩm Lăng Nguyệt nói nếu như đối phương thật sự có cây thuốc viện gói gia vị, cảnh sát rất nhanh sẽ điều tra ra. Cha không được." Hoàng Phúc Long lắc đầu, nói ra, "Ta chỉ gặp qua một lần cái kia gói gia vị, đằng sau liền chuyển di địa điểm, cho nên nói, tại cảnh sát phong tỏa trước đó, liền đã rời đi." Sau đó, lại bổ sung một câu, "Thậm chí, có lẽ đã tiêu hủy." Nói như vậy, chỉ có thể từ đường ra bên này ra tay cha tìm." Thẩm Lăng Nguyệt hỏi, "Ngươi biết những này gói gia vị chứa đựng tại đường ra chỗ nào sao?" Hoàng Phúc Long lần nữa lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, "Đường ra có không ít cỡ nhỏ khó lẹ, cụ thể sẽ thả nhập cái nào khó lẹ, ta không biết." Cái này không dễ làm." Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, "Chúng ta cũng không thể từng bước từng bước đi thăm dò. Chúng ta có thể thử từ đầu nguồn đi thăm dò." Giang Linh nói, "Vân Long Thương hội mặc dù tiêu hủy hàng hóa, nhưng ta tin tưởng tương quan nhân viên điều khiển, nhất định biết hàng hóa hướng chạy." Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, dự định gọi cho Lãnh Ngọc nếu như Lãnh Ngọc khẳng hỗ trợ, giúp chúng ta hỏi thăm tương quan nhân viên điều khiển, chuyện này liền rất tốt giải quyết. Nếu như Lãnh Ngọc không chịu hỗ trợ đâu, lại hoặc là nói không thể giúp đâu." Thẩm Lăng Nguyệt hỏi vậy chúng ta liền tự mình động thủ. Giang Ninh một mặt kiên nghị nói đây là một lần thống kích Đường Vũ Thần tuyệt hảo cơ hội, thành công, Đường Vũ Thần không chết cũng muốn đào lớp ra đường ra cũng sẽ bị thương nặng. Cho nên, cơ hội lần này tuyệt đối phải bắt lấy bốn. Lúc này, Vân Long Thương hội chú Hải Thành tổng bộ. Rộng lớn trong văn phòng. Phân hội trưởng Khương dáng ngồi tại ghế lao bản bên trên, đưa lưng về phía cửa ra vào. Phía sau hắn, một người dáng dốc xinh đẹp dáng người xinh đẹp nữ nhân, chính Ôn Nhu giúp hắn xoa bóp bả vai. Nữ nhân 30 mấy tuổi, trong lúc tay nhấc chân mị thái hiện thị rõ. Một bên trên ghế salon, thân da mặt lạnh ngồi ở chỗ đó, thần sắc hết sức nghiêm túc. Lúc này, Lãnh Ngọc bị gọi vào căn phòng làm việc này hội trưởng tốt. Thân gia tốt. Lãnh Ngọc không đủ nói cười, nhàn nhạt mở miệng, duy chỉ có không hỏi đợi cái kia nữ nhân xinh đẹp Lãnh Ngọc, hôm nay tìm người đến, là muốn đối với người bị thác trách nhiệm." Thân gia nâng đỡ kính mắt, nhìn về phía Lãnh Ngọc a. Lãnh Ngọc hơi kinh ngạc. Từ biết Vân Long Thương hội liên quan độc một khắc kia trở đi, Lãnh Ngọc liền đã đối với Vân Long Thương hội mất đi tín nhiệm. Dưới mắt bọn hắn lại phải cho ta trước. Thân gia tiếp tục nói, ta cùng thương hội trưởng đã thương lượng qua, chúng ta dề phạm sản nghiệp tiến, tạm thời gác lại, lưu chắc làm thế tội, giúp chúng ta triệt tiêu tai nạn. Chúng ta không có khả năng lại câu lên ban ngành liên quan chú ý, cho nên sau đó, chúng ta tại Hải Thành muốn làm chính là giải trí sự nghiệp. Sở Dĩ Vân Long Thương hội muốn cắm rễ Hải Thành là bởi vì, còn có không đến thời gian một tháng, thị trường mới cùng chính sách mới đều muốn không hàng Hải Thành. Rất nhiều cả nước tính xí nghiệp lớn, nhà kho sẽ rơi xuống đất Hải Thành. Rất nhiều xí nghiệp gia, các lộ chư hầu, cự ngạc cũng sẽ nối liền không dứt đi vào Hải Thành khảo sát. Mà những này đều là trong nước cao dài phú hào, tiêu phí năng lực nhất lưu. Làm ngoại cảnh hờ giờ giờ lập nghiệp Vân Long Dương hội, làm sao lại từ bỏ cục thịt béo này? Nếu dế phẩm làm không được Còn có SK nghiệp cùng song bằng ngầm. Vân Long Thương hội dự định lấy giải trí sản nghiệp vì biểu hiện tượng, vụ chồm tiến hành SK cùng dưới mặt đất đánh bạc. Thân ra đứng vậy, vỗ vô Lãnh Ngọc bà vai, "Ngươi thời gian giải như vậy đến nay, công tác xuất sắc, năng lực cũng rất xuất chúng, chúng ta dự định để bạc ngươi là hạ hải thành khu vực tổng quản lý, giải trí sản nghiệp khối này, do ngươi tiến hành phụ trách." "Ta?" Lãnh Ngọc cau mày làm sao, không cao hứng. Thân ra nói làm khu vực tổng quản lý, quyền lợi nhưng so sánh ngươi bây giờ lớn hơn. Lãnh Ngọc trong lòng cười lạnh, "Đúng vậy a, quyền lợi lớn, nhưng phạm tội, cái thứ nhất liền tiến vào." "Lưu Trác không phải liền là ví dụ a?" Nàng dưới mắt đã cảm giác được, tình cảnh của mình bắt đầu càng ngày càng nguy hiểm. Chẳng lẽ lại đúng như Giang Ninh nói tới, mình tại trong một tháng sẽ bị hãm hại, sẽ bị truy sát. Thân gia gặp Lãnh Ngọc trầm mặc, lại giải thích nói, "Lãnh Ngọc ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối là chính quy sự nghiệp, quế rượu, hội sở, sàn đêm giải trí. Lãnh Ngọc trong lòng cười lạnh, "Quỷ mới sẽ tin ngươi lời nói." Nàng giờ phút này ngược lại càng phát tin tưởng Giang Ninh lời nói, bởi vì nàng đã cảm giác được, phía sau có vẻ như có một cái âm mưu đại thủ đang đem nàng đẩy hướng nơi đầu sóng gió. Chương 202. Lãnh Ngọc tra được manh mối. Chương 202, Lãnh Ngọc cha được manh mối thân gia, ta chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Lãnh Ngọc nói, ta không có bước chân qua giải trí ngành nghề ai nha Lãnh Ngọc, ngươi không cần được tiện nghi còn khoe mẹ a, nữ nhân xinh đẹp thanh âm làm nũng nói, hội trưởng coi cho ngươi, mới cho ngươi vị trí này, ta thế nhưng là muốn cơ hội này cũng không có chứ. Lãnh Ngọc thuận thế nói hững tỷ, nếu như ngươi hứa thích, ta tặng cho ngươi làm. Làm cản. Thương gia chợt quát một tiếng, cái ghê quay tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm tới đẩy lui, khi thương hội quyết định là trò đùa một bộ màu trắng áo sơ mi, làn da rất trắng trông đến không có một tia vết sắc, ngược lại lộ ra 10 phần hung ác nham hiểm. Hắn mang theo một bộ kính mắt viền vàng, thấu kính hiện hiện nhàn nhạt màu xám. Kính mắt sau, một đầu trường dài 10 cm vết sẹo, như con giết bình thường dọc theo người ra ngoài. Khương Dạ bây giờ cũng mới 20 mấy tuổi, nhưng có thể làm được Vân Long Thương hội phân hội trưởng, có thể thấy được nó thực lực khủng bố. Hắn tại ngoại cảnh lấy thủ đoạn tàn nhẫn nổi tiếng, trên tay có lấy rất nhiều án mạng, là nổi danh sống Diêm la. Cũng chính là bởi vậy, hắn tại ngoại cảnh có thật nhiều cựa. Thương hội hội trưởng bàng đem nó thu làm nghĩa tử, vì bảo hắn, liền ngoại cảnh gọi trở về phát triển hải thành nhiệm vụ. Bây giờ Hải Thành Vân Long phân hội tất cả sự vật đều do hắn một tay chủ tính chung lãnh ngọc. Khương Giã thần sắc nghiêm túc, khí tràn cường đại, một đôi mắt ương tràn đầy tính áp bách, thương hội quyết định ngươi tới làm người phụ trách này, không phải tại cùng ngươi thương lượng, mà là mệnh lệ. Lãnh Ngọc vẫn là lông mi khóa chặt, trầm mặc không lên tiếng. Một bên Hồng tỷ che miệng cười trộm, âm thầm mừng thầm. Nguyên bản vị trí này hẳn là để nàng làm. Dù sao nàng là sàn xuất thân, lại là Khương Giã nữ nhân bên cạnh, rất được Khương Giã tín phẩm ra ánh sáng lưu chắc đính tội một chuyện, để nàng ý thức được nguy hiểm. Trong nước không thể so với ngoại cảnh xảy ra chuyện thật trốn không thoát, cho nên nàng tại Khương gia bên gối hôm đó, cực lực đề cử Lãnh Ngọc tới làm nhiệm. Nàng cung Lãnh Ngọc cũng không khúc mắc, nhưng nàng ghen ghét Lãnh Ngọc, bởi vì nàng phát hiện, Khương gia tựa hồ càng ngày càng coi trọng Lãnh Ngọc, đồng thời thường xuyên hỏi thân gia liên quan tới Lãnh Ngọc tình hình gần đây. Nếu như tùy ý nó phát triển, nói không chừng ngày nào, Lãnh Ngọc sẽ thay thế vị trí của mình. Cho nên nàng đối với Lãnh Ngọc động lòng xấu xa, nàng muốn tìm cơ hội đánh chết Lãnh Ngọc, dạng này mới có thể yên tâm. Một bên thân gia gặp Lãnh Ngọc còn đang do dự, lạnh nói, "Lãnh Ngọc, ngươi từ 15 tuổi liền gia nhập Vân Long Dương hội, bây giờ đã có 5 năm, trong 5 năm này" Vân Long Thương hội đợi ngươi như thế nào? Vân Long Thương hội đợi ta ân trọng như núi, nơi này chính là nhà của ta." Lãnh Ngọc nói. Lãnh Ngọc phụ mỡ qua đời sau, bỏ học mang theo đệ đệ xã hội đen, gặp rất nhiều lòng đông cùng đối xử lạnh nhạt đằng sau Vân Long Thương hội đưa nàng đặt vào dưới trướng, đưa nàng cùng đệ đệ đến trưởng, đồng thời còn đưa nàng đi một chút cao cấp cơ cấu huấn luyện. Nàng có được hôm nay năng lực cùng địa vị đều là bãi Vân Long Thương hội ban tạo. Cho nên, cứ việc nàng biết được Vân Long Thương hội buôn dề, vẫn không có định rời đi Thân gian ngữ trọng nói, "Đệ, đệ bây giờ còn đang lên cấp a, một năm phí tổn liền muốn mấy trăm ngàn hơn trăm vạn." Hắn lên thế nhưng là hại thành đứng đầu nhất trường học quý tộc a. Ngươi xem một chút thương hội hiện tại những người này, ai có ngươi đãi ngộ như vậy a? Lãnh Ngọc hít sâu một hơi đệ đệ là nàng cho yếu hại, vì đệ đệ có tốt hơn giáo dục, nàng một mực tại trong thương hội chịu mệt nhọc thân ra. Lãnh Ngọc cắn răng làm xuống quyết định, ta đồng ý thương hội quyết định. Nàng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Lên trước đảm nhiệm, về sau đang làm việc bên trong cố ý làm ra một chút chuyện sai, chứng minh chính mình thật không thích hợp cương vị này, tin tưởng thương hội cũng sẽ một lần nữa cân nhắc nhân tuyển ha ha ha. Hội trưởng nhìn, ta đã sớm nói Lãnh Ngọc là người thông minh. Thân gia gặp Lãnh Ngọc đồng ý, mỉm cười nhìn về phía Khương Giã, "Đằng sau ta sẽ hiệp trợ Lãnh Ngọc phát triển Hải Thành Giải trí sản nghiệp, xin mời hội trưởng yên tâm." Khương Giã lãnh đạo trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, đứng dậy đi vào thân gia trước mặt, vỗ vỗ thân gia bả vai Lãnh Ngọc, "Nếu thành người tổng phụ trách, về sau, nàng trực tiếp hướng ta báo cáo là có thể, ngươi cũng nhiều nghỉ ngơi một chút." Thân gia ánh mắt lấp loé, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới đem Lãnh Ngọc đẩy lên đi, lại đem chính mình già không. Nhưng hắn hay là miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, hết thảy hội trưởng định đoạn. Ngày mai buổi sáng họp, tuyên bố Lãnh Ngọc nhậm chức một chuyện. Khương Giã nói xong, phất phắt tay, đều ra ngoài làm việc đi. Là, hội trưởng. Tất cả mọi người đi ra ngoài, lúc này Lãnh Ngọc điện thoại văng lên. Là Giang Ninh đánh tới. Nàng tìm cái chỗ hiệu Lãnh, nhận điện thoại a, chuyện gì? Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giang Ninh nói giúp cái gì? Vân Long thương hội cho đường ra cung cấp hàng có vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trang một chút cung hóa ghi chép. Giang Ninh nói thẳng. Có thể là ở kiếp trước quan hệ, Giang Ninh đối với Lãnh Ngọc có loại không hiểu tín nhiệm ta là Vân Long thương hội người, ngươi lại sau lưng luôn, luôn đánh Vân Long thương hội tính toán, liền không sợ ta ở chỗ này tố giác ngươi a? Lãnh Ngọc hỏi ngược lại. Dễ phẩm một chuyện, là Giang Ninh giúp nàng tránh xét, nàng đối với Giang Ninh trong lòng còn có cảm kích, cho nên nàng làm người trong cuộc, từ đó che giấu chân tướng, sương nàng lúc đó tại hiện trường, dễ phẩm một chuyện là bị Thẩm thị tập đoàn phát giác mới bại lộ. Cho nên, Vân Long thương hội không có tìm được Giang Ninh trên đầu. Hắn coi là Giang Ninh lại bởi vậy may mắn, sẽ không lại đến đụng Vân Long thương hội, nhưng không nghĩ tới, Giang Ninh là gan lớn như vậy Lãnh Ngọc, ta biết người là phẩm hạnh đoan chính người. Giang Linh nói, ta tra đường ra sự tình, là không muốn để cho càng nhiều người bị hại, mà không phải đến nhằm vào Vân Long thương hội. Nói xong, Lãnh Ngọc còn đang do dự, hắn lại bồi thêm một câu, "Huống hồ, ta chỉ xin ngươi giúp ta lần này." Lãnh Ngọc cau mày, nàng đối với Giang Ninh cũng không chán ghét, tương phản có loại không hiểu hảo cảm. Giang Ninh nếu không có nhắm vào Vân Long Thương hội ý tứ, nàng cũng không có lại từ chối, nói ra, "Tốt, ta chỉ giúp ngươi lần này." "Ok, ngươi muốn tra cái gì? Ít càng phát đến điện thoại di động ta bên trên, ngày mai ta cho ngươi hồi phục." Lãnh Ngọc nói. Ngày mai nàng tiền nhiệm, có người phụ trách quyền lợi, tra cung hóa ghi chép không là vấn đề tốt. Giang Ninh nói xong, cúp điện thoại. Sáng ngày thứ 2, Hắn quả nhiên nhận được lệnh Ngọc hồi phục ngươi trô cha đám tiệc cung cấp đường ra tươi lạnh gia vị, là âm thầm đưa đến đường ra thành Bắc nhà Kho, xê kho tầng dưới mặt đất, kho lạnh. Đã tạ. Giang Linh trả lời. Cúc điện thoại, Giang Linh bắt đầu tay kế hoạch của mình. Hắn đem Lôi Long, Tiểu Dao cùng Lý binh gọi tới, an bài một phen, bảo đảm kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì, đám người tán đi. Ban đêm, đường thị san ẩn thành Bắc Thương Khố đại viện. Hai bóng người giống như quỷ mị, sơ đến nhà kho tường sau bên ngoài. Cùng lúc đó, nhà kho ngoài cửa lớn, một tên thức ăn ngoài kỵ thủ chạy đến, hô lớn, thức ăn ngoài, mở cửa. Nhà kho bảo An tiến lên phía trước nói cho ta đi nơi này không thể vào không được nhân viên thức ăn ngoài bướng bỉnh nói tờ đơn đến đưa đến hộ khách trong tay ta phải đi vào người nghe không hiểu nói sao ta nói không thể vào bảo An thái độ rất cứng lạnh nhân viên thức an ngoài đẩy ra bảo an, cưới xe hướng bên trong sông ngươi đứng lại đó cho ta bảo An tiến lên kéo lấy nhân viên thức an ngoài quần áo hô lớn cút ra ngoài cho ta một đơn này muốn đưa đến hộ khách trên tay nhân viên thức ăn ngoài bướng bỉnh nói ngươi buông tay bảo An gặp một người ngăn không được nhân viên thức an ngoài điên qu hô to mau tới người có người muốn sống vào Trong lúc nhất thời, trong đại viện mấy cái ác quyền sủi ngồi đứng lên, rất nhiều nhà kho nhân viên, cãi nhau xổng cửa lớn đi tới. Thừa dịp cửa lớn bên này ồn ào, tường sau bên ngoài hai bóng người, giống như quỷ mị, leo tường mà vào. Chương 203: Đường ra phải xui xẻo. Chương 203: Đường ra phải xui xẻo. Nhân viên thức ăn ngoài là Lôi Long Ngụy Trang, chính là vì hấp dẫn lực chú ý mà leo tường tiến vào đại viện, là Tiểu Đao cùng Lý Binh. Hai người đều làm qua lính chính sát, hành động nhanh nhẹn, phản chính sát năng lực rất mạnh đặc biệt là Lý Bình. Xuất ngũ trước từng tại Vân tỉnh biên cảnh tham dự qua tập độc làm việc, có một lần hắn lẻ loi một mình chui vào trùm buôn thuốc phiện hang ổ, đi cứu chiến hữu của mình. Dưới mắt nhiệm vụ này với hắn mà nói, không có độ khó. Hai người một đường tránh né giám sát, đi vào xe cửa kho trước. Phía trên đại môn có một cái giám sát, chính hướng về phía cửa ra vào, muốn từ nhà kho cửa lớn đi vào, nhất định phải giải quyết giám sát này. Lý Bình thập lên một khối bàn tay lớn nhỏ tảng đá, từ mặt bên nhắm chuẩn giám sát, hung hăng đập tới đùng. Giám sát chất lượng rất tốt, không có bị lập dư, nhưng lại đầu hướng một bên sai lệch đi qua. Tiểu Dao lần theo giám sát điểm mù lén qua đi, nảy ra khóa Tiểu Đao trước đó ngộ nhập lần lối, làm qua kẻ trộn, mở khóa làm một thanh hào thủ. Rất nhanh hắn đem khóa mở ra, cùng Lý Binh tiến vào nhà kho, trở tay đem cửa kho hàng đóng lại. Hai người dựa theo Giang Ninh chỉ thị, đi vào dưới mặt đất kho lạnh. Quả nhiên, tại kho lạnh bên trong, bọn hắn phát hiện Hoàng Phúc Long nói tới những gia vị kia bao. Lý Binh đem gói gia vị lấy mẫu, cất vào túi, Tiểu Đao thì sắp hiện ra trận toàn bộ chụp ảnh, hết thể chuẩn bị cho tốt sau, hai người đường cũ trở về. Mà lúc này, cửa ra vào rối loạn vẫn còn tiếp tục, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Nhà kho nhân viên quản lý đem lôi Long bao bọc vây quanh, khí thế hùng hổ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lúc này Lôi Long trên điện thoại di động thu đến một đầu Lý binh gửi tới tin tức, chỉ có một con số, một Lôi Long mỉm cười, vội vàng túi đầu không lưng cho bảo an xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, là ta sai lầm, ta vừa mới nhận được khách nhân tốc đơn, phát hiện cái này đơn thức ăn ngoài không phải đưa nơi này. Ta sai lầm, có lỗi với. Thảo nghĩ mạng, đưa thức ăn ngoài còn như thế châu B, xin lỗi, đám người la hét, không xin lỗi đánh chết người. Ta xin lỗi, có lỗi với các vị đại ca. Lôi Long túi đầu không lưng, tùy ý đối phương mắng to cũng là một mặt mỉm cười, rốt cục lắng lại đám người phẫn nộ, sau đó cưỡi xe rời đi. Ngày thứ 2 Giang Linh cùng Thẩm Lăng Nguyệt cùng một chỗ, đem gói gia vị đưa đến quyền vi bộ môn kiểm tra đo lường. Nguyên bản loại này thực phẩm tinh vi kiểm tra đo lường, bình thường quá trình là muốn 37 trời ra kết quả. Nhưng sự tình khẩn cấp, vạn nhất bị đối phương nhà kho nhân viên phát giác được dị thường, đem gia vị rời đi liền phiền toái. Cho nên, Thẩm Lăng Nguyệt tìm chút quan hệ, lại lập tiền, báo cáo ngày mai liền có thể cập tới. Nếu như trong báo cáo có cây thuốc phiện cùng mặt khác dê phẩm thành phần, lần này, đường ra liền muốn xui xẹo. Giang Linh cùng Thẩm đối với cái này đậy cõi lòng chờ mong đêm đó, Giang Linh vị khao tiểu đạo bọn người, tại Vàng Son Lộng Lẫy ăn mua một bàn không có người ngoài, liền Giang Ninh bốn người. Trong bữa tiệc, đám người vui cười đùa giỡn, Giang Ninh lại đột nhiên nhận được biểu muội Lưu Nguyệt Đình điện thoại biểu ca, hôm nay sinh nhật của ta. Lưu Nguyệt Đình ở trong điện thoại lộ ra rất hưng phấn, ta gọi một chút quan hệ tốt đồng học đến tụ hội, bọn hắn biết ngươi là biểu ca ta, đều muốn gặp ngươi một chút. Lưu Nguyệt Đình là Hải Đại học sinh, Giang Ninh mặc dù tốt nghiệp, nhưng bây giờ tại Hải Đại danh khí rất vượng. Ngay từ đầu là bắt nguồn từ hắn cùng Sở Tiêu Nhiên sự kiện, mới bị Hải Đại đám học sinh nói chuyện say xưa. Nhưng về sau, thuyền sự kiện, Quang Đại Hàn Hùng cùng gần nhất linh đạt vật lưu tấn mãnh quốc khởi, để hải đại đám học sinh thấy được cái này tốt nghiệp học trưởng uy hoàng thành tựu. Giang Ninh trước kia lão sư, ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc lên Giang Ninh, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lấy hắn làm vinh biểu ca, ngươi liền để tôi, cho ta mạo sưng mạo sưng mặt mũi. Lưu Nguyệt Đình ở trong điện thoại khóc lóc văn nài, mười phần dính người người ở đầu tụ hội. Giang Ninh hỏi Thanh Cương Đài ngu là thành. Lưu Nguyệt Đình nói ra, Thanh Cương Đài ngu là thành, tọa lạc tại Hải Thành tốc đất tức vàng, tâm thành phố, là một nhà cực kỳ xa hoa chỗ ăn chơi. Lưu từ nhỏ dùng tiền tay quá trán, sinh nhật cũng dạng phố trường, cho nên lựa chọn nơi đó. Mà Giang Ninh ăn cơm nhà này vân đỉnh phòng ăn cũng tại trung tâm thành phố, khoảng cách Thanh Cương Đài chỉ có hai cái khu ngã tư đi, ta cơm nước xong xôi đi qua." Giang Ninh nói. Cúp điện thoại, mấy người nói chuyện phía một hồi, gặp tất cả mọi người ăn no rồi, Giang Ninh phó trưởng mang theo mọi người đi ra ngoài. Nhưng mà vừa ra cửa, hắn liền thấy một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Sở Tiêu Nhiên. Trung tâm thành phố mặc dù rất phồn hoa, nhưng bên đường luôn có một chút tiểu thương người bán hàng rong bán một ít ăn cùng đồ ăn, cung cấp ở chỗ này đi làm phổ thông tiền lương tộc. Giờ phút này Sở Tiêu Nhiên mặc đêm nào chợt làm việc chế ngự, cùng một đám đồng sự ngồi tại bên đường bày, ăn giá rẻ cơm chiên. Nàng tựa hồ rất đói, một bên người đều tại vui cười đùa giỡn, duy chỉ có nàng cắm đầu ăn cơm. Một bên khói dầu thỉnh thoảng lại thổi qua đến, sắp đến nàng thẳng hốc khan. Nàng cũng không lo được những này, uống một hớp thấm giọng một cái, tiếp tục ăn như hổ đói, đến mức đầu tóc rối bời, khóe môi nếp lên một viên hạt gạo, đều không có phát giác. Giang Ninh bọn người từ vàng son lộng lẫy Vân đỉnh phòng ăn đi ra, đi ngang qua quán văn đường, hai người khoảng cách xa 10 mấy mét, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một thoáng, Sở Tiêu Nhiên xấu hổ vô cùng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Giang Ninh nghe nói Sở gia đã phá sản, Sở Tiêu Nhiên một nhà ba người đang đánh công trả đợ. Sở Tiêu Nhiên từ một cái gái nhà giàu, lăn lộn cho tới hôm nay, cũng là báo ứng đoạt được Giang tổng, vậy có phải hay không người bạn gái trước?" Lôi Long hỏi, mới một đoạn thời gian không thấy, làm sao chật vật như vậy. Lôi Long đối với Sở Tiêu Nhiên cái này điều ngoa nữ nhân rất có ấn tượng. Giang Ninh mỉm cười, "Không biết." Sau đó, hắn tiêu sái quay người, đi vào bên đường trước xe. Lý Minh tiến lên mở cửa xe, Giang Ninh một cước bước vào tỏa ra ánh sáng lung linh trong xe sang trọng rất đẹp a. Bên đường bày ra đám nữ hải tử một mặt hoa xi nhìn xem Giang Ninh Tiêu Nhiên ngươi mau nhìn, nam nhân kia cùng trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc cảm giác giống nhau như ca. Tiểu thuyết chiếu rõ hiện thực, thật sự có loại này có tiền lại đặc biệt đẹp trai nam nhân a. Ta nếu có thể làm hắn bạn gái, muốn ta làm gì ta đều ngật ý. 4. Sở Tiêu Nhiên lén lén liếc một chút trong xe Giang Ninh. Hắn quần áo ngăn nắp, khuôn mặt lạnh lùng, quang ảnh chiếu vào trong xe, chiếu sáng gò má của hắn, là đẹp trai như vậy mê người. Lúc này Tiểu Đao cùng Lôi Long lên xe, Lý Bình lái xe, nhanh chóng đi Tiêu Nhiên, đừng xem, người ta đều đi, ha ha ha, một bên đồng sự trêu gẹo nói. Nhưng mà Sở Tiêu Nhiên giờ phút này trong đầu đã trống rỗng. Nàng ngạc nhiên biến mất bên miệng hạc cơm, nước mắt của cổ rơi vào sớm đã lạnh thấu cơm trên bên trên bốn. Bên này, Giang Linh đi vào Thanh Cương Đại ngu Lạc Thành. Lư Nguyệt Đình giờ phút này đứng tại Ngô Lạc Thành cửa ra vào các loại Giang Linh biểu ca, ngươi cuối cùng tới, chờ ngươi thời gian thật dài. Lư Nguyệt Đình mặc váy toá hoa, tràn đầy thanh xuân rạo rạt khí tức. Nàng đứng dậy hướng Giang Linh nào tới, cho cái thật to ôm ngươi ở phía trên chờ ta liền tốt, Bandemart, làm gì xuống tới ta. Nói, Lâm, ta phải một ta. vui cánh tay, đi, ta mang ngươi đi. Đám người theo Lưu Nguyệt Đình cùng nhau lên lâu Mà lúc này, bên đường một chiếc màu đen xe Audi lái tới, dừng ở bên đường. Trong xe trên tay lái phụ, một tên dáng người to con nam tử bấm điện thoại, "À, Lao bản, Giang Ninh tại Thành Cương Đài. Biểu mọi hắn cũng tại. Tiếp cận hắn, chờ ta đi qua." Đầu kia chuyển đến hung tận thanh âm. Chương 204: Người Giang Ca là người làm ăn. Chương 204: Người Giang Ca là người làm ăn. Thành Cương Đài là tổng hợp hình chỗ ăn chơi, trung ba tầng. Lầu 1 là cực lớn diện tích quầy rượu, có thể nạp hàng người. Lầu 2 toàn bộ là bao xương, lầu 3 thì là VIP khu khách quý cung cấp một chút đặc tủ định chế phục vụ. Lư Nguyệt Đình tụ hội tại lầu 2, mở ra cửa phòng khách, Lư Nguyệt Đình dẫn Giang Linh bọn người tiến vào long trọng giới thiệu một chút, "Biểu Kata, Giang Linh." Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Giang Linh nhìn qua. Giang Linh quần áo ngăn nắp, đẹp trai bước người, sau lưng lôi long lý binh bọn người xếp thành một hàng, khí trạng vô cùng cường đại. Khí thế kia, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường Giang Ca. Một tên mập cười hì hì đụng lên đến, trước kia đều là nghe nói, hôm nay rốt cục nhìn thấy bản tôn. Những người khác cũng nhao nhao chào hỏi Giang Ca. "Giang Ca." Giang Linh mỉm cười từng cái đáp lại, Mười phần lễ phép nói, hy vọng không có quấy rầy các người tụ hội. Sao có thể a? Bàn tử nói ra, chúng ta là mượn đỉnh đỉnh ánh sáng mới có thể gặp mặt ngài một lần a. Sau đó, hắn rất thân nóng cho Giang Linh đưa ra đường, "Giang ca, xin mời ngồi." Trong lúc nhất thời Giang Ninh còn có chút tiếc nuối, cười nói, "Các người tụ, ta chính là đến xem." Lôi long mấy người cũng nhao nhao nhập tọa. Giang Ninh nhìn lướt qua, trong dạp có bảy người, trừ bàn tử cùng một cái người cao gầy bên ngoài, còn lại đều là nữ hài tử. Lúc này các nữ hài hai mắt tiểu tinh tinh, hoặc thoải mái nhìn chằm chằm Giang Linh. Có thể là ở một bên lớn trộn, trong mắt đều là vui vẻ cùng sùng bái Giang Ca, hình của ngươi hiện tại còn treo tại Hải Đại Vinh Dự bảng vị thứ nhất đâu." Bàn Tử cười hì hì nói ra. "Giang Ninh từng xuất lĩnh Hải Đại đội ngũ, tại sao bản thôi diễn thi đấu bên trong, đánh bại đội mạnh Thanh Bắc Đại học đại biểu đội, thu được cả nước thứ nhất. Cũng là Hải Đại duy nhất một lần tại cái này tái sự bên trên thu hoạch được cả nước thứ nhất đến nay kỷ lục của hắn còn không người đánh vỡ chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa, xưa, xưa. xách những cái kia làm cái gì?" Giang Linh đối với Bản Tử khiêm tốn cười một tiếng Ca, uống rượu. Bản Tử cho Giang Ninh mở ra một chai địa, tự giới thiệu mình, "Ta gọi Tôn Minh." Ta luôn nghe Bưu ca nói lên ngài. Bưu ca? Phó Hiểu Bưu. Tôn Minh nói ra, "Ta là Bưu ca em kết nghĩa a." Giang Linh bừng tỉnh đại ngộ. Phó Hiểu Bưu trước đó lên đại học nào sẽ, rất ưa thích đánh nhau, tại Hải Đại cũng coi là cái tiểu danh nhân. Có một ít học đệ rất sùng bái hắn, liền đi theo hắn la lộn. Hắn khắp nơi thu em kết nghĩa, nghiêm nhiên một bộ trường học khiên cầm bộ dáng. Không nghĩ tới tốt nghiệp, còn cùng những tiểu đệ này có liên hệ ngươi Bưu ca bình thường đều nói ta thứ gì? Giang Linh có nhiều ý vị hỏi Tôn Minh nói lên cái này, ta phải chỉnh trọng một chút a. Minh ra hiệu mọi người đem âm nhạc đóng, lớn tiếng nói, Bưu ca thế, nhưng là nói với ta, chúng ta Giang ca nhìn từ bề ngoài là cái đại lão bản, trên thực tế là cái giang hồ đại lão. Hắn lời này cũng giống như là tại đối với người khác nói khoác bưu ca nói Giang ca đánh nhau tạc hung mãnh, một người đơn đầu 4 5 cái không thành vấn đề. Đúng rồi, ngài còn có một đám như bê sâu tạc thiên huynh đệ. Long ca, Đao ca, Bính ca. Tôn Minh thuộc như lòng bàn tay đều ở nơi này. Giang Ninh cười cười, chỉ chỉ Lôi Long bọn người ấy ư. Tôn Minh lập tức nhảy dựng lên, một mặt kính sợ mà nhìn xem Lôi Long bọn người, hôm nay thật sự là quá vinh hạnh. Lôi Long bọn người phất phắt tay. Một bên các học sinh đều là cũng là một mặt sùng bái mà nhìn xem bọn hắn. Loại này không có ra cửa trường học sinh, đối với xã hội đại ca có một loại tự nhiên sùng bái nghe nói long ca lực to như trâu, đao ca đao pháp xuất thần nhợ hóa, binh ca. Binh ca. Lý Binh xấu hổ cười một tiếng, ta cho bọn hắn lái xe. Ha ha ha, đám người một trận cười to. Bất quá, ba người bị các học sinh thổi phồng cao như vậy, trong lúc nhất thời cảm giác lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Không nghĩ tới đi theo Giang Tổng hốn còn có thể nhận các sinh viên đại học sùng bái, rất thoải mái. Nhưng Ninh giờ phút này lại là nhíu mày, đối với Tôn Minh nói ra Người Biêu nói những này, ngươi nghe một chút là được rồi, đều là nói bậy. Tôn Minh một mặt không tin nói, không có khả năng, Biêu từ trước tới giờ không gặp ta. Giang Ninh trong lòng thầm mắng, cái này biêu tử, làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói, lại chuyển xuống, chính mình cũng thành xã hội đại ca. Ta là đứng đắn người làm ăn, không trộn lẫn những cái kia xã hội đổ vào ta. Giang Linh nói đừng ra bên ngoài mù chuyển. Ta hiểu, ta hiểu. Tôn Minh cười hì hì gật đầu. Tiếp theo, đám người bắt đầu cho Lưu Nguyệt Đình chúc mừng sinh nhật. Vui cười đùa giỡn trong chốc lát, Giang Ninh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 10 giờ tối ta một hồi còn có việc, trước tiên cần phải đi. Giang Ninh đối với Lưu Nguyệt Đình nói các ngươi cũng đừng chơi quá muộn. Hắn chính là đến nơi đây khách sáo một chút, nhiệm vụ hoàn thành, nên rút lui. Tôn Minh bọn người lưu luyến không rời cùng Giang Ninh tạm biệt. Mấy người đi ra thanh cương đài, đứng tại trên đường phố phồn hoa, trong lúc nhất thời còn không có trở về dự định tuổi trẻ thật tốt ta. Lôi Long một mặt ước mơ nói người lại không già. Tiểu Dao cười cười, chúng ta đang tuổi lớn. Đúng vậy a, chúng ta đang tuổi lớn, về sau có bao lớn thời gian đi theo Giang Tổng hỗn. Lý Bình nói. Rang tổng sẽ mang theo chúng ta càng bay càng cao. Đúng, càng bay càng cao. 4. Mà đám người không biết là, bọn hắn đi ra một khắc này, tại lầu một ồn ào náo động quầy rượu, cùng một đám hung thần ác sát người gặp thoáng qua đám người kia, do Đường Vũ thần dẫn đầu, thẳng đến lầu 2 mà đi hôm nay lão tử muốn giết chết Giang Ninh. Đường Vũ thần âm ngoan cắn răng nói ra. Hắn từ trại tạm giam sau khi ra ngoài, biết được buôn bán dê một chuyện là bị Giang Ninh chọc ra tới, thật đến hắn nghiến lợi, liền tụ tập một đám tay chân, tìm Giang Linh lai báo thủ. Lần trước hắn kiến thức Giang Linh đám người lực, lần này cố ý thuê rất nhiều có thể đánh cao thủ. Mọi người đi tới lầu 2. Tiếp tới Lưu Nguyệt Đình trô bao xương gọt vào Giang Ninh đâu? Đường Vũ Thần gặp trong giáp không có Giang Ninh đám người bóng dáng, liền lớn tiếng quát hỏi ngươi là ai a? Tôn Minh nói, tìm Giang ca chuyện gì? Đường Vũ Thần đi lên trước, một thanh hao ở Tôn Minh cổ áo, ta hỏi ngươi Giang Ninh ở đâu? Thấy đối phương khí thế hùng hổ, Tôn Minh suy đoán là Giang Ninh tự ra, hắn một mặt không sợ nói ta không biết. Những người khác cũng nhao nhao lắc đầu tỏ đi mã. Đường Vũ Thần một quyền vùng tại Tôn Minh trên khuôn mặt, đem Tôn Minh đánh cho liên tiếp lui về phía sau, té ngã ở trên ghế salon, cái mũi thoát ra máu đến. Một màn này, thế nhưng là dọa sợ đám người nói, Giang Ninh đi đâu? Đường Vũ Thần hoàn chỉ đám người. Lúc này một cái tay chân tiến lên, chỉ vào Lưu Nguyệt Đình tại Đường Vũ Thần bên thai nhỏ giọng nói vài câu ngươi là Giang Linh Biểu muội đúng không? Đường Vũ Thần đi lên trước, một thanh kéo qua Lưu Nguyệt Đình, các ngươi muốn làm gì? Lưu Nguyệt Đình lúc này bị hù sắc mặt trắng bệch làm gì? Đường Vũ Thần liếm liếm đầu lưỡi, một mặt dâm hế nhìn xem Lưu Nguyệt Đình, biểu ca ngươi trêu đến ta không cáo hứng, ta hôm nay trước hết bắt ngươi cáo hứng một chút. Nói, đưa tay đi kéo Lưu Nguyệt Đình quần người thả ta ra. Lưu nào lên, dùng sức che ngực. Những nữ khác muốn lên trước hỗ trợ, nhưng bị đánh thủ môn uy hiếp không nên động. Từng cái dọa đến Hoa Dung Tất Sắc tạo nhi sao, bung ra cho ta đỉnh đỉnh. Lúc này Tôn Minh mắng to một tiếng, cầm lên bình rượu trên bàn hướng Đường Vũ Thần đập tới, Đường Vũ Thần sau lưng một tên tay chân cấp tốc tiến lên, một cước đem Tôn Minh đạp bay ra ngoài Đường Vũ Thần bung ra lưu một đỉnh, âm tàn trừng mắt Tôn Minh, liền ngươi có gan đúng không? Ta hắn sao trước giết chết ngươi. Hắn nhặt lên Tôn Minh rơi xuống đất bình rượu, hướng phía Tôn Minh trên đầu đập tới. Chương 205: Kịch chiến. Chương 205: Kịch chiến. Rang rắc. Bình rượu vỡ vụt, Tôn Minh trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Nhưng là Tôn Minh nói thế nào cũng là cùng phó hiểu biểu lẫn vào. Gặp qua đại trận chiến, không chút nào sợ hãi sao, ngươi dám đánh lao tử? Hắn dãy rủa đứng dậy, muốn cùng Đường Vũ Thần liệu mạng, Đường Vũ Thần sau lưng mấy tên tay chân tiến lên, một tay lấy Tôn Minh đè xuống ghế salon, Đường Vũ Thần tiến lên hao ở Tôn Minh tóc, cắn răng nghiến lợi hỏi, nói, Giang Linh đi đâu? Ta chết đều không nói cho ngươi. Tôn Minh ngóe đầy mặt, ý nguyên mười phần nương lạnh. Hắn đem Giang Linh coi là thần tượng, lại đem phó hiệu Buidick thân các ca, giờ phút này thể sống chết bảo vệ chính mình đạo nghĩa giang Hồ thảo nghĩ mạng, không sợ chết có đúng không? Đường Vũ Thần tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, hét lớn một tiếng, đánh cho ta, dùng sức đánh. Tay chân tiến lên đối với Tôn Minh một trận đấm đá, Tôn Minh lại ôm đầu cắn răng không lên tiếng, Đường Vũ Thần cũng không có nhà rỗi, ánh mắt lần nữa khóa chặt Lưu Nguyệt Đình. Hắn lên tiến đến kéo Lưu Nguyệt Đỉnh, một bên mấy nữ hải tử thấy vậy, vội vàng thay Lưu Nguyệt Đỉnh cầu xin tha thứ, "Đại ca, cầu ngài tha chúng ta đi." Mấy cái nhát gan nữ hải tử đều nhanh sợ quá khóc một đám kín nữ. Đường Vũ Thần giờ phút này giống như là điên rồi, đối với thủ hạ nói, "Hôm nay cho các người ăn mặt, coi trọng cái nào vào chỗ chết chơi, xẻ ra chuyện ta bà bọc." Thủ hạ không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, toàn bộ phun lên đi, tầm 2, người đẻ lại một nữ hải, bắt đầu xé rách quần áo. Lúc này đi ngang qua phục vụ viên phát hiện dị thường, hướng trong môn nhìn thoáng qua. Nhưng một giây sau, hắn liền bị cửa ra vào trong chừng tay chân đuổi đi, bên trong hải thành nhà giàu nhất công tử tại giải trí, chớ có nhiều chuyện. Phục vụ viên không thể chơi vào, vội vàng nhẹ gật đầu rời đi. Trong dạ, Bá Lăng vẫn còn tiếp tục đám nữ hải tử liều mạng rãy rựa, Tôn Minh bị đánh đến hớp hối đường vũ thần gặp Tôn Minh vẫn cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn, hắn phẫn nộ không chỗ phát tiết, cởi quần xuống hướng phía đầu đi tiểu, không phải mạnh như Để cho ta nước tiểu đến bong bóng ngươi, nhìn ngươi còn có cứng hay không? Tôn minh bị xuống đất, điên cuồng rãy Giọt giọt tanh hôi nước tiểu xối đến cùng bên trên, hắn chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, bi vẫn không thôi, nhưng lại không thể làm gì cậu vật, lao tử muốn với ngươi. Thôn Minh con mắt đều giận đến xung huyết đỏ bừng. Một nữ hài thật sự là sợ hãi, khóc lớn nói ra, cầu đại ca tha chúng ta, ta cho ngươi biết Giang Ninh đi đâu. Nàng tiếng nói vừa ra, tất cả đồng học đều tức giận nhìn chằm chằm nàng. Tại thời khắc này, phản phất nàng động tín ngưỡng của tất cả mọi người. Nữ đồng học cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, sợ hãi nói, ngay tại các ngươi tới thời điểm, Giang Linh vừa vặn xuống dưới, hắn xe liền dừng ở dưới lầu đường. Nữ Hải mới vừa từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút, trung hợp nhìn thấy dưới lầu ven đường, Giang Linh xe còn đầu ở chỗ đó. Cho nên, nàng vị bảo hộ các bạn học, bất đắc dĩ nói ra thảo. Đường Vũ thần bạo giống một tiếng, đối với thủ hạ phất tay, Thiết Quyền, mau dẫn huynh đệ của ngươi xuống dưới bắt Giang Linh, bắt được đánh một trận, dẫn tới. Hắn muốn làm lấy Giang Linh mặt, lăng nhục biểu mượi của hắn, sau đó, ở chỗ này đem Giang Linh tháo thành tám khối lạ. Thiết Quyền mang theo 10 người, cấp tốc đi xuống lầu. Giờ phút này, Cương Đài đại ngoài cửa, Giang Linh bọn người chuẩn bị đón rời đi. Mà lúc này, Thiết Quyền mang theo một đám tay chân lao ra ngoài cửa vừa hay nhìn thấy Giang Ninh bọn người muốn lên xe, hét lớn một tiếng, à, dừng lại." Sau đó, bọn hắn mang theo ống thép cầm đao, cấp tốc hướng Giang Ninh bọn người xông lại. Mặc dù đối phương khí thế hung hùng, nhưng Giang Ninh bọn người dị thường trấn định, thậm chí đều không có lên xe. Nhìn ra được, đối phương là sớm có dự mưu. Bọn hắn cho dù lên xe rời khỏi, lần tiếp theo vẫn là phải đối mặt. Không bằng một lần đến thống khoái, huống hổ, Giang Ninh cũng muốn biết, là ai làm đại chiến trận như vậy tới đối phó chính mình Giang tổng, chúng ta tới là có thể. Lôi Long một ngựa đi đầu ngăn tại phía trước. Tiểu Đao nhai lấy kẹo cao su, hai tay cổ tay khẽ đảo, Hai thanh dao gấp xuất hiện ở trong tay, xoẹt xoẹt xoát, xoát, xoát vung lên đến. Lý Bình thì mở cửa xe, từ sau chỗ ngồi rút ra đã sớm chuẩn bị xong truy côn, chính mình cầm một cây, đưa cho Giang Linh một cây, Giang Tống, Phòng Thân. Tất bốn người chuẩn bị sẵn sàng, đối phương cũng đã giết tới trước mắt đánh. Lôi Long hét lớn một tiếng, như là mãnh hổ hạ sơn, hướng phía đối phương chủ động xuống tới. Lý Bình theo sát phía sau, giúp Lôi Long làm yểm hộ. Hai người động tác đại khai đại hợp, khí thế ánh, trong lúc nhất thời lại đem đối thủ khí thế đè lại. Tiểu thì là cấp tốc chạy ra đường vòng cùng, từ cánh bên vọt thẳng tiến đám người, giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt có người gặp đỏ, Thiết Quyền bọn người không nghĩ tới đối phương hung mãnh như vậy, ngắn ngủi ngây người qua đi, vội vàng điều chỉnh phản công các hinh đệ, trước giết chết 3 người bọn hắn lại đối Phó Giang Linh. Thiết Quyền bọn người trong nháy mắt đem Lôi Long cùng Lý Binh vây quanh, ống thép cùng khảm đao dưới ánh đèn đường loé um tùm hàn quang, như hạt mưa hướng phía hai người đỉnh đầu chào hỏi. Thấy vậy, Giang Linh lấy xuống kính mắt, đừng ở và thao trước, vén tay áo lên, bình tĩnh hướng phía đám người đến. Hắn càng chạy càng nhanh, cầm trong tay truy cánh tay đưa biên càng, càng lớn, đến cuối cùng đã tốc chạy, bay lên một cước đá vào một tên tay chân trên lưng trực tiếp đem người kia đạp bay ra ngoài. Một giây sau, Giang Linh rớt vào trong trận, vung lên truy côn, côn côn nổ đậu phanh phanh phanh. Lôi Long bọn người gặp Giang Linh tự thân lên trận, trong nháy mắt khí thế tăng nhiều. Hắn thân cao chiều dài cánh tay, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống ống thép, hung mãnh vơ múa. Lý Bình động tác cũng là đại khai đại hợp, trong nháy mắt đánh cho đối phương chạy chối chết. Không cần một lát, đối phương mười mấy người toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Có ôm đầu la lột, có bưng bít lấy bị tiểu đao đâm ra lô máu rên, có thì lặng lặng liếm láp vết thương, không còn dám chiến. thở một hơi, tiến lên nắm chặt một người cổ áo nhấc lên, quát hỏi: Ai phái các người tới? Người kia đau đến tê to, lại là không trả lời. Giang Linh một quyền đánh vào đối phương phân bụng, trong nháy mắt mảnh liệt hơn đau đớn truyền khắp toàn thân, người kia chịu không được tra tấn, hễ muốn nói, Đường đại thiếu, là Đường đại thiếu phái chúng ta tới. Đường Vũ Thần? Là? Nghe chút là Đường Vũ Thần, Giang Linh trong mắt nộ khí tăng gọn. Kiểm tra đo lường báo cáo cũng nhanh đi ra, vốn nghĩ ngày mai lại làm hắn, kết quả hôm nay hắn đã tìm tới cửa hắn ở đâu. Giang Linh hỏi tại tại biểu mọi người bao sương, người kia ôm bụng đáp. Giang Linh chút, mặt biến, một thanh ném đi trong tay người, quay người hướng thành cương đại chạy đi. Lôi Long mấy người cũng là tranh thủ thời gian đi theo. Bốn người xuyên qua ổ nào quẻ rượu, bằng nhanh nhất trên đường đi lầu 2. Giờ phút này, trong dạng, bởi vì hơn phân nửa tay chân đi xuống lầu, các nữ hải có thể làm dịu, nhưng cũng bị hai tên tay chân đuổi tới trong góc, nhao nhao ôm đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất. Tôn Minh bị một tên tay chân đè xuống đất, không thể động đậy đường vũ thần thì tại không ngừng mà xé rách Lưu Nguyệt Đình quần áo, Lưu Nguyệt Đình giãy giụa lấy, lọt vào hắn hành hung một trận đồ chó hoang, động răng, ca biểu mồi, ca nhiều không được ngươi. Minh hoàn toàn chính xác đủ kiên cường, trên tay vô lực đánh trả, trong vẫn còn đang chửi bậy răng linh. Ha, ha. Đường Vũ Thần một mặt khinh thường, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, lại nghe phịch một tiếng cửa phòng khách bị đập văng. Giang Ninh như là thoát cương mãnh thú, người đầu tiên xông vào đến. Chương 206. Đường Vũ Thần đời này lớn nhất có đủ. Chương 206. Đường Vũ Thần đời này lớn nhất có đủ. Còn chưa chờ Đường Vũ Thần kịp phản ứng, Giang Ninh đã vọt tới trước mặt hắn, hai tay đem Đường Vũ Thần nắm lên, một cái chính đạp, hung hăng đá vào Đường Vũ Thần trên bụng. Bành. Đường Vũ Thần thân thể như là con rối bình thường, chẳng tấp hướng về hậu phương bay đi, hung hăng nện ở trên bàn trà. Rang một góc bị nát toàn thể của hắn cũng lăn xuống trên mặt đất. Giờ phút này, Đường Vũ Thần cảm thấy bảng quang phảng phất đều bị đập nát, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đau đến khi đều không kịp thở biểu ca. Lưu Nguyệt Đình khóc chạy nhập Giang Ninh ôm ấp. Tôn Minh cũng là trong mắt bắn ra lấy kích động qua màn, "Giang ca." Nói xong cái này hai chữ, Tôn Minh vậy mà gào khóc đứng lên. Vừa rồi gặp nhục thể cùng tinh thần song trọng trả tấn, Tôn Minh một tiếng đều không có hư. Bây giờ tại Giang Ninh trước mặt, vậy mà khóc đến như cái chịu thiên đại ủy tử. Một giây sau, Đường Vũ Thần thủ hạ cũng đã kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía Giang Sau lưng lôi long bọn người đương nhiên sẽ không rút lại phía sau, bọn hắn trước một bước hướng phía địch nhân bổ nhào qua. Phanh phanh, rang rắc. Trong lúc nhất thời, trong phòng loạn thành một bầy. Bình rượu cùng đao côn va chạm, miếng thủy tinh khắp nơi bay loạn Nam ca, làm Giang Linh. Đường Vũ thần chịu đựng đau nhức kịch liệt hô to. Hắn biết được bắt giặc trước bắt vua đạo lý, Nam ca là trên tay hắn lợi hại nhất tay chân, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Nam ca. Chỉ gặp một vị hùng mãnh chẳng hán, tại phân loạn trong đám người ra, phía Giang Linh nào tới. Giang Linh khệ miệng nổi lên một vòng đụ một cước lên trên đất bình rượu, trực tiếp đá bay ra ngoài. Hừ. Bình rượu cũng bằng, tướng Nam Ca mặt đập tới. Nam Ca bạo giống một tiếng, huy quyền lại chống rống đánh nát bình rượu, vụ thủy tinh chia năm xẻ bảy nổ tung. Nhưng cùng lúc đó, Giang Linh đã phi thân hướng hắn đập tới. "Vặn!" Nam Ca chỉ cảm thấy trước ngực như là gặp một kế trọng truy, cả người lảo đảo lưu lại, ngã ngồi ở trên ghế salon. Một giây sau, đem thả sông nhảy dựng lên, một kế khuỷu tay sắt đập xuống giữa đầu. Nam Ca bị ép dựng lên hai tay đón đỡ. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương khí lực lớn đến lạ kỳ. Hắn vậy mà đón đỡ không nổi, cánh tay trong nháy mắt thay đổi hình, tiếp theo, xó nào gặp trùng điểm một kích. "Vặn!" Nam ca đỉnh đầu hở ra cái bao lớn, bị một kế khuỷu tay sắt nện đến hỗn loạn. Hắn vừa muốn phản kháng, Giang Linh lại là một kế trái đấm móc, trực tiếp đánh trúng cầm của hắn. Rang rắc. Bởi vì một quyền này khí lực rất lớn, Nam ca đầu đều bị ép hướng một bên lệnh ra đi qua, con mắt trắng dã, ngất đi tại chỗ đối phương chiến lực mạnh nhất tuyển thủ, bị Giang Linh tùy tiện giải quyết. Những người khác trong nháy mắt đã mất đi đấu trí, 3 năm lần bị lôi long bọn người đánh ngã trên mặt đất đường vũ thần một phương, toàn quân bị diệt, để mất đi năng lực phản kháng. Kết quả này thấy Minh bọn người sảng khoái vô cùng, vỗ tay bảo hay, Quáng Như, Giang các ngươi quá ngưu. Vạn học chung quanh bọn họ cũng là trong mắt lóe kích động qua mang, trong ánh mắt tràn đầy sự bái. Mà giờ khắc này, Đường Vũ Thần dễ rủa lấy đứng dậy muốn chạy trốn. Giang Linh một cái bước xa sông đi lên, một cước hung hăng đá vào Đường Vũ Thần hậu tâm, Đường Vũ Thần mượn quán tính trực tiếp bị đạp hướng phía trước bay nhào ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường trên màn hình. Rang rắc. Màn hình như mạng nhện bình thường vỡ ra. Cái này vẫn chưa xong, Giang Linh tiến lên hung hăng hướng phía Đường Vũ Thần lại bổ một Màn hình nứt lớn hơn, hỏa hoa khắp nơi, Đường Vũ Thần nửa gương mặt cơ hồ là rơi vào màn hình bên trong, máu thịt be bé bét. Tiếp theo Giang Linh nắm chặt tóc của hắn, kéo tới ghế sofa bên cạnh, một cước đem nó đạp quỷ trên mặt đất. Hắn xoay người ngồi vào trên ghế salon, cùng Đường Vũ Thần mặt đối mặt, trong mắt hiện ra tia sáng lạnh lẽo, "Đường Vũ Thần, ta hoàn toàn có thể giết ngươi." Trở lên một thế Giang Linh tính tỉnh, gặp được loại người này, kéo tới giá ngoại hoang vu tháo thành 8 khối cũng không đủ. "Dù sao, loại cận bã này sống trên đời, sẽ chỉ làm càng nhiều người gặp nạn Giang Ninh, ngươi dám đụng đến ta, cha ta không tha cho ngươi." Đường Vũ Thần nghiến, nghiến nói ra. Hắn từ nhỏ đến lớn, đâu chịu nổi bực này ủy Tại Hải Thành, không ai dám đụng đến hắn một tóc ghế đụng. Giang Ninh một bàn tay trùng điệp phiến tại Đường Vũ Thần trên mặt đều mẹ hắn hùng dạng thế nào? Còn ở lại chỗ này cùng ta kêu gạo. Giang Ninh lần nữa hao ở Đường Vũ Thần tóc, quay đầu hỏi Lưu Nguyệt Đình, "Đình Đình, hắn vừa rồi có hay không làm bị thương ngươi?" "Không có." Lưu Nguyệt Đình nắm thật chặt bị kéo tùng quần áo, nói ra, "Tôn Minh bị hắn đánh cho quá sức." Giang Ninh nhìn về phía Tôn Minh, "Hắn đánh như thế nào ngươi?" Tôn Minh lau lau nước mắt, nói ra, "Hắn dùng bình rượu đện đầu của ta, còn cầm nước tiểu của ta." Nói, một màn thị quỹ mà tiến lên, Giang ca ngươi ngửi, tanh hôi tanh hôi. "Đi đi đi." Giang Ninh đẩy ra Tôn Minh, nói ra Thật xa ta đã nghe đến. Giang ca, ngươi đến thay ta làm chủ a." Tôn Minh cầu khẩn nói. Giang Linh chỉ chỉ bình rượu trên bàn, nhặt lên. "A." Tôn Minh tiến lên nắm lên bình rượu đện. Giang Linh chỉ chỉ Đường Vũ Thần đầu, hung hăng đện. Tôn Minh có chút do dự, nhưng gặp Giang Linh cho mình chỗ dựa, hắn cắn răng một cái, đồng nhiên hướng Đường Vũ Thần đỉnh đầu đập xuống. Rang rắc. Bình rượu vỡ vụt, Đường Vũ Thần đỉnh đầu máu tươi tuôn ra. Thời khắc này Đường Vũ Thần, bị tàn phá đến hốc hối, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lần này Minh có chút lún cúi hắn sẽ không chết đi, đều là bị thương ngoài da không có yếu rớt như vậy. Giang Linh nói, nhặt lên trên bàn một một ly rượu, nói ra, nữ sinh đều xoay qua chỗ khác. Sau đó đem chén rượu đưa tới Tôn Minh trước mặt, nước tiểu. A. Tôn Minh khẽ run dậy, hiện tại sao? Nói nhảm. Giang Linh chỉ vào chén rượu nói nước tiểu đấy, rót hắn uống hết. Tôn Minh tâm bên trong lập tức minh bạch, Giang ca đây là muốn để cho mình chịu khổ, gấp bội cho Đường Vũ thần hoàn lại trở về. Nhớ tới chính mình vừa rồi quất nhục, hắn lửa giận dâng lên, tiếp nhận chén nước thật đi tiểu đứng lên. Sau đó, dính nước tiểu tay thuận thế tại góc áo xoa xoa. Tiến lên nắm đường Vũ Thần miệng, đem mang theo bọn biển chất lỏng lộc cục lộc cục rút vào đường Vũ Thần trong nhấp cốc. Khụ khụ. Đường Vũ Thần bị sặc đến không ngừng ho khan, nước mắt đều hòa ra. Hắn như là bia uống nhiều quá bình thường ra bên ngoài phun chất lỏng, khóe miệng còn hiện ra bọt mép, một bên người thấy thẳng buồn nôn. Bất quá, nhìn xem một màn này, đám người mới vừa rồi bị Đường Vũ Thần lấn ép cảm giác nhục nhã, không còn sót lại chút gì, thay vào đó là báo thủ khoái cảm. Lôi Long bọn người khinh miệt nói, cùng Giang tổng đối đầu, ngươi là đang tự tìm đường chết. Giang Linh quay người nhìn về phía những bạn học khác, các ngươi vừa rồi có bị thương hay không? Không có. Giang ca, không có. Mọi người để ý cẩn thận tránh thoát ngã xuống đất đá người, nương đến Giang Linh bên người đến. Giờ phút này Giang Ninh chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Giang Ninh nhìn xem xô xát hiện trường, đối với Lưu Nguyệt Đình nói đỉnh đỉnh, là biểu ca không tốt, đem ngươi tiểu sinh nhật làm hư. Dạng này, ngày khác ta mời khách, chiêu đãi ngươi cùng người bọn này hảo bằng hữu. Biểu ca, không có quan hệ. Lưu Nguyệt Đình nói ngay ta. Giang Linh vô vũ Lưu Nguyệt Đình bà bay. Hắn cũng chỉ so lớn 2 tuổi, nhưng như là một tên lão giả tại đối đãi một đứa bé con. Dưới mắt, Đường Vũ thần bị chơi không có nửa cái mặt. Nơi này không có khả năng ở lâu, Giang Ninh cứ gọi người đi sân khấu thanh toán sổ sách, đám người rời đi. Chương 207. Đinh Đinh, chúng ta đều muốn làm tẩu tử ngươi. Chương 207. Đình đình, chúng ta đều muốn làm tẩu tử ngươi. Bên đường, Tôn Minh một bên sát huyết thủy, một bên năn nỉ Giang Ninh, "Giang ca, ngươi vừa rồi thật là uy phong, ta về sau muốn theo ngươi lăn lộn." Giang Ninh nhíu như mày, "Lăn lộn cái gì lăn lộn, học tập cho giỏi, tương lai làm đối với xã hội người hữu dụng. Theo ngươi lăn lộn đối với xã hội mới có tác dụng." Tôn Minh nói, chỉ có giống như ngươi cường đại mới có thể hành hung đám lưu manh này, giữ gìn chính nghĩa. Giang Ninh hít sâu một hơi, nói ra, nước ta chế độ pháp luật rất kiện toàn, xã hội cũng rất tiến ổn, đối phó những này đồ lưu manh, tin tưởng quốc gia là có thể. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết. Giang Linh nói ta hôm nay là nhìn các ngươi bị vũ nhục, trong cơn tức giận lấy bạo chế bạo, nhưng hành vi này rất không thể làm, ngươi không cần học ta." Nói, Giang Linh ngồi lên xe, cuối cùng nhìn Tôn Minh bọn người một chút, vẫn là câu nói kia, ta không phải cái gì gian đại lão, ta là đứng đắn người làm ăn." Nói xong, cửa xe đóng lại, nhanh chóng đi cắt Tuân Minh nói, Giang ca còn nói hắn là người làm ăn, có quỷ mới tin. Hắn thỏa thỏa Giang Hồ đại lão, một bên nữ hải tử nói ra ta không thích người làm ăn, ta liền nữa thích Giang ca dạng này đại lão, cực giỏi. Đúng vậy à. Ta rất muốn làm Giang ca nữ nhân a, một nữ hải khác nói ra. Lữ Nguyệt Đình đối với nữ hải kia cười mắng, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn làm ta đại tẩu, có lầm hay không a ngươi? Không phải ta muốn coi ngươi đại tẩu, nữ hải nói ra đó là cái gì? Là chúng ta tất cả nữ hải tử, hiện tại cũng muốn làm ngươi đại tẩu. Ha Phi, các ngươi bọn này đổi đi. Lúc này Tôn Minh điện thoại di động kêu lên, là Phó Hiểu Bưu điện thoại tới vừa rồi ngươi nhìn thấy Ninh Tử. Phó Hiểu Bưu hỏi đúng vậy a Bưu ca? Giang ca tốt uy mãnh a? Sao ngươi nói còn uy mãnh? Tôn Minh trong mắt lóe tiểu tình tình, ta muốn cùng hắn lăn lộn, đáng tiếc hắn không mang theo ta lăn lộn. Lăn lộn ngươi cái đại đầu quỷ. Phó Hiểu Bưu nói ra, vừa rồi Ninh Tử nói với ta, nhìn ngươi phẩm cách cùng thể trạng cũng không tệ, hắn rất thưởng thức ngươi, để cho ta nói cho ngươi, nếu như ngươi sau khi tốt nghiệp tìm không thấy tốt làm việc, có thể đi chỗ của hắn đi làm. A? Thật sao? Tôn Minh trong nháy mắt cao hứng lên. Cuộc điện thoại Hắn kích động hai tay ru rẩy, Giang ca đáp ứng mang ta la lộn. a Lưu Nguyệt Đỉnh nhữ như mày. Những nữ sinh khác đụng lên đi nói ra, Tôn Minh, về sau cùng Giang ca lẫn vào thời điểm, đem chúng ta cũng kéo qua đi thôi. Tôn Minh một bộ dáng vẻ đắc ý, chắp hai tay sau lưng, mũi vệnh lên trời nói ai, rồi nói sau, chuyện sau này ai có thể nói đúng được chứ. Tiểu nhân đắc chí đánh hắn. Đừng, ta hiện tại hay là thương binh đâu. Ha ha ha, bậy. Ngày thứ hai, một thì liên quan tới sản đêm ẩu đã nghe đồn gieo rắc toàn bộ hải thành. Nghe đồn đường ra đại thiếu tại quầy rượu náo sự, gặp cọm rơm cứng bị quần đầu, xương sườn hai đoạn gãy xương, toàn thân nhão bột mì bộ diện tích lớn tổ chức mềm làm tổn thương. Nhìn thấy tin đồn này, rất nhiều bị đường Vũ thần lớn ép qua người, trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ vui sướng đặc biệt là Thẩm Vân Hải, hắn trong phòng làm việc vô an tán dương tại Hải Thành, lại còn có người dám đánh đường Vũ thần, thật là làm cho ta không nghĩ tới à. Thẩm Vân Hải thần sắc sáng khóe nói là ai như thế ra sức đâu. Một bên trên ghế salon ngồi Thiệu Nguyên Thịnh, nếu mày suy nghĩ nói, dám đánh đường Vũ thần người, hẳn không phải là người địa phương. Đường Vũ thần quá phế lối, sớm có đại nhìn hắn khó chịu. Thẩm Vân Hải cắn răng nói, hắn lần này bị người kém chút đánh cho tàn phế, thật sự là hạ giận a. Tiêu Nguyên tĩnh nhẹ gật đầu, bất quá đánh người nhỏ người này, ngược lại là rất lợi hại, đem Đường Vũ Thần đánh thành như thế, lại ngay cả cái tin tức đều không có lộ ra. Là kẻ hung hãn." Thẩm Vân Hải cảm thán nói, thật muốn gặp một chút đại nhân người bản tuấn a. Giờ phút này, đường ra. Đường Vũ Thần phong ngủ, hai tên tư nhân hộ lý chuyên viên bận trước bận sau Đường Vũ Thần toàn thân quấn lấy băng vải, nằm ở trên giường. Hán tối hôm qua được đưa đến bệnh viện khẩn cấp xử lý một chút, bởi vì không có vết thương chí mạng tất cả thương cần từ từ an dưỡng, cho nên sáng nay liền bị chuyển dời về trong nhà, do bác sĩ tư nhân cùng y tá chăm sóc. Giờ phút này Đường Trung Anh tức giận đến gần xanh lộ ra, nỗi trận lôi đỉnh con của ta, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có chạm qua một đầu ngón tay, lại bị Giang Ninh đánh thành dạng này. Hắn thật sự là không muốn sống. Đường Mẫu Lưu Vân giờ phút này nằm ngoài đường Vũ thần chức giường, nước mắt rưng rưng lau đường, như tử bị đánh thành dạng này, ngươi liền ánh sáng sẽ miệng nói, làm sao không thấy ngươi hành động, nàng ái tử xuất ruột, không ngừng mà thúc dục Đường Trung Anh ta hiện tại liền gọi người tới cửa đi làm chết hắn. Một bên Đường Vũ San không biết là đau lòng đệ đệ vẫn là bị tức khóc, giờ phút này hai mắt đỏ bừng. Nàng phẫn nộ đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài trở về. Đường Trung Anh quát, Giang Ninh hiện tại không có dễ đối phó như vậy, ngươi đi ngược lại bị hắn nắm được cán. Nếu như đối phương là phổ thông bác tính nhỏ, Đường Trung Anh đã sớm tê người đi thu thập. Nhưng Giang Ninh hiện tại đầu ngọn gió chính thịnh, nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền ăn ngậm bồ hồn này. Đường Vũ San hỏi Đường Trung Anh lông củ, nói, nhiên sẽ không lỗ, ta phải kế hoạch một chút, âm thầm giết chết hắn. Cha, ngươi mau nói kế hoạch của ngươi a. Đường Vũ San lòng nóng như lửa đốt nói ý miệng: "Đường Trung Anh rất phiền nữ nhi cái này tính tình nóng nảy, người thành đại sự, muốn không tiêu không nạo, chuyện này ta sẽ an bài, ngươi không cần phải để ý đến." "Giết Giang Ninh, ta muốn giết Giang Ninh." Đường Vũ thần nằm ở trên giường, yếu ớt há mồm nói ra nhi tử ngươi yên tâm, láo ba sẽ không để cho Giang Ninh tốt hơn, không ra một tuần, ta để hắn tại Hải Thành hoàn toàn biến mất. Đường Trung Anh trong mắt hung quang tất hiện, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe quản gia vô cùng lo lắng kêu lên la ra: "Không xong!" Quản gia vào cửa, một mặt kinh hoàng nói: "Ngoài cửa tới thật nhiều cảnh sát." Cảnh sát Đường Trung Anh sững sở, tiếp theo kịp phản ứng, hẳn là nghe được tiếng gió, đến hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Bởi vì tối hôm qua là Đường Vũ thần ra tay trước, bọn hắn đối lý, cho nên hắn gọi người cùng thành Cương Đài bên kia liên lạc, tiêu hủy giám sát. Cũng chính là bởi vì dạng này, tối hôm qua lưu truyền tới đều là tin tức ẩm, cũng không có chuyển đến cục cảnh sát đi. Nhưng dưới mắt cảnh sát tới cửa, có thể nghĩ tới cũng liền tối hôm qua sự kiện kia Đường Trung Anh vội vàng đối với Đường Vũ thần dặn dò, như tử, ở lại một chút gặp cảnh sát, ngươi muốn một mực chắc chắn tối hôm qua là đối phương ra tay trước. Thanh Cương Đài bên kia, ta sẽ tìm người đến làm chứng là bọn hắn động thủ trước. Ân Đường Vũ Thần nói. Sau đó, quản gia đi ra ngoài, đem đại môn mở ra, mấy tên cảnh sát tùy theo vào cửa. Quản gia lại trực tiếp đem cảnh sát đưa vào Đường Vũ Thần phòng ngủ hai nha, "Cảnh sát đồng chí, các người đã tới." Đường Trung Anh đốn thời trang làm một mặt đau lòng, tiến lên nắm chặt cảnh sát tay, khóc kể lệ, "Con của ta tối hôm qua đi ngu lạc thành chơi, kết quả gặp một đám ác ôn, bị đánh thành cái dạng này. Các ngươi nhưng phải để người xấu đem ra công lý a." Nhưng mà dẫn đầu cảnh sát lại một mặt mộc mạc, nói ra, "Chúng ta không phải vì chuyện này tới." "A? Vậy là chuyện gì?" Đường Trung Anh kinh ngạc nói có người báo động. Đường Thị Tập đoàn thực phẩm đổ gia vị bên trong, kiểm tra đo lường ra cây thuốc phiện thành phần, chỉ tỷ lệ rất lớn, cảnh sát một mặt nghiêm túc nói, hiện tại Đường Thị Tập đoàn ăn uống công ty con dính líu thực phẩm làm trái quy tắc, cần người có trách nhiệm theo chúng ta đi một chuyến. Nói, nhìn về phía nằm ở trên giường Đường Vũ Thần. Chương 208. Đường ra thai nạn. Chương 208. Đường ra thai nạn. Cảnh sát nói, để người Đường ra kinh ngạc không thôi cây thuốc phiện. Đường Trung Anh một mặt kinh ngạc, thực phẩm của chúng ta bên trong tại sao có thể có cây thuốc phiện thành phần? Chúng ta một mực đảng hoàng làm ăn uống, nhất định là cảnh sát đồng chí tính sai đi. Cảnh sát nhìn về phía Đường Vũ Thần, người báo cáo vạch ra, con của ngài Đường Vũ Thần là sự kiện lần này người chủ đạo, ngươi hẳn là hỏi trước một chút con của ngươi. Đường Trung Anh đấy lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường Vũ Thần, chuyện này ngươi biết không? Đường Vũ Thần khí tức yếu ớt nói, không biết, hẳn là có người vu oan hãm hại ta. Đường Trung Anh đốn lúc một mặt nghiêm túc, khí chẳng mười phần đối với cảnh sát nói ra, cảnh sát đồng chí, chúng ta làm ăn, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người, phòng ngăn bị người đầu độc, lấy thêm đi kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường ra độc tố, cũng không thể nói rõ chính là chúng ta làm, hi vọng các ngươi có thể tra ra tình huống. Cảnh sát không nói hai lời, đem in tấm hình vùng ra đường trung anh trước mặt đây là nhà các ngươi nhà kho đi. Đường trung anh nhìn xem tấm hình là thành Bắc C kho kho lạnh, nhẹ gật đầu. Tiếp theo, cảnh sát lại lấy ra phía sau tấm hình, nói ra, trong này gói gia vị cũng đều là ngươi nhà kho, người báo cáo kiểm tra đo lường chính là những này gia vị, mà không phải bắt các ngươi nhà thực phẩm đi làm kiểm tra đo lường. Đường trung anh cau mày, đem gói gia vị tấm hình cầm tới Đường Vũ Thần trước mặt, đây là có chuyện gì? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua thứ này? Đường Vũ Thần trầm mặt hồi lâu, bờ môi mấp máy nhỏ giọng nói ra, đây là từ Vân Long thương hội tiến hành. Lập tức, đường trung anh mồ hôi lạnh đều nhanh xuống. Vân Long Thương hội tươi lạnh thực phẩm vừa mới bị niêm phong, trong kho hàng lại còn lư động Vân Long Thương hội hàng, đây không phải muốn chết sao? Cảnh sát nói ra, "Đường tiên Sinh, chúng ta trước lúc này đã tới ngươi ăn uống công ty hỏi tham qua, loại này gói gia vị, cơ hội là bao dung tất cả đường thị tập đoàn ăn uống công ty, nói cách khác, ngoài dưới cờ tất cả tiệm ăn uống đều đã sử dụng loại này gia vị. Sự kiện ảnh hưởng 10 phần đặc liệt. Làm ăn uống công ty người phụ trách, Đường Vũ Thần Tiến cần gánh chịu sự kiện lần này chủ yếu trách nhiệm." Cảnh sát đồng chí, là ai báo cáo nhà chúng ta? Đường Trung Anh tức giận cái lại nói, nói không chính xác bọn hắn làm chính là giả kiểm tra đo lường báo cáo. Ta thỉnh cầu tự mình cầm gói ra vị đi ban ngành liên quan làm kiểm tra đo lường. Cái này không cần ngươi phí tâm, cảnh sát chúng ta cũng sẽ đối với cái này tiến hành kiểm tra đo lường cảnh sát nói ra, hiện tại chúng ta cần người hiểm nghi theo chúng ta đi một chuyến. Đường Trung Anh hai tay mở ra, con của ta tối hôm qua bị đánh, hắn không thể động đậy được, đi như thế nào? Mấy tên cảnh sát thương lượng một chút, nói ra, xét thấy con trai của ngài loại tình huống này, chúng ta lựa chọn giám thị ở lại, tìm người bảo lãnh hộ thẩm. Nói cách khác, cảnh sát muốn đem Đường gia coi như trại tạm giam. Không chế đường vũ thần, phản bác kiến nghị tiện tiến hành tiến một bước thẩm tra xử lý đường Trung Anh không gì sánh được tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù hắn là nhà giàu nhất, nhưng pháp lớn hơn trời, dưới mắt cảnh sát nắm giữ chứng cứ, hắn cũng không có cách nào phản bác ai. Đường Trung Anh trong nháy mắt phẳng phất giả đi rất nhiều. Nhi tử vừa bị đánh đến nằm trên giường không có khả năng tự gánh vác, hiện tại lại ra như thế một mã sự, đường ra thật sự là loạn thành một bấy tê cảnh sát đồng chí, ta có thể đơn độc cùng con của ta nói vài lời sau. Đường Trung anh hỏi có thể Cảnh sát cùng Đường Vũ San bọn người đi ra phòng ngủ, đi vào phòng khách Đường Trung Anh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Thần, nói thật với ta, đến cùng gói ra vị bên trong có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Đường Vũ Thần gặp không dối gật được, chỉ có thể khẽ gật đầu ngươi. Nếu như không phải Đường Vũ Thần trọng thương tại thần, Đường Trung Anh hận không thể cho Đường Vũ Thần một bàn tay cha. Ta cũng là nghĩ đến đem Đường ra ăn uống sinh ý làm hồng hòa ý miệng. Đường Trung Anh bực bội xoa huyệt thái dương, dưới mắt không có cách nào, hắn chỉ có thể gọi cho luật sư. Hắn đem sự tình kỹ càng nói cho luật sư nghe, sau đó hỏi ngôi luật sư, ngài nhìn loại tình này Chúng ta còn có hay không xoay người khả năng. Nhưng luật sư cho ra kết quả, để Đường Trung Anh như rất vào hầm băng đường tổng, dưới mắt sự kiện này ác liệt trình độ, nếu như ngồi vững, đầu tiên, đường ra ăn uống nghiệp, trên cơ bản xem như phế đi. Thứ yếu, cũng là chủ yếu nhất, ngài công tử khẳng định là muốn ngồi tù, về phần sẽ ngồi tù bao lâu, muốn nhìn thời gian, cụ thể và số lượng, cùng đối với xã hội nguy hại trình độ. Đường Trung Anh vừa nghe nói nhi tử phải ngồi tù, lập tức không kiềm được nô luật sư, ngươi là giang nam tỉnh nổi tiếng đại luật sư, chuyện này chẳng lẽ ngươi không giải quyết được sao? Ngô luật sư thở dài một tiếng nói, chuyện này đã dính đến dây phạm lại đã nguy hại đến công chúng, xã hội tiếng vọng rất mãnh liệt, lại nổi tiếng luật sư, cũng vô pháp giúp Vũ Thần giải vây tội danh, chỉ có thể tận lực giúp hắn biện hộ, giảm bớt một chút tội ác. Đường Trung anh gãi đầu một cái, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nhi tử, trong lúc nhất thời lại đau lòng với bất thứ bảy. Ba ngày sau, cảnh sát kiểm tra đo lường báo cáo ra. Gói gia vị bên trong, cây thuốc phiện phân chiếm tỷ lệ 70% lại chứa các loại công nghiệp tăng hương tệ thành phần 15% trở lên đây là một cái rất kinh người chiếm tỷ lệ. Thương đương túi này gia vị, chính là cây thuốc phiện canh. Chiếm được tin tức này lúc Đường ra cảm giác trời cũng sắp sụp đường vũ thần rất nhanh bị cảnh sát khống chế chuyển rời đến trại tạm giam chữa bệnh và chăm sóc trung tâm đã mất đi tự do thân thể phát hiện cũng đã đối với đường ra xa lầm công ty nhắc lên công tố một tháng sau mở phiên tòa đường ra dưới cờ tất cả ăn uống cửa hàng đóng cửa cơ hội cũng không có mở lại hy vọng bởi vì sự kiện này đã lên men những người tiêu thụ sẽ không lại mua đường ra sổ sách những người tiêu thụ tức giận phía dưới, nhiều lần tụ chúng vây lại đường thị xa lầm công ty trước cửa yêu cầu bồi thường đường trung anh đi ra ngoài đều muốn chụp mũ khẩu trang sợ bị một ít cảm xúc kích động người tiêu dùng đánh lén mà đường ra những thân thích khác cũng nhao nhao tìm tới cửa đường ra là cái đại gia tộc, rất nhiều bàng hệ cũng chiếm hữu cổ phần đường thị ăn uống đóng cửa, bọn hắn cũng là người bị hại. Rơi vào đường cùng, Đường Trung Anh cố ý tuyển một ngày, triệu tập tất cả tông tộc thân thích mở cái hội nghị là ta đối với nhi tử quản giáo không nghiêm, chuyện này trách nhiệm tại ta. Đường Trung Anh trong buổi họp chủ động bản thân kiểm điểm bây giờ nói những này có làm được cái gì, một tên thân thích nói ra, Đường thị ăn Uống đóng lại, trực tiếp tổn thất hơn 100 triệu, đơn giản quá mất mạng. Đường thị tiên quốc, chẳng khác gì là lập tức thiếu đi 1 phần 10. Mà lại, gián tiếp tổn thất còn không có đo lường tính toán đoán sơ qua. Lần này tổn thất chí ít 20 tỷ có hơn đường ra bị thương nặng, nguyên khí đại thương đường ra chiếm lấy hải thành nhà giàu nhất mấy chục năm, một mực vững như bản thạch. Vốn chỉ muốn thị trường mới lên này, lại bằng vào đường ra nhà giàu nhất quan hoàn, lấy thêm một chút hạng mục, đường ra sẽ như hồ thêm cánh, địa vị sẽ càng thêm kiên cố. Nhưng dưới mắt sự kiện này, tương đương tại đường ra đỉnh đầu chặt trúng điểm một đao, không ngừng chảy máu. Nếu như ngăn không được máu, đường ra rất nhanh sẽ từ nhà giàu nhất vị trí bên trên ngã xuống đến. Chương 209, Thanh cương xã. Chương 209, Thanh cương xã cấp bá yên tâm, ta đường trung anh sẽ không để cho đường ra rơi xuống Đường Trung Anh cắn răng nói, ta sẽ rất nhanh từ địa phương khác làm mất đi đều bù lại. Địa phương khác? Địa phương nào? Một vị lao giả hỏi kiến trúc. Đường Trung Anh nói Hải Thành đã bắt đầu đại biến tiền, Giang Bắc vùng kia kiến trúc hạng mục là nhanh thì mỡ, ta sẽ tiến khả năng tối đa nhất, cầm xuống bình giang hạng mục, chỉ cần bình giang hạng mục làm, hơn 20 tỷ tổn thất liền có thể toàn bộ bù lại. Đường ra làm kiến trúc cũng rất nhiều năm, trước đó khổ vì không có tốt hạng mục, dưới mắt đích thật là cái thời cơ rất tốt lão giả nói, vậy liền vút vào bên trong anh. Không khổ cực, con của ta làm hư chuyện này, ta kẻ làm cha này, tự nhiên muốn thay hắn chửi đít. Đường Trung Anh đám người gặp Đường Trung Anh thái độ thành khẩn, trong lòng cũng không có lời oán giận đúng rồi, tiểu thần thương thế thế nào? Nghe nói hắn là bị Ninh Đặt Vật Lưu Giang Ninh đánh, lão giả hỏi đối với, cái kia Giang Ninh đem con của ta đánh nằm trên giường không dậy nổi, thú này, ta nhất định phải hùng hẳn báo. Đường Trung Anh nghiến răng nghiến lợi, mà lại, lần này báo cáo sự kiện chính là Giang Ninh sau lưng bài kế. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi nắm giữ chứng cứ? Lão giả hỏi ta hỏi qua nhà kho người bên kia, bọn hắn nói, chuyện xảy ra trước đó, có một đêm có cái nhân viên tức ăn ngoài tại nhà kho náo sự. Đường Trung Anh nói ta hỏi nghi chính là đêm đó, có người tiêm nhập nhà kho đến cấp hàng mẫu còn tại nhà kho chủ hình. Về sau ta cha xét giám sát, phát hiện cái kia gây chuyện nhân viên thức án ngoài, là Giang Ninh một tên thủ hạng nguy trang. Lời này vừa ra, Đường ra tất cả thân thích lòng đầy căm phẫn cái này Giang Ninh, không muốn sống. Hắn đem Linh đặt vật lưu làm, đã cảm thấy có thể cùng chúng ta Đường ra chống lại a. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, giết chết hắn. Sao? 4. Dính đến tất cả mọi người bản thân lợi ích, đám người cảm xúc đều hết sức kích động chuyện này ta sẽ đi xử lý. Đường Trung Anh nói không giết chết Giang Linh, ta Đường tự viết ngược lại. 4. Hai ngày sau, Vương Duy Niên được phong tịch Hắn lại là sai người tìm quan hệ, lại là tìm chứng cứ, lại trải qua luật sư cung cấp một chút biện hộ tư liệu, rốt cục đã chứng minh hắn đối với Vân Long Thương hội buôn bán dê một chuyện không biết rõ tình hình. Nhưng hắn sau khi ra ngoài, lại phát hiện Hải Thành Vật Lưu giới đã trở trời rồi. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Cường Thịnh Hậu cần khách hàng lớn, cơ hồ đều bị Ninh Đạt Vật Lưu đảo đi. Cường Thịnh Hậu cần bởi vậy trên phạm vi lớn rút lại, tại Hải Thành nghiệp vụ chiếm tỷ lệ từ trước đó 30% trở lên, rớt xuống 5%. Nếu như không phải nội tình hùng hậu quy mô đủ lớn, Cường Thịnh Hậu cần bây giờ đã rơi ra Hải Thành năm người đứng đầu. Vương Duy Niên bởi vậy đối với Ninh hận Hắn thể, liền xem như Liễu mạng, cũng phải đem Giang Linh đánh chết bôi xấu đường Trung Anh cũng ố ý tưởng giống nhau, tất cả hai người bọn họ tiến tới cùng một chỗ lao vương, hai người chúng ta tại thường trường chinh chiến nhiều năm, lần này đều thua ở một tên tiểu bối trên tay, hoàn toàn chính xác không nên a. Đường Trung Anh cảm thắn nói hừ. Vương Duy Nhiên hừ lạnh một tiếng, trước đó là ta đánh giá quá thấp hắn, dẫn đến bị hắn chui chỗ trống, dưới mắt hai người chúng ta liên thủ, hắn coi như ba đầu sáu tay, cũng muốn phấn thân phái cốt. Một cái là hậu cần giới đại lão, một cái là hải thành nhà giàu nhất. Hai người liên thủ, Hải Thành đều muốn run ba run lão là người có bối cảnh. Ta tin tưởng ngươi có rất nhiều thủ đoạn đối phó Giang Ninh. Đường Trung Anh nói tại tiền tại bên trên, ta có thể ủng hộ ngươi một chút, chỉ cần đánh chết Giang Ninh, ngươi ra cái giá. Vương Duy Nhiên nói Giang Linh bên người mấy cái bảo tiêu rất lợi hại, lần trước người của ta ngay tại phía trên này ăn phải cái lô vốn. Cho nên dưới mắt muốn đối phó hắn, bảo đảm nhất chính là mời ra Thanh Cương Xã. Thanh Cương Xã. Đường Trung Anh trong mắt quang mang đại tác. Thanh Cương Xã, là Thanh Cương Đại ngu lạc thành thế lực sau lưng. Là Hải thành nơi đó lớn nhất câu lạc bộ. Thanh lao tần nhạc thủ hạ đông đảo, tinh tướng nhiều vô số kể. Năm đó, Bắc Thành Tiêu xa Đảng cùng Thanh Cương Giá phát sinh xung đột, Thanh Cương Giá một vị gọi Liêu Thiên nhận danh tướng, cầm trong tay khảm đao một người chiến đối phương mấy chục người. Hắn xông vào trận địa địch, chặt thương vô số, cuối cùng đem đối phương lao đại một bàn tay chặt đi xuống, không bị thương chút nào về tổng bộ tranh công. Bởi vậy hắn thành hải thành một đời giang hồ truyền thuyết. Bởi vì sự kiện kia, Liêu Thiên nhận vào tù, nhưng ở tần nhạc hoạt động bên dưới, bây giờ đã ra ngục, so trước đó còn muốn bá nói. Như vậy hết ngồi lại giếng, có thể thấy được Cương Giá thực lực khủng bố như vậy. Vương Duy Niên sớm mấy năm xã hội đen, chính là đi theo Thanh Cương Giá lão đại tần nhạc lăn lộn. Về sau Vương Duy Niên đi ra làm hậu cần tại Tân Nhạc trợ giúp bên dưới, làm được hải thành hậu cần thứ nhất. Vì phản hồi Tân Nhạc, hắn hàng năm đều sẽ tiến cống cho Tân Nhạc một khoản tiền lớn, lấy tên đẹp tuyến đường phí. Mà mặt khác lớn hơn một chút hậu cần công ty, cũng bị Thanh Cương xã sửa trị qua, tại Vương Duy Niên dẫn đầu xuống, bọn hắn hàng năm hội tụ cùng một chỗ, nộp lên đại bút tuyến đường phí cho Thanh Cương xã. Nếu như không giao, không chừng ngày nào liền không làm tiếp được. Cho nên, chỗ này vị tuyến đường phí chính là phí bảo hộ. Bây giờ Ninh Đạt vật lưu làm lớn, nhưng không có cho Thanh Cương xã dâng lễ, Vương Duy Nhiên vừa vặn mượn thời cơ này Xin mời thành cương xã tới đối phó Giang Ninh nếu như có thể, hy vọng Đường tổng làm một tiện đem ra được bảo bối, ta đến đưa cho Tần gia, xin mời Tần gia giận uý. Vương duy niên nói không có vấn đề. Đường Trung Anh nói chỉ cần Thanh cương xá xuất mã, Giang Ninh chết như thế nào cũng không biết. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Vương duy niên cười to bảy. Sau một ngày, một cái rộng lớn lại dưới mặt đất Hắc Ám Sơn quyền kích bên trong. Trên đài lồng bắt xác rảo chằn bên trong, hai tên tuyển thủ ngay tại quyết tử lâu tranh. Quyền đến thịt, đống rung động. Mặt đất vết máu loang lổ, có thể thấy được nó hung ác trình độ. Bên sân rất nhiều phú hào đổ khách ủng hộ ho he, tràn diện mười phần nóng nảy. Tần Nhạc ngồi tại hàng trước nhất, một bàn tay bóp lấy cổ ba xì gà, thần sắc ngạo nghễ nhìn xem trên đài tần gia. Rất lâu không gặp ngài, tinh khí thần so trước đó còn tốt ta. Vương Duy Niên cúi lui, giúp Tần Nhạc trừ xì gà đầu, nhóm lửa. Tần Nhạc hút một miệng lớn, chậm rãi phun ra, ngươi sinh nghĩ bận rộn như vậy, đương nhiên không có thời gian đến xem ta. Thần ra trách cứ ta. Vương Duy Niên một mặt xin lỗi nói ra, gần nhất Cường thịnh hậu cần sẹa ra chuyện, ta vội vàng xử lý, cho nên mới không có thời gian đến xem ngài. Nghe nói, tần Nhạc thản nhiên nói bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử duộm nghịch. Ai, đều là ta chủ quan. Vương duy niên nói tiểu tử kia giả heo ăn thịt hổ, bên người một đám ngô nhân, thủ hạ của ta cũng không phải đối thủ, nếu như không giải quyết được hắn, ta cường thịnh hậu cần cũng nhanh không làm tiếp được. Tần gia không nói gì, không giận tự uy, hai mắt nhìn chằm chằm trên đài. Một giây sau, một tên tuyển thủ bị đánh bại, do hiện trường nhân viên dùng càng cứu thương dịu ra ngoài Tần ra, ta lần này đến, là muốn mời ngài hỗ trợ Vương duy niên nói ra ra, ra hiệu Vương duy niên tiếng, hướng trên đài chấp ta tuyển thủ muốn lên đài. À, vậy ta trước không quấy rầy Tần gia. Vương Duy Nhiên giúp đầu về, mí môi xem sói so tải. Kỳ quái là, trên đài đối chiến sông phương, lại là một nam một nữ. Nam nhân cao lớn uy mãnh, bắp thịt cuồn cuộn, như là ma quỷ kẻ cơ bắp, lực lượng cảm giác 10 phần. Con nữ từ kia, trải lấy Zerloss, khuôn mặt trắng nón, rất là xinh đẹp. Nàng dáng người cũng 10 phần gợi cảm, đôi chân dài, bờ mông tròn trịa. Luận Tuyển Mỹ, nàng khẳng định có đường ra. Nhưng cùng một cái hung mãnh như vậy nam tính đánh, làm sao có thể thắng? Vương Duy Nhiên thậm chí cảm thấy đến nữ nhân này rất có thể bị đối phương vài quyền đả chết ở trên đại vị nào là tần gia tuyển thủ. Vương duy niên hỏi một bên tần gia thủ hạ Thiên Huệ tỷ, thủ hạ chỉ chỉ trên đại mỹ nữ. Chương 210, mỹ nữ muốn kích thích. Chương 210, mỹ nữ muốn kích thích. Một giây sau, song phương đánh. Tiên cơ bắp khí thế hung hăng một quyền, hướng mỹ nữ đánh tới. Một quyền này, mắt trần có thể thấy cứng mãnh, phản phất có thể đánh nát một khối đá. Nhưng mỹ nữ lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, thân thể nàng hơi hơi nghiêng, tránh thoát một quyền này, thuận thế hai tay nắm lấy đối phương cổ tay, hai chân bật lên, trèo lên trên cơ bắp cánh tay, hai chân quấn quanh ở đối phương trên cánh tay. Bởi vì mỹ nữ đã bay lên cùng, một giây sau thân thể nhanh chóng rơi xuống. Phía sau lưng chẳng đất, hai tay lại như cu gắt gao nắm lấy đối phương cổ tay. Tiên cơ bắt bị khóa lại cánh tay, bị ép lôi kéo túi xuống thân. Hắn dùng sức huy động cánh tay, muốn đem cánh tay rút ra. Nhưng mỹ nữ như là mãng xà bình thường, thân thể một cái vặn mèo, đem tên cơ bắt cánh tay hướng một bên xoay đi qua, cơ hồ muốn xoay trặc khớp. Tên cơ bắt bị đau, thuận kình trên mặt đất lộn một cái, tháo bỏ xuống đối phương khí lực. Nhưng cái này vừa lúc bị mỹ nữ bắt lấy lỗ hổng, nàng hai chân kéo chặt lấy đối phương cánh tay, hai tay dùng sức đi bẻ đối phương cánh tay. Cái này đã tạo thành không quy tắc chiến đấu bên trong một chiêu, thập tự cố. Tiên cơ bắp bằng vào lực lượng muốn chinh thoát, nhưng mỹ nữ lại lộ ra một cái sánh lạn dáng tươi cười, lần nữa dùng sức. Răng rắc. Côn nhục đứt gãy thành âm vang lên. Tiên cơ bắp tay lại trực tiếp bị mỹ nữ bẻ gãy a. Tiên cơ bắp thống khổ kêu to, tay kia không ngừng đánh mặt bàn, ra hiệu cầu xin tha thứ. Mỹ nữ bung ra tên cơ bắp đứt gãy cánh tay, đứng người lên tô nhẹ nhàng hướng dưới đài phất tay, do một bên tiểu đệ tiến lên giúp nàng phụ thêm chần lông, như là nữ vương bình thường thuận bậc thang đi xuống đài. Một màn này, nhìn Vương Duy Nhiên mắt mồm đây là nữ nhân sao? Đây chính là nhân gian sát khí a. Chúc mừng tân gia, lại thắng một bên thủ hạ định nọp đối với tần gia nói ra trong dữ liệu. Tần gia thản nhiên nói: "Vương duy niên thần sắc kinh ngạc, còn tại dư vị vừa rồi chẳng cảnh, lại nghe tần gia thanh âm truyền đến, vừa rồi ngươi nói muốn mời ta hỗ trợ." "A, đúng." Vương duy niên vội vàng nói: "Ta muốn xin mời tần gia giúp ta đối phó giang linh." Nói, hắn đem đường trung anh chuẩn bị xong hậu lễ đưa lên, xin mời tần gia vui vẻ nhận. Thủ hạ tiếp nhận lễ vật, mở ra, bên trong là một tôn ngọc Phật, cái bệ do tiên tốc kim chế tạo, làm công tinh tế, lại giá trị liên thành. Tần nhạc chỉ là nhìn qua, nhàn nhạt vung tay lên, thủ hạ đem hộp đóng lại, "Ngươi biết ta tí phân." Phần lễ vật này coi như dụ tâm." Tần Nhạc nói, "Nói đi, muốn làm sao đối phó tiểu tử kia? Giết chết hắn." Vương Duy Niên hung hăng nói. Thần ra cao mày, "Ta tin Phật, không sát sinh." Rất hiển nhiên, phần lễ vật này còn xa xa không đủ mời hắn giết người. Vương Duy Niên cũng biết Tần Nhạc trong lời nói nội hàm, hắn nói ra, "Tần ra, năm nay cũng nhanh đến giao tuyến đường phí thời điểm, nhưng ta đoán chừng tiểu tử kia sẽ không giao. Còn chưa tới thời gian, làm sao ngươi biết?" Thần ra nói. Lời này ngược lại để Vương Duy Nhiên không có cách nào đáp lại, hắn gãi đầu một cái nói tiểu tử kia rất qua cứng. Vậy trước tiên gỡ hắn hai đầu cánh tay đi." Thần ra từ Tốn nói. Vương Duy Niên cắn răng, "Một tôn ngọc Phật, gỡ hai đầu cánh tay, Tần Gia bên này giá hàng đại khái là dạng này. Thiếu răng linh hai đầu cánh tay, hắn liền thành phế nhân, còn sống thống khổ hơn." Nghĩ như vậy, hắn cũng có thể tiếp nhận loại phương thức này vậy làm phiền Tần ra. Vương Duy Nhiên nói, "Lúc này, cái kia vừa mới tranh tài xong mỹ nữ, mặc một thân quần áo thể thao đi tới Tần ra, loại này tranh tài rất vô vị, không có chút nào kích thích." Mỹ nữ mặt mũi tràn đầy khinh thường ha ha, ha. thay đổi trước đó mà tâm trầm, cười ha ha, "Bất quá ngươi muốn kích thích." Vừa vặn có cái nhiệm vụ cho ngươi. Cái gì? Tần Gia nhìn về phía Vương Duy Nhiên, ngươi đến cùng Thiên Huệ cầu thông đi. Tốt. Vương Duy Nhiên gật đầu nói vậy. Ba ngày sau, Vương Duy Nhiên phát khởi Hải Thành Vật Lưu Đại hội. Mấy Ninh Đạt Vật Lưu các loại hải thành top 10 hậu cần công ty tham dự đại hội địa điểm tuyển tại Bích Thủy Sơn Trang. Hàng năm Vương Duy Nhiên đều sẽ khởi xướng hậu cần đại hội, trên thực tế là động viên mọi người cùng nhau giao nạp tiền đường phí. Chỉ là năm nay do so những năm qua sớm 1 tháng. 10 giờ sáng, Bích Thủy Sơn Trang bãi đỗ xe đậu đầy xe sang trọng. Các loại hậu cần đại gia mang theo cấp dưới vào Bích Thủy Sơn Trang trái một tòa 3 tầng kiến trúc. Nhà kiến trúc này tầng thứ nhất là rộng lớn hội nghị đại sảnh, tầng thứ hai cùng tầng thứ 3 bình thường không mở ra cho người ngoài đám người lục tục ngo nghe tiến vào hội nghị đại sảnh. Hội nghị trong đại sảnh là một cái gỗ trinh nam bàn dài hội nghị, đám người nhau nhau dựa theo bảng tên tòa hạ. Bàn dài hội nghị bốn phía là một chút mềm mại một mình ghế sofa. Những cái kia không cách nào bên trên bàn chính bọn thuộc hạ, sẽ tốt năm tốt 3 ngồi cùng một chỗ, tham dự dự tính cùng ghi chép hội nghị nội dung. Hội nghị ngồi xuống an bài rất có coi trọng, toàn bộ dựa theo Hải Thành hậu cần xếp hạng đến an bài. Chủ vị thì là xếp hạng thứ nhất hậu cần chủ tịch. Theo lý mà nói Hiện tại vị trí kia hẳn là Giang Ninh, nhưng là, trên bảng tên vẫn là Vương Duy Nhiên. Giang Ninh là lần tỏa vị thứ nhất đây là lão nhị vị trí. Giờ phút này hội nghị còn chưa có bắt đầu, Vương Duy Nhiên cũng không có trình diện, đám người liền nhau nhao cùng phụ cận chỗ ngồi người nói chuyện phiếm. Một bên thủ hạ cũng là top 5 top 3 châu đầu ghẻ thay, trong đại sảnh tiếng người ồn ào, có vẻ hơi ồn ào. Lúc này, Giang Ninh mặc một thân tây trang màu đen tiến vào đại sảnh. Phía sau hắn đi theo Lôi Long, Tiểu Dao cùng Lý ăn nói có ý tứ, khí chàng đại. Lập tức, hội nghị đại sảnh an lại, đám người nhao nhao nhìn xem Giang Ninh. Bây giờ Ninh Đạt Vật Lưu đã là hải thành đệ nhất quy mô, chỉ bất quá phía quan phương còn chưa cho ra xếp hạng. Nhưng thực lực ở chỗ này, đám người thay đổi trước đó đối với Giang Ninh vẫn vẻ nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Giang Ninh mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, sau đó, nhìn thấy vị trí của mình sau, nhíu những mày, nhưng cũng bình nhiên tọa hạ Giang tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, Một bên có người chủ động đi lên bắt chuyện, Ninh Đạt Vật Lưu bây giờ tấn manh phát triển, chúng ta những người này đều hẳn là giống học a. Không dám không dám, đang ngồi đều là tiền bối, ta càng hẳn là hướng các vị học tập. Giang Ninh khiêm tốn nói Giang tổng quá khiêm lượng. Một bên cách hai cái chỗ ngồi đại thánh hậu cần tổng quản lý Hầu Vinh Thắng, Âm Dương Quái khí mà nói, Giang tổng hiện tại là khắp nơi ôm nghiệp vụ a, thị trường liền lớn như vậy, ngươi tích cực như vậy, chúng ta những người khác thế nhưng là ngay cả canh đều nhanh uống không được a. Giang Ninh mỉm cười, đều là hộ khách tín nhiệm, ta cũng không có cách nào. Thảo, được tiện nghi còn khỏe mẻ. Hầu Vinh Thắng mắng. Hầu Vinh Thắng là theo chân Vương duy niên lẫn bảo, đại thánh hậu cần cũng bởi vì có Vương duy niên giúp đỡ, mới lên tới Hải thành thứ 5 bảo toạn. Bây giờ Vương duy niên cùng kết thủ kế Thắng tự nhiên đứng tại Vương duy niên một bên. Ngay Hầu Vĩnh Thắng há miệng liền nôn chữ thổ tục, sau lưng Lôi Long bọn người tầm trùng khí phẫn, đứng dậy hướng bàn chính đi tới, đại thánh hầu cần mấy người thấy vậy, cũng đứng người lên, nhìn chằm chằm. Giang Linh hướng Lôi Long bọn người phất phắt tay, ra hiệu bọn hắn ngồi trở lại đi. Giang Linh mỉm cười nhìn về phía Hầu Vĩnh Thắng, hầu tổng tính tình nóng nảy, cùng dòng họ một dạng a. Có ý tứ gì? Giang Linh nói, gấp gáp gấp gáp. Chương 211. Cuốn quần quận sóng ngầm, Tiếu Lý Tàng Đao. Chương 211, cuốn quần quận sóng ngầm, Tiếu Tuổi còn nhỏ, có người hay không dạy ngươi làm sao nói? Hầu Vĩnh Thắng đến vỗ bàn đứng dậy, nếu như không ai dạy ngươi ta dạy cho ngươi. Phía sau hắn hai tên thủ hạ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Giang Linh, tùy thời chuẩn bị lộng thủ. Những này hậu cần giới thế hệ trước, năm đó đều là đi giang hồ xuất thân. Sớm nhất kỳ hậu cần, tràn ngập các loại bạo lực giới đấu, đoạt tiền đường, đoạt hàng, đoạt hộ khách, thường xuyên song phương vì tranh đoạt không gian sinh tồn, đêm đó hẹn lên một trường áp đấu, người nào thắng, ngày thứ hai đối thủ đóng cửa. Rất nhiều hậu cần lão bản thực lực không đủ cường đại, thường xuyên sẽ bị đối phương đêm đó đập cửa hàng, ngày thứ hai không cách nào buôn bán. Về sau pháp luật đối với cái này càng ngày càng khắc nghiệt, hậu cần ngành nghề bắt đầu chỉnh hợp, càng ngày càng quy phạm, mới xuất hiện một mảnh hòa khí sinh tài chẳng diện. Nhưng là, những người này trong lòng hay là tràn đầy giang hồ khí tức. Mà giờ khắc này hầu Vĩnh thắng liền như là bị làm phát bực giá thú, hai mắt giữ tận mà nhìn chằm chằm vào Giang Linh, bầu không khí mười phần căng trương, Dương Cung bắt kiếm, lôi long mấy người cũng là hai chân kéo căng, âm thầm tụ lực, cam đoan trước tiên có thể lao ra. Mặc dù bọn hắn biết Giang Linh thân thủ rất tốt, nhưng hôm nay trường hợp này, không cần lão bản tự mình động thủ làm sao còn cái vã, lúc này một đạo giọng của nữ nhân truyền đến. Lã Hưng Bang Hậu cần Đan Xuân Vũ, nàng mặc một bộ màu đen váy ba mông, châu tròn ngọc sáng dáng người nhìn một cái không sót gì, thân trên còn hất lên một kiện áo giả ký áo, tăng thêm một vòng trang trọng cũng sắc bén. Hưng Bang Hậu cần càng nhiều hơn chính là làm Hải Thành bên ngoài nhiệm vụ, bây giờ xếp hạng Hải Thành thứ 9. Nàng mới vừa vào cửa, liền gặp được Giang Ninh cùng Hầu Vĩnh Thắng tại cái lộn, cho nên vội vàng tới quên can chúng ta đều là Hải Thành Hậu cần giới một phần tử, hẳn là lẫn nhau đoàn kết mới là a. Đan xuân Vũ là Hậu cần tử, người lại lớn lên cực kỳ vũ xinh đẹp, mặc dù Hưng Bang Hậu cần xếp hạng vào sau, nhưng dạng này một viên dòng độc đinh đám người cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Bởi vì Đan Xuân Vũ ra mặt điều hòa, những người khác cũng đứng ra căng ngăn, mới khiến cho Hầu Vĩnh Thắng tức giận bất bình ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Giang Ninh thì toàn bộ hành trình 10 phần bình tĩnh, ngồi tại vị trí trước, không có mắt nhìn thẳng Hầu Vĩnh Thắng. Nhưng cái này trong mắt của mọi người, cảm thấy Giang Ninh liền đối xem dũng khí đều không có, nhất định là sợ. Trải qua như thế náo trò đằng, mọi người cũng nhìn ra được, Ninh đặt Vật Lưu mặc dù đã là thực lực nhất, nhưng là, tại Hầu Cần giới, Giang Hầu địa vị hay là rất thấp. Ngay cả xếp hạng thứ 5 đại thánh Hầu Cần, đều cầm Giang Ninh khi tiểu đối một dạng giảo hấn. Những người khác đối với Giang Ninh vụng trộm cũng là không coi trọng, chỉ có Đan Xuân Vũ trong mắt đối với Giang Ninh tất cả đều là vẻ ngưỡng thượng. Mà lại, nàng nhìn Giang Ninh trong ánh mắt, còn phêu hốt một loại như có như không mập mở Vương Tổng tới. Lúc này có người hô một tiếng. Một giây sau, Vương Duy Niên tiến vào hội trường, đi theo phía sau 6 tên tiểu đệ, giày tây, khuôn mặt lạnh lùng, tiến vào hội trường sau xếp thành một hàng. Cái này phô trương, thỏa thỏa xã hội đại ca ha ha ha, chủ vị đều đến, thật có lỗi, ta tới chậm một chút. Vương Duy Nhiên mỉm cười cùng mọi người hàn huyên, đương nhiên ngồi vào chủ vị đám người cũng nhao, nhao đứng dậy lên đón, gật đầu mỉm cười trong lòng cũng giao nhau thầm than, Vương Duy Nhiên cuối cùng vẫn là hậu cần giới khiến cầm, khi cầm, khí thế quả nhiên không tầm thường. Vương Duy Nhiên nhìn xem gần trong Giang Tắc Giang Ninh, mỉm cười, một đời người mới thay người cũ, Giang tổng đã ngồi xuống vị trí này, thật đáng mừng a. Các Vương lão ca phúc khí, còn hy vọng về sau chiếu cố nhiều. Giang Ninh lễ phép nói, nhưng ai cũng nhìn ra được, hai người là quần quật sóng ngầm, tiểu lý thằng đao. Nhất là Vương Duy Nhiên, hôm nay tổ chức cái này sẽ, vụ trộm sớm đã chuẩn bị xong. Hắn trên mặt dáng tươi cười, nhưng trong lòng đang âm thầm quyết tâm ta hôm nay không chỉ có muốn tại Hải Thành giới lập uy, hoàn toàn phục. Đồng thời, muốn để Giang Ninh vì đó trước làm những chuyện như vậy, bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới. Đám người toàn bộ là tòa, người cũng đến đông đủ, hội nghị chính thức bắt đầu chư vị, hàng năm chúng ta đều sẽ tập hợp một chỗ tổ chức Hải Thành Hậu cần đại hội, đây là giữ vững nhiều năm yêu lương truyền thống. Vương duy niên nhất quán mở màn, Đường Hoàng. Hắn giờ phút này, tựa như là một cái hậu cần người nói chuyện nhân vật, khống chế toàn trường. Trong lúc đó, hắn cấp ra mấy cái đề tài thảo luận, đám người cũng dựa theo đề tài thảo luận, đối với Hải Thành vật lưu tương lai phát triển, cấp ra cái nhìn của mình đằng sau liền đến mấu câu. Thu lấy tuyến đường phí năm nay hậu cần đại hội mở hơi sớm. Cho nên tuyến đường phí sự tình, cũng tốt nhất đưa vào danh sách quan trọng đi. Vương Duy Nhiên nói thanh cương xã vì Hải Thành Hậu cần giới ổn định phát triển, tận hết sức lực, cái này cũng khiến cho chúng ta Hải Thành Hậu cần giới một mảnh tương hòa. Cho nên, năm nay tuyến đường phí cần thượng điều một chút. Đám người nghe chút lời này, trong nháy mắt đều là mặt mướp đáng Vương Lão Ca, bản thân hiện tại Hậu cần ngành nghề càng ngày càng quyền, lợi nhuận càng ngày càng mỏng, tuyến đường phí lại đến điều, có chút bị không nổi a. Một cái tuổi trẻ Hậu cần lão bản nói. Hắn là xếp hạng Mặc dù phái cũ Hậu cần tổng giám đốc, đều là giang hồ xuất thân, nhưng bây giờ rất nhiều xuất thân chính quy người trẻ tuổi gia nhập một chuyến này. Ngụy Minh Viễn chính là một cái trong số đó. Hắn đối với tuyến đường phí một chuyện, lòng vẫn còn bất mãn. Trên thực tế, Hán, cũng là nói ra phần lớn người tiếng lòng. 10 cái xí nghiệp bên trong, tuyệt đại đa số đối tuyến lộ phí một chuyện khổ không thể tả, chỉ bất quá đám bọn hắn những này kẻ già đời, không nguyện ý làm chim đầu đàn. Vương Duy Nhiên giờ phút này sắc mặt không vui, cau mày nói, tuyến đường phí sự tình, ta cũng rất bất đắc dĩ, ta so với các ngươi cũng muốn giảm bớt, nhưng đây là tần gia quyết định quy củ, ta chẳng qua là khi cái người trả lời Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngụy Minh Viễn, "Hoặc là, ngươi đi cùng Tần ra Câu thông một chút." Ngụy Minh Viễn cắn răng, nói ra, "Vương lão ca, ta không có bản sự kia, ta chỉ là phát biểu một chút cái nhìn của ta." Hắn có thể làm được Hải Thành top 10, cũng không phải lăng đầu thanh. Phát một chút bực tức coi như xong, thật nào đứng lên, hắn vài phút bị Diệt Đại Thánh Hầu Cần Hầu Vinh Thắng nói ra, "Tiểu Ngụy, Vương lão ca cũng rất khó, mọi người chúng ta hẳn là Lý Giải hắn mới là a." Hầu Vinh Thắng cùng Vương Duy Nhiên la hai người chí nghiệp là nhất đến thanh Cương xã đến nữa, hắn tự nhiên muốn toàn, toàn ý ủng hộ Vương Duy Nhiên đúng vậy à? "Lý Giải Vương lão ca" Vương lão ca cũng là vì chúng ta. Đám người mồm năm miệng mười nói nghĩ một đằng nói một mẹo lời nói, nhưng Đan Xuân Vũ giờ phút này cũng có chút khó xử, nàng nói ra, ta nói một câu khả năng mọi người không thích nghe, dưới mắt hậu cần ngành nghề đã không thể so với năm đó, chính như Tiểu Ngụy nói tới, ngành nghề bây giờ qua cuốn, giá cả chiến, phục vụ chiến đều cực lớn để cao chi phí, thấp xuống lợi nhuận. Hắn nhìn về phía Vương Duy Nhiên, cho nên Vương ca, ngài nhìn có thể hay không cùng Tần Gia nói chuyện, tuyến đường phí năm nay cũng đừng có thượng điều. Vương Duy Nhiên ánh mắt dâm tà Xuân Vũ một chút, nói ra, việc này ta có thể nói bất động, bất quá Tần Gia ưa thích mỹ nữ. Nói không chính xác ngươi đi tìm tần ra nói một chút, việc này liền thành. Ha ha ha. Đám người một trận cười to, đều biết Vương duy niên trong lời nói hàm nghĩa đan xuân vũ sắc mặt đỏ lên, tâm trung khí phẫn, nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này Vương duy niên nhìn về phía Giang Ninh, Giang tổng, ngươi là trong nội tần tấn một thành viên, mà lại hiện tại ngươi hậu cần sĩ nghiệp làm được lớn, năm nay lại là năm thứ nhất giao tuyến đường phí, xin ngươi cho mọi người đánh trước cái dạng đi. Vương Vy xuất ra tuyến đường phí hợp đồng, ném tới Giang Đinh trước mặt, lên một Nếu như Giang đầu dao, những người khác cũng phải đi theo, lại có lời giận cũng chỉ có thể sau lưng đâm Giang Ninh của sống. Giang Ninh lại là nhàn nhạt, nhạt mở miệng, chúng ta tại sao muốn giao tuyến đường phí đâu? Chương 212. Giang Ninh lập uy. Chương 212. Giang Ninh lập uy. Vương Duy Niên như mày, vừa rồi ta không phải nói, Thanh Cương xã cho chúng ta cung cấp bảo hộ a. Cho ai cung cấp bảo hộ? Cho ngươi cung cấp bảo hộ a? Giang Ninh câu lên một vòng tồi lạnh, ta không có tiếp thụ qua bảo hộ, ta cũng không cần cái gì bảo hộ. Những lời này, để mọi người tại đây mười phần giận mình. Chính diện cứng rắn Vương Duy Nhiên, đây cũng quá lớn mật. Phải biết, Vương Duy Nhiên hiện tại là đại biểu Thanh Cương xã đang làm sự tình, ngươi cứng rắn Vương Duy Nhiên, chính là không đem Thanh Cương xã để vào mắt. Trong lúc nhất thời, trang diện bầu không khí khẩn trương lên Giang Linh, ngươi có ý tứ gì? Đại thánh hậu Cần Hầu vĩnh thắng kêu lên, cũng bởi vì ngươi Ninh đặt vật lưu gần nhất ngủ quá nhiều, mới làm chúng ta hải thành vật lưu giới căng cuốn, ngươi muốn vì này giao chủ yếu trách nhiệm, đồng thời, ta đề nghị Ninh đặt vật lưu cần thêm ra một bộ Phật tiện, thay mặt xí chia sẻ một chút. Tốt đề nghị. Vương Duy Nhiên tay bảo hay, nhìn về phía Giang Linh, Giang Tổng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi cũng đừng có khiếm tổn. Giang Ninh mỉm cười, các người là lỗ thai đứa hay là ngệ không hiểu nói. Phí tổ này, Giang Ninh đặt vật lưu một phần cũng sẽ không ra. Lập tức, trang diện không gì sánh được yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Ninh, ánh mắt phức tạp đan xuân vũ lại hướng Giang Ninh quăng tới ánh mắt khâm phục, người trẻ tuổi này liền như là một khối cứng rắn đáng ngậm, ngạo nghệ đứng thẳng, một mình đối mặt sóng biển mãnh liệt, cùng thiên địa tranh công nói. Có loại dũng khí này, mới là thật thật nam nhân giang tổng, lúc này cũng không nên náo tiểu hải tử tính tình a. Vương Duy Nhiên một mặt âm tàn nói, thanh cương xã chúng ta thế nhưng là không nổi. Hầu Vinh thắng cũng là phụ họa nói, Giang Ninh Ngươi đây là đang phá hư hại thành hậu cần giới quy củ. Quy củ gì? Ta lần đầu tiên nghe nói làm hậu cần còn muốn giao tuyến đường phí, quy củ này bản thân liền không hợp lý. Giang Ninh nhìn quanh đám người, nói ra, ta tin tưởng đang làm rất nhiều người cũng trong lòng còn có bất mãn, không quan hệ, ta làm chim đầu đàn này, khoản này phí tổn, ta sẽ không ra một phân tiền. Đúng. Hầu Vinh thắng vô bàn một cái, kêu gào nói, Giang Ninh, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai a? Ngươi phá hư quy củ, thần ra trách tội xuống, chúng ta đều muốn đi theo gặp nạn, ngươi con bản nó không cần chứng mình xứng anh hùng, liên lụy người khác. Những người khác cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hầu cần giới tại tần gia trong mắt là một cái trình thể. Nếu có người không giao phí tổn, tần gia sẽ giận chó đánh mèo tất cả mọi người. Có chút tính cách mềm yếu một chút người bắt đầu đi theo Hầu Vinh thắng Giang tổng a. Đây là truyền thống cũ, đừng cái cỏ. Tần gia một mực bảo bọc chúng ta, giao cũng là nên muốn. Đan Xuân Vũ cũng sợ Giang Ninh gây quá mức, bị những đám người này lên công trì, đứng ra nói, "Giang tổng, trả lại là mớ giao, ta đề nghị chúng ta hảo hảo đàm luận một chút, nhìn có thể hay không giao thiếu một chút." Giang Ninh mỉm cười, "Thật có lỗi, vẫn là câu nói kia, một phần cũng sẽ không giao." Sau lưng lôi long bọn người ánh mắt lấp loé, trong lòng không gì sánh được khâm phục đây mới là lão đại của bọn hắn, đây mới là bọn hắn hẳn là người đi theo. Nhưng Hầu Vĩnh thắng lại lần nữa cho Giang Ninh tạo áp lực Giang Ninh, ngươi cố ý kiếm chuyện đúng không? Hắn nói, ánh mắt nhìn quanh đám người, người ta đều không có phản đối, liền ngươi ưa thích xính anh hùng đúng không? Những người khác cũng là châu đầu ghẻ thai, càng nhiều hơn chính là cảm thấy Giang Ninh quá lô mãng. Thân cứng xã, làm sao chọc nổi đâu. Giang Ninh nhíu như mày, đột nhiên đứng dậy, nói ra, các ngươi những người này, rõ ràng đều không muốn giao, lại khẩu thị tâm phi, chân hương nguy Giang Linh, chú ý lời nói của ngươi. Đang ngồi ai không thể so với người ra đời, ngươi sao có thể nói như vậy? Trẻ tuổi nóng tính, không biết mùi vị bốn. Giang Linh phạm vào nhiều người tức giận, Hầu Vĩnh Thắng cùng Vương Duy Nhiên rất vui vẻ, một bộ nhìn ngươi kết thúc như thế nào thần thái. Giang Linh lại là đi đến Hầu Vĩnh Thắng sau lưng, hai tay đặt ở đầu vai của hắn, thanh âm nu hòa lại lạnh như băng nói, "Hầu tổng, ngươi là thành cường xã chó săn đi. Ngươi con bà nó Hầu Vĩnh Thắng làm bộ liền muốn đứng dậy. Giang Linh lại hai tay gắt gao ấn xuống, đem Thắng gắt đặt tại người người lần đối với ta nói năng lố mãng, cảm thấy ta là quả hờm mềm à. Một giây sau Giang Ninh một tay bóp lấy Hầu Vĩnh Thắng phần gãy, đột nhiên hướng về phía trước đây. Bành. Hầu Vĩnh Thắng đầu hung hăng đện ở trên bàn, trong nháy mắt cái trán máu me đầm đìa. Một màn này, mọi người kinh hãi vạn phần thảo. Hầu Vĩnh Thắng hai tên thủ hạ mắng to lấy hướng Giang Ninh xông lại. Nhưng một bên lôi long cùng Lý Bình bọn người, nhao nhao đứng dậy, trực tiếp đem hai người kia đạp nằm rạp trên mặt đất, vì đầu gối để lên đi, để hai người không cách nào động đậy. Giang Ninh kéo lấy Hầu Vĩnh Thắng tóc, đem nó đầu lần nữa đột nhiên tới hướng bàn. Bành. Bành. Bành. Hầu Vĩnh Thắng không hề có lực phản thủ cái trắng đều sắc bị đẫm nát, máu me đầy mặt, mười phần cũng bỗ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Giang Linh tay kia nắm lên chén trà trên bàn, đột nhiên nện ở hầu Vĩnh Thắng trên sói náo. Rang rắc. Chén trà vỡ vụn, vụn thủy tinh khảm vào hầu Vĩnh Thắng ra đầu, máu me đầm địa a. Hầu Vĩnh Thắng ôm đầu thống khổ kêu to. Cái này máu tanh bạo lực một màn, đem ở đây tất cả mọi người giờ sợ. Thời khắc này Giang Ninh, như là một đầu nổi giận ra thú, tản ra khí tức nguy hiểm. Vừa mới còn lấy tiền bối tự cho mình là những người kia, nhao nhao im lặng, trong mắt lộ ra vẻ sợ. Quá Người trẻ tuổi này quá Không thể chơi vào Giang Ninh, người muốn làm gì? Vương Duy Nhiên ngay từ đầu cũng bị Giang Ninh cử động tinh thần, dưới mắt lấy lại tinh thần, đứng dậy hướng Giang Ninh hầm hét. Giang Ninh trong mắt hiện ra tia sáng lạnh lẽo, quát lạnh nói, ta nhìn hắn khó chịu, thu thập mấy lần, không đáng ma bệnh đi. Nói, hắn bung ra hầu vĩnh thắng phần gãy, hướng tiểu đao đưa tay. Tiểu đao đưa qua khắc đốc, Giang Ninh xoa xoa vết máu trên tay, một mặt lạnh nhạt ngồi trở lại trên chỗ ngồi nhanh, mau dẫn hầu tổng đi bệnh viện. Vương Duy Nhiên đối với thủ hạ hô. Tiếp theo, hắn răng đối với Giang, Giang ninh, người cái cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hậu đồng thị tần ra rất xem trọng người, người đánh hắn, chính là đang tìm cái chết. Hắn vừa dứt lời, một bên lôi long đi vào giang Ninh trước mặt, thấp giọng nói, Giang tổng, xảy ra chuyện, thế nào? Giang linh khẽ nhíu mày ăn nhã bị người bắt cóc. Lôi long thấp giọng nói, nói, hắn đem điện thoại giao cho Giang Ninh. Trong hội nghị mọi người đem điện thoại đều đặt ở thủ hạ nơi đó đảm bảo, vừa rồi lôi long nhìn thấy có một cái số xa lạ đánh tới, liền giúp Giang Ninh nhận. Giang linh một mặt bình tĩnh nhận lấy điện thoại, nói ra, ta là Giang linh. Bên kia truyền tới một giọng của nữ nhân, Giang linh, nghe nói ngươi rất dũng đúng không? Hiện tại người của ngươi tại trên tay của ta, muốn cứu nàng, liền lên lầu 3 tới tìm ta. A. Giang Ninh chân mày hơi nhíu lại, ngươi là ai? Thanh Cương xã, Liêu Thiên Huệ. Thanh Cương xã. Giang Ninh quét Vương Duy Niên một chút, giờ phút này Vương Duy Nhiên ánh mắt ấm động, trên mặt còn mang theo một vòng đuột cợt. Xem ra, gia hỏa này đã sớm mời Thanh Cương xã người đến, cho nên hắn mới lực lượng mười phần. Bất quá, đối với một thế tiêu hùng Giang Ninh tới nói, loại này đều là chàng diện nhỏ. Hắn đối với điện thoại lạnh lùng nói ra, "Nhớ kỹ, An Nhã nếu như rơi một sợi tóc, ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Ít nói lời buối. Muốn cứu người liền đến lầu 3." Liêu Thiên Huệ nói ra, mà lại, nhất định phải một mình ngươi đến. Chương 213: Cứng rắn thanh cương xã. Chương 213: Cứng rắn thanh cương xã. Giang Linh cúp điện thoại Giang tổng, "Thế nào? An Nhã có sao không?" Lý Bình hỏi An Nhã không có việc gì, các nàng tại lầu 3. Giang Linh sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta đi lên thấy các nàng." Tốt. Lôi Long tiểu đao bọn người theo sau lưng. Mấy người đi vào lầu 3 đầu bậc thang, có hai tên đại hán vạm vỡ canh dự ở nơi đó, bọn hắn chỉ cần một mình ta đi vào. Giang Linh đối với Lôi Long đám người nói, "Các ngươi ở chỗ này chờ ta." A chỉ làm cho một mình ngươi đi qua. Lôi Long một mặt phẫn nộ, như vậy sao được? Đúng vậy a Giang tổng, bọn hắn làm như vậy chính là cố ý muốn hại ngươi. Tiểu Dao lo lắng nói chúng ta cùng một chỗ giết đi vào. Lý Bình Nghiên răng nghiến lợi không cần. Giang Ninh mỉm cười, chút chuyện nhỏ này còn không cần hương sư động chúng. Giang tổng, nếu như chút chuyện này đều không giải quyết được, ta làm sao xứng làm lão bản của các ngươi? Giang Ninh mỉm cười quay người, đi theo hai tên đại hán vạm vỡ tiến vào lầu ba đại sảnh. Ngoài cửa, Lôi Long bọn người trong lòng bất an nếu như Giang tổng nửa giờ sau không ra, chúng ta liền giết đi vào. Lý Bình nói không có vấn đề. Lôi Long cùng Tiểu Đao gật đầu. Lúc này, lầu một hội nghị trong đại sảnh. Vương Duy Nhiên thần sắc đắc ý, một mặt cười lạnh, "Ta nói cái gì? Đắc tội Thanh Cương xã, chỗ nào còn sẽ có đường sống?" "Vương ca, xảy ra chuyện gì?" Đan Xuân Vũ một mặt lo âu hỏi. Nàng xếp hạng dựa vào sau, cho nên ngồi xa xôi, không có nghe được Giang Linh bên này gọi điện thoại nội dung. Vương Duy Niên nói Giang Linh bị Thanh Cương xã để mắt tới, bị gọi đi lầu ba. "A." Đan Xuân Vũ kinh ngạc nói, "Thanh Cương xã động tác cũng quá nhanh đi." "Đó là đương nhiên." Vương Duy Nhiên nói Thanh Cương xã những cái kia đều là người nào, Giang Linh như thế khiêu khích Thanh Cương xã, Không chết cũng phải đào lẫn ra. Một câu cuối cùng, hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không gì sánh được phẫn hận. Giờ phút này đám người cũng là nhao nhao lắc đầu thở dài. Giang Ninh hoàn toàn chính xác rất dũng, nhưng là, tại thanh cương xã trước mặt, hắn chính là một cái đợi làm thịt cừu non. Vừa rồi có người thậm chí hy vọng Giang Ninh có thể dẫn đầu đánh vỡ hàng rào này, bọn hắn về sau cũng không cần lại giao tuyến đường phí hết. Hiện tại xem ra, là mình cả nghi quá rồi. Mà Hầu Vinh thắng nghe được tin tức này, cự tuyệt đi bệnh viện, hắn để cho thủ hạ giúp hắn làm băng bó đơn giản, trở lại hội nghị đại sảnh ha, ha, ha Giang Ninh hôn lần này, lúc này hắn lại Vương Duy Nhiên nói hắn tại trước mặt chúng ta khiêu khích Thanh Cương xã, Thanh Cương xã khẳng định là muốn bắt hắn lập uy, hắn lần này cựu tự nhất sinh, chứ vị trở lấy xem kịch vui đi. Vương Duy Nhiên nói xong, đốt một điếu thuốc, thản nhiên tựa đút. Lầu 3. Giờ phút này Giang Ninh thân ở một mảnh tập luyện trong sân. Bốn phía có một loạt cao hơn một loạt chỗ ngồi, ở giữa là hình tròn chống trải sân bãi, có một ít chỗ ngồi cùng cái bàn lộn xộn trưng bày. Giữa sân bãi có một cái cự đại ghế sofa. Trên ghế salon, ngồi một vị người mặc rãi quần áo thể thao nữ tử tuổi trẻ, tự nhiên chính là Liễu Thiên Huệ. Liêu Tiên Huệ thay đổi trước đó giật lọt, chải lấy chổi vào trong tóc dài vừa, ánh mắt thánh lãnh, khuôn mặt diễm lệ. Phía sau nàng đứng đấy một loạt giày tây tay chân, mỗi một cái đều mang kính dâm, ăn nói có ý tứ, rất có khí thế. An Nhã bị trói ở một bên trên ghế ngồi, ngoài miệng bịt lại bằng dán, gặp Giang Ninh vào cửa, nàng không biết là kích động hay là sợ sệt, dây rủa lấy phát ra thanh âm ồ ồ An Nhã, đường sợ. Giang Linh đối với An Nhã trấn an nói Giang Linh, ngươi rất có gan a. Liêu Tiên Huệ mị nhãn như tờ, trên dưới quét Giang Ninh một chút, không nghĩ tới hay là cái sói ca, đáng tiếc Nàng nhiệm vụ hôm nay là muốn tháo bỏ xuống Giang Ninh hai đầu cánh tay trước thả người của ta." Giang Ninh nói. Liêu Thiên Huệ cho thủ hạ một ánh mắt, thủ hạ tiến lên, giải khai An Nhã dây trửng, đem ngậm miệng bằng gián giật ra Giang Tổng. An Nhã giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoa dung tất sắc, ôm Giang Ninh cánh tay, trốn đến phía sau hắn ngươi chịu khổ. Giang Ninh ôn nhu vu vu an nhã tay Giang Tổng, "Ta không sao." An Nhã cố gắng trấn định lại, có Giang Ninh tại, nàng không hiểu cảm thấy rất an tâm đến lúc nào rồi, còn tại anh anh em em. Liêu Thiên Huệ lông mi cau lại, rút ra một thanh cảm đao, ném ở trước sofa trên mặt bán các ngươi muốn thế nào? Giang Linh nhàn nhạt hỏi có người muốn hai người cái cánh tay. Liêu Tiên Huệ nhíu mày, nhìn xem Giang Ninh ngươi là chính mình đến đâu, vẫn là chúng ta đối thủ? Vương Duy Niên đúng không? Giang Linh hỏi. Liêu Thiên Huệ như thu thủy bình thường con ngươi, lần nữa trên giới đánh giá đến Giang Ninh Nàng kinh ngạc phát hiện, từ Giang Ninh tiến vào lầu 3 đến bây giờ, trên mặt chưa bao giờ có vẻ kinh hoàng. Ngược lại logic còn 10 phần rõ ràng. Trong nội tâm nàng không khỏi đối với Giang Linh cao nhìn thoáng qua là ai muốn cánh tay của ngươi, ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Liêu Tiên Huệ nói, nhưng là hôm nay cánh tay của ngươi, khẳng định là giữ không được. Chỉ bằng cái ngươi Giang Linh lạnh lùng cười một tiếng. Liêu Thiên Huệ ngạo kiều trên khuôn mặt hiện lên sắc mặt giận dữ khẩu khí rất lớn a. Xem ra cần phải chúng ta giúp ngươi động thủ. Liêu Thiên Huệ chiều sau lưng một cái gần 1m9 cháng hán phất phắt tay, "Thiết Sơn, giao cho ngươi." Tốt, gọi là Thiết Sơn cháng hán,ởi xuống đồ vết áo khoác, chuyển động phần cổ bắt đầu hoạt động tách tách tách. Hắn hai tay nắm lấy cùng một chỗ, khớp nối đom nốt rung động, nghe mười phần dọa người tốc chiến tốc thắng. Liêu Thiên Huệ đem trên bàn ném đi qua. Thiết sơn tiếp được khảm đao, liền bổ tới. Giang Linh một tay nắm ở An Nhã thon dài nhỏ, một bên né tránh. Toàn thế đem An Nhã đẩy lên một bên khu vực an toàn. Thiết Sơn gặp một đao phách không, lần nữa vung đao hướng Giang Ninh đập tới đến. Giang Ninh giờ phút này không cần bận tâm An Nhã, thân hình càng thêm linh hoạt, nhẹ nhõm tránh thoát một đao này, một tay thuận thế nắm lên sau lưng chiếc ghế, hướng phía Thiết Sơn liền vùng mạnh tới. Rang rắc. Chiếc ghế nện ở Thiết Sơn phía sau lưng một bên, trong nháy mắt vỡ vụn, Thiết Sơn hướng bên cạnh phía trước lão đạo, suýt nữa ngã sấp xuống. Một màn này, để mọi người tại đây giật mình. Không nghĩ tới Giang Ninh như thế thả dáng người, lại có lớn như thế lực lượng. Thiết Sơn là Liễu Tiên thủ hạ đại nhất mãnh tướng, bình thường dưới đất H. thị quyền đấu trường Hàn Hữu Đậu. Người bình thường ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là trên tay còn cầm thanh đao. Liêu Tiên Huệ thần sắc chăm chú mấy phần, nàng nhìn ra được, Giang Ninh cũng không phải người bình thường. Giờ phút này Thiết Sơn cảm thấy mặt mũi mất hết, tức giận không thôi, gần hết hướng Giang Ninh lần nữa vung đao chạ tới. Giang Ninh lại là một cái trước nào lộn, từ Thiết Sơn đùi một bên vây quanh phía sau hắn, nhặt lên vỡ vụn chiếc ghế chân, hướng phía Thiết Sơn đùi hùng hăng đạp qua đi. Thiết Sơn mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng bởi vì khổ người cơ bắp lớn đủ, thân thể độ linh hoạt cùng Giang lệch quá nhiều. Ngay tại hắn vừa mới chuyển qua thân lúc đến, Giang Ninh trong tay chiếc ghế chân đã hung hăng quét vào đầu gối của hắn một bên. Rang rắc, chiếc ghế chân vỡ vụn ra, lộ ra sắc bén mảnh vỡ. Thiết Sơn chân bị đau, kinh hô một tiếng, lùi lại hai bước. Tuy là hắn cơ bắp cường hãn, nhưng đầu gối các loại khớp nối hay là rất yếu đuối, giờ phút này hắn một bên đùi đau nhức kịch liệt không gì sánh được, mười phần ảnh hưởng di động. Nhưng hắn hay là vung đao lần nữa hướng Giang Ninh ra sức vỗ tới ta hắn sao giết ngươi. Phẫn nộ làm cho hôn mê Sơn lý trí, động tác trên tay cũng lộ ra rất thô ráp mãnh phu. người tránh thoát một đao này, cùng lúc đó, cầm trong tay hướng đối phương phần bụng trên đi phốc, phốc. Vậy gỗ sắc bén mảnh vỡ, trong nháy mắt chui vào bụng đối phương, máu tươi thuận phần bụng hướng xuống mặt tụ cục chảy ra Thiết Sơn đau đến kêu to lên. Nhưng Giang Ninh không cho hắn cơ hội thở dốc, cầm trong tay gậy gỗ đẩy về phía trước đi. Thiết Sơn thân thể khổng lồ, lại bị Giang Ninh một đường đẩy lên khán đài bên cạnh, hung hăng đâm vào trên khán đài phốp phốc. Phần bụng gậy gỗ lần nữa chui vào mấy phần, máu tươi râm chảo, tung tóe Giang Ninh một thân. Chương 214: Nữ thần tự mình xuất thủ. Chương 214: Nữ thần tự mình xuất thủ. Cái này máu tanh ngút màn, thấy đám người hãi hùng khiếp cứu Thiết Huệ hô to một tiếng. Đám người cùng nhau ra trận, bảo hộ ở Thiết Sơn trước mặt. Giang Linh tối đầu nhìn một chút trước người mình vết máu, cau mày nói, "Ta thân này hồi phục cũng là hoa mấy vạn khối mùa, các người đến buổi ta." Liêu Thiên Huệ ngân nha căng chặt, làm cản, "Cái này Giang Ninh không rõ tình cảnh của mình Nha, làm sao dám mở miệng nói điều kiện với ta?" Cái này làm cản, "Ta còn chưa nói xong đâu." Giang Ninh lại một mặt không quan trọng, tiếp tục nói, "Vừa rồi các ngươi bắt Cốc Án nhã, nàng nhận lấy kinh hãi, các ngươi phải bồi thường phí tổn tất tính hẳn." Nói, nhìn về phía An Nha, "An Nha, ngươi nói số." An Nha sửng sở, không biết làm sao Giang Linh cười cười, tính toán, ta thay ngươi làm chủ đi, số này thế nào? Nói, năm ngón tay mở ra 50, 50000. An Nhã nhẹ gật đầu, Giang Tổng định đoạn. Giang Linh cười cười, không phải 50, 50000, là 500. Không không thế nhưng là, giống như phí tổn thất tinh thần cao nhất liền 100000, quy định tương quan là có hạn mức cao nhất. An Nhã vẻ mặt thành thật giải thích nói ở ta nơi này phí tổn thất tinh thần không có hạn mức cao nhất. Giang Linh nhíu mày nói, Liêu Thiên Huệ, lão nương hôm nay là đến gỡ ngươi cánh tay, ngươi con bà nó ngược lại hỏi lão nương muốn 503 vạn. Ngươi coi nương là cái gì? đang cùng ngươi đùa giỡn a. Phí tổn thất tinh thần 50000, cộng thêm Âu phục một bộ, 30000, 53 vạn trước cho ta. Giang Linh lại là thần sắc nghiền ngẫm mà nhìn xem Liêu Thiên Huệ, nếu như ngươi thái độ thành thần, ta có thể không truy cứu trước ngươi đối ta không tôn trọng. Thật hắn sao bở cười. Liêu Thiên Huệ đem đầu tóc có lại, tức giận một thanh kéo trên thân rộng dài áo khoác. Nàng vận động áo khoác là dạng đơn giản, thân trên hạ thân có thể cùng nhau kéo, lộ ra cân xứng nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể. Giờ phút này nàng thân trên là tu thân lưng, bộ ngực đầy bị chú bao lấy, trên cổ mang theo một đầu chặt chẽ vòng cổ ở giữa khảm nạm lấy một viên màu xanh biếc hoa mỹ ngọc thạch, thân dưới mặc yoga quần, hai đầu cặp đùi đẹp trực tiếp phô dài, lại tràn ngập khêu gợi cơ bắp đường cong, lại phối hợp một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, đơn giản như trong mạn gạn nữ chiến thần Giang Linh, 53 vạn không có, 53 quyển ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi. Liêu Tiên Huệ lạnh lùng nói, hướng Giang Linh đi tới Thiên Huệ tỷ muốn đích thân động thủ. Thủi hạ nhau nhau mở to mắt, một mặt chờ mong. Phải biết Liêu luyện tập từ nhỏ mờ chiến đấu, lại xuất ngoại đi ba tây đào tạo nhiều năm, băng vào tinh sạo kỹ thuật, dưới đất thị đấu đến nay không một lần bại. Vô đối thủ hung mãnh cỡ nào, Khí lực lớn cỡ nào, nàng đều có thể lấy nhu thắng cương. Chỉ cần bị nàng của lấy, không có một cái nào có thể chống thoát. Càng Kinh cũng chính là, Liêu Tiên Huệ dưới đất hắc thị quyên lập nên ghi chép, mỗi một trận chiến đấu không cao hơn 3 phút. Trong vòng 3 phút, đối thủ của hắn không phải là bị giảo choáng, chính là bị bẻ gây từ chi. Cho nên, Liêu Tiên Huệ cũng bởi vậy tẩy tài khinh người, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt hảo nam không cùng đưa đấu. Giang Ninh mỉm cười, ngươi bộ này khuôn mặt đánh bỏ ra trách đáng tiếc, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Liêu Tiên trong nháy mắt bị chọc giận, cắn răng nhìn xem đương nhiên. Giang Ninh hai tay mở ra, không tốn sức chút nào. Liêu Thiên Huệ đến nay chưa từng bại trận, cảm thấy trên thế giới này đại đa số nam nhân đều là tuổi mục. Mặc dù Giang Ninh vừa rồi biểu hiện dũng mãnh, nhưng ở nàng nhìn lại, Giang Ninh cũng bất quá là cái biết đánh nhau tuổi mục mà thôi tự cao tự đại, ta hiện tại để cho ngươi thấy rõ hiện thực. Liêu Thiên Huệ nhặt lên trên đất chiếc ghế mạnh vụt, hướng phía Giang Ninh bông nhiên ném mạnh đi qua. Giang Ninh hai tay đón đỡ mở. Nhưng một giây sau, Liêu Tiên Huệ hai đầu bắt đuổi thon dài, đã hướng Giang Linh cổ cỡi lên đến. Nguyên lai, like, Liêu Tiên vừa rồi ném chiếc ghế là hư chiêu, trên thực tế, đồng thời nàng đã bắt đầu khởi động, thân thể như là nhẹ nhàng chim én bay lên không hai cái chân giao nhau lấy, đối với Giang Ninh dùng ra một kế cái kéo chân. Chỉ gặp nàng hai chân quận tại Giang Ninh trên cổ, thân trên dùng sức chìm xuống, liên đối Giang Ninh cùng một chỗ, thuận thế quay cuồng thật là lợi hại. Trung quanh thổ hạ trong mắt tràn ngập tinh quang. Trong chớp mắt, Liêu Thiên Huệ liền đem Giang Ninh trực tiếp vung mạnh ngã trên mặt đất. Giang Ninh thuận thế một cái trước nào lộn, đứng lên nói, ngươi chiêu thức kia quá xấu hổ, ta vừa rồi gần như sắp nhìn thấy quần lót ngươi. Hoàn toàn chính xác, Liêu hai chân quận tại Giang Linh trên cổ lúc, hạ bộ chính hướng về phía Giang Ninh. Gần trong gang tấp hỗn đản. Thiên Huệ chưa bao giờ nhận qua bực này đùa giỡn, trong miệng hô to Nói năng lố mạng hỗn đản, ta không chỉ có muốn ngươi hai đầu cánh tay, ta còn muốn cắt lấy ngươi đầu lưỡi này. Đầu lưỡi ngươi cầm lấy đi làm cái gì? Giang Ninh nếu mày, giữ lại còn có thể liếm một cái, cắt bỏ ngươi cầm lấy đi cũng không dùng được. Lưu manh. Liêu Thiên Huệ cảm thấy mình bị đùa giỡn, lập tức giận dữ. Giang Ninh thấy đối phương nổi giận, trong lòng cười trộm. Hắn nói những này, chính là muốn chọc giận đối phương. Bởi vì, hắn nhìn ra được, đối phương là một cái 10 phần cường hãn ba tây thuật cao thủ. Nhu thuật kỹ xảo 10 phần kín đáo, cần đầu não đầy đủ tính toán mới có thể tốt hơn thi triển. Một khi phẫn nộ đầu óc, Động tác liền sẽ biến hình, rất khó khóa lại người. Mà Liêu Thiên Huệ cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, trong lòng biết rõ điểm này, Thẩm Than Giang Linh giảo hoạt đồng thời, chính mình cũng điều chỉnh cảm xúc xoát xoát. Liêu Thiên Huệ bắp đuổi thon dài vung mạnh ra ngoài, liên tiếp hai kế quan ngang, bị Giang Linh tránh thoát. Giang Linh phòng thủ phản kích, đột nhiên một quyền hướng Liêu Thiên Huệ đánh ra cơ hội tới. Liêu Thiên Huệ trong mắt tinh mang lóe lên, thân nhu như nước bình thường nhẹ nhàng triệt thoái phía sau, hai tay lại như là hai đầu mã xạ, trực tiếp bắt lấy Giang Linh cổ tay. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lên, hai chân quận tại Giang Linh trên cánh tay, thân thể bay lên cùng, phía sau lưng chìm xuống. Nàng muốn thi triển chính mình rất am hiểu một chiêu, thập tự cố. Giang Ninh bị Liêu Thiên Huệ trọng lượng mang theo, túi người xuống, một bàn tay bị Liêu Thiên Huệ hai tay chế trụ, cánh tay bị bẻ thẳng, Gián tại Liêu Thiên Huệ trước ngực thật mềm a. Giang Ninh cảm thẳng nói, cánh tay của hắn, giờ phút này hãm tại Liêu Thiên Huệ mãnh liệt trong hai vú. Mặc dù ngoài miệng nói không đứng đắn lời nói, nhưng Giang Ninh nội tâm rõ ràng, thập tự cố một khi thành hình, nếu như không có tuyệt đối bạo tạc lực lượng, là hoàn toàn không tránh pháp, chờ đợi hắn chính là cánh tay gãy xương ở kiếp trước tại Tây Bá Lợi A từng học bộ tốc không mở mở kỹ xảo đối với những chiêu thức này. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ gặp hắn dưới thân thể lặn, đầu hướng phía đối phương giữa hai chân chui vào. Bởi vì, nếu như đầu bị kẹt tại đối phương hai chân bên ngoài, một đầu cánh tay liền sẽ bị đối phương hoàn toàn khống chế, một giây sau liền sẽ bị bẻ gãy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Giang Linh cánh tay, bả vai, cùng đầu, toàn bộ tiến vào đối phương giữa hai chân, hoàn toàn cần dùng đến khí lực dã rựa. Một giây sau, Giang Ninh thân thể cũng dùng sức đẻ lên a. Liêu Tiên Huệ bị Giang Ninh thân thể chung kích, chấm ngâm một tiếng, động tác thoáng biến hình. Giang Linh thừa dịp cơ hội, một tay khác cũng vọt tới, tụ lực một quyền hướng xuống đất bên trên Liêu Tiên Huệ mà tới. Chương 215: Chiến đấu mỹ nữ. Chương 215: Chiến đấu mỹ nữ. Liêu Thiên Huệ lúc đầu hai tay nắm chặt Giang Linh cổ tay, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đưa ra một bàn tay đến đón đỡ Giang Linh nắm đấm, nhưng còn lại một bàn tay liền không cách nào lại khống chế lại Giang Ninh cánh tay. Giang Linh một thanh rút ra cánh tay, trong nháy mắt hai cánh tay toàn bộ giải phóng. Phanh phanh phanh. Giang Linh đem Liêu Thiên Huệ đặt ở dưới thần, song quyền như là như hạt mưa hướng Liêu Thiên Huệ đầu đập xuống. Liêu Thiên Huệ rất bị động, nàng nằm trên mặt đất, hai tay ôm quyền đỡ đầu lay động chênh nẻ. khắc này Giang Linh, phản thủ làm công đã chiếm cứ thừa phong. Nhưng Liễu Thiên Huệ kinh nghiệm lao đạo, nàng hai chân dùng sức, chăm chú quẩn tại Giang Ninh bên hông, đứng dậy ôm lấy Giang Ninh, đem đầu của mình chôn ở Giang Ninh trước người. Thân thể của nàng cùng Giang Ninh gắt gao dính vào cùng nhau, Giang Ninh liền không có phát lực không gian. Nhưng là loại trạng thái này, lại hết sức mật mờ. Cung tinh lư ở giữa đánh bại bộ kẹ cơ hồ là một dạng. Giang Ninh bên thai chuyển đến đối phương thở hổn hển, trong lòng không còn gì để nói. Trùng sinh trở về, lần thứ nhất cùng nữ nhân có loại động tác này, lại là tại bác đấu nhận thua đi. Giang Ninh nhỏ giọng nói, nếu như không phải xem ở dung mạo ngươi đẹp phân thượng, Vừa rồi ta đã đem ngươi ngươi đầu đập bể. Khoác lác gì? Liêu Thiên Huệ tâm cao khí ngạo, nàng đến nay còn không có thua qua, làm sao có thể tiếp nhận thất bại? "Hùng Tri, nàng còn có chuẩn bị ở sau Giang Ninh, ngươi tên sắc lang này." Liêu Thiên Huệ cắn răng nói, "Ngươi dạng này để ép ta, là tại chiếm ta tiện nghi. Là ngươi chủ động cuốn lấy ta." Giang Ninh nói ta hiện tại buông ra ngươi, ngươi từ trên người ta xuống dưới. Liêu Thiên Huệ nói ra không được. Giang Ninh nói, "Ta không thể cho ngươi cơ hội." A. Liêu Thiên ánh mắt ly, đột nhiên ngâm một tiếng. Thanh này cực kỳ sức hoặc, để một trận kinh ngạc. Hắn hiện tại thế nhưng là huyết khí phương cương tiểu hòa tử a. Mà lại cái tư thế này bên dưới, đối phương đột nhiên đến như vậy một tiếng, quá hợp với tình hình. Nhưng ngay lúc Giang Ninh ngây người trong ngáy mắt, Liêu Thiên Huệ như là mãng xà bình thường thân thể một cái thay đổi, đi thẳng tới Giang Ninh mà bên, một cánh tay từ phía sau ôm Giang Ninh cổ, thân thể cũng gấp nhanh tới gần Giang Ninh phía sau lưng, ý đồ cho Giang Ninh sử dụng một chiêu chân dảo. Chân dảo một chiêu này cùng loại khóa cổ từ phía sau gắt gao khóa lại cổ đối phương, hai chân từ phía sau quấn lấy đối phương eo. Chiêu này một khi thành hình, đem vô giải đối phương sẽ bị khóa choáng, thậm chí khóa kín. Người tốt a. Giang Linh một tay chui vào đối phương cánh tay khẽ hở, ngăn tại cổ ở giữa, ngăn cản đối phương đem chính mình qua kiếm. Liêu Tiên Huệ không nghĩ tới Giang Ninh cũng như vậy tinh thông MMA, nàng mới vừa rồi bị đặt ở dưới thân nhục nhã, dưới mắt lại cầm Giang Linh không có cách nào, hết sức tức giận, điên cuồng hướng lấy Giang Linh hai bên đầu đập lên đủ. Giang Ninh thật sự là phiền lúc đầu muốn nhìn người có bản lĩnh gì, kết quả chính là quấn tới quấn đi, phiền quá à. Giang Linh lăn mình một cái, nằm dạm trên mặt đất, làm cho đối phương khóa lại cổ mình cũng không quan trọng, con Liêu Tiên Huệ đứng lên, hướng về hậu phương ngã xuống đập Bịch. Giang Linh phà lưng. Thông hang nện ở Liễu Thiên Huệ trên thân thể, hắn có thể cảm nhận được phần lưng đỉnh lấy hai viên thịt banh a. Liễu Thiên Huệ kinh hô một tiếng. Kế này lập lên, lực lượng rất lớn để Liễu Thiên Huệ tiêu pha động không ít, Giang Ninh dùng man lực tránh thoát, trở lại đưa cánh tay cuốn tại trên cổ đối phương, tới một cái nu thuật bên trong đoạn đầu đài. Lúc này Liễu Hạ Huệ bị khóa chết, sắc mặt đỏ lên còn không chịu nhận thua ta lại dùng lực, ngươi liền thoáng. Giang Ninh nói, còn không nhận thua. Có thể là khâm phục đối phương ý chí kiên cường, Giang Ninh lại có một tia thương hương tiếc ngọc cảm giác. Cho nên, không dùng toàn lực đến khóa đối phương ta không có thua. Liễu Thiên Huệ bị khóa lại, không thể lập đậy khuôn mặt tức giận càng ngày càng đỏ, nhưng đây là nàng lần thứ nhất cảm giác như vậy vô lực, mà lại, đối phương dùng đồng dạng là mở mờ bên trong nhu thuật, dùng nàng am hiểu nhất phương thức, hung hăng áp chế nàng, giết người chu tâm. Trong lúc nhất thời, khi nhục, phẫn nộ, ủy khuất giống như thủy triều vào tới, Liêu Thiên Huệ nước mắt từ hai gò má trượt xuống. Mà giờ khác này, Giang Ninh trong lòng lại là giun lên, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình ở kiếp trước, thủ hạ cũng có một tên ám hiểu nhu thuật nữ hải. Nữ hải kia cũng như Liêu Thiên Huệ bình thường, ý chí kiên định, lại dáng dấp cũng giống nhau đến mấy phần. Trong lúc nhất thời, Giang Ninh vẻ mặt hốt hoảng, Phàn Phát cảm giác mình như trên một thế bình thường, đang cùng tên thủ hạ kia đối luyện. Nhưng là, hắn biết không thể buông tay, nếu như buông tay, Liêu Thiên Huệ lại sẽ cùng chính mình không chết không thôi. Hắn một cái xoay người, đem thân thể đối phương mang theo đến, hai chân quấn lấy đối phương, trên tay dùng sức. Lần này, Liêu Thiên Huệ triệt để bị đoạn đầu đài khóa kín, không thể động đậy có nhận thua hay không? Giang Ninh nhỏ giọng tại Liêu Thiên Huệ bên tai nói, "Thủ hạ ngươi đều đang nhìn, ngươi như nhận thua, ta có thể lui một bước, để cho ngươi thể diện." Huệ mười phần khó lớn, "Ngươi mơ tưởng." Giang Ninh lại đa dụng mấy phần khí lực, nhanh nhận thua. "A." Hỗn loạn. Liêu Tiên Huệ thân thể bị khóa chết, không thể động đậy, nội tâm khuất nhục càng hơn, phát tiết địa đại quát lên. Một màn này, để đám người thấy sửng sốt một chút. Hai người ngay từ đầu đánh nhau còn rất bình thường, làm sao phong cách vẽ càng ngày càng thành kỳ? Lạch cạch. Lúc này, một viên xanh biếc bảo thạch rơi xuống. Liêu Tiên Huệ trên cổ mang theo một cái vòng cổ, bảo thạch kia vốn là khảm nạm tại vòng cổ ở giữa, bởi vì Giang linh khóa cổ dùng quá sức, Giang linh chen mất rồi. Liêu Thiên Huệ nhìn xem trên mặt đất rơi xuống bảo thạch, muốn đi nhặt, lại tránh thoát không được, cuối cùng oa một tiếng khóc lớn lên. Nàng tất cả kiêu ngạo, tất cả kiên trì Tại thời khắc này, sổ đổ. Nàng mặc dù là đám người này lão đại, nhưng cùng lúc, nàng cũng là vừa đầy 20 tuổi nữ hải, tại tuyệt đối áp chế giới, nàng triệt để hờm mất. Liêu Thiên Huệ vừa khóc này, phản phất mở ra miệng cống liền thu lại không được, khóc bù lu bù loa, điềm đạm đáng yêu cái này. Giang Linh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Cô gái này lão đại, lại bị chính mình tức khóc. Một màn này, không chỉ có Giang Linh ngậm, Liêu Thiên Huệ thủ hạ cũng nhìn ngậm. Tính toán, Giang Linh liên tưởng ở tiếp trước thủ hạ của mình, động lòng chắc gần, ra Liêu Thiên Huệ. Liêu Huệ ngồi dưới đất, hai chân quần mình, đầu chôn ở đầu gối ở giữa không ngừng mà nước nọ sao, hắn đem Tiên Huệ tỷ đánh khóc, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn chúng quanh thủ hạ mười phần phẫn nộ tất cả chớ động tay. Liêu thiên Huệ hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt trên mặt, nói ra, để hắn đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Liêu thiên Huệ làm sao đột nhiên từ bỏ. Liêu thiên Huệ trong lòng rõ ràng, nam nhân ở trước mắt, đối phó chính mình chưa dùng toàn lực, chính mình những thủ hạ này đi lên cũng là không tốt. Huống chi, mạnh hơn nữ nhân đều có mộ cường tâm lý. Nang Lân thứ nhất gặp phải Giang Ninh mạnh mẽ như vậy đối thủ, bị Giang Ninh một phen nhục sau, nội tâm lại có một tia khác ý vị. Lúc này Giang Ninh nhặt lên trên đất ngọc lục bảo, nói ra, "Thứ này ta trước thì thu, cầm 53 vạn đến chỗ đi." Nói, Giang Ninh đem ngọc lục bảo siết trong tay, mang theo An Nhã đi xuống lầu. Chương 216, Thưa vị. Chương 216, Thưa vị. Gặp Giang Ninh cầm đi bảo thạch, Liêu Thiên Huệ nhưng không có ngăn cản, thủ hạ mười phần giật mình Thiên Huệ tỷ, "Đây chính là ngươi tổ truyền bảo bối a, một tên thủ hạ nói ra, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, các huynh đệ Liêu mạng cũng giúp ngươi cõng về." "Không cần." Liêu thần sắc khôi phục bình tĩnh, nói ra, "Chúng ta sẽ đi cầm." Ai Đám người lắc đầu thở dài hiện tại nhanh đưa Thiết Sơn đi bệnh viện đi. Liêu Thiên Huệ nói xong, Thần Sắc gặm đạm ngồi đến trên ghế salon, nhớ lại vừa rồi cùng Giang Ninh đánh nhau. Giang Ninh đi ra cửa, Lôi Long bọn người vội vàng nên đón Giang Tổng, người không sao chứ? Nhìn Giang Ninh đầy người vết máu, Lôi Long bọn người không gì sánh được lo lắng ta không sao, đều là máu của người khác. Giang Ninh nói vậy là tốt rồi. Lôi Long nói, trên mặt hơi kinh ngạc, "Giang Tổng, ta vừa rồi làm sao nghe được bên trong có nữ hài tử không ạ?" Nói, nhìn về phía An Nhã không phải ta. An Nhã vội vàng khoát tay, nói là đối phương nữ lao đại bị Giang Tổng đánh khóc. A Đám người một trận kinh ngạc Giang Tụng dùng cái gì chiêu thức có thể đem Lữ Lao Đại đánh bại ca. Tiểu Dao cùng Lý binh đều hết sức tỏ mò đi, đừng mù suy nghĩ. Giang Ninh nói, xuống lầu họp. Giờ phút này, lầu một trong đại sảnh, đám người tạm thời không tiếp tục thảo luận hậu cần sự tình, mà là chờ đợi Giang Ninh kết cục đều đi qua hơn nửa canh giờ. Trên lầu đàm luận đến thế nào? Bốn. Mọi người giờ phút này đều rất ngạc nhiên vỗ ca, hoặc là ngài đi hỏi một chút. Đan Xuân Vũ đối với Vương duy niên nói ra, nàng rất lo lắng Giang Ninh an toàn có cái gì tốt hỏi, Giang Ninh hiện tại đoán chừng đã phế đi. Vương Duy Nhiên một mặt xuân phong đáp ý trong lòng của hắn chính nước mơ lấy, đợi chút nữa Giang Ninh bị tháo bỏ xuống hai đầu cánh tay, hắn không chỉ có thể chút cơn giận, đồng thời, còn có thể hướng tất cả mọi người thiết hệ, hắn hiện tại vẫn là Hải Thành hậu cần giới khiêm cầm. Cái nào đau đầu dám gây sự, chính là Giang Ninh kết quả giống nhau. Mọi người ở đây nghị luận ở Mỹ lúc, hội nghị đại sảnh cửa bên bị đẩy ra. Giang Ninh khí thế dâng trào bước vào hội trường, đi theo phía sau ăn nhã lôi lòng bọn người. Tất cả mọi người là giật mình, gắt gao khóa chặt tại Giang Ninh trên thân. Trước người hắn vết máu loang lổ, nhìn mười phần khủng bố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Nhưng mà Giang Linh lại lạnh nhạt ngồi vào trước bàn, bình tĩnh nói, "Thật có lỗi, vừa rồi xử lý chút chuyện, chúng ta tiếp tục mở xe đi." Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Giang Linh đây là tình huống như thế nào, làm sao trên thân nhiều như vậy máu? Vương Duy Niên trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải nói muốn tháo bỏ xuống hắn hai đầu cánh tay sao? Làm sao còn kiện toàn? Bất quá, nhìn hắn toàn thân đều là vết máu, chắc hẳn cũng là bị hung hang sửa chữa một trận, giờ phút này cũng bất quá là đang giả vờ chấn định gây u. Vương Duy Nhiên ra vẻ kinh nói, "Giang tổng đây là đi làm cái gì? Làm sao một thân máu a?" Giả trang cái gì tội. Giang Ninh lạnh nhìn chằm chằm Vương Duy Niên, ánh mắt như là địa ngục xâm la bình thường U Linh đã sợ, không phải ngươi gọi thành Cương xã người gỡ hai ta cái cánh tay a. Lời này cũng không thể nói lung tung a. Ta cũng không biết tỉnh. Vương Duy Niên không nghĩ tới Giang Ninh như vậy trực tiếp, vội vàng phủ nhận, sau đó nói, nguyên lai ngươi mới vừa rồi bị thành Cương xã người gọi đi a. Chắc không được bị đánh đến máu me khắp người đâu. Chậc chập, thật thê thảm. Muốn hay không đi bệnh viện a? Những này máu không phải ta, là đối phương. Giang Ninh thản nhiên nói, đứng dậy cởi áo khoác xuống. Bên trong áo sơ mi dáng bóng như mới. Thân thể của hắn cũng không có bất kỳ khác thường gì. Sau đó, hắn đi vào vương Duy niên bên người, bàn tay mở ra. Lạch cạch. Viên tiên ngọc lục bảo rơi xuống tại vương Duy niên trước mặt thứ này gặp qua đi. Giang Ninh hỏi, "Vương Duy niên con người bỗng nhiên co giật lại. Hắn làm sao có thể không biết đây là Liêu Thiên Huệ trang sức? Hắn lần thứ nhất tại tần ra nơi đó nhìn thấy Liêu Thiên Huệ, Liêu Thiên Huệ vẫn mang theo bảo thạch này vòng cổ. Nghe người ta nói tựa như là nhà nàng tổ truyền. Gặp bảo thạch này tại Giang Ninh trong tay, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chẳng lẽ lại Liêu Thiên Huệ nàng? Đừng nói ngươi không biết thứ này." Giang Ninh nói, "Ngươi dùng tiền mua hung để thanh cương xã người tháo bỏ xuống hai ta cái cánh tay, nhưng rất xin lỗi, ngươi tính toán không có đánh thành. Giang Linh nhặt lên bảo thạch, bỏ vào túi, hai tay nhẹ nhàng rơi vào Vương Duy Niên trên bờ vai, "Vương lão ca, thanh cương xã người, hiện tại ngay tại đi bệnh viện trên đường." A. Vương Duy Niên thân thể đều lạ lắp một cái. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy đầu vai Giang Linh hai tay có nặng ngàn cân, thân thể cũng không khỏi tự chủ thật không đi lên. Một bên đám người càng là giận mình. Vốn cho là Giang Ninh sẽ bị thanh cương xã người hung hăng hành hung, nhưng không nghĩ tới, Giang Linh vậy mà như thế dũng mãnh, ngược lại đem thanh cương xã người thu thập một trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Giang Ninh lần nữa lau mắt mà nhìn. Giang Linh trạm tại Vương Duy Nhiên sau lưng, hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Duy Nhiên bả vai, liền như là trước đó Đập Hầu Vinh Thắng bả vai như vậy, hỏi Vương lão ca, ta không giao tuyến đường phí, có vấn đề hay không? Vương Duy Nhiên hầu kết phun trào, nuốt nước bọt, cái này ta không còn được, chính ngươi quyết định liền tốt. Hắn mặc dù xã hội đen nhiều năm, nhưng là lần thứ nhất gặp phải Giang Ninh loại này không muốn mạng ngon nhân. Vừa rồi Hầu Vinh Thắng bị hành hung cảnh, còn rõ muộn một chút mắt. Nghe Giang Linh trên thân đến mùi Vương Duy Niên lần thứ nhất đối với người trẻ tuổi này sinh ra sợ hãi thật sâu, ngươi không phải mới vừa cùng hầu vĩnh thắng buộc ta giao tuyến đường phía sau? Giang Ninh mỉm cười hỏi ngược lại chúng ta là thế thanh cương xã thông trị người mà thôi. Vương Duy Niên nói đánh dẫm. Giang Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, một tay lấy Vương Duy Nhiên nắm chặt lên người muốn làm gì? Vương Duy Nhiên đối mặt cái này đẩy người sát khí giá thú, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, ta ta cho người biết, nơi này không phải ngươi hồ nháo trường hợp. Vương Duy Nhiên mang tới cái tia sáu tên thủ hạ, cũng hướng phía Giang lại. Tiểu Dao cùng Lôi Long bọn người phản ứng rất nhanh, trước một bước ngăn ở mấy người trước mặt, thuần túy đem 6 người kia toàn bộ quật ngã. Một màn này khiến cho hiện trường tất cả mọi người kinh hoàng không thôi, không ai dám đứng ra nói chuyện, thậm chí liền âm thanh cũng không dám ra ngoài. Hầu Vĩnh Thắng cũng triệt để bị đánh sợ, hắn thật sâu cúi đầu, không dám cùng Giang Ninh đối mặt. Giang Ninh nếu lấy Vương Duy Nhiên cổ áo, "Quắc, ngươi không chỉ có dùng giang hồ thế lực đe dọa mọi người cùng nhau giao phí bảo hộ, còn chuyên môn mời người đến gỡ cánh tay của ta, ngươi cùng Lao tử chơi đen, Lao tử chẳng lẽ còn cùng đạo lý phải không? Ngươi muốn làm gì?" Vương Duy Nhiên kinh hoàng dãy rủa, lại hồ nháo, ta phải báo cho cảnh sát." "Đừng" Giang Linh một bàn tay đem Vương Duy Nhiên quật cái té ngã, bên miệng vết máu trào lên mà ra báo động. Chính ngươi trên thân một đống lạ sự, còn dám báo động? Giang Linh lanh lướt vào, cho Lôi Long một ánh mắt, dẫn hắn lên lầu bà tâm sự. Lôi Long bọn người tiến lên, một thanh dựng lên Vương Duy Nhiên, xô đẩy ra hội nghị đại sảnh. Giang Linh nhặt lên trên bàn Vương Duy Nhiên bảng tên, ném tới trong thùng rác. Sau đó, đem tên của mình bài đặt ở trên chủ vị, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chung quanh đám người đến, "Chúng ta nói chuyện tuyến đường phí sự tình đi." Chương 217. Độc bá hải thành vật lưu giới. Chương 217. Độc bá hải thành vật lưu giới. Giang Linh ngồi tại trên chủ vị, bình thản ung dung, như là một cái quan sát quần thần quân vương, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Phản phất, vị trí này vốn là hắn. Trang diện 10 phần an tĩnh. Tất cả mọi người không dám tùy tiện mở miệng, sợ câu nào đắc tội Giang Ninh. Giang Ninh gặp mọi người thần sắc hờ trương, đều không lên tiếng, ấm áp cười nói, "Mọi người đừng quá câu nghệ, đã các ngươi không chịu nói, ta trước tung gạch nhũ ngọc. Tuyến đường phí chuyện này, cá nhân ta cảm thấy, là thời điểm nên bài trừ. Bây giờ xã hội tại phát triển, hậu cần nghiệp không có khả năng dừng lại tại quá khứ, ta nên đặt vật lưu cái thứ nhất này ra." Kiên quyết sẽ không giao tuyến đường phí, đồng thời, ta cũng đề sướng đăng ngồi tất cả mọi người, đều tự tuyệt giao nạp tuyến đường phí. Đám người sau khi nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Bọn hắn đã sớm không muốn giao làm sao một mực bị thanh cương xã để ép, Vương Duy Nhiên còn ở nơi này cáo mượn oai hùng, không ai dám cùng theo. Dưới mắt Giang Linh lại ra, đại bại thanh cương xã, lại thu thập Vương Duy Nhiên, mọi người tại Giang Linh trên thân thấy được hy vọng hưng bang hộ cần hướng Giang tổng làm chuẩn, tự tuyệt Vũ cái Tuổi trẻ tổng nói ra, Trong lúc nhất thời, bầu không khí bắt đầu sinh động đám người nhau nhao vỗ bàn đứng dậy, giận dữ mắng mỏ tuyến đường phí vô lý. Từ đó gia nhập Giang Linh trận doanh, toàn bộ cự tuyệt giao nạp tuyến đường phí. Chỉ còn lại có Hầu Vĩnh Thắng túi đầu không ra tiếng. Hắn giờ phút này nội tâm 10 phần dễ rủa Hầu lão bản, tất cả mọi người tỏ thái độ ngươi nói thế nào. Giang Linh hỏi ta Hầu Vĩnh Thắng bị Giang Linh đánh sợ, mà lại chỗ rựa Vương duy niên cũng đổ đài, hắn vô lực phản kháng, nhưng là lại phần suy, nói ra, nếu như không, giao, thanh cương xã tìm phiền toái làm sao bây giờ? A. Giang Linh cười một tiếng, chỉ vào Hầu Vĩnh Thắng đầu lớn mắng. Liên hẳn sao là loại người như ngươi quá nhiều, mới dung túng những này thế lực cát hung hăng ngang ngược như vậy, chỉ cần chúng ta bệnh thành một sợi dây thử, hải thành vật lưu giới bền chắc như thép, hắn thanh cương xã lại có thể thế nào? Đám người nhao nhau hết lớn, đúng, chúng ta muốn đoàn kết lại. Vì chúng ta tự thân lợi ích, cùng thế lực cát chống lại đến cùng. Giang tổng sau này sẽ là lao đại của chúng ta. 4. Hầu Vinh nghe thấy vậy, cũng rất tức thời, nói ra, Giang tổng, ta nghe ngài về sau cũng không giao nạp tuyến đường phí hết. Âu, Hầu tổng tha Một bên có người nói: Hầu Vĩnh Thắng ôm đầu tức giận nói: "Sao những năm này giao tuyến đường phí, đều đủ ta mua xong vài dãy biệt thự lớn ta cũng đau lòng à?" Ha ha ha, đám người cười to. Gặp đau đầu Hầu Vinh Thắng cũng trung thực Giang Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu ta đề nghị: "Hôm nay các vị đang ngồi ở đây cùng một chỗ, thành lập một cái hải thành vật lưu đồng minh hội, về sau mọi người lẫn nhau giúp đỡ, cộng đồng phát triển." Giang Linh nói tốt, đám người vỗ tay bảo hay. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Một tên tuổi tác lớn nhất tổng giám đốc, mặt mũi tràn đầy kích nói: "Đồng minh hội tốt. Chúng ta về sau nhiều hơn liên hợp, tại Giang tiên sinh dẫn đầu xuống, đem hải thành vật lưu giới chiêu bài đánh đi ra." mặt hướng cả nước, thậm chí mặt hướng thế giới. Đúng, chúng ta không có khả năng trước mắt điểm ấy địa bàn, muốn thả mắt tương lai. Đám người giống điên cùng bình thường hy vọng Giang Tiên Sinh dẫn đầu chúng ta cùng nhau phát triển. Ngụy Minh Viện nói làm sao còn có thể để Giang Tiên Sinh đâu? Đan Xuân Vũ hỏi gọi là cái gì? Giang hội trưởng A. Đan Xuân Vũ nói Giang tổng sau này sẽ là hậu cần đồng minh hội hội trưởng, mọi người có ý kiến A. Đương nhiên không có. Giang hội trưởng thực chí danh quy. Đám người nhao nhao lịnh lặp nó nói. Nhìn xem chủ vị hăng hái Giang Ninh, Xuân Vũ trong lòng rung động. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng Giang Ninh Tử không có tiếng tâm gì, đứng ở Hải Thành Vật Lưu giới đỉnh, đây là cỡ nào kinh người vinh quang. Mà một bên An Nhã cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng kích động không thôi. Nàng làm Giang Ninh tốt dưới, giờ phút này nội tâm có thu ủng hộ. Nàng càng phát ra chờ mong, trong tương lai, Giang Ninh sẽ dẫn mọi người trèo lên một tòa lại một tòa cao phong, đứng lên cao hơn đỉnh phong An Nhã. Giang Ninh nhìn về phía An Nhã Giang tổng, tại, An Nhã đứng ra nói ngươi liên lạc một chút Hải Thành Vật Lưu hiệp hội, đem chúng ta thành lập Hải Thành Vật Lưu đồng minh hội sự tình hợp pháp hóa. Giang Ninh nói, đồng thời, đem tiến đường phí một chuyện cũng báo cáo đi lên. Cũng yêu cầu Hậu cần hiệp hội cần hiệp hội nghiêm tra tuyến đường phí một chuyện, cam đoan Hải Thành Vật Lưu đồng nghiệp bản thân lợi ích đạt được bảo hộ. Không có vấn đề, Giang tổng. An Nhã ánh mắt kiên định nói. An Nhã từng tại Hải Thành Vật Lưu hiệp hội trải qua bàn, biết Hậu cần hiệp hội đúng giao tuyến đường phí một chuyện, cũng là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, không ai nêu ý kiến, tất cả mọi người âm thầm tu thủ, Hậu cần hiệp hội cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Bây giờ có Giang Ninh dẫn đầu đem việc này phóng tới trên mặt bàn, Hậu cần hiệp hội đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đám người gặp có Hậu cần hiệp hội duy trì, trong lòng càng thêm có lực lượng Giang hội trưởng, Hải Thành Vật Lưu từ hôm nay trở đi, liền muốn hoàn toàn biến dạng a. Giang Hội trưởng cho Hải Thành Vật Lưu mang đến hoàn toàn mới diện bạo cùng hy vọng, cùng Giang Hội trưởng cùng một chỗ, là vinh hạnh của chúng ta. 4. Giang Ninh giơ hai tay ép, ra hiệu mọi người không cần beo mũ cao ta chỉ hy vọng ta tận hết khả năng, là Hải Thành Vật Lưu làm chút chuyện, không cần thiết lên cao đến như thế độ cao. Giang Ninh mỉm cười nói, vừa rồi ta muốn nói cũng đều nói xong hội nghị các ngươi tiếp tục mở, ta lên lầu 3 xử lý chút chuyện. Hào hảo. 4. Giang Ninh để An Nhã dưới lầu làm hội nghị đi chép, hắn thì đến đến lầu 3. Giờ phút này, Vương Duy Nhiên ngồi tại trên đế, còn tại cùng Lôi Long bọn người kêu gào các ngươi hạn chế tự do thân thể, là phạm tội. Vương Duy Nhiên nói ta hiện tại muốn báo cảnh bắt các ngươi. Giang Linh đi vào cửa, thuận tay từ một cái trên bàn cơ lấy thanh cường xạ rơi xuống khảm đao, hướng phía Vương Duy Nhiên cấp tốc đi đến. Vương Duy Nhiên trong nháy mắt dọa đến mặt mũi trắng bệ, ngoài mạnh trong yếu nói ngươi muốn làm gì? Giang Linh không nói hai lời, vung lên khảm đao hướng phía Vương Duy Nhiên trên khuôn mặt liền chặt đi qua. Vương Duy Nhiên dọa đến ôm đầu tránh né, nhưng khảm đao ngay tại cách hắn vài cm địa phương dừng lại. Vương Duy Nhiên nửa ngày không thấy Giang Linh xem xét chỉ là chính mình, lập tức khí diễm lớn lối Ninh, người phía dưới đều biết ta tại lầu 3, ta nếu là có chuyện bất ngươi trốn không thoát liên quan. Ngươi cảm thấy dưới lầu sẽ có người quan tâm sống chết của ngươi a?" Giang Linh hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy ta không dám, ta liền làm cho ngươi xem một chút." Giang Linh nói, lần nữa vung lên hàm đao, hướng phía Vương Duy Niên trên đầu chém tới đừng. Vương Duy Niên hai tay lần nữa ôm đầu đem hắn hai cánh tay cho ta quật lên. Giang Linh quát, lôi long bọn người tiến lên, đem Vương Duy Niên hai tay trói lại trên ghế giữa lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào cản?" Giang Linh nói, lần nữa vung lên hàm đao, làm bộ muốn chém tới tha mạng, tha mạng. Vương Duy Nhiên to, kém chút sợ té ra quần đũng. Giang Linh kịp thời biến hóa cầm đao tư thế Mặt dao sinh sinh đập vào Vương Duy Niên trên mặt. Vương Duy Nhiên như là bị hung hăng quạt một bạt ai, bộ mặt sắc hồng Vương Duy Nhiên, ngươi cũng là lăn lộn qua giang hồ biết giang hồ quy củ. Giang Ninh một chân dẫm tại ghế một góc, nhìn chằm chằm Vương Duy Nhiên hung hăng nói ra, ngươi gọi người đến gỡ hai ta cái cánh tay, khoản nợ này, ngươi đến còn. Chương 218. Giang tổng, ngươi đây không phải mua là đoạt ta. Chương 218. Giang tổng, ngươi đây không phải mua là đoạt ta, Giang Ninh mặc dù vung lên cầm đao, nhưng hắn sẽ không đi làm vi phạm sự tình. Hắn làm như vậy, chỉ là am hiểu sâu một cái đạo lý, ác nhân còn cần ác ma. Vương duy niên xã hội lăn lộn nhiều, hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Cho nên, Giang Ninh cử động triệt để đem Vương duy niên dọa sợ Giang tổng, thật không phải ta làm a. Vương duy niên vẻ mặt cầu xin giải thích thanh cương xã người đã nói với ta, ngươi còn giả bệnh, nhìn ngươi là không đụng nam tưởng không quay đầu lại a. Giang Ninh nói, đem khảm đao gác ở Vương duy niên trên cổ, băng lãnh lơi đao để Vương duy niên toàn thân run rẩy Giang tổng, đừng. Vương duy niên nghe chút thanh cương xã đều chiêu hắn triệt để sợ, ta cũng là nhất thời hồ đồ a. Cầu Giang tổng cho cái cơ hội. Muốn cơ hội là đi. Giang Ninh thu hồi đao, ngồi vào Vương duy niên đối diện, hai mắt nhìn thẳng Vương duy niên. Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ần Ần, Giang tổng ngài nói, "Vương duy niên không chỗ ở gật đầu Cường Thịnh hậu cần hiện chuyển nhượng cho ta, ta có thể tha thứ ngươi lần này." Giang Linh nói, "Đây chính là ta toàn bộ ra sản a." Vương duy niên vẻ mặt đau khổ nói, "Ngươi Cường Thịnh hậu cần hiện tại đã thành sắc không, làm tiếp sẽ chỉ bồi thường tiền." Giang Linh nói, "Thu hổ, ta cũng không phải không cho ngươi tiền." Vương duy niên cũng biết Cường Thịnh hậu cần tiền đồ xa vợi, thanh cương xã người đều cảm không có cách nào, sau này mình càng là không có đường ra. Hắn mặt cầu xin hỏi, Giang tổng cho bao nhiêu tiền thu mua?" "2 triệu." Giang Linh nói, Vương Duy Nhiên, cái này hắn sao hơn 10 ngày trước mới vừa từ ta chỗ này cầm đi 2 triệu, quay đầu lại bắt ta 2 triệu đến mua công ty của ta. Quá khi dễ người đi. Hú hô, ta công ty này lại có lại nước, giá thị trường cũng có mấy cái ước a. 2 người mấy triệu liền muốn mua, còn không bằng giấy ta. Giang tổng, người đây không phải mua, người đây là đoạt ta. Vương Duy Nhiên nói vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp? Giang Linh hỏi 300 triệu. Vương Duy Nhiên nói. Giang Linh cau mày, nói ra, đó còn là báo động đi. Người thuê hung sát ta, việc này đủ ngươi ngồi một hồi lao. 200 triệu, 200 triệu. Vương Duy Niên nói ra. Giang Linh rũ ra một bàn tay, năm ngón tay mở ra, 50 triệu, 150 triệu. Vương Duy Niên trả giá chỉ cấp ngươi 50 triệu, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giang Linh gọi người đốt một điếu thuốc cho Vương Duy Niên đưa lên, "Vương Duy Niên, thủ đoạn của ta ngươi biết, ta cho ngươi một điếu thuốc cân nhắc thời gian." Vương Duy Niên thông qua mấy lần này cùng Giang Linh giao phòng, thật sự rõ ràng cảm nhận được Giang Ninh cùng bố. Vô luận là từ xã hội phương diện hay là động đầu góc phương diện, hắn đều bị toàn vị nghiền ép. Hắn từ Giang Linh trên thân, nhìn thấy không phải một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, mà là một cái thủ đoạn tàn ma vương. Nhưng là Vương Duy Niên cũng không chịu 50 triệu liền bán rơi sản nghiệp của mình. Quá thua lỗ. Hắn cau mày, cũng không hút thuốc lá. Thấy vậy, Giang Ninh nói ra, "Vương Duy Niên, nếu như ta hiện tại tố rắc người, đem ngươi đưa vào cục cảnh sát, ngươi đo xem, ngươi cường thịnh hậu cần còn có, có đường sống a?" Vương Duy Niên nuốt nước bọn, trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như Giang Ninh tố rắc hắn, hắn coi như sai người tìm quan hệ, cũng khó thoát pháp luật chế tải. Dù sao, đối thủ của hắn là Giang Ninh. Coi như hắn sai người tìm quan hệ, Giang Ninh cũng giống vậy sẽ sống động quan hệ tới đối phó hắn. Mà nếu như chính mình tiến vào, cường thịnh hậu cần rắn mất đầu căn bản không phải Giang Ninh đối thủ, chỉ có thể chờ đợi lấy phá sản đến lúc đó, Cường Thịnh Hậu cần ngay cả 50 triệu đều không đáng. Giang Linh vô vô vương duyên mạ bay, Vương lão ca, hiện tại là ta tại cho ngươi cơ hội à? Ngươi xác định sẽ không tố giết ta. Vương duyên hỏi đương nhiên. Vương Duy Niên thật sâu hít một hơi khói, nói ra, đi. Cường Thịnh Hậu cần ta chuyển nhượng cho ngươi, nhưng là, ngươi không thể lại tìm phiền phức của ta, chúng ta từ hôm nay trở đi xóa bỏ. Hắn lần này nhận thua thực sự không muốn cùng cái này đại ma vương lại có bất luận cái gì tranh đấu. Hắn hoàn toàn phủ. Giang Linh nhẹ đầu, không có vấn đề, hợp đồng hiện trường ký đi. Giang Linh gọi điện thoại cho An Nhã để nàng đem công ty chuyển nhượng hợp đồng đồng dấu, đệ trình sẽ tới. Sau một giờ, Song Phương tại lầu ba ký kết chuyển nhượng hiệp nghị 50 triệu không có vấn đề, nhưng có một chút ta phải nói rõ ràng, ta trả cho ngươi tiền cần ăn biết. Giang Linh mỉm cười, 2 triệu làm tiền đặt cọc, còn lại trong một năm trả hết nợ. Vương Duy Nhiên, thu mua công ty của ta ngươi còn ăn biết. Tiền đặt cọc mới 2 triệu. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể không ký. Giang Ninh nhìn Lôi Long nói, Long ca, báo động. Đừng. Vương Duy Nhiên cắn răng, ta ký. Nếu Song Phương ký hợp đồng, có pháp luật hiệu ứng. Hắn tin tưởng Giang Ninh sẽ không quyến lợ. Mang phức tạp lại bất đắc dĩ tâm tình, Vương Duy Nhiên đem hợp đồng ký. Sự tình giải quyết, Giang Ninh xuống lầu, tuyên cáo hôm nay hậu cần hội nghị kết thúc. Sau đó, gọi An Nhã tại Duy Đa lợi Á Đại tiểu điểm mua xa hoa nhất vấn phòng, mời tất cả mọi người cùng nhau dự tiệc. Một trận quyết định Hải Thành Vật Lưu tương lai biến đổi đại hội kết thúc, Giang Ninh lực lượng mới xuất hiện, ngồi vững vàng Hải Thành Vật Lưu thành thứ nhất ghế xếp. Giờ phút này, thành cương bên trong, cổ kính Phật đường bên trong, khói mù Nhạc trước Phật đầu, con mắt hở, một mặt thành kính. Các tiểu đệ toàn bộ đứng ở phía sau. Liêu Thiên Huệ cũng ở trong đó. Nàng giờ phút này khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy, hoàn toàn không có trước đó hăng hái tần gia, cái này Giang Ninh gan to bằng trời. Một tên tướng mạo hung ác thủ hạ quát to tần ra, "Chúng ta muốn thay Thiên Huệ tả báo thủ." Một tên khác thủ hạ nói ra ta cái này mang lên các huynh đệ đi làm chết hắn bốn. Y miệng. Tần gia quát lạnh một tiếng, chỉ chỉ một bên cảnh cáo địa. Phía trên khắc dấu lấy tám chữ lớn, Phật môn tịch địa, cấm chỉ ổ nào đám người không còn dám lộ ra, nhao nhao đứng ở tần gia sau lưng, chắp tay trước ngực thành kính bái Phật. Mấy phút đồng hồ sau, tần gia ra đi ravarphi đường, đi vào sân nhỏ một lương đình bên trong. Nhẹ nhàng ngồi tại trên ghế dài Thiên Huệ, việc này cùng ngươi ca giảng rồi sao?" Thần gia nhàn nhã hỏi. "Liêu Thiên Huệ đại ca, chính là tần gia thủ hạ đệ nhất hắn tướng, Liêu Thiên nhận." Tần gia đối với thủ hạ tính cách hiểu rất rõ, nàng biết Liêu Thiên Huệ trong lòng là tiểu nữ hải, xảy ra chuyện cái thứ nhất nghĩ tới, nhất định là ca ca của nàng. Quả nhiên, Liêu Thiên Huệ nói ra, "Ta vừa mới gọi điện thoại cho ta ca, hắn biết được sau chuyện này rất tức giận." Thần gia sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, "Thiên nhận lúc nào trở về?" "Một tuần lễ." Liêu Thiên Huệ nói quá lâu, một tên thủ hạ nói ra Giang Ninh phát động vật sở hữu chạy xí nghiệp không giao tuyến đường phí, chúng ta nhất định phải cho hắn nhan sắc, cho hắn biết chúng ta thanh cường giả không thể chơi vào. Một cái nho nhỏ Giang Ninh, còn không cần thiên nhận đại ca độc thủ." Một tên khác thủ hạ nói ra. Liêu Thiên Huệ nói các ngươi không nên động Giang Ninh. Vì cái gì?" Tất cả mọi người nhìn về phía Liêu Thiên Huệ Giang Ninh cầm ta bạo hạch, đó là tổ thượng chuyển xuống ca ca ta rất tức giận, hắn muốn tự tay giết Giang Ninh mới giải hận." Liêu Thiên Huệ nói. Thần gia nhíu nhíu mày, bấm nhận điện thoại tần ra. Đầu kia truyền đến nhận âm nhiệm vụ bên kia giao cho ngươi thủ hạ, ngày mai về Hải thành đến." Thần gia nói là Chương 219, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống quá đêm nay sao? Chương 219, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống quá đêm nay sao? Ngày thứ hai, Giang Ninh bắt đầu tay thu mua cường thịnh hậu cần sự tình. Cùng lúc đó, Giang Ninh cùng Thành Cương xã buộc phát xuống độ tin tức, lan truyền nhanh chóng. Hải Thánh rất nhiều có mặt mũi đại lão đều được biết việc này, Đường Trung Anh mặc dù không có mượn nhờ Thành Cương xã diệt trừ Giang Ninh, nhưng biết được việc này sau, cũng hết sức cao hứng cùng Thành Cương xã đối nghịch, Giang Linh tự lộ một đầu. Cùng một thời gian, thậm chí Giang Linh đứa nhỏ này, làm sao như thế lỗ mãng. Thẩm Vân Hải nói nguyên bản hắn Linh đặt vật lưu làm tôi lắm ta còn tưởng thức hắn mấy phần, nhưng hắn hiện tại trêu chọc Thanh Cương xã, cách cái chết không xa. "Cha, Thanh Cương xã có đáng sợ sao như vậy?" Thẩm Lăng Nguyệt gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng thần sắc. Hắn cũng là từ lão bà trong miệng vừa mới biết được chuyện này, Thanh Cương xã tại Hải Thành ảnh hưởng, so đường ra còn mu lớn. Thẩm Vân Hải nói tần nhạc mười mấy tuổi lăn lộn giang hồ, lúc lạc một đám dũng mãnh thiện chiến nhân vật hung ác, tại Hải Thành thế giới dưới đất một tay che trời, đối phó giang ninh loại này, dư xài. "Vậy ta cùng tiểu Ninh nói một chút, đi cho tần nhạc nhận cái sai, đem việc này lắng lại một chút." Thẩm Nguyệt nghĩ đến chuyện lớn hóa nhỏ nào có dễ dàng như vậy. Thẩm Vân Hải cau mày, tin tức ngầm nói, Giang Ninh liên hợp Hải thành vật lưu giới, thủy bỏ hướng Thanh Cương xã tiến công Quý Củ, đây là đoạn người tài lộ, Thanh Cương xã làm sao lại tùy tiện buông tha hắn? A, Tiểu Ninh làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thẩm Lăng Nguyệt mười phần kinh ngạc tiểu tử này, mới vừa vặn có chút khởi sắc, liền bắt đầu đắc ý đứng lên, chung quy là tuổi trẻ a. Thẩm Vân Hải cảm thán nói, ngươi gần nhất tuyệt đối đừng đi tìm Giang Ninh, để tránh bị hắn liên lụy. Thế nhưng là, chúng ta không thể nhìn tiểu Ninh nhảy vào hố lửa a. Thẩm lo lắng nói đường là chính hắn đi, ai cũng không giúp được hắn. Thẩm Hải cho phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái gần nhất ngươi coi trọng ngươi nữ nhi. Sau đó, bồi thêm một câu, chuyện của công ty, tạm thời ta đến xử lý. Cha, đừng hồ nháo. Thẩm Vân Hải nói lần này ngươi nhất định phải nghe ta bốn. Bận rộn cho tới trưa, Giang Ninh trở lại Ninh Đạt vật lưu tầng bộ. Lôi Long tiểu đao cùng Lý Bình thời khắp đi theo Giang Ninh, một tấp cũng không rời các ngươi chơi cái gì? Giang Ninh cười mỉm mà nhìn xem đám người, ta đi nhà vệ sinh cũng đi theo. Chúng ta có ý nghĩ gì sao? Giang tổng, vừa rồi Thẩm tổng gọi điện thoại cho ngươi ngươi đang bận, nàng lại đánh công ty điện thoại, để cho chúng ta ngàn vạn muốn bảo vệ tốt ngươi." Lôi Long nói, nàng nói nếu như có thể mà nói để cho chúng ta dẫn ngươi đi tránh đầu gió, nàng đến nghĩ biện pháp giúp ngươi cùng thành cương xã nói chuyện. Việc này là Nguyệt Tạ đều biết. Giang Linh hỏi dư luận xôn xao. Lý Bình hai tay mở ra ha ha ha. Giang Linh cười to, hắn gặp từng cái thần sắc nghiêm túc, hỏi ngược lại, các ngươi sợ? Đương nhiên không sợ. Lôi Long nói, chúng ta là lo lắng ngươi. Chỉ cần Giang tổng tránh tốt, ba người chúng ta cùng thành cương xã đánh nhau chết sống cũng không quan hệ. Tiểu Dao cắn răng nói đều xã hội gì, cả ngày ngươi chết ta sống. Giang Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta là đứng đắn người làm ăn, mục đích chủ yếu là kiếm tiền. Thế nhưng là không như nhị gì hết. Giang Ninh cười nói, ba người các ngươi buổi chiều tốt tốt nghỉ ngơi, ban đêm theo ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Giữ bí mật. Ba người gặp nói không thông Giang Ninh, chỉ có thể trước rời đi. Gặp ba người sau khi đi, Giang Ninh đem An Nhã gọi vào phòng làm việc, tần nhạc điện thoại điều tra đến đâu rồi? Giang tổng, tra được. An Nhã đem số điện thoại cho Giang Ninh. Giang Ninh không có lập tức bấm tần nhạc điện thoại, ngược lại vẫn An Nhã, An Nhã, ngươi là cao tài sinh, ta hỏi ngươi, dưới mắt Hải Thành làm cái gì kiếm tiền nhanh? Cũng không tệ a. An Nhã có chút mê mang, ngày trước đó nói làm hậu cần cũng không tệ. Hậu cần là ngành thực lực những lợi nhuận thấp, cũng không phải là rất kiếm tiền ngành nghề. Giang Linh nói, ngươi có chú ý đến hay không, Giang bác cái kia một mảnh phá dỡ khu vực chung quanh, nhiều hơn rất nhiều quẩy rượu, cỡ tờ vở. Ta đây ngược lại là không chú ý. An Nhã gãi đầu một cái, bất quá trước mắt lại là sáng lên, à, ta hiểu được, trước đó buôn bán dê một chuyện, phía trên quan ngừng rất nhiều chỗ ăn chơi, cho nên bọn hắn lại thay hình đổi dạng một lần nữa khai trương. Vậy tại sao đều gom lại phá dỡ khu vực chung quanh nữa nha? Giang Ninh hỏi cái này ta ngược lại thật giả không rõ. An Nhã cau mày. Thấy vậy, Giang Ninh cũng không nói thêm lời, đúng An Nhã phất, phất tay, đi. Ngươi đi làm việc trước đi. Tốt Giang tổng. An nhã rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại có Giang Ninh một người, hắn cầm điện thoại di đọc lên, bấm tần nhạc điện thoại cho ăn, "Tần ra. "Ngài tốt, ta là Giang Linh." Giang Linh ngữ khí nhẹ nhàng, "Rất lễ phép mà Hàn Huyên Giang Linh." Tần ra cười lạnh, "Ngươi dám cho ta gọi cú điện thoại này, là gan không nhỏ a. Ta đây không phải sợ Tần ra trách tội, cho nên sớm gọi điện thoại đến xin lỗi thôi." Giang Linh nói ngươi cảm thấy chuyện này, là xin lỗi liền có thể giải quyết ta. Tần gia lạnh lùng hỏi Tần gia đây là trách ta thái độ không thành cần. Giang Linh bình tĩnh cười một tiếng. Cứ như vậy, đêm nay ta đến nhà bãi phóng, ngài muốn làm sao giải quyết ở trước mặt đảm luận?" Thần gia sửng sở. Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, lần thứ nhất gặp phải lớn gan như vậy người trẻ tuổi. Phạm vào họa sát thân, lại còn dám chủ động tới cửa. Muốn chết? Tốt, ta chờ ngươi." Thần gia cũng không rảnh rỗi, nói xong cúp điện thoại bảy, 9 giờ tối, Giang Linh kêu lên lôi long bọn người, lái xe thẳng đến ngoại ô Tần gia tại vùng ngoại thành mua miếng đất, tự xây một tòa trang viên, hắn bình thường ban đêm ở tại nơi này. Giang Linh dựa theo địa chỉ tìm đi qua, đi vào Tần gia trang viên. Bảo an mở cửa làm cho tất cả mọi người ngồi lên một cô cùng loại xe ngắm cảnh bình thường thay đi bộ xe, hướng phía trước chạy tới. Không bao lâu, mọi người đi tới một tòa biệt thự sang trọng trước mặt. Biệt thự trung ba tầng, bốn phía rất nhiều diện tích cực lớn cửa sổ sắt đất, đèn đuốc sáng trưng, trong đêm tối nhìn sang, liền như là một tòa thủy tinh tháo đài. Cửa biệt thự, đứng đấy hai tên thân hình cao lớn bảo tiêu. Gặp Giang Ninh bọn người đến đây, bảo tiêu mở ra biệt thự đại môn, đem mọi người dẫn vào. Biệt thự trong đại sảnh, lại cùng tưởng tượng không giống với, cũng không có bất luận cái gì xa hoa vật phẩm trang sức, tất cả đồ dùng trong nhà cũng đều mười phần giản lược, nhìn mà ngẩn. Tần Giang mặc áo tròn trắng Ngồi tại rộng lớn ghế salon bằng da thật, tựa hồ mới vừa từ trong bể bơi đi ra. Phía sau hắn xếp thành một hàng hơn 10 người tay chân, toàn bộ dày tây, khí thế bức người. Một bên trà ghế dựa, còn nhàn tản ngồi mấy vị thủ hạ. Xem ra hẳn là những này hộ phục nam đầu mục. Liêu Thiên Huệ cũng ở trong đó ca, hắn chính là Giang Ninh. Liêu Thiên Huệ đúng bên cạnh một vị xuyên hoa ngăn chứa áo sơ mi nam tử nói ra. Nam tử kia thân cao chừng một thước 8, dáng người gầy gò, nhưng nhìn không vũ hữu lực. Hắn vạt áo rộng mở, lộ ra trước ngực to to nhỏ nhỏ rất nhiều mà sẹo, nhìn dữ tợn đáng sợ. Nhưng hắn chỉ là hai mắt âm lánh nhìn chăm chú Giang Ninh cũng không có bất kỳ động tác gì, lôi long bọn người một tấc cũng không rời, tùy thời chuẩn bị lập thủ. Toàn bộ đại sảnh một mảnh tốc sát cảm giác, bầu không khí mười phần khẩn trương Giang tổng ngồi, thân gia mặt mỉm cười, gia hiệu Giang Ninh ngồi vào đối diện, đối với thủ hạ nói ra, cho Giang tổng lo pha trà. Không uống. Giang Ninh nói, ban đêm uống trà ngủ không được, làm cản. Thần ra sau lưng tiểu đệ gầm thét một tiếng, làm bộ muốn lên trước. Thần ra khoát tay chặn lại, ra hiệu tiểu đệ tiếng. Một bên Liễu con ngươi âm lẫm nhìn chầm chầm Linh, nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống qua nay. Chương 220. Khảo nghiệm Chương 220: Khảo nghiệm. Liêu Tiên nhận con ngươi âm lẫm nhìn chằm chằm Giang Linh, không đáp nói, "Ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống qua đêm nay." Ngươi động Giang Tiên sinh một chút thử một chút, Lôi Long tiến lên một bước quát quát bảo Liêu Tiên nhận bên cạnh tiểu đệ hài hước trừng mắt Lôi Long, "Ngươi sợ là không biết tại cùng ai nói chuyện đi, ngươi giải quá mấy khóa đầu. đủ chằn sao đủ." Tần Gia phất phất tay, ra hiệu đình chỉ cái lộn. Hắn vươn tay, thủ hạ đưa lên một cây nhóm lửa xì gà. Tần sâu một cái, vụ nói linh, "Mặc dù thủ hạ của ta thua ngươi, nhưng đừng tưởng rằng ta thanh cương xã không người." Người giới mắt chỉ có bốn người, mà ta biệt thự này bên trong 24 người, toàn bộ trang viên vượt qua trăm người. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Giang Ninh nhíu mày, hai tay mở ra, "Ngươi sẽ không giết ta." Tần Gia một bàn tay vô lên bàn, quát lớn nói sao một năm mấy chục triệu cũng bởi vì ngươi không có, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi còn sống sao?" Tần ra bụng dạ cực sâu, thị nộ vô thường. Hắn phẫn nộ lúc con mắt trừng đến như đèn lồng, khí thế mười phần giàn người. Liền ngay cả chính hắn tiểu đệ đều câm như hến, không dám lên tiếng. Mà Giang Ninh lại là bình tĩnh tự nhiên, mây trôi nước chảy nói ra, "Ngươi coi như ta?" cũng đơn giản là lại đi đe dọa đám kia hậu cần la bản. một năm thu lấy cái mấy chục triệu tuyến đường phí, ngài là hải thành dưới mặt đất hoàng đế, chẳng lẽ lại liền điểm ấy khẩu vị a. Thần ra gia cắn răng nói, ngươi cảm thấy mấy chục triệu là số lượng nhỏ. Nhỏ, quá nhỏ. Giang Ninh cười ha ha, sở dĩ ta nói ngài sẽ không giết ta, là bởi vì ta mặc dù gây mất ngài một đầu tiểu tài đường, nhưng ta hôm nay đến là cho ngài mang càng lớn tài lộ đến. Nói, hắn từ trong túi móc ra Liêu Huệ tổ truyền ngọc Lục bảo, phóng tới Trần gia trước mặt, hai tay mở ra mỉm cười nói, hôm nay ta đến là rất có thành ý. Liêu Huệ vội vàng tiến lên, nhặt lên ngọc lục bảo, đầy mắt chân quý nhìn lại nhìn Liễu tiểu thư yên tâm, ta đảm bảo rất khá, hiện tại là của về chủ cũ." Giang Ninh nhíu mày nói. "Liễu tiên huệ hung hăng khẽt Giang Ninh một chút, bất quá dưới mắt nhìn Giang Ninh lại chẳng phải chẳng ghét. Tần gia nhưng thủy chung mặt lạnh lấy, nói ra, ngươi nói đại tài lộ là cái gì? Nói không nên lời cái 123, ta trước chẳng người." Giang Ninh khẽ cười nói, "Dưới mắt thành Bắc khu đang phát triển ngay tại phá dỡ, đến tiếp sau sẽ có lớn bao nhiêu kiến trúc hạng mục tiến hành, Giang các kiến trúc lão bản tụ Giang Bắc khu, liền ngay cả Lương Hồng thành cũng tại khu biệt Lâm Sơn quận Giang Bắc Mua xuống một tòa Mà những kiến trúc này nghiệp các đại lão, có một người nam nhân đều hiểu được yêu thích, sàn đêm giải trí. Bọn hắn đảm luận nghiệp vụ, kết giao bằng hữu, làm quan hệ, chỗ ăn chơi là đệ nhất chọn lựa đầu tiên. Khu đang phát triển phụ cận đã có quầy rượu, hội sở lần lượt khai trương, Vân Long thương hội cũng đã khiển trách món tiền cụ lồ. tại khu đang phát triển phụ cận chế tạo đỉnh cấp hội sở, đủ loại này dấu hiệu, sớm đã làm rõ một sự thật. Giang Linh chấn định mà nhìn xem tần ra, tại khu đang phát triển lạm sàn đêm giải trí, là một cái kiếm tiền mùa bạc lớn. Tân Nhạc hút điếu xì gà, không ra tiếng. Tiểu Chi nhục lâm, ngập trong vàng son, giải trí sàn đêm xa hoa lãng phí Tân Nhạc tự nhiên hiểu. Hắn thành cương xã cũng bảo bọc rất nhiều quầy rượu hội sở, từ đó rút ra lợi nhuận, hắn tự nhiên rất rõ ràng, sàn đêm giải trí chính là hợp pháp hấp kim ao. Nhưng hắn lúc trước hắn cùng những quầy rượu kia lão bản có mượn nghi nghĩ, hắn phụ trách nhìn chẳng tự, những lão bản này phụ trách kiếm tiền, cho hắn dâng lễ. Nếu như chính hắn bắt đầu làm quầy rượu hội sở, liền thành nói không giữ lời. Bất quá, hắn nhìn xem những quầy rượu kia hội sở như là hấp kim ao mở rộng, một, một ngày thu đấu vàng, trong lòng cũng một mực có chút dao động. Nếu như có thể lấy Giang Linh danh nghĩa đi làm, chính mình âm thầm nắm giữ cổ phần, ngược lại là một biện pháp rất tốt. Giờ phút này, Giang Linh Tử tần nhạc trong mắt nhìn ra một chút bành mối, rèn sắc khi còn nóng nói cuối tháng thị trưởng mới liền sẽ dáng Lâm Hải thành, chiêu thương dẫn tư phía dưới, cả nước các nơi đại thương gia cũng tới Hải thành, đây là một đám thần tài, một đám dùng tiền không nháy mắt thật tài. Nếu như có thể đem bàn tay tiến túi áo của bọn hắn, bó lớn tiền mặt sẽ chạy tới trong tay chúng ta. Giang Ninh một trận nói xuống, làm cuối cùng tổng kết, nếu như sinh ý thật tốt lời nói, một năm lợi nhuận há lại chỉ có từng đó là mấy chục triệu. Mấy trăm triệu, mười mấy cũng không có vấn đề. Những lời này, nói đến ở đây trong lòng tất cả mọi người ngứa a, nói nghe Tần Nhạc cười lạnh nói, ngươi coi quẻ rượu sinh ý là ngươi muốn làm liền có thể làm sao? Thần gia lời này là có ý gì? Quẻ rượu sinh ý nóng này, làm người tự nhiên nhiều. Tần Nhạc ngựa ở trên ghế salon, khuôn mặt thâm thúy nói một chuyến này cạnh tranh khốc liệt, trong đó chém giết là tránh không khỏi, chỉ nói Vân Long thương hội, gần đây thu mua rất nhiều quẻ rượu, thế lực ngay tại khuất trường, hắn để mắt tới khu đang phát triển khối thịt mỡ kia, ngươi có bản lĩnh gì từ trong miệng hắn giành ăn? Ta sẽ trước đoạt người của hắn. Giang ánh mắt chắc chắn nói các nàng hại thành công ty chi nhánh người phụ trách, chủ yếu phụ trách sàn đêm giải trí bộ môn Lãnh Ngọc tổng quản lý, rất nhanh sẽ bị ta đào tới. Giang Linh tính toán thời gian, khoảng cách Vân Long Thương hội cùng Lãnh Ngọc vạch mặt thời gian, không cao hơn nửa tháng. Thời gian vừa đến, Giang Ninh xuất thủ, thế tất yếu đem Lãnh Ngọc kéo đến bên người đến. Thần ra thần sắc khẽ biến, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Có thể đem đối phương nhân vật trọng yếu đào tới, Giang Linh thật có khả năng này sao? Nhưng là, hắn nghĩ lại, coi như đào đến đây, lại có thể thế nào? Ngược lại sẽ cùng Vân Long Thương hội viên náo càng cương, ngươi dạng này sẽ chỉ càng thêm đắc tội Vân Long Thương hội, đến lúc đó, quán ba của không chỉ có phải nốt môn, ngươi cũng không sống được. Tần Nhạc trong mắt lóe lên một vòng thường. Nếu là ngươi Giang Ninh muốn làm quẻ rượu phân ta tiền, như vậy ngươi liền muốn xuất toàn lực. Ta sẽ không cho ngươi nửa điểm duy trì. Nhưng chỉ bằng trên tay ngươi mấy người này, tại sao cùng Khổng Lồ Vân Long Thương hội chống lại? Ở ta nơi này cao đẳng khoát luận nửa ngày, còn không đều hắn sao là phụ vân? Thần gia cứ như vậy không tin bản lãnh của ta a? Giang Linh hỏi ngược lại ngươi có cái gì thực lực để cho ta tin tưởng. Tân Nhạc cười lạnh, đột nhiên đứng dậy lên lầu, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, đến lầu 3 ta. Nói, hắn hướng Liêu Thiên tay, tên bụng, đi lên một đám tiểu đệ tràn vào lầu một đại sảnh. Đem Giang Linh bọn người bao bọc vây quanh, nếu như ngươi chết tại cái này, chớ trách chúng ta, chỉ có thể trách ngươi không có bản sự, còn chần bước. Liêu Thiên Huệ không biết vì sao, đột nhiên muốn trễ nạo Giang Linh vài câu. Giang Linh cho Liêu Thiên Huệ một ngày hôn gió, "Liêu tiểu thư, lát nữa gặp." Liêu Thiên Huệ trong nháy mắt bị trêu trọc đến sắc mặt bỏ bừng, dậm chân gắt giọng, "Ca, ngươi nhìn hắn." Trong miệng tổng chiếm ta tiên nghi. "Yên tâm, ca lát nữa cắt đầu lưới của hắn, cho ngươi làm quả cầu đá." Liêu nhận tại trên cầu thang, lạnh lùng quét Giang Linh một chút. Nhưng Liêu Thiên Huệ nhưng trong lòng thì đột nhiên có loại cảm giác khác thường. Cái này Giang Linh đối với nàng luôn là một bộ lang thang bộ dáng, nhưng nàng lại chán ghét không nổi ca, tính toán, đầu lưỡi của hắn là túi, ta mới không cần. Nhớ tới lần trước Giang Linh nói đầu lưới giữ lại còn có thể liếm, cắt bỏ liền vô dụng. Mặt của nàng càng đỏ, chương 221 Hoành đao lập mã. Chương 221 Hoành đao lập mã các huynh đệ. Bên trên, tay chân đầu mục ra lệnh một tiếng, mười mấy người rút ra khảm đao, vừa lên, từ bốn phương tám hướng, hướng Giang Ninh bọn người nhào tới đều cút ngay cho ta. Lôi Long bạo giống một tiếng, rời lên bên cạnh bàn tròn. Không thể không nói, Lôi Long thân hình cao lớn Khí lực cũng to đến cái người, cái kia gỗ thật bản tròn nặng đến mấy trăm cân, lại bị hắn một người rời lên, hướng phía sông lên đám người đã tới. Trong nháy mắt có mấy người trực tiếp bị đè tại dưới cái bàn tròn, tay chân bị gãy gãy, khảm đao cũng rất xuống đất. Vòng vây chỉ một thoáng xuất hiện một đạo lỗ hổng, Giang Linh bọn người rớt ra khỏi chúng đây, cùng đối phương mặt đối mặt rớt. Giang Linh nhặt lên trên mặt đất khảm đao, hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu hướng phía đám người sông đi lên. Lôi lông bọn người khí thế dâng cao, phân biệt ở vào Giang Linh thân thể hai bên, cùng nhau xông vào đám người đối phương cũng chặt lên đến. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh loạn cả một đoàn, đao quang kiếm ảnh Tiếng la rung trời. Trên lầu bên trong phòng trà, Tần gia cùng Liêu Tiên nhận hai huynh ngồi, nhìn xem giám sát uống trà, mười phần hài lòng Giang Linh hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Liêu Tiên huề nói, lần trước nàng cùng Giang Linh giao thủ còn rõ muộn một trước mắt, nàng cảm giác được, Giang Linh lúc đó cũng không có dùng toàn lực. Mà bây giờ, Giang Linh cầm trong tay khảm đau như là một đầu nổi giận dã thú, đau đau thấy máu, ngược lại tự thân không có nhận một chút thương, càng lộ ra nó dũng mãnh. Bên cạnh hắn Lý Binh cùng Lôi Long, đều là trong đống người chết ma luyện đi ra kỹ xảo chiến đấu mười phần lão luyện, một chiêu một thức đơn giản lại mạng. Tiểu Đao vóc dáng Chiến lược lại không tầm thường, thậm chí hắn động tác so lôi long cùng Lý Binh nhanh hơn, giao gấp vung lên, thân thể của đối phương liền xuất hiện một cái lô máu, đối phương mười mấy người trong nháy mắt bị chặt thương hơn một nửa, còn lại mấy người cũng bị Giang Ninh bức đến nơi hèo lánh còn đánh sao? Giang Ninh cầm trong tay khảm đao chỉ vào đối phương quát hỏi đám tay chân biết tần ra ở phía trên nhìn xem, không đánh không được. Bọn hắn cắn chặt răng, gào thét lớn lần nữa hướng Giang Ninh bọn người xông lại muốn chết. Tiểu đao từ Giang Ninh bên người lướt qua, trên hai tay giao gấp phân bay múa, lóe ung quang. Những người kia còn chưa tiếp cận Giang Ninh, liền bị tiểu đao trước quật ngã hai cái. Lúc này Lôi Long cũng cắn răng dẫn theo Khảm Đao tiến lên. Phụp, một đao đâm vào đối phương nơi sườn, đối phương hứng thanh ngã xuống đất. Còn lại ba người không còn có chiến đấu tiếp dũng khí, liên tiếp lui về phía sau Nhật Vua. Giờ phút này Giang Linh bọn người máu me khắp người, bất quá nhiễm đều là đối phương vết máu. Chỉ có Lý Bình Bả vai chịu một đao, bất quá cũng không lo ngại. Giang Linh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu giám sát, ôm quyền đi cái Giang Hồ Lễ, miệng lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, đã nhường. Sau đó, quay người lên lầu Thiên Nhận, ngươi thấy thế nào? Lầu 3. Tần Gia nhíu mày hỏi Liêu Thiên Nhận mấy người kia đánh nhau hoàn toàn chính xác so người bình thường lợi hại, nhưng dưới lầu những cái kia đều là chúng ta tầng dưới chốt nhất tay chân, đánh bại bọn hắn chẳng có gì lạ. Liêu Thiên Nhận nói, chúng ta chân chính lợi hại đều tại lầu 2. Hình ảnh theo dõi cũng hoán đổi đến lầu 2. Giang Ninh bọn người dẫn theo khảm đao lên lầu, lầu 2 giờ phút này ngồi 6 tên thân cao mã đại chẳng hán, là dưới lầu những cái kia tay chân đội ngũ. Mỗi người bọn họ đều là người lợi võ, kém nhất một cái, cũng là tại hải thành nào đó chiến đấu tranh tài bên trên thu hoạch được quán quân tuyển thủ. Mặc dù Giang Ninh bọn người chiến thắng lầu dưới gần 20 tên tiểu đệ, nhưng là tại trong mắt những người này, không có ý nghĩa, bởi vì, lấy năng lực của bọn hắn, cũng giống vậy có thể làm được. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy so Giang Ninh bọn người tốc độ càng nhanh. Mấy người gặp Giang Ninh lên lầu, liền đứng dậy hướng Giang Ninh đi tới, phía trước nhất hai tay mang theo bờ giặt lù cổ trắng hắn hỏi, đe đấu hay là quần đầu. Mấy người kia lòng tin 10 phần, gặp Giang Ninh một phương ít người, bọn hắn còn cảm thấy mình thắng mà không vỗ cùng lên đi. Giang Ninh thản nhiên nói, thời gian đang gấp, thật hắn sao phải lối? Mấy người bị Giang Ninh thái độ chọc giận, không nói hai lời, hướng phía Giang Ninh bọn người xông lại. Không thể không nói Sáu người này đích thật là cao thủ, chỉ là cố khí thế này, liền hơn xa tại dưới lầu đám người kia bảo hộ Giang tổng. Tiểu Đao nói, trước một bước sông đi lên. Lôi Long cũng là việc nhân đức không lường ai. Hai người đều là lấy một địch hai, đánh nhau kịch liệt một bên. Lý Bình cùng Giang Ninh thì là một người phân đến một cái. Chỉ gặp Tiểu Đao thân pháp nhanh nhẹn, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Lôi Long giự vào man lực cùng đối phương của nhau, mặc dù chịu nổi, nhưng cũng ăn một ít thiệt hỏi, chịu không ít nằm đấm. Bất quá Lôi Long bì tháo thịt dày, đối phương một quyền đánh tới trên người hắn, như là đánh tới một khối thiết bản, cũng không thương tới Lôi Long căn bản. Lý Bình đối mặt chính là đối phương cặp bao tay lấy bờ giặt lù cổ Mạnh Tướng, có vẻ hơi cố hết sức, vừa đánh vừa lui. Giang Ninh thì lộ ra thành thạo điều luyện. Hắn vốn là vẫn dấu kín thực lực, ở kiếp trước tràn diện so cái này lớn, mà lại địch nhân cấp bậc, không biết muốn vung bọn giá hỏa này bao nhiêu con phố. Rất nhanh, Giang Ninh đánh bại đối thủ, vung lên ghế đem đối phương để choáng, quay đầu nhìn về Lý Binh đối thủ phi đoán đi qua. "Vành!" Tráng hắn kia đang đối mặt lấy Lý Bình, không nghĩ tới sau lưng Giang Ninh nhanh như vậy đổ ra tay tới đối phó hắn, bị một cước đạp đảo hướng trước đánh tới. Lý Bình một cái lắc mình tránh thoát Tráng Hán, ôm lấy bên cạnh bình hoa bày nền ở đối phương sau Trong nháy mắt máu me đồng địa, Tráng Hán kia cũng rất chịu đánh. Không chỉ có không có ngất, ngược lại càng thêm nổi giận hắn sao đánh lén lao tử, muốn chết. Khí thế của hắn giảo giạt hướng phía Giang Ninh nào tới, một quyền mang theo tiểu gió, bay thẳng đến Giang Ninh mặt đập tới. Giang Ninh thân thể không động, chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng đầu, phía dưới sớm đã tụ lực một quyền, hung hăng đánh vào bụng đối phương bên trên a. Tráng Hán bị đau, quỳ một chân trên đất. Giang Ninh một cái xách đầu gối, từ đôi đến đầu trùng đập đè Hán trên cằm. Tráng háng kia trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, hướng về hậu phương trùng điệp té xuống, bất tỉnh nhân sự giả vờ giả vịn, cho là ngươi nhiều mãnh lực đâu. Giang Linh lắc đầu cười ngượng ngủng, xoay người đi giúp Lôi Long. Lý Binh thì gia nhập tiểu đao trận doanh. Lúc đầu tiểu đao cùng Lôi Long đánh hai cũng không rơi hạ phòng, bởi vì Giang Linh cùng Lý Binh gia nhập, càng là như hổ thêm cánh, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Rất nhanh, đối phương một người trong đó chống đỡ không được, bị Lôi Long nhất quyền đập ngã trên mặt đất đối phương bốn người, liền như là cái bàn bốn cái chân, thiếu một người, trong nháy mắt mất đi chống năng lực. Giang Linh bốn người đem ba người kia bức đến góc tường. Hành hung một trận, thẳng đánh tới hấp hối mấy cái này coi như có chút năng lực. Giang Ninh xoa xoa trên nắm đấm vết máu, nhìn về phía Lôi Long bọn người, các ngươi tự thường không có. Đương nhiên không có. Lôi Long nết miệng cười một tiếng còn nói không có, mặt ngươi đều sưng lên. Tiểu Dao cười hì hì chỉ vào Lôi Long quay hàm không có chút nào đâu, coi như xoa bóp, ta còn cảm thấy lực đạo không đủ đâu. Lôi Long cười ha ha. Giờ phút này, Tần Tam gia sắc mặt đã bắt đầu ngưng trọng lên, ta vẫn là coi thường Giang Ninh năng lực a. Tần nhìn về phía thiên Nhận, Thiên Nhận, nhìn ngươi. Liêu Nhận lộ ra 10 phần bình tĩnh, Tần yên tâm, đối phó bọn hắn mấy cái một mình ta đầy đủ. Rất nhanh, Giang Linh đám người đi tới lầu 3. Lầu 3 gian phòng rất nhiều, Giang Ninh không thấy được người, hô to một tiếng, "Tần gia, chúng ta tới, báo cái gian phòng hào đi." Muốn gặp Tần gia không dễ dàng như vậy. Liêu Thiên nhận đi ra phòng trạm môn, cầm trong tay khảm đao, một người hành đao lẫm mã. Giang Linh cũng nghe nói Liêu Thiên nhận sự tích, đối với người này vẫn là có mấy phần thưởng thức đánh bạn người, liền có thể gặp Tần ra đúng không? Giang Linh hỏi các người không thắng được. Liêu Thiên nhận một mặt tự tin, dùng đao chỉ vào Giang Linh bọn người đem bọn họ chữa bỏ đi. Giang Linh nhế mày cười một tiếng lấy mắt kiếm xuống giao cho Lôi lòng, ta và ngươi một đối một. Chương 222. Dũng đấu tần ra. Chương 222. Dũng đấu tần ra. Giang Ninh cận thị số độ rất nhỏ, hoàn toàn không cần mang kính mắt. Hắn sở dĩ cho mình phối một bộ kính mắt, là bởi vì, ở kiếp trước hắn kinh lịch quá giết nhiều phạt, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ tiết lộ ra sắc bén, bị đối phương phát giác đeo lên kính mắt, có thể tốt hơn che giấu phong mang của mình. Nói trắng ra là, chính là càng giống bạn phận người làm ăn Giang tổng, đối phương là Liêu Thiên nhận. Lôi Long nói không thể coi thường. Giang tổng, muốn lên cũng là chúng ta lên, ngài nghỉ ngơi. Tiểu Đao nói ra việc này cũng đừng tranh giành, ta rất lâu không có gặp phải ra dáng đối thủ. Giang Ninh trong mắt vậy mà lộ ra vẻ mong ngợi, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, "Liêu Thiên nhận, đừng để ta thất vọng." Liêu Thiên nhận giờ phút này giận từ tâm lên. Trên Giang Hồ một mực lưu truyền liên quan tới hắn sự tích. Hắn tự thân xuất mã, đối phương không phải là bị hắn chấn nhiếp, tối thiểu nhất cũng là cao độ coi trọng, sẽ hết sức cẩn thận. Nhưng thời khắc này Giang Ninh, trong mắt ngược lại mang theo để hắn nhìn không thấu tự tin. Loại thái độ này, càng phát ra để hắn cảm thấy mình bị coi thường đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành phần ngươi." Liêu nhận cầm trong tay khảm đao hướng Giang Ninh đi tới. Dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hội là chạy như bay. Giang Ninh thì tay không tắc sát, bình thản ung dung đứng tại chỗ xoát. Liêu Thiên nhận đi vào Giang Ninh trước mặt, một đao hướng Giang Ninh đập tới đến. Một đao này, cùng vừa rồi những cái kia tay chân, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Xuất đao động tác tấn mãnh, lại góc độ 10 phần xảo trá, là từ trên xuống dưới nghiêng chặt tới, trên dưới trái phải đều trốn không thoát. Nếu là người bình thường, một trở tay không kịp, chắc chắn bị một đao bổ trúng. Nhưng Giang Ninh không phải người bình thường, thân thể của hắn cấp tốc lùi lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đối phương một đao phách không. Liêu Thiên nhận trong miệng quát lớn, liên tục lần nữa bổ ra vài đao. Hắn là người lợi võ, mỗi một đao chém ra đều như là sẽ rách không khí bình thường, mười phần uy mãnh. Lưỡi dao lướt qua không khí vụ vụ âm thanh, tại Giang Ninh bên thai không ngừng vang lên. Giang Ninh tả hữu né tránh, liên tiếp lui về phía sau, từ đầu đến cuối tại đối phương đao sắp rơi xuống trên thân lúc, khó khăn lắm tránh thoát. Một màn này, kinh tâm độ phách. Lôi Long bọn người song quyền nắm chặt, so với chính mình ra sân còn muốn phần trường, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đồng thời, nội tâm cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Cái kia chí mạng một đao lại một đao, đặt ở trên người bọn họ, đều chưa hẳn được. Nhưng lạ Giang Ninh lại có vẻ ung dung không đội. Người lai, like, lão bản của bọn hắn vậy mà cường hãn như thế, chẳng lẽ lại trước kia ẩn dấu thực lực. Vài đao qua đi, Liễu Thiên nhận thu thế, lạnh lùng nói, ngươi làm sao không dùng vũ khí? Ta không dùng vũ khí, ngươi còn không đả thương được ta, hỏi cái này nói lại có ý nghĩa gì? Giang Ninh bình tĩnh tự nhiên nói phách lối. Liễu Thiên nhận nội tâm phẫn nộ càng hơn, vung đao hướng Giang Ninh đâm tới. Giang Ninh nghiêng người tránh thoát. Một giây sau, Liễu Thiên nhận đao thế biến hóa, chặn ngang một cái bổ ngang. Giang Ninh bụng, mũi đao tử phần bụng sẽ qua. Tên Mũi dao cắt vỡ giang linh áo sơ mi, nhưng không có thương tới làn già không sai. Giang linh trêu tức cười một tiếng, "Có thể vạch pha y phục của ta, ngươi coi như có chút bản sự." Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Giờ phút này Liễu Thiên nhận có chút phát điên. Hắn tung hoành giang hồ mười mấy năm, còn chưa bao giờ gặp qua đối thủ như vậy. Chính mình chẳng không đến đối phương, hết lần này tới lần khác đối phương cãi lại nát, tức giận đến hắn hai mắt phút lửa. Mà một màn này, bên trong phòng trà Tần ra cùng Liễu Thiên Huệ cũng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ở trong mắt một phút đồng hồ. Tần Nhạc cảm nói, "Thiên nhận dùng nam hiểu nhất hàm đao, vậy mà đều không có thể gây tổn thương cho đến đối phương." Chuyện như vậy, còn chưa bao giờ phát sinh qua. Liêu Thiên Huệ lại là tựa như sớm có đoán trước, nói ra, thần gia, Giang Ninh người này, thân tàng bất lộ. Bằng chứng ấy tuổi, lại có thể có năng lực như vậy, không thể khinh thường. Thần ra cảm thán. Giờ phút này, hai người vẫn còn đang đánh đấu đánh nhau Địa điểm là phòng trà phía ngoài hành lang, hai bên trái phải không gian chật hẹp. Liêu Thiên nhận không có thương tổn đến Giang Ninh, lại bởi vì trong tay có vũ khí, một mực ở vào thế công. Hán lường trước Giang Ninh luôn có sai lầm thời điểm, chính là điên cuồng hướng lấy Giang Ninh chém giết. Giang Ninh lại là bất thời gian khi, rời khỏi mới bước có hơn. Đự khí ngả ngớn nói ngươi nội tình rất tốt, đao pháp cũng rất thành thạo, đáng tiếc kém như vậy một chút, cần phải có cá nhân hảo hảo chỉ điểm. Ta Liêu Thiên nhận, còn chưa tới phiên ngươi tới nói dạy. Liêu Thiên nhận hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Giang Ninh tiến lên. Giang Ninh lần này không còn né tránh, chuyển thủ làm công, cũng hướng phía Liêu Thiên nhận xông đi lên. Liêu Thiên nhận trong lòng vui mừng, một đao hướng Giang Ninh phần bụng đâm tới. Trong chớp mắt, Giang Ninh phần eo hướng một bên tránh né, đối phương đao đâm rách áo sơ mi, từ phía sau đâm ra. Lập tức, đám người cả cả người toát mồ hôi lạnh. Nhưng một giây sau, Giang Ninh lấn người lên, một tay nắm chặt đối phương cổ tay một quyền khắc hướng đối phương bộ mặt đỏ tấy. Liêu Thiên nhận huy quyền đón đỡ, bắt lấy Giang Linh nắm đấm. Giang Linh lại đột nhiên dùng sức hướng phía trước đẩy đi qua. Liêu Thiên nhận đặt chân chưa ổn, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đẩy chính mình liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn lực đạo cũng rất lớn, điều chỉnh bộ pháp sau đứng bước chân, cùng Giang Ninh giằng co. Hai người tiến vào đấu sức giai đoạn ngươi vung 72 mươi đâm 13 bên dưới, nhưng lại không có làm bị thương ta, còn không có phát giác chính mình có vấn đề a. Giang Linh một đôi mắt tản ra sắc bén quang mang người nói quá nhiều. Liêu nhận cắn răng, dùng sức đánh đao, Giang Linh lại lần nữa ép lên trước cũng lực đạo phương hướng nhất trí, để nó không cách nào rút dao, cũng vô pháp bức ra người tâm tính quá cuồng vọng, Phật phòng công nhiên, khiến cho ngươi thế công muội phần lộn xộn, lại bị người một chút có thể xem thấu. Giang Linh đem đối phương đẩy vào hành lang góc chết, nói ra, có thể bị đối phương dự phán, cho dù tốt đao pháp, cũng là không tốt. Nói, Giang Linh ngón tay dùng sức để lại đối phương cổ tay a. Liêu Tiên nhận chỉ cảm thấy chỗ cổ tay một trận tê dại, trong tay khảm đao kém chút tróc ra. Giang Linh một khuỷu tay hướng Liêu nhận bộ ngực tới. Vaảnh. Liêu nhận gặp trùng điểm một kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, thân thể đâm vào trên vách tường, khảm đao rơi xuống một màn này, kinh ngạc đám người. Giang Linh tay không tốc sát, đem có thể đưa tay cầm khảm đao cuồng độ đánh lui. Cả hai trình độ, căn bản không tại trên một đường thẳng Giang Ninh, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Liêu Tiên nhận chỉ cảm thấy chính mình gặp vô cùng nhục nhã, huy quyển tiến lên cùng Giang Linh vật lộn đủ. Tần Nhạc từ trong phòng trà đi ra, lớn tiếng quát rừng. Liêu Tiên hụi vội vàng đi vào Liêu Thiên nhận bên người, quan tâm hỏi, "Ca, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Liêu Tiên nhận giờ phút này không có vừa rồi náo khí, quay người quỳ một chân trên đất, đúng Tần Nhạc nói ra, tần ra, thuộc hạ vô năng, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ nào." Không phải vấn đề của ngươi." Tần Nhạc đỡ dậy Liêu Thiên Nhận, cười ha hả đúng Giang Ninh nói ra, "Hảo tiểu tử, ngươi hôm nay để cho ta chướng kiến thức. Thủ hạ của ngươi rất không tệ, chỉ là hành lang chật hẹp, địa hình bị hạn chế không phải vậy thật đúng là khó mà nói." Giang Ninh khiêm tốn cười một tiếng. Hắn nhìn ra được, Liêu Thiên Nhận tính cách ngay thẳng, rất tốt mặt vui, nói như vậy cũng là cho hắn điểm lòng tự trọng. Liêu Thiên Nhận cảm nhận được Giang Ninh tính ý, cũng trong nháy mắt không có tính Tiên Sinh quả nhiên lợi hại, "Tiểu mợ cùng ta thua ngươi, ta phục khẩu phục." Nhận hai tay đũa Giang Ninh ô quyền, "Đi Giang hổ lễ nghi ha ha ha." Tần nhạc cười to, "Giang Tiên Sinh" Không đánh nhau thì không có biết, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Có thể cùng Tần gia làm bằng hữu, ta rất vinh hạnh." Giang Ninh khiêm Tốn nói ấy, Giang Tiên Sinh tuổi trẻ tài cao, tương lai bất khả hạn lượng. Tần Nhạc thân Thiết mời Giang Linh tiến phòng trà, tự tay cho Giang Linh pha trà. Giang Linh ngâm trung trà lên uống một ngụm, hỏi, liên quan tới hợp tác sự tình, Tần gia suy tính được như thế nào? "Đương nhiên không có vấn đề." Tần Nhạc nói, "Ta tin tưởng Giang Tiên Sinh có năng lực làm lớn là mạnh." "Tốt." Giang Linh nói, "Vậy chúng ta liền miệng trước định, hợp tác tại khu đang phát triển thành lập chỗ ăn chơi, đoạt được lợi nhuận chia 37." "Ha, ha, ha. Giang Tiên Sinh rất kháng khái a." Tần Nhạc nói ta bảy, ngươi ba." Giang Linh nói, "Tần Nhạc, chương 223, bụng dạ cực sâu, khủng bố như vậy." Chương 223, bụng dạ cực sâu, khủng bố như vậy. Tần Nhạc còn tưởng rằng chính mình thứ bảy, cho nên mới cảm thấy Giang Linh kháng khái, nhưng không nghĩ tới, là Giang Linh cơm bảy. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Giang Linh lại không để ý đến hắn, tiếp tục nói, đồng thời, ta tiền kỳ cần Liễu thị huynh muội đến cho ta nhìn chẳng tử, dù sao, ta hiện tại nhân thủ cũng không đủ dùng." Giang Linh chỉ là mượn nhờ Tần gia tên tuổi cùng nhân thủ, vững chắc chính mình tử lại còn có thể hóa giải song phương mâu thuẫn, mới lựa chọn cho ra ba thành. Nếu không, hắn ngay cả ba thành cũng sẽ không ra. Nhưng ở Tần Gia nghe tới, cái này tương đương quá phận, mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, gần như sắp ngưng xuất thủy đến Giang Tiên Sinh, người yêu cầu này, có phải hay không có chút quá? Nếu như Tần ra cảm thấy quá phận, vậy liền không hợp tác làm đi. Giang Ninh hai tay mở ra nói bất quá quậy rượu, ta là muốn làm tiền cũng là muốn kiếm lời hậu cần tiến đường phí, đương nhiên là sẽ không giao. Lời nói này, không khác tại Tần Gia trước mặt dán mặt mỡ lớn. Giang Ninh hiện tại đã nắm giữ quyền chủ động, hắn vừa rồi khiêm tốn một chút, là cho Tần Gia mặt mũi nhưng dính đến lợi ích, có lỗi với, nửa điểm mặt mũi cũng sẽ không cho ngươi." Tần Gia cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Linh, "Ngươi là dự định cùng ta cá chết lưới rách rồi sao?" Hắn cầm lấy chính mình chẳng hạng, bọc tại trên tay, thân thể nghiêng về phía sau mặt lạnh nói, "Ta thanh cường xã 10 cái đường khẩu, ánh sáng giống tiên nhận như thế dũng mãnh đường chủ liên không còn có 5 người, đường khẩu môn đồ càng là vượt qua 300." "Giang Ninh, ngươi mặc dù đánh bại ta bọn này thủ hạ, nhưng trên thực tế, số lượng không đủ ta thanh cường xã nhân viên 1 10, mà thủ hạ ta lợi hại nhất tứ đại đường chủ hợp lực, hai cái thiên nhận cũng đánh không lại bọn hắn. Cho nên Ngươi thật cho là có cùng ta chống lại vốn liếng a? Tần Nhạc cảm giác Giang Ninh không tôn trọng hắn, cho nên mở miệng uy hiếp ta gặp ngươi tuổi trẻ tài cao, yêu tài, muốn cùng ngươi giao ngươi người bạn này, nhưng không nên cảm thấy ta là sợ ngươi." Thần ra nói xong lời cuối cùng, sắc mặt bắt đầu giữ tợn. Hắn đường đường thanh cương xã lao đại, hải thành dưới mặt đất tổ hoàng đế, sao lại bởi vậy kiên kỵ? Giang Linh mỉm cười, "Thần ra hiểu lòng ta, ta là người làm ăn, không thích chém chém giết, giết. Giang Linh mây trôi nước chảy nói ta xét những điều kiện này, tự nhiên cũng sẽ cho Tần ra một chút chỗ tốt." Chỗ tốt gì? Đầu tiên, ta cam đoan tần ra tử quẩy rượu sinh ý bên trong cầm tới thu nhập, xo so hậu cần tuyến đường phí chỉ nhiều không ít. Giang Ninh nói, cho dù sinh ý không tốt, ta tự móc tiền túi cũng sẽ bổ sung sai biệt. Thứ yếu, ta muốn Liêu thị huynh muội đến cho ta nhìn chẳng tử, thứ nhất là xuất phát từ hai người chúng ta hợp tác, người của ngài tại quẩy rượu, ngài có thể tốt hơn nắm giữ tình huống. Thứ hai, hai huynh muội bọn họ là hạt giống tốt, chỉ là thiếu khuyết chỉ điểm, ta sẽ bớt thời gian đến dậy một chút bọn hắn, cam đoan để hai bọn họ trở thành ngải thủ hạ đắc lực nhất tài, trợ ngài đại sát tứ phương. Thốt ra lời này, Liêu Thiên nhận cùng muội đều là hai mắt to sáng. Liêu Thiên Huệ lấy nhu thuật đại sư tự cho mình là, lại bị Giang Ninh lấy nhu thuật hạ phục, không có lực phản kháng chút nào. Mà Liêu Thiên nhận lấy đao pháp chứ danh, liên tục bổ mấy trúng đao, lại ngay cả Giang Ninh ra thịt đều không có làm bị thương. Hai người đúng Giang Ninh năng lực, trong lòng có cực sâu cảm xúc. Nếu như có thể có Giang Ninh cao thủ như vậy chỉ điểm bọn hắn, đợi một thời gian, bọn hắn sẽ lấy càng mạnh tư thái trở về. Thần ra đúng Giang Ninh đề nghị, ngược lại là cũng tương đối hài lòng. Dù sao, chính mình không có cái gì tổn thất, tiền sẽ chỉ cầm càng nhiều, thủ hạ của mình còn có người hỗ trợ chỉ điểm huấn luyện. Nhất cử tiện. Giang Ninh nói bổ sung, hướng Tần gia gọi người đi tháo bỏ xuống hai ta cái cánh tay việc này, ta đêm nay nhưng cho tới bây giờ đều không có để qua. Nói bóng gió, người còn thiếu ta, ta đều không có hỏi người đòi hỏi cho nên, từ trên tổng hợp lại, hy vọng Tần gia có thể đồng ý sự hợp tác của chúng ta. Giang Linh thần sắc khiêm tốn, chủ động giơ lên chén trà kính Tần Nhạc. Tần Nhạc thực tế trôi tốt cũng mò được mặt mũi cũng có sắc mặt trong nháy mắt hỏa hóa lại. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, chậm rãi giơ chén lên, nói như vậy, coi như là qua được. Ha, ha, ha. Giang Linh cười nhận nói, nói như vậy Tần chính là đồng ý, ta ngày mai liền khởi thảo hợp đồng, tìm đến ký. Đàng sau đơn giản hàn huyên vài câu, Giang Ninh thấy thời gian không còn sớm, liền dẫn đám người dẹp đường hồi phủ. Mấy người ngồi vào trong xe, xe lái ra trang viên đại môn, Lôi Long hơi kinh ngạc mà hỏi, "Giang tổng, lao giả kia cậy già lên mặt, ta rất chán ghét hắn, chẳng lẽ lại, chúng ta thật muốn rút ra ba thành cho hắn?" "Đúng vậy a Giang tổng, chính chúng ta làm, cũng giống vậy làm được đứng lên, làm gì khiến cho giống xin hắn đồng dạng." Tiểu Đao cũng tức giận nói, nhìn hắn bộ kia đắc hạnh, "Thảo. Tại Thương Hải bên trong chim nổi, không nói chán ghét cũng không ghét, cũng đừng đàm luận yêu cùng hận, chỉ có lợi ích hai chữ là vĩnh hằng." Giang Linh ngựa trên ngồi, Nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lấp lóe, Từ tố nói, mà tại lợi ích ở giữa, mọi người chỉ bất quá đều tại lợi dụng lẫn nhau, cho nên, tần nhạc chẳng qua là công cụ của ta mà thôi. Công cụ. Lôi lòng gãi gái cái óc. Hắn phát hiện mình tại Giang Ninh trước mặt, đầu óc càng ngày càng không đủ dùng. Giang Ninh mỗi một bước hắn tựa hồ có thể xem hiểu, cẩn thận vừa phân tích, nhưng lại xem không hiểu. Giang Ninh thấy mọi người một mặt một bước, giải thích nói, dưới mắt muốn đặt chân hải thành sàn đêm này nghề, lớn nhất đối thủ cạnh tranh có hai cái. Cái thứ nhất, Thanh Cương xã, hắn là hải thành rất nhiều sàn đêm phía sau màn chỗ dựa. Cái thứ hai, Vân hội. Hắn mặc dù là lính mẹ dù, nhưng phía sau thực lực hùng hậu, khó mà dùng chuyện hai cái này đối thủ cạnh tranh, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, đối mặt cái nào, đều cố hết sức. Sau đó, Giang Linh không còn tiếp tục giải thích, mà là nhìn lướt qua đám người, "Hiểu không?" Giang tổng là muốn đem Thanh Cương xã kéo qua trở thành đồng bạn, tới đối phó Vân Long Thương hội. Hai người bọn họ người vật lột, Giang tổng ngồi thu ngư ông thủ lợi, "Diệu a." Lý Bình là trong ba người đầu não thông minh nhất hắn một chút liền thông. Lôi Long cũng vô vô đầu, "Ta dựa vào, Giang tổng chiêu này cực nhiều, dạng này chúng ta không cần tốn nhiều sức, ở giữa xem kịch là có thể." Giang Linh lại là lắc đầu cười khe đám người sửng sở là chúng ta lý giải sai lầm rồi sao? Các người có nghĩ tới hay không, nếu là Tần Nhạc lao ra hỏa kia ngang ngạnh, không chịu cùng Vân Long Thương hội đối chọi, chúng ta nên làm cái gì? Giang Linh hỏi đám người một mặt mê mang, đây cũng là cái nan đề. Cái kia Tần Nhạc cũng là lao hồ ly, làm sao lại dễ dàng như vậy bị làm vũ khí sử dụng? Giang Ninh cười ha ha, lại là không giải thích được nói một câu, thanh cương xã rất tốt, ta thích cái này câu lạc bộ. Giang tổng không phải là muốn đám người kinh ngạc. Bởi vì, lấy bọn hắn đúng Giang Linh hiểu rõ, Giang Linh ưa thích đồ vật, ý nghĩ đầu tiên chính là chiếm hữu. Giang Tống chẳng lẽ lại muốn đem Tần Nhạc giống tại dưới chân, cầm xuống toàn bộ thành cương xã? Tương lai ta sẽ bày ở Tần Nhạc trước mặt hai lựa chọn, Giang Linh nói, hoặc là hắn cùng Vân Long Thương hội khai chiến, hoặc là chắp tay nhường ra thành cương xã. Giang Tổng, cái này muốn làm sao mới có thể làm đến đâu? Lý Bình hỏi Liễu Thị huynh muội, là bước đầu tiên cỡ. Giang Linh mỉm cười. Hắn sở dĩ đem Liễu Thị huynh muội kéo qua nhìn chẳng tử, cũng không phải chỉ điểm bọn hắn đơn giản như vậy. Giang Ninh giờ phút này cũng không muốn nói quá nhiều, thở dài một tiếng nói, cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, đường muốn từng bước một đi. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Nói xong, Hai mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn qua Giang Ninh thâm thúy khuôn mặt, Lý Bình bọn người một trận thổ thức. Người trẻ tuổi này, bây giờ mới chừng 20, năng lực như vậy cùng lòng dạng, đơn giản khủng bố như vậy. Bất quá mấy người giờ phút này cũng càng thêm kiên định, bọn hắn may mắn theo đúng người. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đi theo Giang Ninh, tương lai chắc chắn xông ra rộng lớn hơn một mảnh bầu trời. Chương 224. Trở thành giàu nhất, chỉ là vấn đề thời gian. Chương 224. Trở thành giàu nhất, chỉ là vấn đề thời gian. Trong mấy ngày sau đó, Giang Ninh cùng Tần Nhạc Ký kết hợp tác nghị, cũng bắt đầu chủ bị khu đang phát triển quẩy rượu hội sở mụ truyện. Nhưng hại thành người của mọi tầng lớp những ngày này đều đang đợi lấy xem kịch, nhìn Giang Ninh cùng Tần Nhạc khai chiến vợ kết lớn. Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày im mắng, đằng sau liền chuyển ra Giang Ninh cùng Tần Nhạc hợp tác tin tức. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng. không phải gây túi bùi sao? Làm sao còn sẽ có loại thao tác này? Tức giận nhất tự nhiên là Đường Trung Anh. Hắn đang mong đợi thành cương xã đem Giang Ninh giết chết, đến cuối cùng, người ta lại làm đến cùng nhau đi tin tức này với hắn mà nói, như sấm xét giữa trời quang. Bất quá hắn đối với chuyện này cũng không có biện pháp, bởi vì hắn nhi tử Đường Vũ thần chính quan tư con thân, hắn rút không ra tinh lực đi bận tâm chuyện khác chỉ có thể trước vội vàng trước mắt sự tỉnh, sau đó lại tìm cơ hội từ phương diện buôn bán đúng Giang Ninh ra tay. Mà Thẩm ra bên này, Thẩm Lăng Nguyệt lại một lần nữa tại Thẩm Vân Hải trước mặt đắc ý ta liền nói, "Tiểu Ninh cuối cùng sẽ ngoài dự liệu." Thẩm Lăng Nguyệt trên gương mặt một mảnh vui vẻ, "Cha, lấy Giang Ninh năng lực, hắn trở thành Hải Thành nhà giàu nhất, chỉ là vấn đề thời gian." Giang Ninh đứa nhỏ này, lần này đích thật là để cho ta thay đổi cách nhìn. Thẩm Vân Hải khuôn mặt lạnh lùng, nói ra, "Bất quá, hắn bây giờ mỗi một bước đều là tại nhảy trên lưỡi dao, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi làm sao luôn luôn muốn Tiểu Ninh không tốt đâu?" Thẩm Lăng Nguyệt không vui nói sự thật liền bày ở trước mắt, hắn không có chỗ dựa, không có quan hệ, toàn bằng mình tại nơi này, đám châu quỷ xà thần bên trong cùng nhau. Thẩm Vân Hải nói, chỉ cần hắn một bước đi nhầm, hiện tại tất cả thành tựu liền sẽ hóa thành hư không, cho nên bây giờ nói hắn sẽ trở thành nhà giàu nhất, nói chi quá sớm. Đánh cược. Thẩm Lăng Nguyệt nói tiểu Ninh nếu như trở thành giàu nhất, ngươi nói thế nào? Ta không quan tâm chuyện của các ngươi, các ngươi thích thế nào thế nào. Thẩm Vân Hải nói cái này trước đó ngài đã nói, đổi một cái. Thẩm Hải nhíu mày, còn nhớ ta như thế nào đây? Hoặc là hắn thành nhà giàu nhất Ta tử cái này tập đoàn cao ốc nhảy đi xuống cho ngươi trợ trợ hưng thế nào? Cha, ngài nói thế nào nói liền xuống nói đâu." Thẩm Lăng Nguyệt oán giận nói. Lao ba cầm nhảy lầu khi tiền đặt cực không chỉ một lần. Mặc dù lần này là nói đùa, nhưng là nàng rất chán ghét loại trò đùa này, Tiểu Ninh nếu là trở thành giàu nhất, ngươi liền chủ động đi rang ra giúp ta cầu hôn." Thẩm Lăng Nguyệt nói nếu như cầu hôn thành công, ngươi còn phải giúp ta chủ trì hôn lễ, thế nào?" Thẩm Vân Hải cười cười, "Ngươi đây chỉ là giúp ngụ xong thực hiện không được. Vạn nhất muốn thử thiệt đâu." "Thành, ta liền cùng ngươi đánh cái này cử bệ." Lại làn nữa tháng trôi qua mắt thấy khoảng cách thị trường mới lên đại chỉ có một tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này, Giang Linh vui đầu làm việc, một nắng hai sương. Tại Hán vận doanh bên dưới, Linh ngạt vật lưu triệt để chiếm đoạt cường thịnh hậu cần, trở thành hải thành danh xứng với thực to lớn nhất hậu cần xứ nghiệp. Linh ngạt vật lưu quy mô vô tiền khoáng hậu, chỉ là tại Hải thành liền có đông nam tây bắc bên trong 5 cái phân phối trung tâm, mạng quan hệ trải rộng toàn thành, không có điểm mù đồng thời, vận chuyển tuyến đường bức xạ toàn bộ Giang Nam tỉnh, bao trùm xuất đạt tới 95% trở lên. Trừ những cái kia khe suối trong khe không có thông xe địa phương, chỉ cần là Giang Nam tỉnh, Linh vật lưu đều có thể vận chuyển. Mã Ninh đặt vật lưu tại Hải Thành thị trường thị phần cũng đạt tới kinh người 40%. So trước đó Cường Thịnh hậu cần thị phần còn cao hơn. Hắn cùng An Nhã đo lường tính toán một chút. Ninh đặt vật lưu hiện hữu những khách hàng này, lại thêm sắp ký kết hộ khách, tổng hợp xuống tới một năm thu nhập đem vượt qua 20 tỷ. Mà Triệu Nguyên Thịnh bên kia cũng rất cho lực, Nguyên Thịnh công ty sớm trợ giúp Giang Ninh hoàn thành hậu cần chỉnh hợp thống nhất. Trước đó tứ Hải hậu cần cùng hiện tại Cường Thịnh hậu cần, vô luận là xe cộ, nhân viên hay là các loại công cụ, đều đã thống nhất logo, đồ lao động, bảng hiệu chờ, thiết đề hòa làm một thể đồng thời, Giang Thị dự nghiệp đóng gói vấn đề cũng đã giải quyết. Một tuần lễ sau, cũng chính là cuối tháng này, Giang thị dược nghiệp an thần bộ náo dịch, đem chính thức biểu diễn nhập thị, khai hỏa thương thứ nhất. Hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy. Giang Linh tạm thời đem dự nghiệp bên kia giao cho phụ mẫu đến chủ trì. Dù sao hắn tinh lực cũng có hạ, vội vàng Linh đạt vật lưu đồng thời, còn tại bận địu khu đang phát triển quẩy diệu hội sở đồng thời, cuối tháng trước đó, hắn tại Lương Hồng thành để cử bên dưới, còn muốn đi gặp một vị đại lão. Vị đại lão này, là hải thành nhân vật có mặt mũi, giải quyết hắn, mới có thể thuận xuống Bắc Sơn khối kiến chúc hạng tổng, ngay trong khoảng thời gian này muốn chết rồi đi. Trong văn phòng, An Nhã là Giang Ninh pha một bình trà, bưng đến Giang Ninh trước mặt, nên đặt vật lưu sự tình, càng nhiều giao cho ta tới làm là có thể. Sinh ý càng làm càng lớn, lão bản càng ngày càng bận rộn, An Nhã làm linh đặt vật lưu tổng quản lý, tổng cảm giác là Giang Ninh chia sẻ còn chưa đủ nhiều nhanh như vậy liền nghĩ mưu chiều xoán vị. Giang Linh cười ha hả tiếp nhận chén trà, trêu ghẹo nói, Giang Linh đối đãi địch nhân hung ác vô tình, nhưng đối đại thân nhân bằng hữu của mình cung cấp dưới, lại là ôn nhu nhì tình, 10 phần thân thiết đây cũng là để 10 phần sủng nguyên nhân một trong. Trong khoảng thời gian này cùng Giang Linh tiếp xúc xuống tới, An Nhã tựa hồ bị người nam nhân trước mắt này chinh phục gặp được nam nhân khác căn bản không hứng thú, mỗi đêm trước khi ngủ đều xem muốn Giang Tổng giờ khắc này ở làm gì, có phải hay không cũng giống ta cũng như thế ngẩn người đâu. Nhưng là nàng cũng biết, mình không thể vi phạm. Bởi vì, nàng ban đầu là Thẩm Lăng Nguyệt giới thiệu tới, nàng lấy nữ nhân giám quan thứ 6 phát ra được, tựa hồ Thẩm Lăng Nguyệt đúng vị đệ đệ này, có khắc tình cảm. Cho nên, An Nhã cho tới nay đúng rằng linh tình cảm rất phức tạp Giang Tổng, ta nào dám lưu chiếu Ta chỉ là sợ thân thể ngươi bị không nổi. An Nhã quan tâm nói không có việc gì, ta dậy vào lên. Giang Ninh cười nói, đúng rồi Người gọi điện thoại cho lôi lòng, tiểu dao cùng Lý binh, để bọn hắn lập tức quay lại triển khai cuộc họp. "Chuyện gì vội vã như vậy?" An nhá hỏi, nhưng vừa mới dứt lời, nàng đã cảm thấy chính mình có chút quá giới. "Lão bản sự tỉnh, chính mình sao có thể làm việc đâu." Vội vàng nói, "Ta hiện tại đi thông chi bọn hắn." Nói xong, nàng tranh thủ thời gian ra cửa. Giang Linh đứng dậy ngồi vào trên ghế salon, tại mọi người đến trước đó, dự định nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút. Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở ra điện thoại, lật xem chiếc kia tấm hình. Nhìn xem tốt nghiệp đại học lúc xanh chắc chính mình, cùng hiện tại đơn giản tưởng như hai người đột nhiên Hắn nhìn thấy có một tấm quên xóa bỏ sở Tiêu Nhiên tấm hình, không khỏi có chút hoảng hốt. Sở Tiêu Nhiên người này hiện tại tốt là lắm, đến mức hắn cơ hồ đều nhanh quên đi. Sở Tiêu Nhiên sau lưng còn đứng lấy Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong, Giang Ninh đột nhiên nhớ tới trước một hồi phó hiểu đùa nói, Lâm Phong một nhà bởi vì thiếu nợ khổng lồ bị người đuổi giết, ngâm nhà chạy trốn tới nước ngoài đi, tựa hồ là đi Đông Nam Á cái nào đó ghê phẩm xuống ống tràn lan tiểu quốc. Lâm Phong lúc gần đi còn tuyên bố, hắn nhất định phải ở nước ngoài xông ra một mảnh bầu trời, sau đó về nước tìm Giang Ninh báo thù. Giang Ninh nhịn không được cười lên. Chờ ngươi lần nữa về nước đối mặt ta lúc Loan Trường ngươi ngay cả đứng dũng khí cũng không có được chừng qua hơn một giờ, lôi lòng đám người đi tới Giang Linh bạn công thất Giang tổng, nghe An tổng nói ngài tìm chúng ta. Lôi lòng nói ngồi. Giang Linh tiện tay vung lên. Trước mắt đây đều là người một nhà, cho nên Giang Linh mười phần tùy ý hắn cho mỗi người đưa một điều thuốc, nhìn về phía ly Bình, Đại Bình, Lãnh Ngọc bên, kia tình huống như thế nào? Theo trí nhớ của hắn, tại điểm thời gian này, Lãnh Ngọc lập tức sẽ xảy ra chuyện. Chương 225. Cùng Vân Long thương hội khai chiến. Chương 225. Cùng Vân Long thương hội khai chiến. Giang Linh một mực chờ đợi cơ hội này, bởi vì hắn quẻ diệu hội sở sinh ý chỉ có Lãnh Ngọc đến phụ trợ hắn, hắn mới yên tâm ở kiếp trước Giang Ninh Đế quốc thương nghiệp phía dưới, có thật nhiều cao cấp hội sở do Lãnh Ngọc quản lý. Nàng đúng Giang Ninh trung thành tuyệt đối, lại năng lực xuất chúng, sắp phạt quyết đoán, được vinh dự sản đêm lạnh hoa hồng. Một thế này Giang Ninh Y Nguyên sẽ đem nàng làm trọng điểm đối tượng, bồi dưỡng nàng đến trưởng quản dưới cờ sản đêm giải trí sản nghiệp Giang Tông, vân long thương hội gần nhất thu mua hải thành mười mấy quán rượu, trải rộng hải thành từng cái khu vực, đồng thời, tại khu đang phát triển kiến tạo một tòa rất lớn chỗ ăn chơi, Lánh Ngọc làm người phụ trách, nghiệp vụ phát triển rất không sai. Lý Bình nói ra ân. Tha nhẹ đầu. Bằng hắn ở kiếp trước đúng Vân Long Thương hội hiểu rõ, Vân Long Thương hội là một cái quái vật khổng lồ. Mà hắn tử Vân Long Thương hội đoạt thực ăn trước miệng quạ, tỏ rõ lấy, hắn đem chính thức cùng quái vật khổng lồ này khai chiến. Hải Thành là quê hương của hắn, hắn sẽ không cho phép Vân Long Thương hội loại u ác tính này tới hại hắn quê quán, đến ô nhiễm tòa này ra viên đối thủ này, không thể tránh né, chỉ có vượt qua. Cho nên, trận này trận đánh ác liệt, cuối cùng là phải đánh lén Ngọc bên kia tình huống như thế nào. Giang Ninh hỏi Lý Bính ta mua được người ở bên trong viên, thu thập được một chút tình báo. Lý Bính nói, tình báo sư Lãnh Ngọc hiện nay cùng những cao tầng khác quan hệ rất cương, nhất là Khương gia thủ hạ hai vị kia đại lao, Thân gia, Hồng tỷ, mỗi lần họp đều cùng đối chọi gay gắt. Bởi vì Lãnh Ngọc lên này, khiến cho Thân gia, Hồng tỷ ghen ghét Lãnh Ngọc, sợ Lãnh Ngọc đem Khương gia cứ đi, cho nên hai người liên hợp lại đối phó Lãnh Ngọc. Giang Ninh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu ở kiếp trước hại Lãnh Ngọc hẳn là cái này Thân gia cùng Hồng tỷ, hoặc là một trong số đó. Mà sự tình náo đến một bước này, đoán chừng hai người kia cũng muốn xuất thủ lí binh, tiếp tục bí mật quan sát. Giang Ninh nói là, Giang tổng, Long Tiểu Đao, các ngươi có nhiệm vụ mới. Giang Ninh nói được rồi, Hai người đi lên phía trước các ngươi dạng này, Giang Linh bắt đầu ký cẩm bố trí. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, hội nghị kết thúc, Giang Linh đem An Nhã gọi vào phòng làm việc sau đó một đoạn thời gian, "Ta đem Linh đặt Vật Lưu giao cho ngươi." Giang Linh nói, "Ngươi toàn quyền tiếp quản Linh Đạt Vật Lưu một đoạn thời gian, ta phải đi làm việc những chuyện khác." "Giang tổng tín nhiệm ta, ta nhất định toàn lực ứng phó." An Nhã đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đẹp đẽ khuôn mặt hiện hiện một vòng hào tình tráng trí bất và. Giang Linh đứng dậy cùng An Nhã nắm tay, Cũng "Chúc mừng ngươi." "Chúc mừng ta cái gì?" An Nhã một trận mê mang vừa rồi không còn muốn lấy Mưu Triều xoán vị, "Trưởng quản Linh Đạt Vật Lưu a." Giang Ninh cười tủm tỉm nói, "Hiện tại Ninh đặt vật lưu giao cho ngươi, đương nhiên là chúc mừng ngươi soán vị thành công, mộng tưởng trở thành sự thật." "Giang tổng, ngài cũng đừng đùa kiểu này, ta sợ sệt." An Nhã đỏ mặt nói ra ha ha ha, "Bốn." Hai ngày sau, Hải Thành, Vân Long Thương hội chủ Hải Thành tổng bộ. Thương gia trong văn phòng, bầu không khí 10 phần khẩn trương lãnh ngọc, "Vân Long Thương hội đúng ngươi như thế nào, tự ngươi nói." Thân gia ngồi ở một bên trên ghế salon, tức giận quát hỏi thân gia, "Chuyện này không phải ta làm." Lãnh Ngọc khuôn mặt bình tĩnh, bình tĩnh nói ra, "Nguyên lai, like, ngay tại mấy giờ trước, có người phá giải lãnh ngọc điện thoại mã." Lãnh Ngọc nói chuyện phiếm chụp màn hình phát cho hội trưởng Khương Giã. Chụp màn hình bên trên, Lãnh Ngọc cùng một tên gọi Chu Vân cảnh sát liên hệ, tình xưng đêm nay sẽ đem Vân Long Thương hội tất cả chứng cơ phạm tội, thu thập hào giao cho hắn. Bên trong bao hàm trước đó dê độc ghi chép, cùng gần nhất muốn mở quẩy rượu cùng sòng bạc ngầm, chợ đen dưới mặt đất quyền chờ chủ bị kế hoạch. Trong tư liệu, còn minh sắc vạch ra Khương Giã cùng thân ra bọn người là lao bạn xấu mãn. nhìn thấy chụp màn hình sau, giận mặt. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Ngọc mặc dù làm việc khai triển đến không sai, nhưng trong âm thầm nhiều lần tìm hắn, yêu cầu từ nhiệm người phụ trách trước. Khương Giã vẫn cho là Lãnh Ngọc là áp lực lớn. Cho nên khuyên bảo vài câu liền để nàng tiếp tục làm. Nhưng hôm nay hắn trải qua chuyện này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Lãnh Ngọc một mực gâm thầm có tư tâm, nàng như vậy hết sức muốn bỏ qua một bên quan hệ, chính là sợ sự việc đã bại lộ sau chính mình thụ liên lụy Lãnh Ngọc, ta cho ăn nhiều năm như vậy, cho ăn ra đúng là ngươi cái này Bạch Nhã Lang." Một bên thân gia tức giận đập thẳng cái bàn. Khương Dạ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hậu phương một đôi như mắt ưng giống như con ngươi, sắc bén nhìn chằm chằm nữa thân ra, ngược lại đúng nói ra, "Hội trưởng, xin tin tưởng ta, ta liền xem như không muốn làm người phụ trách này." cũng sẽ không xảy ra bán mọi người, nơi này là nhà của ta, ngươi nói thật dễ nghe. Hồng tỷ tại Khương gia sau Lương Thuần Vân thổ phụ nói nếu như không phải ta sớm có phát giác, để cho người ta nhìn chằm chằm ngươi, chúng ta mấy cái làm sao đi vào cũng không biết, ngươi thật là âm hiểm a. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, điện thoại mật mã có thể phá giải, nói chuyện phiếm chụp màn hình tự nhiên cũng có thể giả tạo. Lãnh Ngọc khuôn mặt lạnh lùng qué hồng tỷ một chút, người hưu tâm hám hại ta, ta sao có thể chống được? Ngươi nói ai hám hại ngươi? Hồng tỷ như bị đạp cái đuôi kêu to lên Lãnh Ngọc, chứ một mực cùng ta ta tiến nhiệm như vậy ngươi, thế nhưng là, ngươi quá bất chính khí. Thân gia nói, hướng ra phía ngoài phất phắt tay, đem người mang vào. Cửa ban công mở ra, hai tên cấp dưới mang lấy một tên nam tử trẻ tuổi, đẩy lên trước mặt mọi người, một cước đem nó đạp quỳ trên mặt đất đây là thuộc hạ của người Lý Chính, người cùng cảnh sát liên hệ sự tình, hắn đều biết tỉnh. Một người trong đó nói ra. Một người khác xuất ra một xấp văn bản tài liệu, giao cho Khương gia trước mặt, "Hội trưởng, đây là Lãnh Ngọc giao cho Lý Chính tư liệu, gọi Lý Chính đêm nay đem những tài liệu này bí mật đưa cho vị kia gọi Chu Vân cảnh sát." Thảo. Khương gia rốt cục đè nén không được nội tâm phẫn nộ, bạo giống một tiếng. Lập tức, quỳ trên mặt đất Lý Chính giọa đến Nói liên tục, hội trưởng, ta cũng là bị Lãnh tổng ép, ta thật không có cách nào à. Câu hội trưởng tha mạng. Lãnh Ngọc cau mày, đúng lý chính nói ra, "Lý Kinh Lý, ta lúc nào cùng ngươi đã nói những lời này? Ta lại lúc nào đã cho ngươi những tài liệu này? Ngươi làm như vậy, Lương Tâm sẽ không đau không? Lãnh tổng, ta và ngươi, liền chiêu đi, đừng để ta lại vì ngươi có hạ qua." Lý Chính nước mắt đều chảy ra, "Ta còn có một nhà già trẻ muốn nuôi hôm nay." Khương gia đại quát, "Lý Chính, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, nói thật, chuyện này là Lãnh Ngọc làm vẫn là có người sai sử ngươi hãm hại Lãnh Ngọc?" Khương hội trưởng, "Là Lãnh tổng áp chế ta." Nếu như ta không làm theo, rằng ngay cả ta hải tử đều không dung tha." Lý Chính nói nước mũi một thanh nước mắt một thành, thật không có khả năng lại thật. Khương Gia khí hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chàng diện tại thời khắp này tựa hồ ngưng kết. Nửa ngày, hắn mở mắt ra, đối với Lý Chính phất phất tay minh mạch. Thân ra cho cái kia hai tên cấp dưới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kéo ra ngoài xử lý, đừng để hội trưởng nhìn xem tâm phiền. "La, thân ra, Hai tên cấp dưới đem Lý Chính kéo ra ngoài hội trưởng, tha mạng á hội trưởng. Ngoài cửa la dần dần thu nhỏ lại ngọc, nhân chứng vật chứng tại, còn có cái gì dễ nói? Khương gia tử trên bàn cầm lấy hồng tỷ cho hắn gọt hoa quả truy thủ. Xoay một tiếng, ném tới lánh ngọc trước mặt buồn. Mà lúc này, Lý Chính bị hai tên thủ hạ kéo tới tầng hầm hai vị huynh đệ, vứt vào. Đen như mực trong tầng hầm ngầm, Lý Chính một mặt hưng phấn, hồng tỷ số dư lúc nào gọi cho ta. Thân ra cùng hồng tỷ tìm tới Lý Chính, bước nó làm chứng giả, hứa hẹn cho hắn 5 triệu, đồng thời sau đó an bài hắn một nhà giá trẻ xuất ngoại. Lý Chính dưới mắt chỉ lấy đến 500. Không không không tiền đặt cọc, còn lại số dư còn không có cầm tới. Hai tên thủ hạ kia giáng tươi cười ấm lãnh, nói ra, số dư lời nói, ngươi đi Diêm đó linh đi. Nói xong, dơ tay chấm xuống, một đạo huyết tiễn phụ ra, Lý Chính mệnh tang tại chỗ. Chương 226: Nữ trung hảo kiệt có thể so với manh thú. Chương 226: Nữ trung hảo kiệt có thể so với manh thú. Vân Long Thương hội nội bộ tranh đấu, thi cốt từng đống biết Hồng tỷ cùng thân gia bí mật, làm sao có thể sẽ còn để cho người còn sống? Một tên thủ hạ nhìn xem tê liệt trên mặt đất thi thể, khiến mũi coi thượng, quá ngây thơ. Hiện tại xử lý như thế nào? Một tên khác thủ hạ hỏi xoắn nát cho chó ăn, buồn. Thương trong văn phòng. Hồng tỷ cùng thân gia mặt lộ vẻ phẫn nộ, kỳ thực trong lòng âm thầm lạnh. Như đồ bí mật hơn nửa tháng, kế hoạch cuối cùng thành công. Lãnh Ngọc vừa chết, thân ra đem lần nữa trở về người phụ trách cơ vị. Hồng tỷ cũng không cần lo lắng Lãnh Ngọc đến câu dẫn Khương gia hội trưởng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều mang thắng lợi vui sướng làm sao. Người không phục. Khương gia gặp Lãnh Ngọc chậm chạp không chịu nhặt lên truy thủ, cắn răng nói, phản bội thương hội hậu quả ngươi cũng biết, dưới mắt là ngươi lựa chọn tốt nhất, động thủ đi. Phản bội thương hội là trọng tội, làm Lãnh Ngọc như vậy nhân gian ưu vật, tại tổng bộ là phải bị lái xe lừa mở ra chết. Khương đúng Lãnh Ngọc vẫn là có mấy phần tưởng thức, cho nên dự định để nàng tự hành kết thúc, trống khoẻ dứt khoát ta không có phản bội thương hội, là tiểu nhân hãm hại ta." Lãnh Ngọc quật cường nói. Nhưng lời này vừa ra, trong nội tâm nàng đột nhiên run sợ một hồi. Có vẻ như, trước đây không lâu Giang Linh liền nhắc nhở qua hắn, sẽ có một ngày lọt vào đồng hành hãm hại, gặp phải thương hội truy sát. Nhưng là, nàng lúc đó không tin Giang Ninh, cũng không để ý tới. Dưới mắt, Giang Ninh lời nói đạt được nghiệm chứng, nàng đúng Giang Ninh có một loại không hiểu tín nhiệm. Bởi vì, Giang Linh không chỉ một lần bạch trần qua nội tình, muốn bán dê một chuyện nếu như không phải Giang Linh bạch trần, nàng cũng là bị mơ mơ màng màng. Giang Linh liên tục nhắc nhở hắn, đều đã thành sự thật. Trong nội tâm nàng bắt đầu tin tưởng Giang Ninh, cũng biết thương hội đã rung không được nàng. Nàng nhặt lên chì thủ, nắm thật chặt ở trong tay, hội trưởng Cảm Tạ Vân Long thương hội nhiều năm như vậy bồi dưỡng tri ân, Lãnh Ngọc chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nói, quay người cửa trước bên ngoài phóng đi. Cửa ra vào có hai tên thủ hạ trong coi, nhưng Lãnh Ngọc động tác rất tấn nhanh, một cái bước xa lao ra cửa đi, hai người kia tiến lên bát, Lãnh Ngọc lên thủ đâm bị thương một người, dọc theo hành lang hướng dưới lầu chạy đi. Nàng muốn chạy trốn ra ngoài. Nàng không thể chết, nàng sống nương tựa lẫn nhau đệ, đệ còn đang chờ nàng. Nếu như nàng chết, đệ đệ cũng không sống được. Lãnh Ngọc giờ phút này tâm như hàn băng, đối mặt đồng nghiệp ngày xưa không có chút nào nương tay. Có người ngăn cản, nàng liền vung lên chủy thủ đã đâm đi, một đường đâm bị thương rất nhiều, tay chân ai cản ta thì phải chết. Lãnh Ngọc rết ra một đường máu, đi vào đầu bậc thang. Cả tòa cao ốc đều là vân long thương hội người, đi thang máy nếu là bị cuốn bên trong, tuyệt đối một con đường chết. Nàng dọc theo thang lầu cấp tốc hướng dưới lầu chạy đi. Trong văn phòng, Khương Giá Diêu đầu, nàng thật sự là làm cho người rất thất vọng. Nữ nhân Ngô Xuân, hồng lắc lắc đẹp tư thái, thử cười một tiếng, nàng làm sao có thể có thể chạy thoát được. Giờ phút này, Lãnh Ngọc từ cao ốc tầng 10 dọc theo thang lầu hướng phía dưới, trên đường gặp được rất nhiều từ cửa bên lao ra tay chân. Một người dẫn đầu, vung đao hướng Lãnh Ngọc chạ tới. Lãnh Ngọc tránh thoát một đao, một cước đá vào người kia trước ngực, đem nó đạp hướng thang lầu ngã xuống đi, đem người đứng phía sau đụng ngã. Nhưng bởi vì quá nhiều người, trực tiếp đem thang lầu chỗ mà phá hỏng, Lãnh Ngọc cho dù có ba đầu 6 tay, cũng vô pháp giết đi qua. Nàng nghiến chặt hàm răng, một tay chống lên thang lầu lan can, trực tiếp xoay người nhảy đi xuống. Bành. Lãnh Ngọc trực tiếp từ nhảy đến đúng hướng thang lầu, vượt qua chỗ mặt đồi, đám người bắt đầu hướng phía dưới đổ tới. Lãnh Ngọc tự hồ tìm được tốt hơn xuống lầu biện pháp. Nàng không còn dọc theo thang lầu hướng phía dưới, mà là tại thang lầu hàng rào lan căn ở giữa xuyên tới xuyên lui hướng phía dưới nhảy. Dạng này có thể vượt qua chỗ ngoặt, lại cơ hội là thẳng đứng hướng phía dưới, tốc độ cực nhanh. Lãnh Ngọc Sở Dĩ có bản sự này, cũng không phải là nàng biết cái gì khinh công loại hình mơ hồ đồ vật, mà là, nàng sinh ra ở Vân tỉnh vùng núi, thở nhỏ theo phụ thân đi trên núi hái thuốc đi săn, ở trong rừng xuyên thẳng qua như báo săn, thân pháp nhẹ nhàng linh Phụ thân sinh bệnh sau, nàng nâng lên gia đỉnh cái nặng, tuổi còn nhỏ một người lên núi Nhiều lần leo lên vách núi treo leo hái thuốc, đồng thời gặp phải các loại dã thú. Tại như vậy dạng hoàn cảnh tàn khốc giới sinh tồn xuống nữ hải, so dã thú còn muốn đáng sợ. Cũng chính là nhìn chúng nàng như vậy phong chất, Vân Long Thương Hội mới đưa nàng đặt vào dưới chướng, khổ tâm văn luyện, để nó như hổ thêm cánh. Cho nên, Lãnh Ngọc có được hôm nay năng lực, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Nàng không ngừng hướng phía dưới nhảy vọn, đã đi tới lầu 3. Trong văn phòng, trên giá trước bàn làm việc để đó một cái máy tính bảng, phía trên có trong hành lang hình ảnh theo dõi. Thân gia cùng Hồng Tỷ đứng tại Khương gia sau lưng, không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh cái này Lãnh Ngọc, chạy trốn kỹ thuật ngược lại là nhất lưu. Hồng tỷ cắn răng nói, "Hội trưởng, hoặc là động thương đi." Vân Long Thương hội đẳng cấp sơ nghiêm, chỉ có thượng tầng mới có tác dụng thương quyền lợi. Trong nước không thể so với ngoại cảnh, nơi này pháp luật khắc nghiệt, cấm dùng thương trì, tại ngoại cảnh thương hội đồng dạng đầu mục đều có thể phối thương, nhưng là tại Hải Thành bên này, chỉ có Khương Giã một người có quyền hạn này. Dưới mắt hắn còn không có cho bất luận kẻ nào dùng thương quyền hạn, cho nên thủ hạ đều đang sử dụng vũ khí lạnh đối phó một nữ nhân lại muốn thương, chúng ta Hải Thành phân hội như thế không chịu nổi sao? Khương giá rất là không vui. Thân gia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong mắt giảo hoạt thần sắc lóe lên, cơ lấy điện thoại gọi cho thủ hạ của mình đi hải ra xong ngữ học giáo, đem Lãnh Ngọc đệ đệ mang tới. Lãnh Ngọc một mực là thân gia bộ hạ, thân gia đối với nó mười phần hiểu rõ. Lãnh Ngọc chỗ yếu hại chính là nàng đệ đệ, chỉ cần bắt đệ đệ của nàng, nàng có bản lãnh đi nữa, cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng. Khương Giã cau mày, loại thủ đoạn này, là hạ hạ sách. Hắn muốn nhìn nhất đến người của mình trực tiếp cầm xuống Lãnh Ngọc. Không phải vậy, ngay cả một tên phản đồ đều không giải quyết được. Tin tức này chuyển về tổng bộ chính mình sẽ trở thành trò cười tăng số người nhân thủ, đem các lộ đại môn khóa kín, Lãnh Ngọc còn có thể bày phải không? Khương Gia khuôn mặt trầm lãnh, trên mặt như con dê bình thường mặt xẹo giữ tận không gì xảy được. Giờ phút này, Lãnh Ngọc đã đi tới lầu 1, nàng phóng tới đầu bậc thang cửa sắt, mở ra nơi này liền có thể tiến vào lầu 1 đại sảnh, có chạy đi cơ hội. Nhưng là, sớm có người đem trên cửa sắt khóa, nàng kéo mấy lần kéo không ra, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa hướng tầng 1 rưỡi mặt đất chạy đi. Nơi đó là bãi đậu xe dưới đất, xe của nàng đậu ở chỗ đó. Nếu như lái xe xông phá cửa cùng hàng rào, nàng một dạng có thể chạy đi. Lãnh Ngọc giờ phút này đầu não tỉnh táo, lo dịp rõ ràng, như là một cái nhanh nhẹn báo săn, một đường hướng phía bãi đầu xe dưới đất chạy đi đám người dọc theo thang lầu, cầm trong tay khảm đao một đường đuổi tới. Lãnh Ngọc đi vào bãi đô xe, mắt thấy xe của mình ngay tại cách đó không xa, nhưng là, trong bãi đỗ xe đã sớm tụ tập một đám tay chân, hướng nàng mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới chừng 30, 40 người. Bọn hắn ước lượng lấy trong tay khảm đao, trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười, phảng phất là một đám nhìn thấy thịt mỡ sói đói. Sau lưng, trên bậc thang đám tay chân cũng đuổi tới. Nhóm người này chung vào một chỗ, không giới 50 người ai nếu có thể bắt được Lãnh Ngọc, hội trưởng có trọng tưởng. Một người cao rộng hay lớn. Lập tức, tất cả mọi người như là điên cuồng, hướng Lãnh Ngọc hung tợn nào tới. Chương 227. Giang Ninh, là nàng trùm sáng kia. Chương 227. Giang Ninh, là nàng trùm sáng kia. Lãnh Ngọc một người đối mặt mấy chục tên tay chân, lại có vẻ mười phần tỉnh táo. Nàng nhìn chuẩn một cái phương hướng, nghiến chặt hàm răng xông đi lên. Vòng vây co vào, đám người vung đao hướng Lãnh Ngọc chặt tới. Lãnh Ngọc lại không cố được nhiều như vậy, phía sau chịu vài đao cũng không thấy đến đâu, đối với Lê trước người một cái phương hướng hướng Đem cái kia mấy tên tay chân tách ra, nàng không ngửi một cái đánh ra trước, tiến vào phía trước một cô SUV dưới xe. Sau đó, lan mình một cái từ xe cộ một chỗ khác leo ra, hướng xe cộ dày đặc địa phương chạy tới đối phương quá nhiều người, nếu như địa vực chống chảy, nàng sẽ lần nữa bị vây quanh. Nàng trốn vào xe cộ ở giữa, không đến mức hai mặt thụ địch đám tay chân rất cấp tốc, dọc theo xe cộ ở giữa lối đi nhỏ, từ bốn phương tám hướng tuân đi qua chém chết nàng, hội trưởng cũng có thưởng. Có người hô lớn đám tay chân vung đao hướng phía ngọc ép lên đi Lãnh Ngọc thân cao 1.7, một đầu đôi chân dài rất là ra sức, thường thường còn chưa chờ đối phương chặt tới trên người nàng, nàng liền trước một cước đem người đạp ra ngoài, ngăn chặn phía sau đi lên người. Sau đó, nàng thả người nhảy lên, đạp trên một cái xe Việt dã lốp xe dự phòng, leo lên trần xe. Tiếp theo, như là nhẹ nhàng dã thú, nhảy vào chiếc tiếp theo xe trần xe, liên tục đạp trên trần xe hướng xe của mình chạy đi. Phanh, phanh, phanh. Nàng mặc dù động tác nhìn xem nhẹ nhàng, nhưng mỗi rơi xuống trên một chiếc xe, trần xe đều bị đạp xuống một cái hú to, chê đến rất nhiều ô tô phát động cảnh báo. Gaza tầng ngầm tiếng vang một mảnh đắng người vung dao ở phía dưới đồi, có người dưới sự phẫn nộ, trực tiếp đem khảm dao hướng phía Lãnh Ngọc ném ra. Lãnh Ngọc một bên tránh né bay tới khảm dao, cấp tốc chạy vội tới xe của mình trước, chuẩn bị nhảy đi xuống lên xe. Nhưng vào lúc này, lại nghe siêu một tiếng. Một đạo Lãnh Tiễn phi bàn tới. Nguyên lai like là có người mang theo một thanh nọ tới. Mặc dù bây giờ không ai hữu dụng thương quyền lợi, nhưng lại có người trong âm thầm dấu nỏ. Lãnh Ngọc chạy trốn lúc cũng không phải là chú ý tới người kia, bởi vì quá nhiều người, dưới xe lít nhá đèn lại tương đối lờ xác chú ý không được nhiều như vậy. Bất quá bằng vào nàng nhanh nhẹn dáng người, tại chân xe một cái quay thân, tận lực đến tránh né mũi tên. Phụp. Mũi tên không có đâm trúng chỗ yếu hại của nàng, lại là đâm vào bên trái phần eo, đầu mũi tên từ phía sau đâm đi ra. Trong nháy mắt lánh Ngọc phần eo máu tươi chạy ra, thân thể mất cân bằng ngã xuống dưới xe. Bởi vì mũi tên không có đâm trúng nội tạng, chỉ là đâm xuyên qua phần eo một bên da thịt, nàng xoay người đứng lên, lôi ra cửa xe. Lúc này một chân bỗng nhiên đạp cho đến, đem cửa xe lần nữa đạp đóng lại. Sau đó, người kia vung vẩy hướng Lãnh Ngọc chém bổ xuống đầu. Lãnh Ngọc truy thủ rơi không biết rơi xuống ở nơi nào, nàng cắn răng một cái rút ra bên hông mũi tên, chém thoát một đau sau, một thanh đâm vào đối phương phần bụng a. Đối phương thống khổ ngã xuống đất. Vốn dĩ là, người kia ngã xuống thân thể vừa vặn kẹt tại chiếc xe ở giữa, phòng điều khiển cửa xe không cách nào kéo ra. Lúc này đám tay chân lần nữa xuống tới, căn bản không cho Lãnh Ngọc mở cửa xe cơ hội. Lãnh Ngọc nhặt lên trên đất cầm dao, vung dao đón đỡ. Lúc này sau lưng một đau chạ tới, từ lãnh ngọc cái hốt xe qua, chém nát chêm gài tóc, chém vào lãnh ngọc trên lưng. Tháp nước bình thường nhu thuận tóc dài xõa xuống, che khuất trên lưng rỉ ra vết máu. Lãnh Ngọc giờ phút này triệt để bạo phát sát lục chi tâm, bởi vì trong đầu của nàng chỉ có đệ đệ cái kia cô đơn nhỏ yếu bóng dáng, nếu như nàng hôm nay chết, đệ đệ làm sao bây giờ? Lãnh Ngọc ngân nha cắn chặt, khỏe mắt phím hồng, cơn khảm dao như là không muốn sống bình thường điên cuồng hướng lấy phía trước đám người chém tới đối phương trong lúc nhất thời vậy mà không thể chống đỡ được, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng người đứng phía sau lại lần nữa đổi theo. Lãnh Ngọc trở lại đối phó người đứng phía sau, trước người người lại lần nữa sẽ tới. Lúc này rất nhiều tay chân cũng bỏ tới chân xe, chuẩn bị từ bên trên xuất kích. Trong lúc nhất thời, Lãnh Ngọc thở hổn hển, cơ hội lâm vào tuyệt cảnh tiểu đồng, tỷ tỷ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lãnh Ngọc một bên vung vậy khảm đao, nước mắt trào lên mà ra. Nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ chính mình chết, lại loi hưu quạng đệ đệ không người chiếu khán. Mà lại, Vân Long Thương hội cũng nhất định sẽ không bỏ qua đệ đệ. Nàng nghiến chặt hàm răng, máu me khắp người, nhưng vẫn như cũ kiên trì cùng mọi người còn nhau. Nhưng mọi người cũng không đợi, nàng trên người bây giờ có tổn thương, qua không được một hồi, thể lực liền sẽ tốc hạ xuống, đến lúc đó chính là dê đợi làm thịt Lãnh Ngọc, thúc thủ chịu trói đi. Ga tầng ngầm truyền đến tân gia âm, đệ, đệ ngươi tại chúng ta trên tay. Thân gia một người tới đến dưới đất nhà để xe, tay hắn cầm loa phóng thanh hướng Lãnh Ngọc hô to, "Ngươi là của ta thủ hạ, ngươi thành phản đồ, ta cũng không tốt gì, ta tất nhiên muốn đem ngươi bắt trở về tỉnh tội." "Ngươi đừng động tới ta Đệ Đệ." Lãnh Ngọc hai mắt màu đỏ tươi, giận không kìm được. Nhưng hắn gặp thân ra chỉ có một người, bên cạnh cũng không có Đệ Đệ thân ảnh, nói ra, "Ngươi gạt ta, Đệ Đệ ta căn bản không ở đây người trong tay. 10 phút đồng hồ trước, người của ta đã đi trường học bắt ngươi Đệ, đệ. Ngươi cảm thấy bằng chứng hắn trốn được sao?" Thân gia đi lên phía trước khán Lãnh Ngọc tức giận đến toàn thân phát giờ khắc này Nàng triệt để họng mất đừng có lại vùng ấy, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi đệ đệ lưu con đường sống." Thân ra cái tay còn lại vác lên dây thừng, ném cho một tên thủ hạ, đem nàng chói lại. Lãnh Ngọc Chí mạng trồ yếu hại bị khống chế, dưới mắt đã vô tâm phản kháng. Nàng nước mắt ào ào chảy ròng, sụt đồ khóc dòng nói: "Tiểu Đồng, là tỷ tỷ có lỗi với ngươi, tỷ tỷ vô năng." Nói, nàng nắm lên cầm dao, làm bộ liền muốn tự vẫn. Nhưng mà lúc này, liền nghe một bên nhà để xe cửa cuốn bịch một tiếng bị phá tan. Một khối hạng nặng xe tải như là xe tăng giống như xông vào gara tầng ngầm, gặp người liền đụng chẳng tốc giết tới Lãnh Ngọc bên người. Trên buồng xe đứng đấy một cao một thấp hai người, huy phong lẫm liệt, chính là Lôi Long cùng Tiểu Đao. Cửa xe mở ra, Giang Ninh từ bên trong đưa tay, Lãnh Ngọc lên xe. Giờ khắc này, Lãnh Ngọc thấy được cây cỏ cứu mạng, nhưng một giây sau, trong mắt nàng hy vọng chi quang lần nữa tiêu tán ta không thể đi. Lãnh Ngọc nói, "Đệ đệ ta bị bọn họ bắt." Tỉ tỉ. Lúc này trong xe chuyển đến đệ đệ tiểu đồng thanh âm. Giang Ninh sau lưng, Tiểu Đồng chính hướng phía Lãnh Ngọc kêu khóc. Trong đáy mắt, Lãnh Ngọc chỉ cảm thấy khói mù bầu trời bị một chùm sáng chiếu sáng, nàng tinh thần tỏa sáng, hét lớn, "Tiểu Đồng!" Đừng để nằm chạy. Thân ra hét lớn một tiếng. Trong ga ra đột nhiên lái tới mấy chiếc xe con, hướng phía Giang Ninh xe đột tới. Bành. Hai chiếc xe phân biệt từ Tiền phương cùng bên cạnh gần như đồng thời đánh tới, trực tiếp đem xe tải đụng tắt lửa. Trong lúc nhất thời, Vân Long Thương hội đám tay chân tinh thần đại tác, gao thét vây quanh xe tải, vùng đao không khác biệt chém vào tới bảo hộ hai tử. Giang Ninh hét lớn một tiếng, cầm lấy chuẩn bị xong vũ khí sông xuống xe, cùng mọi người hôn chiến với nhau. Trên vùng xe tiểu đao cùng Lôi Long cũng nhảy xuống xe, gia nhập chiến đấu. Lãnh Ngọc lúc này trên người có thương, nhưng chiến lực vẫn như cũ không tầm thường, biết đệ đệ không có bị bắt đi, nàng lần nữa giãy lên đấu trí, như là một cái bị trọc giận sói đói, cùng mọi người bắt đầu cùng nhau. Có Giang Linh một phương gia nhập, chiến cuộc tiến vào rằng có giai đoạn. Giang Linh bọn người lưng tựa xe tải, chính diện lên địch, đối phương trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Lãnh Ngọc, người tụ thương mau trở lại trên xe đi. Giang Linh một thanh kéo về ngay tại công kích Lãnh Ngọc không được, ta muốn giết đám xúc sinh này. Lãnh Ngọc trong lòng nộ khí đã trở thành một vùng biển lửa, áp chế không nổi tình táo. Giang Linh dùng sức kéo Lãnh Ngọc, thuận thế ôm của nàng, Hướng cửa xe phương hướng đẩy, eo của người bị thương, lại xuống đi gặp mất máu quá nhiều. Lúc này phía trước sông lại một người, bị lôi long một cước đá văng thế nhưng là Lãnh Ngọc còn không chịu về trong xe nghe lời. Giang Linh chắc chắn mà nhìn xem Lãnh Ngọc, hai người khoảng cách rất gần, Lãnh Ngọc cảm nhận được một cô chưa bao giờ có tín nhiệm cùng cảm giác cá toàn, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lãnh Ngọc lần nữa phát hiện cái kia cầm nọ tay chân. Hắn đem nọ nhắm ngay Giang Linh, chuẩn bị xạ kích coi chừng. Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Ngọc xoay người ngăn tại Giang Ninh trước mặt. "Siêu." Một giây sau, núi tên bay vụt mà đến.